t r ư cùng một trăm mươi thông thường hòa đ ộ n khác biệt nhị v ị dị nụ dị kỳ rủ kỳ tỏ thi triển nhân thuật hôn tạp đại lượng vị thu t r ả cờ dạ lực lượng cứ như vậy không chỉ có cải biến nhân thuật màu sắc lộ ra mười phần quỷ dị còn biến đổi hình thái giống như có được sức sống tại dù kỳ tỏ k h ô n g chế từ xa dưới như không thể suy nghĩ đuồng è o động khó mà bị nhanh vớt tấn công không quy tắc hành động đuôi chuột cầu ngọc hoa mắt một trận thao tác liền đem hỉ đạn tất cả đường lui vây quanh sau đó từ bốn phương tám hướng tập kích công kích nháy mắt hỉ đạn nơi ở liền biến thành nóng bỏng viêm bạo trung tâm hoàn toàn không có phản chế nhận thuật năng lực thì đạn đành phải cơ huyết tinh tam nguyệt l i ề m đem một phần nhỏ đôi u chuột cầu ngọc cát rơi dù kỳ t ọ đại bộ phận công kích vẫn là chúng đ ị c h hắn mười mấy giây bên trong thì đạn giống như thân ở ngọn b ư ớ c trung tâm bị u lam diễm lửa bá khỏa phí công giấy rồi lấy phát ra từng đ ợ t không biết là hương phấn hay là thống khổ g ầ m thét cuối cùng n ắ m cầm không được vũ khí rớt xuống đất phát ra thanh thúy kim thiết va chạm nham thạch tiếng vang thì đạn bản nhân thì như là nương cháy khối thịt lộ ra làn ra hiện ra màu đỏ sợm từng đầu xe rách hoa văn bên trong còn buốc lên tinh mịn khói trắng mang theo tr không phải đâu cái này liền không được rồi tìm mô khinh miệt cười cười ta còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người bản sự kết quả đem mình biến thành ba mươi chín mười hai phần quen ba mươi chín liền kết thúc rồi lắm miệng tựa hồ đã mất mạng h ì đạn d â y ruồi lấy b ỏ lên khô héo miệng bên trong gạt ra từng chữ nói ra khàn khàn đóng thanh dạng này đau đớn thật đúng là khiến người ta say mê có thể chỉ có ta một người hưởng thụ có chút không công bằng à. nói h ì đạn xoa xoa tràn đầy đen xám ô với mặt quay đầu hướng t h mục nói mặt khác ngươi cũng đừng chỉ lo xem náo nhiệt chú ý phía sau ngươi đừng bị chơi chết lại nói phía sau lưng của ngươi đều liền trải nghiệm không đến sao ừ m tìm ụ c s ữ n g sở còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy phía sau lưng một cỗ sóng nhiệt đánh tới b ú t hơi hỏa diễm đem rộng rãi nền đen hồng vần ngự thần b à o đều cho điểm thật đúng là nghịch ngậm chán đại t ỷ t ỷ nhẹ nhàng cười cười tỉ mục t r a cờ ra đột nhiên b ộ t phát đem hỏa diễm nhiệt lưu ngăn cách bên ngoài phất tay cắt đứt cháy đen góc áo nhìn một chút kiệt ngao nhìn xem bên này dù kỳ tỏ da thịt trắng nón khá tốt khuôn mặt tóc vàng đôi ngửa bím khỏe đẹp cân đối dáng người một bộ cường khí ngự tỉ phong phạm chính là nữ tử đ ỉ n h phong năm tháng thực lực cường đại một chân đều bước vào hoàn mỹ gì nụ gì kỳ cánh cửa nếu là thay cái niên đại đoán chừng sẽ trở thành không tầm thường nữ a n giả bây giờ n h a đáng tiếc đoán chừng qua không được bị rút ra vi thú bỏ mình cửa này một bên khác chiến đấu chính quyết liệt k h ì đạn không để ý thân thể trọng thương lần nữa cơ lấy huyết tinh tăng nguyệt liêm hướng rủ kỳ tỏ vào tới không lọt vào mắt tất cả hỏa diễm cầu công kích tiếp nhận tất cả tổ thương tới gần đối thủ vung lên vũ khí quét ngang một bộ mình không dễ chịu cũng phải cùng địch nhân đồng quy vô tận tình thế dù kỳ tỏ cũng không cam chịu yếu thế thể nội tuân ra một cố lần màu đỏ trả c đem mình b a o khỏa hình thành một tầng cứng cỏi vĩ thú nghe tưởng ngăn trở huyết tinh tăng nguyệt l i ề m lưới dao về sau huyết hồng sắc cánh tay dài nắm lên hì đạn nắm cầm vũ khí thủ đoạn hung hăng đập xuống đất sau phi tốc lui lại kéo dài khoảng cách cái này chiến thuật bàn g quan tìm m ộ t rất có hứng thú vớt cảm nhỏ giọng thầm thì nói chỉ sợ là minh mạch cùng hì đạn chiến đấu không thể t h ụ t h ư ơ n g càng không thể để huyết dịch hàng mẫu rơi xuống trong tay đ ị c h nhân nói t r ắ n g ra hay là bởi vì đãi mà sớm tiết lộ quá nhiều có quan hệ ạ cắt xù kỳ tình báo để hữu tâm phòng bị phía dưới chỉ cần thực lực không có đạt tới nghiên ép trình độ h ì đạn mong muốn thi triển chú thuật tử tư bằng huyết chiến thắng đ ị c h nhân đ o á n chừng có chút khó hiện tại h ì đạn vốn là bởi vì lúc trước bị đại mà một trận tra đạp sức chiến đấu không tại trạng thái đình phòng cho dù thể nội có dẹt trắng phụ thân cũng có chút lực có chưa đến tì m ụ c nếu là không giúp đỡ h ì đạn mong muốn cầm xuống nhị v ĩ dì nụ dị kỳ dù kỳ tỏ khả năng vẫn là có bất tử c h i thân cung cấp cơ hồ vô hạn thể lực mà dì nụ dị kỳ năng lực chịu đựng là có cực hạn nếu như kéo dài thời gian quá dài có thể sẽ bị sống sờ sờ mà chết có ý tứ đối kế tiếp tới phát triển có chút hứng thú tì một trốn ở hai người chi sau đó thả ra mấy c ỗ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn làm nổ đất xét hỗn hợp tại thổ đ ộ n thổ long đạn chi thuật bên trong hướng rủ kỳ tỏ công kích mà đi vốn lượn thổ long tại tìm một thao túng giới linh hoạt g i ả i thân hình hạn chế rủ kỳ tỏ hoạt động không gian thì đ ả n cũng mười phần cơ cảnh đánh lấy phối hợp đem xúc tu năng lượng màu đỏ như máu cánh tay chặt đứt đây chính là ngươi chủ động giúp ta không phải ta xin ngươi lúc trước nói tới t h ủ lao chắc chắn sẽ không thực hiện thì đ ả n cũng không có đồng ý đem thân thể của mình đưa cho tìm ộ t nghiên cứu đương nhiên cho dù là nói xong cái gọi là uy tín tại cái này đầu g ó hương mất tàn tín đồ trong mắt đoan chừng cũng cùng không có đồng dạng có chút cố hết sức ứng đối h ỉ đạn cùng tìm một hợp kích dù kỳ tỏ không dám k i n h thường tràn trọc x ê dịch ở giữa tránh đi tất cả thụ thương khả năng nắm lấy cơ hội mở ra hoàn toàn thể vi thu hóa nháy mắt chiếm cứ dưới mặt đất đại sành mắm n ử a tùy ý cơm m n g b ư ớ c đem thổ long đạn đập tan lại b ư ớ c lui h ỉ đạn c h ả m kích về sau to lớn nhị vi hé miệng một đoàn nhỏ bé sáng tỏ nhưng hội tụ đáng sợ năng lượng hỏa diễm cầu hội tụ như vĩ thú ngọc phát xạ đem phía trước hết thể đều c à n quét ngay sau đó hòa diễm cầu nổ tung dâng lên phong áp đem tì một, bay, đụng vào trên vách tường, ném ra một cái đá vùng、hố. Bằng cách tương để ố mối, muốn i hại người nghiền lại, lợi cái thiệt liền đi gần vung gầy, năng đạn hơn, nửa thành nhị lớn chân hoàn cánh đoạn, đạn phản kháng. hỷ thảm thịt khác hảo thấy hỷ đều đè đem đầu đ to trước trào một tay mắt mất bị bị ép vị lực ta xem một chút ngươi chính là lợi dụng bất tử c h i thân thi triển quỷ dị chú sát thuật canh lý giả hy đ ạ n a một tên khác chưa nghe nói qua nhìn xem không thế nào lợi hại dáng vẻ đẩy r a đẻ ở trên người đá vụn lung lay đầu thanh tỉnh về sau tìm ộ t đánh giá tình hình chiến đấu không nên a dù là hy đàn cùng cả cụ dù cộng tác hẳn không có khổ di chiến biết lại không đọc thủ lần này xuất kích muốn không công mà lui tìm một song tay kết tấn đem tiện tay bố trí tại bốn phía làm nổ đất xét dẫn bạo chỉ nghe thấy ầm ầm một thân tiếng vang mánh liệt bạch quang dâng lên so lúc trước càng thêm đáng sợ bạo tạc không chỉ có đem dưới mặt đất người trong đại s ả n h cùng vi thú l ậ t t u n g bên trong bạo hình thành kịch liệt phong áp đem trên đỉnh dày đặc gang đỉnh nóc cùng tầng nham thạch trực tiếp đánh xuyên đá vụn về ra cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên phụ cận giống như kinh lịch một trận cỡ nhỏ địa chấn đông đưa 1083, bắt được. 1083, bắt được. trôn giấu tại cạn tầng đá vụn phía dưới làm nổ đất xét cũng bị biến dị tự nhiên năng lượng nhuộm dần bụi đất xét khối lỗi từ trên dưới hai cái phương hướng đối sông trực tiếp đem ở vào giải đất trung tâm hỉ đạn nổ thành m ạ á h b ỡ ngay cả trong cơ thể hắn phụ thân dẹt trắng phân thân cũng thụ liên lụy không có phát huy ra quá nhiều tác dụng liền bị xử lý đồng dạng không tránh kịp hoàn toàn vị thu hóa trạng thái rủ kỳ t o cũng không có tốt hơn chỗ nào to lớn hóa dữ t ậ n li miêu bị cường thế lợn tung thân thể bị nổ mình đầy thương tích tứ chi cũng tàn tạ không chịu nổi nếu không phải trả cờ dạ thực thể hóa thân thể đối cảm giác đau rất trị đội như dã thu kêu đau khả năng liền vang vọng chân trời đáng tiếc dù kỳ tỏ đến cùng là nhục thể p h ả m thai cho dù bạo tạc sóng sung kích không có đánh xuyên qua nhị vĩ dày đặc p h o n g ngự làm bị thương nàng b ả n thể rung động dữ dội truyền lại năng lượng tổn thương cũng là không thể t r á n h n ẽ ngũ tạng lục phủ bị trọng thương tiếp xuống có thể phát huy ra thực lực cũng nhận ảnh hưởng rất lớn phiền thoái hơn chính là đầu nhận cực lớn kích thích không thể tránh khỏi nào chấn động để dù kỳ tỏ ý thức có chút không rõ đợi bạo tạc bạch quang tàn đi dâng lên bụi mù kết thúc nhìn xem dạo bước đi tới tỉ mục đều có bóng trồng rõ ràng là đồng bạn lại đem hắn xem như mội nhử quả nhiên là không có chút nào lễ nghĩa liêm sỉ ph nói dù kỳ tỏ trên thân đều duy trì không được vi t h ú trả cờ dạ hình thái sinh hồng sắt trả cờ dạ lùi về thể nội vi t h ú hóa giải trừ hiện ra hễ phải suy sụp gì nụ gì kỳ bộ dáng chiến hữu chỉ sợ ngươi lầm cái gì c ư ờ i n ạ o lấy tìm ộ t nhún núi b a i cư cao âm mà nhìn xem rằng co quỳ một chân trên đất miễn cưỡng duy trì lấy cảnh giới trạng thái nữ nị dạ ta cùng cái này điên điên khùng khùng canh nị dạ không có bất kỳ cái gì tình nghĩa mới nhận biết mấy ngày mà thôi nếu không phải thủ lĩnh mệnh lệnh như thế có ý tứ ba mươi chín đồ chơi ba mươi chín sớm đã bị đại nhân gỡ tàng ố i Tại dù kỳ tỏ không cam tâm ánh mắt bên trong thì m ộ t đá một cái bay ra ngoài bên chân cục đá vụn túi người lấy tay từ một mảnh xạ tiết bên trong nhặt lên một cái viên cầu c h ạ m vật thể chính là vô cùng thê thảm hỉ đạn đầu lâu cực khổ ngươi lo lắng gia hỏa này mặc dù là thằng ngu nhưng là muốn giết chết quả thật có chút khó vốn đang chuẩn bị để hắn cùng ngươi chơi nhiều một hồi đáng tiếc các ngươi biểu diễn quá không thú vị vẫn là sớm một chút kết thúc tương đối tốt lãng phí thời gian là đáng x ấ hổ lời còn chưa nói hết liên gặp vốn nên nên không có phản ứng đầu lâu đột nhiên hé miệm thì thầm nói uy ngươi gia hỏa này quá mức rõ ràng nói xong để cho ta tới. không có chút nào giảng đạo lý nói ta điên điên khùng khùng ta nhìn ngươi mới là từ đầu đến đôi quái vật ừ m tì mục nhấc lên hì đằng đầu hai mắt nhìn chằm chằm s ư ơ n g sọ đều vết ló một khối còn có thể trông thấy nội bộ có chút nhúc ních màu trắng vỏ đại não khe chỗ c h ả y ra tản ra quái dị hương vị nào sống lưng dịch quá buồn nôn vẫn là để cái này đại tỷ tỷ đưa ngươi đốt thành cho bụi đi nhìn ngươi ba mươi chín thân kinh bách chiến ba mươi chín thái độ đoán chừng cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi hưởng thụ được tử vong vui vẻ hở đừng như vậy tì mục đại ca ta chỉ nói là nói mà thôi t à thần tử tuyệt ta hết thẻ nhân chính khác người vong vọng, đại đã vừa ý là gặp sắp s ớ m h i một cho thần tà dội da ngón tay nhỏ móc móc lỗ t h a i có chút không thú vị đáp lại nói mở miệng một tiếng ba mươi chín tà thần đại nhân ba mươi chín kia là tín ngưỡng của ngươi lại không phải ta trừ phi ngươi đem tà thần đ ê u đi ra để ta cùng hắn ba mươi chín nói một chút đạo lý ba mươi chín nếu không liền khác lấy lý do như vậy nói chuyện với ta có đôi khi t ì một đều cảm thấy hỉ đạn nhiều khi là đang giả điên bán ngốc người bình thường cảm thấy hắn đầu v ó c không bình thường đại khái là bởi vì đem tín ngưỡng hiến tế cho tạ thần về sau đạo đức của hắn xem phát sinh to lớn và mẹo đến mức tác phong làm việc tại người bình thường trong mắt là quái dị như vậy hỉ đạn bản nhân rất khả năng cũng ý thức được điểm này đồng thời lợi dụng dạng này nhận biết sai lầm dung nhập mình thiết lập nhân vật dùng cái này hình thành mình phong cách chiến đấu đương nhiên mặc kệ suy đoán là chính xác vẫn là không chính xác t ì một đối hỉ đạn cảm thấy hứng thú cũng không phải trong đầu đang suy nghĩ gì mà là hắn bất tử chi thân đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá bây giờ còn không phải tìm tứ h ì một c á ngươi không có nghĩa vô phản cố đào tẩu mà là lựa chọn chính diện đối quyết bại vòng kết cục liền quyết định mặc dù có chút t u y c t đối vị này khí khai anh hùng hừng hợp đại tỷ tỷ có thể hay không cứ thế từ bỏ chống cự khẳng khái chịu chết đâu có lẽ ta còn có thể để ngươi duy trì được tối thiểu thể diện rõ ràng là nói h ò a ái dễ gần đang trách mô hình quái dạng tìm ộ t miệng bên trong nói ra luôn cảm thấy có một cỗ tà ác hương vị ngươi không cần giả mù s a mưa nói e m hay chúng ta vân nhẫn là sẽ không khuất phục tại ngươi dạng này ra hỏa tương ngạnh dù kỳ tỏ run run dày dày đứng lên song tay lưới dao vớt mèo hiện hiện một bộ tử chiến đến cùng bộ dáng thật sự là tuyệt đối ngoài miệng nói trên mặt lại lộ ra một bộ như thế không thể tốt hơn thần thái thì một dỗi da thật dài đầu lưỡi liếm liếm khô héo khỏi mi một cái tay xâm nhập nhẫn cụ trong túi móc ra một cái cổ quái xương cốt ống tiêm theo tỷ mục xoay tròn ống kim t ừ n g d ọ t hết u y h ồ n g sắc tiêm vào dịch dị ra nhưng vào lúc này không chịu cô đơn hỉ đạn âm thanh lần nữa từ xạ t ệ c bên trong chuyền đến chờ một chút đặt vào để cho ta tới g i a hỏa này không thể chết còn muốn rút ra vĩ thú trả cớ dạ như thế nào tê liệt lực chiến đấu của nàng còn cam đ o a n nó sống sót ta tương đối am hiểu không cần đến tì mục rất quả quyết cự tuyệt nói chờ ngươi khôi phục lại chậm rãi thi triển chú thuật thực tế là quá phiến thức nói tìm m ụ c há mồm phun ra một đại đoàn s ề n sệt n h n dính kim đem rủ kỳ to bao k h ỏ a t r ó i buộc sau đem ống trích đâm vào nó cổ mạch máu bên trong đem bên trong chất lỏng r ó t vào nhị vĩ dì nụ dị kỳ thể nội rất nhanh giấy ruồi lấy không chịu khuất phục rủ kỳ to ánh mắt bắt đầu ngốc trệ d ừ n g động tắt lại ngay sau đó nó toàn thân toát ra từng đoàn từng đoàn chất lỏng màu tím than gặp được không khí sau cấp tốc nương kết giống như một bức kim loại cảm nhận giáp bọc toàn thân da mạ tổ đem bất lực phản kháng nhị vĩ dù kỳ to bao trùm dạng này là được đi thôi chờ đợi thêm nữa chỉ sợi đáng sợ bạo tạc công kích mấy chục cây số xa đều có thể phát giác được trấn cảm lấy mị dạ đi đường tốc độ rất nhanh liền có thể đến đây Trước 1084, so i sinh n động. động. h Trước 1084, s、so、sánh với đánh bại dù kỵ tỏ dạng này gì nụ gì kỳ xử trí hỉ đạn bốn nát thân thể ngược lại càng thêm phiền phức đem từng cái không thành hình tàn chi miễn cưỡng bày thành một cái hình người về sau y nguyên còn có gần một nửa không trọn vẹn hoàn toàn tìm không thấy tuy nói là bất tử c h i thân nhưng ngươi cấp bậc cũng quá thấp tự thân năng lực h ô i phục rất kém cỏi hết lần này tới lần khác sinh mệnh lực rất chân đấy đây có thể sẽ dẫn đến ngươi về sau sống không bằng chết kết của ta giống thập vĩ dị nụ dị kỳ loại kia toàn thân không được điểm dù là trái tim cùng đầu góc bị đánh xuyên chỉ cần thể nội trạ cờ dạ còn dư dả liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ t h ì đàn loại này cũng liền tạ i gánh đánh năng lực bên trên m ộ ư ơ i phần b ộ t xuất cái khác cũng không có siêu việt nhị dạ cực hạn nghiêm trọng như vậy lệ khoa bất tử chi thân nhìn như rất lợi hại kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy cao thủ chân chính đều là không sợ khi đàn khó khăn chuyển động con mắt nhìn một chút mình thất linh bắt lạc thân thể có chút cảnh g i á hỏi ngươi là có ý gì đánh cái so sánh ta đưa ngơi đầu nhét vào sâu nhất đánh biển ai cũng nơi mà không đến được sau đó đem vỡ vụn thân thể phân biệt mai táng các quốc gia phân một khối một lúc sau đoán chừng cũng liền băng lánh đáy biển sâu bộ đầu còn có thể bảo trì hoạt tính cái khác đều thành một đống xương khô hóa t h ạ c đi tìm m ộ cung dung nói một chút cũng không có tị h ý. vậy thì thế nào ta thân đại nhân sớm muộn sẽ để cho ta sống trở về khi đàn ánh mắt phiếu hốt mạnh miệng nói vậy phải bao lâu rồi tìm m ộ cười hắc hắc không có hảo ý nhìn xem hỉ đàn đầu trên thân thể dày vò cũng liền như thế tâm linh tĩnh mịch mới đáng sợ ngươi ngẫm lại xem chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi đầu còn sống đợi tại cái gì đều nhìn không thấy không có âm thanh ngay cả cá đều không có địa phương vận khí tốt có thể sẽ có chết mất cá voi thi thể đắm chìm tại phụ cận để ngươi dài b ồ n vực sâu vô tận vĩnh hằng hát ám không có thời gian quan niệm không gian giác quan một mảnh mơ hồ toàn bộ thế giới chính chỉ còn lại một cái còn sống ý thức lúc kia buồn bực ngán ngẩm còn sống thật đúng là không bằng chết đi coi như xong ngươi làm sao có thể làm như thế tà thần đại nhân sẽ không tha ngươi ta thế nhưng là tà thần đại nhân thành tín nhất tín đồ cái này sao tìm một nghiêng đầu nghĩ một lát sau đáp lại nói ta vẫn là rất muốn thấy tận mắt gặp ngươi cái kia ba mươi chín tà thần ba mươi chín đ ế nhân cùng là cái là t ứ gì, đáng tiếc, không tiếc, thể tội nguyện. g ngươi ư như ơ i hiến biết đem hết thể tất cả hiến tế cho thần, như vậy ngươi biết thần tất cả vậy loại à thế n đối đ luôn yêu thích lấy đạo đức của mình xem để cân nhắc thần đem thần cho rằng lực lượng cường đại đến không thể đổi kịp vĩ đại tồn tại lại vẫn cứ cho bọn h ắ n ấn lên nhân tính nhãn hiệu nhân tính cùng thần tính tại nhiều khi là không cung cấp thậm chí khác nhau còn rất lớn nếu như ngươi đem ba mươi chín tà thần ba mươi chín cho rằng giống như ngươi có sướng vui dẫn buồn sinh vật chỉ sợ là sai vô cùng cũng tỉ như hiến tế cùng phản hồi đồng giá trao đổi vạn vật lý lẽ nhân loại cùng dị loại nhận biết trên lệ n h cực lớn từ họ rồ si -Sì、maz được đến có hạn trong tình báo đại maz đã biết những cái kia long địa động đại xà nhóm cũng không phải là lấy đơn giản thiện ý hoặc là ác ý đến đối đ ạ i nhân loại tương tự chủ nông trường cùng súc vật cũng không thỏa đáng bọn chúng càng giống là giá hóa cho trang k i ự u một lần nữa tìm về lang tự do chỉ là giá ngoại đã không có bọn chúng dựa vào sinh tồn hoàn cảnh chỉ có thể để giúp giúp người loại làm đại giá thu hoạch được một mảnh phồn diễn sinh sống nơi ở thông linh khê ước là một loại cưỡng chế lực mười phần cao thời không ở giữa thao túng thủ đoạn nhận giới có thể quấy dày chính là nghi ả hiến tế tự thân trả cỡ dạ đổi lấy thông linh đối tượng đến đây trợ trợ cùng cái nôi vườn hoa bên trong nhân tạo tinh linh nhóm loại kia vô hạn yếu hóa bản hóa thân giáng lâm là một chuyện một cái thiên về vật lý phương diện triệu hoán một cái tinh thông phương diện tinh thần thông linh về phấn hí đ ạ n cùng tà thần quan hệ đại mạc cảm thấy đây càng giống như là một cái không có tịnh thổ tham dự cấm thuật v u ế thổ c h u y ể n sinh một tên đăng thương ngươi từ thân thể đến linh hồn chỉ sợ đều đã không thuộc về chính ngươi dụ mạ kỳ gia tộc ba mươi chín tử thần ba mươi chín là đem linh hồn phong ấn mà ngươi ba mươi chín tà thần đại nhân ba mươi chín càng thêm có khuynh hướng đưa ngươi dạng này ra hỏa xem như ba mươi chín không chết khôi lỗi ba mươi chín sử dụng trở thành tản tín ngưỡng công cụ không chết được cũng liền mang ý nghĩa linh hồn không cách nào tiến về tỉnh thổ ngươi đoán xem nhìn đây là ban ân vẫn là người liền rủa ta làm sao biết lại n h ả i cả ngày không biết ngươi đang nói cái gì khi đạn không kiên nhẫn kêu lên m o u g i ú p ta đem thân thể và kín lại coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình thôi đi người của ngươi tỉnh ta cũng không dám mớn tìm mục lún bay không cảm kích chút nào cự tuyệt ngươi không đang tín nhiệm còn có khác đối ta đưa yêu cầu nếu không ngươi trả không nổi đại g i i người cái tên này đừng giả bộ mô hình làm d ạ n g cho là ta không biết sao thân thể của ta còn có một bộ phận có phải là bị ngươi giấu đi rồi đồ vật không thể ăn bậy lời cũng không thể nói lung tung phỉ bán ta hậu quả rất nghiêm trọng ngươi chuẩn bị xong chưa tìm ộ t nghiêm sát mặt đưa tay móc ra một bình giật thủy thuận cái chán vỡ ra người cũng đi vào vài giây đồng hồ về sau liền g ặ p cho tới nay mười phần kiên cường h ì đạn cũng không nhịn được thống khổ kêu dây lên không có tự mình hiểu lấy bất tử c h i thân chỉ sợ là vĩnh hằng tuyệt vọng bắt đầu ở người giác ngộ sao tại kỳ quái dược tề kích tích giới h ì đạn không có trèo trống đầu lâu đột nhiên bắt đầu dã man sinh trưởng r ồ i ra từng cái vạn mèo đeo thịt cùng xúc tu đem chung quanh các tán loạn thân thể liên tiếp thu nạp cùng một chỗ hóa thành không ngừng phun trào kén thịt mấy phút sau kén thịt co vào cả người khoác h ạ n nhẹ chất sừng áo giáp sinh vật hình người xuất hiện trên đầu mọc r a màu trắng cốt rác nguyên bản màn thầu tóc trắng như là từng cây nhỏ bé thân rắn vạn mèo đây coi là cái gì đột nhiên từ thế nằm biến thành đứng thị g i á c một chút biến cao thì đạn có chút không chân thực sở sờ, sờ đầu của mình đầu tiên nói trước đây là chính ngươi làm ta không có yêu cầu ngươi làm như thế về phần lúc trước đau khổ cầu khẩn để người hỗ trợ đoàn chừng hy đạn cũng sẽ không thừa nhận thì không có cái gọi là đáp lại nói lấy đầu của ngươi mong muốn rõ ràng chính mình tương lai sẽ gặp phải cái gì đoán chừng là không có khả năng thù lao cái gì không cần ngươi chủ động cho chính ta cầm dù là ngươi ba mươi chín tà thần đại nhân ba mươi chín không đồng ý ta cũng phải cùng hắn nói một chút đạo lý tuy ngươi vậy kỳ dị cũng không biết ngươi đến cùng dự định làm cái gì vừa rồi rõ ràng không có cần thiết còn dùng như thế bạo tạc công kích chính là mong muốn đem cái k i a màu trắng chán ghét quái vật cho xử lý a ta liền biết ngươi không có ý tốt ngược lại ta cũng chỉ là mong muốn truyền bá tà thần đại nhân vi danh ngươi muốn làm cái gì đều không l bên u ngoài ì đến Ngươi ta. h ả hảo còn sống l được. Còn sống hình thái biến hóa chỉ là dung hợp dị chủng ghen hiện tượng chờ chiều sâu dung hợp đồng thời hướng tới ổn định về sau liền sẽ không sinh ra xung đột đồng thời sản sinh rõ ràng như vậy dị hóa còn sống ta đương nhiên sẽ sống có tà thần đại nhân che chở không ai có thể giết chết ta ta không phải ý tứ này tì mục giữ t ậ n mặt quỷ nết miệng cười cười lộ ra trắng lếu hai hàng răng nhanh hy vọng ngươi có thể kiên trì đến lâu một chút tại bị ta ba mươi chín chơi hỏng ba mươi chín trước đó vừa dứt lời phát giác được tì mục trong lời nói khí tức nguy hiểm khi đạn đột nhiên giật mình mong muốn phòng bị một hai lại phát hiện mình mất đi k h ô n g chế đối với thân thể ngươi đối ta làm cái gì tận đến giờ phút này khi đạn mới ý thức tới lúc trước tìm mục nhắc lên nổ lớn không phải là bởi vì nhìn chính mình không vừa mắt cũng không phải vì hỗ trợ bắt giữ nhị vĩ dị nụ dị kỳ dù kỳ to mà là vì thanh t r ạ n g d é t trắng phân thân đã diệt vong dù kỳ to bị bắt sau đó tức đoạt cảm giác chỉ có tìm mục coi như bình thường trừ tiêu hao không ít t r ả cơ dạ cơ h ồ lông tóc không thương mà hy đạn hiện tại có thể nói chuyện là bởi vì được cho phép làm như thế đưa ngón trọ ra tại hy đạn trước mắt lung lay kiểm tra một chút song đồng biến hóa tìm mục mới hồi đáp nếu như đem sinh vật cho rằng một bộ khối lỗi như vậy nhân loại chính là tự nhiên trải qua vô số năm bồi dưỡng mới tiến hóa ra ba mươi chín hoàn mỹ máy móc 39, m ộ t trong dừng một chút về sau tìm ụ c t i ế p tục giải thích nói cái này 39, h o à n mỹ 39, c h ỉ là so ra mà nói đã là nhân loại khó mà với tới trình độ thế nhưng là hoàn mỹ cùng phức tạp thường thường là hỗ trợ lẫn nhau thân thể của nhân loại là từ vô số nhỏ bé tế bào tạo thành các hệ thống phối hợp với nhau mới biến thành bây giờ cái dạng này trở lên miêu tả cũng không biết ngươi có nghe hay không hiểu ta có thể nói cho ngươi là càng là phức tạp 39, m á y móc 39, c à n g là phiến phức với lại tràn ngập rất nhiều có thể bị lợi dụng lỗ thủng không chế suy tư của người cùng hành động đại não thủy sống cùng hệ thần kinh yếu ớt để người khó có thể tin với lại tuyệt đại bộ phận là không có bản thân năng lực khôi phục nói cách khác tổn thương là không thể n ị c h rất nhiều lý ra bởi vì tổn thương bệnh mà xuất ngũ án lệ bên trong thần kinh tổn thương mà tạo thành phản ứng t r ì độn cảm giác dị hóa không biết nguyên nhân phấn khởi chờ một chút chiếm rất đại nhất bộ phận càng đừng đề cập kia rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được mặt trái ứng kích phản ứng sợ huyết chứng sợ độ cao chứng sợ nước chờ một chút chỉ cần có thể nghĩ đến cơ hồ đều có hơn nữa còn không ít biết được nhiều đối hiện thực thường thường so tưởng tượng càng hoang đường câu nói này có khắc sâu hiểu rõ giống hỉ đạn loại này bảy l i ề u tám góp thân thể ngoài nghề có thể sẽ đ ố i kia thần hồ kỳ thần bất tử chi thân thúc thủ vô sách đối nội đi tới nói cũng liền một cái không sai thí nghiệm tài liệu c h ơ mắt nhìn xem thì một trên người mình khắc xuống từng cái chú ấn trận văn có hiệu lực sau biến mất tại dưới làn d a mặt thì đạn hai mắt đều nhanh t o á t ra lửa tới đúng chính là như vậy xấu hổ phẫn nộ mong muốn đem ta giết chết sau tháo thành tám khối mánh liệt giết chóc cảm xúc coi là thật mười phần đúng chỗ chúc mừng ươi đặt tiêu chuẩn không có giải thích càng nhiều ngược lại hỉ đạn cũng không、hiểu. tìm ộ t thuận tay liền t ứ c đoạt hỉ đạn ngôn ngữ năng lực đem hắn dâng lên muốn ra cuồng nộ cờ trách ngăn ở trong cổ họng ta nghe nói ngươi tiền nhiệm cộng tác cả cụ rủ, làm hại không ít lấy đồng đội tự cho mình là thằng xui xẻo hài cốt không còn thẳng đến ngươi gia nhập tổ chức tổ hợp mới ổn định lại cho nên ta liền suy nghĩ cả cụ rủ là thực sự không giết được ngươi sao toàn bộ ạ cát xủ ký bên trong h ạ n cuối thấp nhất chính là cái này có được bất tử c h i thân canh lý dạ dựa vào thiên phú ăn cơm không phải không được nhưng là chỉ dựa vào thiên phú một ngày nào đó biết luân lạc tới bị khắc chế đến xít sao hạ tràng như vậy chúng ta chuyển sang nơi khác gặp lại đi hy vọng lần sau giao lưu càng thêm có ý nghĩa một điểm nói tìm một vỗ tay phát ra tiếng trên bầu trời nguyên bản bị mang theo một chút tấm áp ánh nắng c h e khuất nhàn nhạt, nhạt trăng tròn đột nhiên nổi lên một tia gọn sóng sau bắn ra một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy vầng sáng từ trên chín tầng trời rủ xuống đem hỉ đạn bao phủ giây lát về sau liền gặp hỉ đạn bị một c ố lực kéo kéo hướng lên bầu trời bay đi mấy phút sau liền hóa thành điểm nhỏ biến mất ở chân trời thành kính tín đồ bị ta bắt đi ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu đã được xưng là ba mươi chín tà thần ba mươi chín nếu là có can đảm cứ tới tại sao sôi phong quốc cùng tìm mục đánh phối hợp sổ sủ kỳ xá nhân thì đau đầu làm như thế nào an trí cái này xem xét liền mười phần phiền thoái ra hỏa khi đàn trên thân phát ra phiền phức khí tức thực tế là quá nồng nặc nhất là đại đồng mục xá nhân đem hắn vào chuyển sinh ở giữa cái này có chút cường khí đại tỷ tỷ mặc dù hơn phân nửa không sống nổi nhưng là từ mình đem nó đẩy vào tử vong vượt sâu đến cùng có chút không thích hợp dù sao cũng là minh hữu nha ít nhất phải làm chút gì túi đầu tự lẩm bẩm tì một nghĩ thật lâu mới tìm được một cái miễn cưỡng không có trở ngại biện pháp lần nữa từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một đoàn tản gia ưu l a n quang huy dạng tinh thể đoàn năng lượng theo nhập rủ kỳ tỏ thể nội một c ỗ kỳ quái mịt mở khí tức bắt đầu lan tràn ra đồng thời chậm rãi lớn mạnh nhìn ý nguyện của ngươi nếu như muốn có thể thay cái hình thái tiếp tục sinh tồn xung ố dưới chỉ là không có cách nào tiếp tục ngươi vân nhẫn con đường nhân giới vốn cũng không phải là cái ngây thơ thế giới đã thực lực không đủ chiến bại liền muốn trả giá đắt sau khi làm xong mọi thứ đang chuẩn bị đem nhị v ị dị nụ dị kỳ rủ kỳ tỏ mang theo hướng vũ nhẫn thôn mà đi thời điểm một trận thời không ở giữa ba động nổi lên mặc nền đen hồng vân ngự thần bảo mang theo ủ dù mạ kỳ mặt nạ ủ chỉ hạ ổ bị tổ đổi tới cái này động、tính. quan sát một chút b ố n phía u c h ị hạ ô bị tổ cơ bản có thể đoán được tì mục đến cùng làm cái gì chứ còn sống sót người gây ra họa nhị vĩ gì nụ dị kỳ đã tới tay mới là trọng yếu nhất v ề phần một cái khác cộng tác nhà thì đạn chết rồi sao tì mục lún núi bay không hề lo lắng hồi đáp chỉ có có trời mới biết có lẽ còn sống ngươi nếu là đem chung quanh những cái tia tản mát thịt nát nhặt lên ghép thành h ắ n hình dạng nói không chừng còn có thể động quên đi thôi quái buồn nôn mặc kệ h ỷ đạn là chết hay là còn sống có càng mạnh thành viên tiết lộ mấu chốt tình báo canh nghĩ dạ đã không cách nào tại ạ cà sủ kỳ tiếp xuống trong tình báo phát huy cái tác dụng gì dùng chú thuật thử tư bằng huyết giết mấy cái lợi hại nhìn làm như vậy không có chút ý nghĩa nào ạ cà sủ kỳ tiếp xuống hành động đã không có cứu vãn chỗ trống bắt lấy bát vĩ gì nụ gì kỳ đồng thời tiến về c ổ nổ hạ đem còn thừa gì nụ gì kỳ một m ẹ hút gọn chính là nhiệm vụ sau cùng chậm rãi tới gần nhị vĩ gì nụ gì kỳ d ủ kỳ t o t r a xét đến nó không có vấn đề về sau sau đối tìm m ụ nói vẫn nhẫn viện binh nhanh đến ngươi cũng mau chóng rời đi đi tìm một nơi yên tĩnh chuẩn bị bắt đầu phong ấn như thế gấp thực a nguyên b sự không phải tìm một không nghĩ cho dù kỳ tỏ thích đứng đồng thời lựa chọn cơ hội ạ các xù kỳ liên tiếp hành động đều không thế nào thuận lợi nhu cầu cấp bách thành công tới ngưng tụ đã tán đến không sai biệt lắm lòng người chờ ưu t h í hạ ô bị tổ vội vã rời đi về sau Tỷ tới, tới chỉ, chỉ chốc lát bị thông linh ra ngoại đạo ma tượng cùng tất cả thành viên chính thức hữu ảnh bị phim đèn chiếu thân chi thuật tạo nên ra tìm một cũng biết bao tị huy đứng tại một cái ngoại đạo ma tượng trên đầu ngón tay mới tới thành viên rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ những người khác cũng không thể lời biếng thiên đạo bén lời ít mà ý nhiều làm tổng kết vốn nên nên là ba ngày thời gian phong ấn bất quá ngừng h chút, thích hợp nhiên h â n Bèn, n số ít một chút, biết thích hợp kéo dài. kéo k dĩ ô phải chút, nhận chút, mình trước mắt trạng thái có thể hay không chịu đựng được, khác cản tiện nói mọi người tùy một một trước mắt trạng trở. muốn đến nửa đường n có mà xác được được, là g một lát thấy không ai có gì nghị b ẹ n tiếp tục nói đã như vậy vậy thì bắt đầu đi nói thiên đạo hóa thân bắt đầu thi triển phong ấn t h u ậ t huyện long chín phong tận mỗi người đem trả cờ dạ d ố t vào ngoại đạo ma tượng bên trong to lớn v á i vật miệng bên trong phun ra quỷ dị khó lường trả cờ dạ rồng đem nhị vĩ dị nụ dị kỳ dù kỳ tỏ b a khoả nó thể nội vi thu trả cờ dạ bị cấp tốc rút ra ngay tại bên ngoài vân nhân vì cứu nhị vĩ dị nụ dị kỳ dù kỳ tỏ đem hết toàn lực tìm kiếm mà không thể được thời điểm ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua to lớn trong hầm băng cuối cùng một tia vi thu t r ả cờ dạ hôn hợp có dù kỳ tỏ còn sót lại ý thức cùng linh hồn bị hút vào ngoại đạo ma t ư ợ n g về sau từ hai tuổi bắt đầu liền bị t ấ y ghép nhị vĩ cố gắng hơn hai mươi năm mới đi cho tới hôm nay nữ tử vận mệnh tại lúc này giờ phút này vẽ lên rừng phủ kế tiếp là bắt vĩ tình báo phải nhanh một chút đuổi theo tìm tới gì nụ gì kỳ c ả m thụ một phen vi lực đại tăng ngoại đạo ma tựa chuyển vận tới lực lượng nà gà tô cũng thở dài nhẹ nhõm nếu là lại không có động tác toàn bộ tổ chức đều muốn bởi vì ngũ đại nghị dạ thôn càng ngày càng gấp áp bách mà s ụ p đ ổ bây giờ hồ xỉ gạ kỳ kỳ s à m tập trung tinh thần cùng ủ trí hạ ít chia sen lẫn trong cùng một chỗ thân là đội ngũ chủ tâm c ố t ủ trí hạ ít chia lại cũng không làm sao đáng tin về phần ủ trí hạ ô bị tổ cùng z tại t nạ gạ tổ trong lòng còn không bằng mới gia nhập thì một cùng bị nổ thành thịt vụn lại không người n g u y ệ n ý thu liêm chờ h ắ n phục sinh hỷ đảng đáng tin chính sự xong xuôi thiên đạo bẹn giải trừ phim đèn chiếu thân chi thuật ngoại đạo ma tượng cùng các thành viên hư ảnh nao nhau, nhau rời đi u ám không gian bên trong chỉ còn lại thì một cùng đã không có sinh mệnh khí tất dù kỳ、tỏ. n g ư ơ i nếu là xa nhẫn ta sẽ còn suy nghĩ chút biện pháp để n g ư ơ i bảo mệnh hoặc là lưu lại phục sinh cơ hội đáng tiếc n g ư ơ i là vân nhẫn tương lai cạnh tranh đối thủ không có một hai ưu tính chỗ chỉ có một trận thở dài ngữ điệu đối tình huống như vậy sớm có sở liệu tì mục tìm cái thoải mái dễ chịu băng băng ghế hiện lên một tầng chăn lông tử giật xuống nghỉ ngơi đầu tiên là đại chiến một trận chơi chết dẹt trắng phân thân đưa tiến h ỷ đạn lại bắt tới nhị vĩ gì nụ gì kỳ dù kỳ tỏ lại ba ngày không ngủ không nghỉ tinh luyện trả cớ dạ nếu là bản thể tại cái này đoán chừng có thể nhẹ nhõ vướng đối đáng tiếc tì mục chỉ là một cái điểm xuất phát rất cao vật k h ô i lỗi vì không làm cho nạ gạ tổ hoài nghi rất nhiều bí ẩn thủ đoạn đều tạm thời đ è xuống chỉ dựa vào cỗ thân thể này có thể làm đến tình trạng này cũng tương đương phí sức chờ hơn nửa ngày về sau nguyên bản trong mặt thất đột nhiên dâng lên một cỗ quái dị khí tức vốn nên nên chỉ có tì một tiếng hít thở địa phương đột nhiên vang lên một trận răng nhọn cự tuyệt cốt đục tùy ý thôn phệ động tính đã sớm có lẽ chết hẳn dù kỳ tỏ giờ này khắc này lại lấy quái dị tư thái lảo đảo đứng lên thân thể t á i nhập dưới làng da giống như là có từng đầu ký sinh trùng n ú c n í c biết ngay tại phát sinh cái gì tì mục ngay cả con mắt đều không có mở、ra. lại qua gần nửa ngày về sau dù kỳ tỏ thể nội kịch biến cuối cùng đã tới trình độ nào đó ý thức được t r ê n h l ệ n h thời gian không nhiều tìm mục đột nhiên mở mắt liền gặp đối diện dù kỳ tỏ bên ngoài thân làn da đột nhiên đ ổ sụp bị bên trong càng nhỏ hơn một điểm sinh vật triệt để t h ố n vệ sau đó một bộ mặc rõ ràng tốt đẹp số mấy vân nhẫn quần áo bên ngoài thân che kín kỳ quái ngân sắc đường vân tiểu nữ hải xuất hiện quả nhiên cứ như vậy không có chút giá trị chết đi ngươi cũng không chịu nhận một người tại sắp thời điểm chết nghĩ đến vẫn là phải lưu lại cái gì để cho mình tồn tại dừng lại ở cái thế giới này lâu hơn một chút cứu vãn dù kỳ tỏ tính mệnh đã tới không k nếu như nàng nguyện ý đem mình một thân ký ức cùng kinh nghiệm truyền lại xuống tới cũng là tốt một kính rơi vạn vật sinh từ dù kỳ tỏ thân thể nặng sinh ra chỉ là một cái thôn vệ chủ nhân đời trước một ít tồn tại ký sinh khối lỗi lấy dù kỳ tỏ di thể cùng trạ cờ dạ vì chất dinh dưỡng cưng ép thôi hóa ra sinh vật ta làm như thế nào xưng hông ươi dù kỳ tỏ ta chính là n g ư ơ i nguyện ý liền tốt tì một m mỉm cười không có phản bác cùng dù kỳ tỏ có điểm giống nhưng là rõ ràng nhỏ đi rất nhiều tiểu nữ hải chỉ sợ cũng minh bạch không ai biết thực sự coi nàng là làm dù kỳ tỏ nói n à n g là rủ kỳ tỏ con gái tư sinh nói không chừng có người tin tưởng tiếp xuống người muốn đi đâu người thân thể này kế thừa rủ kỳ tỏ hơn phân nửa tư chất đồng thời thụ vị thu trả cờ dạ ảnh hưởng chỉ là thực lực bây giờ có yếu ngươi nếu là nguyện ý tại thích hợp thời điểm giúp ta một điểm nhỏ bận điệu ta có thể cho ngươi an bài một cái nơi đến tốt đẹp Trước thừa Trước thừa gì gì tình thời có một kết thúc có Kế kế kỳ nhị đem đồng nụ xong vị về gì gì sự xử lý Chứ nạ gạ tổ cổ nạn cái này một đôi quản lý tổ chức sự vụ này g thường cộng tác những tiểu đội khác đều gánh chịu lấy bắt giữ hai cái vi thú nhiệm vụ tại họ rồ si m á rời khỏi về sau u c h ị hạ ít chia chỗ tiểu tổ tại cựu vĩ dị nụ dị kỳ bắt được nhiệm vụ bên trong thất bại ngay sau đó tam vĩ lục vi cùng thất vĩ cũng không thuận lợi không phải bị ngũ đại nị dạ thôn vượt lên trước bắt đi chính là điều phối chiến lược không đủ để chống lại vi thu cùng dị nụ dị kỳ sức mạnh thù hộ nếu như không phải nạ gạ tổ tự mình xuất thủ bắt lấy ngũ v ị gì nụ gì kỳ h a n lại xuất động tổ chức hơn phân nửa chiến lược tấn công su nạ gạ c ú đem một đôi sủ cả c ú đem tới tay dựa vào gì nghệ gạng uy hiếp chỉ sợ sớm đã k h ô n g chế không nổi những cái kia kiệt ngạo bất tuần phản nhẫn có tìm một cùng hì đạn lần này thành công làm cho cả ạ cả sủ kỳ kế hoạch lớn cuối cùng có đi đến quỹ đạo hy vọng về phần làm sảng làm bậy tìm một cùng chết đến không minh bạch thật không minh bạch hì đạn xem ra là không ai tới chủ trì công đạo liền trước mắt tình báo đến xem lý tưởng hợp thành thập vĩ trình tự chính là trước phong ấn bắt vĩ lại tập kích cổ nổ hạ đem tất cả vi thu cùng gì nụ d ì kỳ một m ẹ hốt gọn bất quá nơi này có cái nghịch lý nếu như ạ cà s ủ kỳ có thể công phá cổ nổ hạ tiêu diệt nhận giới đại bộ phận đối địch lực lượng trên thực tế cũng đã là nhận giới bá chủ còn cần đến tỉnh lại không biết là phúc vẫn là hỏa thập vĩ ngũ ảnh giới đại hội còn có nhanh viện binh đội cùng ngầm ban đội hai cái này phòng tổ chức lực lượng rất là không yếu thông thường lực lượng đã sắp đ ạ t đến ngũ đại n h ị dạ thôn hạc u ố i công hãm như thảo nhận thôn dạng này n h ị lưu làng n h ị dạ đều đủ tổng hợp đến xem ạ cà sù kỳ ưu thế ở chỗ đại lượng cấp ép phản nhẫn tại cấp cao vũ lực bên trên hoàn toàn có thể nghiền ép nhận giới bất kỳ một cái nào là nghĩ dạ phổ thông nghĩ dạ số lượng căn bản cũng không đủ để nhắc lên một trận nhận giới đại chiến về phần tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong rực rỡ hào quang mười vạn d ẹ trắng t quân đoàn đại m a thông qua đánh vào nội bộ nhãn tuyến s á t nhật qua trước mắt còn xa không có nhiều như vậy chính thức bắt đầu đại lượng bạo binh thời điểm vẫn là tại bắt giữ cổ nộ hạ nghĩ dạ k ẻ n dịu về sau lợi dụng trong cơ thể hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bảo hoàn thành chế tạo một bộ z trắng phân thân cũng không phải là người nào đều có thể cho dù là nghĩ、ra. cũng phải đạt tới nhất định điều kiện mới có thể thông qua ngoại đạo ma tượng đem nó chuyển đổi thành z trắng t phân thân ma đệ nhất tế bào thì đưa đến thôi hóa đồng thời giảm xuống cánh cửa tác dụng còn có để người ấn tượng khắc sâu h ế thổ chuyển sinh quân đoàn nó người sáng tạo dạ cỡ xỉ ca bụ tổ hiện tại vẫn chỉ là cái bởi vì họ r ổ xì mát bị ủ trí hạ xạ s ủ kệ xử lý mà có chút ngơ ngơ ngác ngác nhân vật d â u r ị a không đáng giá nhắc tới minh bạch tiếp x u ố n g sẽ có một đoạn bình ổn kỳ đại m a đem tinh lực chủ yếu đặt ở chuẩn bị chiến đấu cùng nghiên cứu cấm thuật trình hợp lực lượng phía trên tại ủ tri hạ xạ s ù kẻ cùng ngũ du mạ kỳ nạ d ụ tổ hai vị mệnh trung chú định chúa cứu thế tại bắt gấp thời gian đánh quái lợi g cấp thời điểm h ế thổ thể thì ủ gạ hy dạ s -si、ì đã bị đại m a cái này phi chủ lưu khôi lỗi sư kia hoàn toàn không giản xáo lộ lại m ư ầ n phản nhân tính liên tiếp thí nghiệm phương thức cho làm chết lặng lại một lần từ đầy đủ chết vài chục lần trọng thương bên trong khôi phục hì ủ gạ hy dạ xì -si、từ mông mụi trong ý thức tìm về bản thân thấy đại mads nếu không phải ta đã chết rồi chỉ sợ sớm đã điên hôm nay thời gian tương đối dư giả đại mạ g nhún nhún vai đáp lại nói chớ xem thường một cái nỉ dạ cầu sinh dục nhất là thực lực cường đại gia hỏa ngươi cũng không biết những này đã không phải là người bình thường gia hỏa vì kéo dài sinh mệnh đến cùng sẽ làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự t ì n h tới về p h ầ n hế thổ c h u y ể n sinh môn này cấm thuật vốn chính là hổ c ạ đệ nhị xẻn rủ tô bị dạ mạ vì nghiên cứu cấm thuật mà khai phát ra cấm thuật nói ra có chút không x u ôi có thể đại mạ sở tác sở vi kỳ thật cũng là tại vì cộ nộ hạ tiền bối cùng cái môn này làm trái thường luân cấm thuật chính danh mặc dù không hiểu nhiều bây giờ tiến độ thế nào không thể nói tốt chỉ là xác nhận phương hướng là có thể thực hiện đại m a có chút bất đắc dĩ thở dài tuyệt đại bộ phận nghiên cứu đều là tại không có chút nào tham chiếu lại không có tham khảo giá trị lĩnh vực tìm tòi duy nhất có thể xác nhận chính là cách tìm tới huyền bí cùng chân tướng đã không xa mong muốn bắt lấy lại còn cần một điểm linh quang lóe lên hỏa hoa có khó như vậy gặp ngươi sử dụng chú ấn cá chậu chim lồng đã rất thông thạo có thể sử dụng cùng hiểu rõ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đầu đề đại maz b t đầu khi ụ gạ hy dạ xì đến cùng không phải lĩnh vực này chuyên ra nếu như họ rổ xì mãs cùng dạ c ỡ xì ca b ù tổ ở trước mặt nói không chừng còn có thể nghiên cứu thảo luận một hai không nói cái này ngươi cảm thấy thế nào trong vòng một ngày biến đổi hoa văn chết nhiều lần như vậy nói thực ra đại mãs cũng sợ hỉ ủ gạ hỉ dạ xì h ế thổ trải nghiệm vì vậy mà sụp đổ nếu là trong lúc vô tình để hỉ ủ gạ hỉ dạ xì linh hồn trở về tịnh thổ lại n g h ị thông l i n h tới liền phải chủ động thi triển cấm thuật h ế thổ truyền sinh không chỉ có phiền phước với lại xác suất thành công khó mà căn đoan dù sao ta đã sớm là cái người chết cho nên đối ba mươi chín tử vong ba mươi chín giáng lâm đến trên người mình chuyện này cơ hồ không có lòng kính sợ cũng đúng đại mạt gật gật đầu một cái đã mất đi tính mệnh chỉ là linh hồn khởi động thể xác khôi lỗi mà thôi về phần chính thức có thể khiến người ta hồn phi phát tán hoàn toàn biến mất biện pháp không phải là không có nhưng là quá khó làm được thế giới này chính là có điểm này không tốt bởi vì trạ cơ dạ tồn tại dẫn đến sinh cùng tử giới hạn quá mơ hồ sinh không thoải mái chết được không triệt đ ể cho dù từ nhục thể thậm chí là trên linh hồn tiêu diện cũng khó đảm bảo biết tại tương lai cái nào đó thời gian bên trong khôi p h ụ chính thức giết chết một người để nó biến thành lịch sử phương pháp chính là đem nó ba mươi chín phong ấn ba mươi chín giống thập vĩ dị nữ dị kỳ loại này có được bất tử c h i thân quái vật p h à m là có một tia h ả i cốt phân hồn hoặc là trả cờ dạ lưu truyền tại nhận giới tương lai liền có một lần nữa tìm về bản thân lần nữa thu hoạch được tân sinh khả năng về phần hình thái cùng nguyên lai bản thể có khác biệt đây thật ra là cái vấn đề nhỏ bây giờ đối âm dương độn nắm giữ càng lúc càng thâm nhập đ ạ i h mạn đã minh mạch giống dẹt đen thi triển tinh thần phụ thể đồng hóa loại hình bí thuật chưa chắc có bao n h i ê u cao minh chỉ cần đạt thành một chút yếu tố tỉ như trở thành thập vĩ nữ dị kỳ liền có thể trở thành xuất xù kỳ ca gũ d mượn thể phục sinh tế ph thần chính là khó như vậy giết chết cụ dạ mạ gia tộc truyền thừa viễn thuật huyết kế giới hạn cũng chưa hẳn không phải cụ dạ mạ thiên h n g cầu vì chính mình lưu lại một tia đường lui có lẽ có một ngày có hậu nhân triều sâu đào móc huyết mạch lực lượng c ư ờ n g đại đến trình độ nhất định liền có thể kéo chính mình tổ tông một thanh huyết thống cùng truyền thừa để những cái kia đang chết vẫn chưa có chết triệt để ba mươi chín k h á i vật ba mươi chín nhóm còn tại kéo dài hơi tàn đồng thời giữ lại lần nữa tới qua hy vọng những ngày này tại thí nghiệm thỉnh t h o n g cung đài ma cùng hạ xô nói chuyện h i ế m nguyên bản nhất khiếu bất thông hỉ ụ gạ hỉ dạ si cũng minh bạch giống đại mà di sâu như vậy độ đào móc tại bị trả cờ dạ che giấu nhận giới hát cám nhất lĩnh vực đến cùng tồn tại cái dạng gì si mị v n g lượng cho nên ta mới nói ngươi không nên đánh giá thấp ba mươi chín sinh mệnh ba mươi chín loại hiện tượng này đương ngạnh trình độ nhất là tại nhân giới có trả cờ dạ duy trì lấy ghen cùng linh hồn song trọng truyền thừa hiện thực tử vong chỉ là đổi một loại, phương thức cho thời, hoặc là lấy một loại khác hình thái truyền bá lực ảnh hưởng thôi nói chuyện phía một hồi a xạ xô hỗ trợ đại mà thu thập song phòng thí nghiệm về sau đại mà dối hỉ ụ gạ hỉ dạ si hỏi h i ưu gà n g ệ gì ngay tại cách đó không x a m ặ t khác một gian trong phòng thí nghiệm điều chỉnh thân thể ngươi mau mau đến xem sao âm dương tương cách phụ tử giao nhau khẳng định là không thể nào đại m a ự cũng chỉ là để hi ưu gà hi dạ s ì huế thổ thể nhìn xem đã trưởng thành đồng tiểu t ử con một rốt cuộc là tình hình gì để cho hắn an tâm phối hợp thí nghiệm h i ưu gà hi dạ s ì có chút ý động bất quá nghĩ một lát về sau vẫn là cự tuyệt về sau đi có cơ hội ngươi không phải nói hắn bị hạ cự g ă n g bởi vì ngoại bộ kích thích cùng nỗi lòng cực đoan biến hóa sinh ra rất nhiều không thể dự đoán ảnh hưởng a áp sát quá gần có lẽ sẽ bị phát giác được mánh khoe tuy ngươi vậy qua chút lúc để ngươi thông qua truyền hình cắp xem hắn bộ dáng bây giờ nhận r ơ i phát triển càng lúc càng nhanh ngươi chết những năm này ngươi biến hóa thật nhiều thông qua ngươi liền biết năm ấy nhưng không có giống ngươi phách lối như vậy cuồng vọng xa nhẫn đại màn h ị n không được lộ ra tiểu dung cái này nhìn như giống như h ỉ ù g ạ h ỉ ạ xỉ cứng nhắc sinh đôi đệ đệ trên bản chất lại là cái mười phần có kích tình người nếu không cũng sẽ không bởi vì phản kháng truyền thống dòng họ mà tình nguyện tự sát còn có cái gì muốn hỏi sao hì ù gà hì ra xỉ do dự một hồi vẫn là không nhịn được hỏi ngươi nghĩ tại trên người nệ gì làm cái gì hoặc là nói ngươi muốn cho hắn làm cái gì Ừm. sau khi suy nghĩ một chút đại mà hồi đáp chủ yếu là huyết kế giới hạn bị ạ tiệu gẳng phương diện vấn đề đi cũng là thời điểm để ngươi biết một chút đại mà tại chân cao mềm trên ghế lười biếng ngồi xuống ra hiệu hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tại đối diện giải phâu trên ghế tạm nghỉ rất nhiều nhân thuật gia tộc đều có truyền thừa t ỷ như ạ kỳ mì chia nạ dạ ra mà nạ c ả cơ hồ đều là chỉ có bản tộc người có thể sử dụng nhưng đây không phải là huyết kế giới hạn mà là bí thuật cùng bị ạ tiệu gẳng xa dị gẳng một độn chờ một chút đều không giống mà phân chia bí thuật cùng huyết kế giới hạn giới hạn là cái gì ngươi biết không vấn đề này không phải đặc biệt khó nhất là nhận mười phần khắc nghiệt quý tộc giáo dục hi ủ gạ hi gia x i、si, càng là hơi chút suy tư liền minh bạch hôn huyết xung đột hẳn là đi đại ma g i t á n thưởng gật gật đầu cô n ộ hà nội danh nhất tam đại huyết kế giới hạn một đ ộ n xạ dị gẳng cùng bị hạ cựu gẳng nếu như nói một đ ộ n cùng xạ dị gẳng còn có thể thông qua duy trì âm dương hòa hợp mà hòa làm một thể bị hạ cựu gẳng cùng xạ dị gẳng tại cùng một ánh mắt bên trong xuất hiện tỷ lệ cơ h ộ lạ số、0. một đội cùng xạ dị gẳng có thể hòa vào một thân cũng là bởi vì bọn hắn vốn chính là trở thành thập vĩ dị nù dị kỳ về sau âm d mà cùng là nhãn thuật bị ạ k i ự u gẳng cùng xạ dị gẳng có lẽ có thể thông qua giải phẫu ấy ghép đến trên người một người nhưng là mong muốn thông qua thông ra để hậu đại đồng thời thức tỉnh xạ dị gẳng cùng bị ạ k i ự u gẳng nó độ khó lớn đến khó có thể tưởng tượng nghĩ dạ là chú ý như thế giá trị thực dụng nghề nghiệp c ố nộ hạ nhiều năm như vậy liền không ai cân nhắc qua thông qua sẻn rụ gia tộc ủ t r ì hạ gia tộc cùng hỉ gạ gia tộc nhiều mặt thông ra hốt huyết liên hợp bồi dưỡng đồng thời đề cử một cái các phương đều tiếp nhận dòng dõi kế thừa hổ cả chi vị không phải là không ớn mà là làm không được huyết kế giới hạn chính là bá đạo như vậy đồ vật có được bị ạ cựu gẳng xạ dị gẳng có lẽ có thể tại ngũ hành đ ộ n thuật dung hợp mà thành băng độn hộ mù ra độn trước độn chờ cân nhắc một hai tại một độn cũng có một tia cùng tồn tại hy vọng nhưng là không có khả năng lại h ô n tạp một loại khác nhãn thuật huyết kế giới hạn khi gạ gia tộc cùng n g ũ trí hạ gia tộc nhiều năm như vậy cùng chỗ một thôn thật đúng là phát sinh qua có con lai sinh ra sự t ì n h có thể chỉ cần thức tỉnh bị hạ ể u g ặ n g liền tuyệt đối không tiếp tục mở xạ gì g ặ n g khả năng ngược lại cũng thế không có gì tuyệt đối nhưng là không có điểm thiên phú dị gẳng ả năng n n h ế không có khả năng làm được kiêm dung huyết kế giới hạn cho dù không phải cùng một cái loại lớn huyết kế giới hạn cũng rất khó đồng thời thức tỉnh cho nên giống mỹ dục đệ ngũ t ở dù mỹ mệ ấ y như thế đồng thời tu thành sôi đ ộ n cùng dung đ ộ n hai loại huyết kế giới hạn trường hợp đặc biệt quả nhiên là tuyệt vô cận hữu về phần mượn nhờ ngoại lực như vi thú thông linh thú hoặc là liên hợp biến thân thuật c o i lỗi thuật chờ một chút đồng thời sử dụng số nhiều huyết kế giới hạn đây không phải là một chuyện muốn đi lên k i ê m dùng cũng không phải không được huyết kế giới hạn đến huyết kế đào thải lại đến huyết kế thu nạp cuối cùng hết thể trả cờ dạ tính chất biến hóa muốn dùng cái gì thuật tùy theo người có thể kia đã là một cái cấp độ khác vấn đề cho dù là hiện tại mạng cũng không dám trên người mình tùy tiện cấy ghép huyết kế giới hạn sợ làm cho xung đột dẫn đến ghen sụp đổ kỳ thật ngẫm lại liền biết huyết kế giới hạn cái từ này quả nhiên là rất chuẩn xác nó đại biểu nào đó một truyền thừa huyết mạch cơ sở nhất căn nguyên nếu như nói là t h à n h thập vĩ gì nụ dị kỳ là đẳng cấp cao nhất phục sinh quay người pháp cánh cửa những này huyết kế giới hạn cũng chính là lưu cái tưởng niệm chỉ là một loại thấp kém đến cơ hồ không có cách nào để tổ tiên truyền thừa ý thức đạo tiêu để hậu nhân có tìm tới huyết mạch nguồn gốc khả năng về phần giống xuân xù kỳ ca c dạ như thế vượt qua ngàn năm đều có thể phục sinh đoan chừng là không được cho nên huyết kế giới hạn người sở hữu liền tương đương với bị đánh lên n h ã n hiệu người thừa kế làm sao có thể vì người khác làm quần áo cưới s a dị gẳng vấn đề tạm thời không nói cùng các ngươi hỉ gạ gia tộc hiện tại cũng không quan hệ nói trở lại bị ạ t i u gẳng đây thật ra là một loại tương đương bá đạo lại thức tình hết sức dễ dàng nhãn thuật huyết kế giới hạn đại mạc giang tay ra tiếp tục giải thích nói cương đại như thế huyết kế giới hạn lại dễ dàng như vậy bị hỉ gạ tộc nhân mở ra ngươi biết điều này có ý vị gì sao t r ả ra đại giới quá ít được đến quá nhiều cất dấu trong đó trật tướng công bố ra ngoài có lẽ sẽ để người không rét mà run thiên phú dị bẩm cũng phải có cái hạ độ toàn cả gia tộc huyết kế giới hạn thức tính suất cao như thế thậm chí đều đến cần phòng ngừa ngoại nhân cướp đoạt không có sức tự vệ phân gia tộc nhân kéo trở về lai giống dẫn đến huyết kế giới hạn dẫn ra ngoài tình trạng cái này bình thường sao người nói là khi u gạ hy dạ si sợ hãi cả kinh khi gạ gia tộc tổ tiên có vấn đề thế nhưng là tổ tiên lưu lại ghi chép bên trên không có dạng này cảnh cáo đại ma quát khoát, khoát tay ra hiệu hy hi ù gạ hy dạ si tạm thời yên tĩnh những này tạm thời bông xuống phúc họa tương y ỉ sau này hay nói huyết kế giới hạn lực lượng đóng m ó có hai loại phương thức ngược dòng phản tổ cùng mở lại m ạ c h khác cái trước đối hì u gà n g ệ g ì tới nói quá nguy hiểm cho nên kỳ thật chỉ có một lựa chọn phóng đoán một phen đái m à về sau h i u gà hì dạ xỉ、sì、rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ người nghĩ căn cứ vào bị hạ i ự u gắng chặt đứt đi qua ảnh hưởng sáng tạo một cái mới huyết kế giới hạn t r ư ớ c g một nghìn tám mươi bảy lo lắng t r ư ớ c g một nghìn tám mươi bảy lo lắng h i u gà hì dạ xỉ、sì、có câu hỏi này thực sự không phải tâm huyết dân trào linh quang lóe lên cảnh giác lịch sử lâu đời hỉ gạ gia tộc cũng không phải không có phân gia tộc nhân tình nguyện từ bỏ bị hạ k i ể u gẳng cũng phải thoát khỏi tông g i a k h ô n g chế không bị trồng lên chú ấn cá trậu chim lồng cương liệt chi đổ có thể ý nghĩ này cho tới bây giờ liền không có thay đổi thực tiết qua liền xem như đem bị hạ k i ể u gẳng vì mắc xuống chẳng lẽ hậu thế liền không kế thừa loại này hết u y kế giới h ạ rồi trầm trọng chính là chú ấn làm tông g i a k h ô n g chế phân gia công cụ trên bản chất lại có chặt đứt bị hạ k i ể u gẳng cấp độ càng sâu phản tổ khả năng tác dụng rõ ràng là thoát khỏi khống chế công cụ lại thành càng thêm nặng nghề công xiềng chú ấn cá trậu chim lồng chỉ là đem đã thức tỉnh bị thậm chí để bọn hắn trả giá bị hạ tiệu gẳng nhìn rõ năng lực bị hao tổn đại giới thế nhưng là trên thân thể di truyền tin tức y nguyên không thể hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc cái chán bị r e o xuống chú ấn cá chậu chim lồng bị hạ tiệu gẳng liền đã không thuần túy nhưng bọn hắn hài tử y nguyên có thể thức tỉnh hoàn h o à n chỉnh chỉnh bị hạ tiệu gẳng cũng không thụ phụ tổ bối phận huyết mạch đáp chế cùng ngoại bộ ảnh hưởng như vậy cũng tốt so phụ mẫu là trời sinh tóc đen người đem đầu tóc nhuộn thành đủ mọi màu sắc con cái cũng là tóc đen trừ phi phát sinh trọng đại g e n biến dị nếu không kết quả này không thể sửa đổi chú ấn cá chậu ch Nó、so、t mặc kệ đáy mars tại trên o n linh hồn g l khắc người đ hì ụ gạn nghệ dị hướng dẫn phát sinh bao lớn cải biến bị h ạ tiệu gạn lần hàm siêu cường lượt đẩy cuối cùng cũng sẽ ở xuống đệ nhất trên thân phát huy tác dụng、người hiện tại đã tại suy nghĩ những này rồi sao h i u gạ hy dạ xỉ cổ quái nhìn xem trẻ tuổi đ à i mà chậm rãi mà nói ta thời điểm chết nghề gì vẫn chưa tới năm tuổi dựa theo nhận giới thời gian trôi qua đến xem ta bản nhân đã hơn bốn mươi có thể hiện nay tâm lý tuổi hơn hai mươi không đến ba mươi tuổi Ừm. đại mà xứng sở chậm kịp phản ứng h i u gạ hy ạ xỉ cùng hy u gạ hy dạ xỉ huynh đệ đều có chút t r ô n g có vẻ g i ả cho nên cảm xúc không rõ ràng tại cùng ạ cụ giả cùng dạ xạ giao lưu thời điểm đại mà dứ liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được vốn là người đồng lứa bọn hắn dạ xạ còn duy trì lấy tráng nghiên kỳ tâm thái bị ám toán đến chết hạ cú dạ còn có lúc tuổi còn trẻ bốc đồng tại tốt đẹp nhất nghiên kỳ bị hại chết đối dạ xạ tràn ngập hận ý thậm chí đối vứt bỏ mình xù nạ gạ cù cũng có rất bất mãn mãnh liệt h ế t h ổ thể hì ụ gạ hì dạ xì nghe tới mình trong ấn tượng vẫn chưa tới đùi cao tiểu hải tử cũng đang lo lắng xuống đệ nhất vấn đề dù là đã chết rồi trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia không hiểu ý vị thời gian thiếu thốn a ra minh bạch cái này cùng thời gian bành chướng hiệu ứng còn không giống trên trời mới một ngày trên sân là đã ngàn năm cố sự là không tồn tại, đã chết tại tử vong một k h ắ c này đã bán hết hàng thẳng đến trở lại với thổ mới nối liền ở giữa kém nhiều năm như vậy có chút thích ứng không được cũng rất bình thường cái này liền cùng phạm tội bị giam vào ngục giam thật nhiều năm sau lại trở về xã hội lại phát hiện đổi nhân gian đồng dạng không biết làm thế nào sau này sẽ cân nhắc tận lực để ngươi thích ứng thân phận bây giờ cho dù là thí nghiệm dùng chuột bạch cũng phải thử thỏa mãn nó hợp lực nguyện vọng để nó an tâm phối hợp thí nghiệm nó i trở lại như thế nào thoát khỏi bị ả cựu găng hạn chế đem nó lột sắc thành một loại hoàn toàn mới không có h a i hỏa ngấm h u ế t t ế giới hạn nhân thuật có lý luận p ư ơ n g diện gặp nan đề nhưng đây cũng không phải là không thể vòng qua chỉ cần hy u gạ nghệ gì trở nên đầy đủ cường là được muốn bao nhiêu cường dù sao cũng phải có cái tiêu chuẩn đi đại madrid sau khi suy nghĩ một chút đáp có ba mươi chín tam nhẫn ba mươi chín một trong gì gì ị dị dạ lợi hại như vậy cố nhiên tốt nhưng cái kia cũng quá khó chí ít cũng phải đạt tới ba mươi chín có tin ý dạ ba mươi chín hạ t ạ c cả cả si loại t r ì n h độ k i a đi. n g ư đ i x á c đ ị n h k h ô n giống p h ả đ đùa ta. hạ u g c h ả d ả si nhịn không được cười nhạo giống hạ t ạ c cả cả si loại kia không thể bắt bẻ nhân vật cho dù là thiên tài bối xuất cổ n ố hạ cũng không phải lúc nào cũng có thời gian mười năm có thể t o á t ra hai ba cái liền muốn cảm ơn trời đất khi u gan nghệ di mặc dù có thiên phú mười sáu tuổi tả hữu niên kỷ cũng đã lạt nhìn theo lý thuyết cũng không kém nhưng so với đồng dạng niên kỷ lại càng thêm kinh tài tuyệt diễm hạ t ặ n g cả cả si ủ trị hạ ít triệu cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ bằng người thanh thế vẫn là phải yếu không ít người đối với mình con ruột lòng tin còn không bằng ta người ngoài này đại m a d biết miệng không tại cái đề tài này trải qua phân xâm nhập hai người mặc dù không có quá nhiều mâu thuẫn thế nhưng không có thân mật đến có thể tùy tiện lộ ra bí mật cùng át c h ù bài trình độ thân thiết với người quen sơ dạng này tối k � đại m a vẫn là rất chú ý. tóm lại trước mắt chính là cái dạng này nếu như thay cái thời gian thì u ga n ệ di đến cùng sẽ có bao nhiêu đại thành t h u thật đúng là khó mà nói c h ỉ ít hiện tại biểu hiện còn được nhờ lời chúc của ngươi hy vọng n ệ di tu hành có thể thuận lợi h i y u ga hi ra si hiểu do nói hắn hiện tại còn ước gì thí nghiệm đối tượng là mình nếu như không có h ế thổ thể bất tử c h i thân phối hợp lấy đại maz d tác phong làm việc đoán chừng biết tại trên người hi y u ga n ệ di nếm thử như vậy phong hiểm cũng quá lớn từ biệt hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ về sau đại mạc n trực tiếp đi tới một gian khác ở ngoài phòng thí nghiệm thông qua đơn hướng trong suốt pha lê nhìn xem bên trong hỉ ủ gạ nễ gì, đang tiến hành từng mục một khảo thí tại như thế nào khai phát bị ạ cựu gạng phương diện bởi vì chú ấn cá t r ậ u chim lồng c h ó i buộc tại tiêu t r ừ hai h ỏ a ngầm trước đó có thể âu đ ề t h ă n g chỗ trống cũng không lớn gia truyền n u quyền liền không có cái này hạn chế nên nói không hổ là có thể tự hành linh mộ hồi thiên thiên tài a dù là môn này thể thuật tiến cảnh nhìn qua cũng không có cường đại như vậy nhưng nếu là tại thích hợp hoàn cảnh bên trong có thể phát huy ra tác dụng cũng tương đương khủng bố đã phát giác được đ á i maz tới gần cận bỏ xuống trong tay bận rộn sự tình cùng đ á i maz chào hỏi được đến phụ thân đại nhân tán dương về sau hết sức cao h ứ n g nói muốn nói thiên phú t h i u gan n ệ gì thật đúng là không phải chỉ là hư danh dù là không có chúng ta trợ giúp hắn cũng có thể tự hành hoàn thiện mình tu hành hình thức chiến đấu chỉ là muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian nếu là xù nạ gạ cụ có như thế một thiên tài còn không biết biết bảo bối thành bộ rắn gì thế nhưng là tại c ô nỗ hạ nhân tài như vậy cũng không có đạt được quá nhiều ưu đãi thậm chí nó sợ thuộc gia tộc còn không thế nào chào đón hắn phung phí của trời c ô nộp hạ thế mà không đem nhân tài như vậy xem như dòng chính bồi dưỡng ngược lại mặc kệ thụ gia tộc trói buộc một thân tài hoa không chiếm được thi triển đại m a cười sợ đập kích động cần non nớt bà vai đào chân tường cũng phải nhìn đối tượng khi ủ gan hệ gì không phải cái tốt mục tiêu trên người hắn hội tụ quá nhiều người ánh mắt v ờ n quanh tại nó bên người vận mệnh chi võng liên lụy tới rất nhiều phiền phức trong trí nhớ khi ủ gan hệ gì tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong trí tử bị thập vĩ gì nụ dị kỳ ủ trí hạ ổ bị tổ bởi vì một chút không hiểu t ấ u nguyên do hời hợt xử lý vì đệ cho vận mệnh tri tử chứng min e sau này ạ tu ca g hành hy ưu gan k nghệ gì n à chỉ sợ đến suy nghĩ chút biện pháp hãn đại khai phát bị hạ h ự u gẳng nhẫn thuật huyễn thuật cùng phong ấn thuật lĩnh vực cũng không tính kém cỏi nhưng cùng thể thuật thiên phu thực tế không cách nào so sánh được chỉ có thể nên ngang tránh bỗng nhiên chúng ta không có thời gian cho hắn không rõ chi tiết t h a để loạt bổ sung cho dù đái m à có thể để cho hắn mở ra mở cửa nhưng tại bắt môn đồn giáp chi trận bên trên hắn cũng đi đến đầu lý liên hoa thực tế là quá khảo nghiệm thân thể điều kiện thì ủ gan nghệ gì còn kém một chút thể thật u ta cần có chút do dự đáp lại nói bản thân hắn ngược lại là rất muốn căn cứ vào mở cửa mở ra thuộc về mình nu quyền con đường bất luận cái gì một môn kỹ nghệ đi đến đỉnh phong về sau đều sẽ phát huy ra mười phần đáng sợ uy năng bản thân hắn định làm gì kết hợp mình n h ẫ n đạo cùng bị ạ t i ệ gặng năng lực đem nu quyền từ phá hư trạ cờ dạ kinh mạch điểm huyệt lĩnh vực phát triển đến càng rộng rãi hơn trong lĩnh vực đại maa sau khi suy nghĩ một chút nói trước hết để cho chính hắn tìm tòi một chút có thành quả càng tốt hơn không có cũng không quan trọng chúng ta đối với hắn thể thuật thành tựu không thế nào cảm thấy hứng thú hợp tác với hắn tiêu điểm chính là bị hạ tiểu g ẳ n g cái khác chỉ cần không ảnh hưởng căn bản mục tiêu liền theo hắn đi đi đến cùng là thiên tài nếu là thật có thể lội ra một con đường đến đại m a cùng xa nhẫn cũng có thể dính chút ánh sáng bây giờ thời gian đã tương đối gấp gáp nhưng cũng không tới hoàn toàn không có thời gian chằn chọc xê dịch tình trạng ưu trị hạ xạ xù kẻ cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ mong muốn liên thủ cứu vấp nhận giới còn cần một quãng đường rất dài muốn đi ngay tại đáy mặt thường trú cổ nổ hạ bên trong kiên nhận chờ đợi cái nào đó nghiên cứu lĩnh vực biết lấy được tiến triển to lớn thời điểm hỏa quốc nam cảnh tới gần nạ rụ tổ thôn thôn trấn bên trong đã thành lập hơn hai năm trong phòng thí nghiệm cụ dạ mạ dạ cụ mọ ngay tại nghe mấy tên người mặc m à u lam n h ạ t trang phục phòng hộ đầu đội mặt nạ toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ nghiên cứu viên cùng học giả báo cáo thí nghiệm kết quả Tổng cụ、so、dạ、so、thường thường mạ dạ cụ mỏ có chút thất vọng nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình truy vấn cầm đầu trần bổn học giả chậm rãi trả lời lấy cụ dạ mạ gia tộc hơn một trăm linh năm tới đối huyết mạch nghiên cứu phong phú kinh nghiệm phạm sai lầm khả năng cơ hồ có thể không cần tính cái k h á c hậu thiên nhân tố không cân nhắc số không hàng mẫu tiên thiên tư chất rất phổ thông không có huyết kế giới hạn vết tích cũng không có chủ động hoặc là bị động s à n g chọn đặc dị thân thể điều kiện hiện tượng nó tổ tiên không có vượt qua đệ tam bí thuật truyền thừa tư chất như vậy cũng có thể trở thành lợi hại n g h y ra sao cụ dạ mạ dạ cú mò không xác định hỏi ngược lại cũng không có kỳ vọng người đối diện trả lời cụ dạ mạ gia tộc vì giải quyết huyết h hình huyết u ậ t kế giới hạn mở ra rất khó lại dễ dàng phản vệ vấn đề quanh năm suốt tháng đầu nhập nghiên cứu mặc dù không có giải quyết vấn đề cũng là có không ít ngoài ý muốn thành quả đang phán đoán tư chất phương diện từ thân thể cùng trả c mặc dù không thể cam đoan trăm phần trăm chuẩn xác cũng có thể phản ứng một người đại bộ phận tư chất tiêu chuẩn m à tới số không hàng mẫu nhà cung cấp không thể nghi ngờ chính là đại mạ dạ lấy các loại lý do muốn tới tay về sau cụ dạ mạ dạ cụ m ọ liền bắt đầu tiến hành phân tích trải qua dài rằng giặc thời gian so sánh rốt cục có sơ bộ kết quả cầm đầu có chút đã có tuổi học giả dùng giả mua nhưng vững vàng giọng điệu đáp lại nói đại tiểu thư n g h i hoặc ta cũng có thể hiểu được một hay đáng tiếc ta không phải đường, đường chính chính lý g i không hiểu càng thêm cấp độ sâu huyền bí rất nhiều giám định thủ đoạn cũng không thể nào hạ thủ để ngài thất vọng dạng này đã đầy đủ cụ dạ mạ dạ cù mỏ c ư ờ i k h o á t k h o á tay ra hiệu t h ú c phụ cụ dạ mạ sẽ cho mọi người tại chỗ cấp cho tiền thưởng đồng thời mang đi nghỉ ngơi về sau mới đau đầu đẻ lên h u y ệ t thái dương cũng không phải là giống ta dạng này huyết kế giới hạn p h ả n tổ cũng không phải vận mệnh chiếu cố lộng triều nhi thế mà thật có bằng vào sức một mình nhiễu loạn vận mệnh chi vong ba mươi chín k á i vật ba mươi chín càng là đào móc tự thân lực lượng cụ dạ mạ dạ cù mỏ liền càng có thể cảm nhận được một chút chuyển thừa từ huyết kế giới hạn bên trong huyền bí bọn chúng khả năng không bằng ạt dạ cùng n h ì n g i dạ trả cờ dạ chuyển thế mạnh như vậy nhưng vẫn như cũ có rất nhiều quý giá tài phú từ viễn cổ thời đ trong bọn chúng đại bộ phận đã không đúng lúc không có cách nào thích thứng bây giờ nhận giới nhưng vẫn như cũ có một số nhỏ còn cực kỳ giá trị khoảng thời gian này cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tuyệt đối chiến lược khả năng tăng lên không phải đặc biệt nhiều nhưng nó tiềm lực không thể nghi ngờ được tăng lên đối tương lai tu hành con đường phát triển cũng càng thêm rõ ràng bất kể nói thế nào huyết mạch xung đột phong h i ể m là không có suy nghĩ sau một hồi lâu cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cảm thấy vẫn là thu hoạch không nhỏ nghĩ giả thế giới tiểu gì cũng sẽ toát ra một chút t i ê n phú dị bẩm ra hỏa tại bí thuật hoặc là huyết kế giới hạn lĩnh vực vào tay thật nhanh tiến bộ thần tốc nhưng bọn hắn cũng càng dễ dàng nhận không có thuốc chữa huyết kế bệnh quá nhiễu u chi ha y chia cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng cả cụ dạ kỳ mì mạ dô bọn người kỳ thật đều là loại này phát bệnh nguyên nhân tương đối phức tạp nhưng phần lớn cùng huyết kế giới hạn quá phận sinh động có quan hệ ở trong đó hai loại huyết kế giới hạn h ô n huyết càng là nặng thái khu tại thức tình huyết kế giới hạn hoàng kim tuổi tác không cùng loại huyết mạch lực lượng biết tranh đoạt quyền khống chế thân thể đồng thời liều chết bài xích cái khác huyết mạch từ đó làm huyết kế giới hạn lực lượng bị động siêu thần đồng thời tiêu hao thân thể tiềm lực không phải tất cả n h ĩ dạ đều có được cụ dù mạ kỳ gia t ổ n tiên nhân thể, trả một khi xảy ra vấn đề chính là dược thạch khó y bệnh nan y ỉa họ dồ x ĩ m a cùng x ù nạ đều thúc t h ủ vô sách cái chủng loại kia càng là cường đại huyết k ế giới hạng i a tộc cùng mặt khác huyết k ế giới hạng i a tộc thông ra đều muốn thận trọng tỉ như bị hạ i ự u gẳng cùng xạ dị gẳng liền tốt nhất đừng cưỡng ép góp một khối sinh cái tư chất không tốt hải tử cố nhiên khiến người ta thất vọng nếu là có cái thiên phú dị bẩm thiên tài hải tử càng để cho người nơm nớp lo sợ sợ lúc nào liền xảy ra vấn đề mất khống chế nội thương huyết kế bệnh cái gì tráng n i ê n mất sớm trời cao đấu kỵ anh tài bi kịch vẫn là không nên xuất hiện. Tốt. Trước thế, tạm thời c 1088, khởi đem dọn núi m mục hạng n đ sâu nặng g cưỡng miễn đ h cụ đích già mạ xẻ cau mày ứng tiếng nói nhìn ngươi gần đây bận việc lục dán gì vẻ là còn không có từ bỏ cùng xa nhẫn đài mà thân cận a đừng trách ta lắm miệng chúng ta cụ dạ mạ gia tộc mặc dù cùng su nạ gạ cụ có rất nhiều hợp tác bí mật cũng tới hướng rất nhiều có thể cũng không đại biểu cổ nổ hạ nghi dạ liền đúng chúng ta không có ý kiến cụ dạ mạ gia tộc mặc dù một chân đã bước ra cổ nổ hạ đến cùng là cổ nổ hạ n g i dạ tộc một t r o n g cũng không phải không có tới đầu bây giờ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng còn mang theo cổ nổ hạ nghi dạ tên tuổi cùng khát thôn nghi dạ thật không minh mạch khẳng định sẽ chọc trò tới nhàn thoại ngay cả ngài cũng cảm thấy dạng này không ổn á cụ dạ mạ sẽ tránh nặng tìm n h ạ đáp người trẻ tuổi chi mộ thiếu ngại cũng là nhân c h i thường tình thế nhưng là kết hôn sinh con lại là một chuyện khác nếu như đái mà dự là cổ n ổ hạ lý dạ ngươi cùng hắn ngược lại là khó được thân thuộc nhà trai có quyền có thực lực nhà gái có tiền có mạo cũng coi như xứ đôi có thể cổ n ổ hạ lý dạ cùng xa nhận ở giữa khoảng cách so nhìn bề ngoài muốn xa nhiều lắm càng đừng đề cập đái mà dự đã sớm lòng có sở thuộc ngươi dạng này cuối cùng rất có thể sẽ thất vọng ta biết nhưng là cụ dạ mạ dạ cụ mò cười cười đừng lo lắng ta có dự định lý dạ vốn là không thể theo lẽ thường tới ước đoán lại càng không cần phải nói tương lai rất khả năng cùng trong truyền thuyết thần quỷ sánh vai chúng ta thật sự có ba mươi chín thần ba mươi chín tồn tại a cụ dạ mạ sẽ cài lo nghĩ khó tiêu mặc dù liên thủ với cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ làm rất nhiều đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cũng biết rất nhiều nhận giới huyền bí có thể vừa nghĩ tới chính thức cường giả đỉnh cao thế mà là khoa t r ư ơ n g như vậy giống loài liền không khỏi kinh hồn tán g đảm trước kia còn vì hổ cạ đệ nhất s ẻ n dù hạt hi dạ mạ ba mươi chín nghĩ dạ c h i thần ba mươi chín danh hiệu chỉ là khoa chương ba mươi chín biệt danh ba mươi chín không nghĩ tới thế mà là ba mươi chín tạ thực ba mươi chín thuyết siêu phạm c lực lượng cùng tiền tài mang đến lực ảnh hưởng chỉ là đều có thiên vệ trên bản chất là một chuyện nói thì nói như thế cụ dạ mạ sẻ còn muốn nói nữa cụ dạ mạ dạ cù mỏ khoát khoát tay về sau có chút lười biếng ngáp một cái những này lúc thật sự là hao tổn tâm trí mặc dù huyết k ế giới hạn đối áp lực của ta làm dịu không ít nhưng là theo các nhà hát lớn thu thập bệ b ộ n ba c h ấ p nghiệm 39, c h i ế t xuất về sau để tinh thần lực của ta lần nữa tăng vọt thực lực tăng lên cấp tốc đồng thời dĩ vãng kia có chút lực bất tỏng tâm cảm giác suy yếu lại bắt đầu đánh tới vẹn vẹn là một bộ dét trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực cùng khắc khổ rèn luyện mang đến đề cao đã có chút không đuổi kịp ngoại lai ra chỉ lực lượng quán t â u tốc độ âm dương mất cân bằng phong hiệm lại lần nữa đánh tới khiến cho cụ dạ mạ gia tộc gần nhất cũng bắt đầu vì chuyện này làm chuẩn bị cũng may lần này, không giống trước kia thúc thủ vô sách còn không có chuyển biến xấu đến không có chỗ xuống tay tình trạng tinh thần chấp niệm hóa thân tu hành dần vào giai cảnh bạo tầu tinh thần lực có khứ trừ không chỉ có thể làm dịu thân thể áp lực còn có thể để trong huyết mạch lực lượng càng nhiều hơn hơn cầm tại chấp niệm hóa thân cụ dạ mạ thiên cầu trên thân giải tỏa càng nhiều gia truyền bí thuật n i ê m vui n g o à i ý m ớ n cũng là phải có chi ý tại định ra con đường tu hành phương hướng về sau đã dự liệu được biết có một ngày như vậy cho nên các loại ứng đối biện pháp cũng rất đắc lực có chút nổi lên vận sóng cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng liền dần dần lắng lại chỉ là tinh thần ba động mang đến thỉnh thoảng kích động giới tính cùng cụ ò n phải c dạ mạ g sẻ cai đầu đầy mồ hôi năm ấy cụ dạ mạ dạ cù mò huyết kế giới hạn mất khống chế chơi chết bao quát cha mẹ của nàng ở bên trong mấy tên thân tộc một lòng duy trì gia tộc cụ dạ mạ sẻ cái cũng không tâm tình cân nhắc gia chủ truyền thừa vấn đề dẫn đến gia chủ nhất hệ chỉ còn lại cụ dạ mạ dạ cù mò cô gái này họ hàng xa đương nhiên cũng có nhưng là thực lực yếu lối quan hệ đàm mạc đã sớm biến thành thế tục thương nhân chi lưu trông cậy vào bọn hắn kế thừa viễn thuật hình huyết kế giới hạn lực lượng cũng không thực tế nghĩ dạ gia tộc cũng thụ quý tộc cùng vũ gia truyền thống ảnh hưởng chỉ cần huyết mạch thuật túy cũng không câu nam nữ chỉ cần kế thừa nhà tên tiểu thư địa vị cũng không thể so thiếu g i a thấp thậm chí có đôi khi càng thêm bị người coi trọng sinh một nhi tử bại gia b ự c mình còn không có đến tuyển nếu là sinh nữ nhi chiêu cái có bản lĩnh q u a n rể ngược lại càng có lợi hơn nếu như không phải cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tình huống đặc t h lúc này có tiền có thế hảo môn liền nên thu xếp lấy kẻ lớn rể tìm sẽ không mang đến phiên p h ư c còn có thể duy trì cụ dạ mạ gia tộc sừng sức không ngã người ở rễ tốt nhất là có chút kinh doanh bản sự có thể coi chừng gia tộc càng ngày càng khổng lồ sinh ý tại không chậm trễ sinh con dưỡng cái đồng thời để cụ dạ mạ dạ cụ mò đào móc huyết mạch lực lượng nên vững chắc gia tộc căn cơ để đã từng quẫn cảnh không còn tái diễn nhưng là vừa nghĩ tới đại mạ người kia cụ dạ mạ sẽ c à i đầu góc liền một trận bực bội ba năm trước đây nếu là không nhiều chuyện bỏ mặc đại mạ rời đi đừng để hắn cùng nhà mình chất nữ dính liễu quan hệ chỉ sợ cũng sẽ không như thế phiền p h c không nói chuyện lại nói đến nếu là không có cùng đái mà cùng xa n h ẫ n hợp tác cụ dạ mạ dạ cù mò ba năm này nhiều cũng sẽ không như thế thuận lợi đến cùng là kiếm được vẫn là thua thiệt nhìn cụ dạ mạ dạ cù mò này t ấ m cao thâm mặt chắc cũng không biết đánh lấy cái gì chú ý d á n g vẻ cụ dạ mạ sẽ cài liền v ạ n phần xoắn suýt gia tộc hy vọng nhìn chúng một cái có bản lĩnh nam hải tử là chuyện tốt nhưng là quá có bản sự khiến cho gia tộc cơ hồ không bỏ ra nổi quá nhiều thẻ đánh bạc tới hấp dẫn đài mà dư lực chú ý cũng quá làm cho người bật mình kết quả là vẫn là phải xem cụ dạ mạ dạ cù mò mị lực cá nhân cùng thủ đoạn nếu là bạn nhất thất bại phí công giày vỏ không vui một trận liền không tốt nhà mình cô cháu gái này cũng không phải đèn đã cạn dầu à nếu là đã xảy ra biến cố gì còn không biết nên như thế nào kết thúc bình thường nữ hải t ử yêu đương thất bại tối đa cũng liền cảm xúc xa suốt một hồi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có thể làm coi như nhiều lắm những khi này đại mạ dạy cổ n ổ hạ bên trong ta nghe nói ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cũng không có quá nhiều chuyện quan trọng qua ngươi nếu không về thôn thư giãn một tí cũng không phải không được bất quá cụ dạ mạ dạ cụ mỏ sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu qua mấy ngày lại nói chờ tệ ạ di rời đi cổ nỗ hạ ta lại trở về cụ dạ mạ giả c ú mọ mười phần tự tin luận tâm nhãn tệ ạ gì so với mình kém xa đây không phải đầu góc thông minh hay không vấn đề mà là bị quản chế tại bản tính cùng lịch duyệt ở phương diện này có h u y ế n thuật hình huyết k ế giới h ạ m chính chiếm hết ưu thế nhưng là ngay trước mặt đại mads cùng tệ ạ di đối t r ọ i gây gắt là tối kỵ đại mads cũng không phải là loại kia người khác đả kích tệ ạ di hoặc là s o tệ ạ di lợi hại hơn càng xinh đẹp càng ôn nu quan tâm thủ đoạn càng lăng lệ liền di tình biệt lấy người không có cần thiết cùng cái khác nữ hải tử so sánh cái tia ngốc bên trong ngu đần còn không biết mình ưu thế ở đâu b u ồ n cô nương tỉnh tỉnh mê mê nói không chừng lúc nào liền phạm sai lầm khi đó mới là đưa nàng đá bị loại thời cơ tốt có ít người liền thích hợp làm bị ước mơ thanh mai chúc mã nhưng là quan tâm bạn gái cùng hiền lương thục đức thê tử lại không đảm đương nổi tại nhìn rõ lòng người lĩnh vực cụ dạ mạ ra cụ mò mới là chuyên gia tùy n g ư ơ i vậy các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta đã không hiểu rõ cụ dạ mạ sẽ cái đau đầu nói vì không đả kích chất nữ tính tích cực cụ dạ mạ sẽ chưa hề nói chính là cho dù cái tia tóc vàng nữ sa nhận bị băng cụ ũ n không nhất định đến phiên g c dạ mạ dạ cụ mò đưa mắt nhìn thúc phụ cụ dạ mạ x ẻ sau khi rời đi cụ dạ mạ đại tiểu thư vân đạm phong khinh trở lại phòng nghỉ đẩy ra nhẹ nhàng chất gỗ cửa sổ cuối mùa hè đầu thu ôn nhuận gió mát thổi lất phất gương mặt thái dương rung động lọn tóc bay lên hai con mắt hiếp lại nhìn một chút phương xa phong cảnh cụ dạ mạ dạ cụ mò đơn giản đem đầu tóc ghim lên đến đoàn thành viên t h ú c đầu ngồi dựa vào bên giường trên ghế dài không biết suy nghĩ cái gì một lát sau ở bên ngoài chơi chán cạ xỉ họ thi g ơ kim hoàng sắc đường viền ô mặt trời như bồ công a n từ ngoài cửa sổ bay vào tới a dạ cù m người cái này hàm chơi tiểu gia hỏa ta thế nhưng là nghe nói c ẩ n cùng giả mã bù ký đều có thể bận b i ể u rất nhiều bận b i ể u ạ xạ xô cùng ý gạ cũng phi thường cố gắng liền ngươi cả ngày không gặp người c ú giả m ã giả c ú m ò giả bộ tức giận gậy nhẹ thủ h ạ g đập vào tiểu cạ xỉ h ỏ a tỷ c á i chán để hắc hắc cười ngây ngô tiểu cạ xỉ h ỏ a tỷ quẳng người ngựa ngựa lận không thèm để ý chút nào cười hếp mắt bỏ dậy vui vẻ nói những cái kia ta cũng đều không hiểu nha h ọ c một ít thanh nhạc thổi họ cạ di nạ đã rất mệt mỏi cho nên cần ra ngoài giải sâu một chút nghệ thuật ra đều cần trải nghiệm cuộc sống mới có linh cảm mà phụ thân đại nhân cũng thường nói đóng cửa làm xe là không được rào biện bản sự tăng trưởng một tay lấy tiểu cạ xỉ h ỏ a t ỷ ông đặt ở bên người trên bàn nhỏ đưa nàng trên thân nhiễm lá cây cánh hoa chở chất bẩn thanh lý mất về sau cụ dạ mạ dạ cù mò mới hỏi xe hạ đại tiểu thư bên kia gần nhất có động tính gì sao mẫu thân đại nhân ta không biết ấy ta đã có một đoạn thời gian không có trở về rất nhớ đọc có cái gì mới mẻ sự tình muốn bao nhiêu cùng ta nói một chút bất động thanh sắc thu mua tiểu cạ xỉ họa tỉ cụ dạ mạ dạ cù mò chỉ sợ cũng minh mạch thân lạc ổ nộ hạ nghỉ dạ chính cùng xa nhẫn đại mà dỡ nói là có khoảng cách cũng không tính được không thể vượt qua hừng câu nhưng là theo đại mà thực lực càng ngày càng cường đại thân phận càng ngày càng mất cảm khẳng định lại nhận càng nhiều người chú ý trước mắt bao người thế tất biết sinh ra càng nhiều vấn đề nhưng cũng làm cho rất nhiều bí mật thao tác không có cách nào thi hành cụ g i ạ mạ gia tộc người thừa kế cũng không phải cái gì tiểu nhân vật vẫn là năm ngoái chú n h n khảo thí tối sầm đến cùng hàng năm chiến thắng lớn nhỏ tính cái nhân vật công chúng có đôi khi cũng sẽ có cố kỵ cho nên biến hóa mới là bây giờ cụ dạ mạ gia cụ mọ mong đợi nhất theo nhẫn giới thế lực khắp nơi bắt đầu không an vận có một số việc cũng xác thực đến cần mau chóng an bài thời điểm nam hải vượt đông hải b ờ nạ rủ tổ trong thôn trải qua một đoạn thời gian quen thuộc giả xạ huế thổ thể cũng minh bạch cái này bị đái m à ký thắc kỳ vọng mười phần có sức sống mới phát thành trấn đến cùng là cái gì trạng thái không có gì bất ngờ xảy ra ngoại lai nhân khẩu cơ hồ mỗi tuần đều đang gia tăng cho chị an mang đến áp lực cũng càng ngày càng tăng nếu như không phải giả xạ cùng ạ cụ dạ đều là có rất cường lãnh đạo lực đại nhân vật kinh nghiệm phong phú thật đúng là ứng phó không được phiền thoái như vậy dù vậy không ngủ không được phiền thoái như vậy dù vậy không l à như bởi vì từng có cộng đồng xử lý sự vụ kinh lịch cho dù c ọ n g bọn bọn g bọn nói vài lời dù sao toàn bộ thế giới có thể cùng bọn hắn nói chuyện phiếm người cũng không nhiều tại đài ma dự không tại thời điểm Cũng c hạ cụ ra lệ cũ trào i ể u ạ phúng đúng hạn mà tới ngay tại thổi gió biển d a x a nắm thật chặt trên thân trường bảo mũ trùng hững hờ đáp lại nói có lẽ đi ừ dạ xạ như thế khinh mạng và cụ ra bất mãn nói cũng liền người nhát gan như vậy quỷ mới không có cùng người phân cao thấp hùng tâm trang trí ta đều là cái người chết trái tim đã sớm ngưng đập linh hồn cũng là hoàn toàn tích mịch chỉ là bằng vào khi còn sống ký ức cùng chấp niệm đang hành động có cần gì phải cùng người sống ganh đua tranh giành huống chi vậy vẫn là con của ta cùng con rể nói giả xạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn xem y nguyên giống như khi còn sống cường khí mày liệu không nhường mày d â u ráng người thở dài một hơi nói ngươi vẫn là như vậy có bốc đồng mà ta thời điểm chết đã là hơn bốn mươi trung niên đại thúc vốn là người đồng l ứ a kết quả hiện tại kém một đời quả thật làm cho người cảm thấy có chút cổ q á i ta cũng sẽ không cho rằng ngươi là cái gì ba mươi chín lao tiền bối ba mươi chín gạ cù dạ c ư ờ i n h ạ g một tiếng sau chuyển đổi chủ đề nói hơn mười năm cả d ẹ t k i ế p sống cũng không gặp n g ư ờ i cho s ù nạ gạ cù mang đến biến hóa gì thế nhưng là nhìn xem hiện tại ở họa dị thôn có có thể cung ứng hơn mấy chục vạn người uống tưới tiêu vô số dụng tốt nước biển làm nhạt nhà máy nạ rủ tổ thôn cũng có nhiệt điện cùng nước biển làm nhạt căn cứ thậm chí bây giờ còn tại quy hoạch cực lớn quy mô phản thẩm tấu mảng cao áp tháp nước mỗi ngày sản xuất nước ngọt năm mươi vạn tấn chật c h ư ợ n người của những quốc gia khác khả năng đối số liệu này không quá mất cảm khắp nơi có thể thấy được nước có như vậy quý giá chỉ có tâm h thụ nước tài nguyên thiếu thốn nỗi khổ xa nhận mới hiểu được đây đối với s ù nạ gạ c ụ tới nói thế nhưng là trong n ộ n g đều chưa từng có hy vọng xa vời cho dù là đái m ạ k ế t trước cái này quy mô cũng là đẳng cấp cao nhất trên cơ bản một tháng liền có thể rót đ ầ y một cái tây hồ chế a thay y đổi đổi chi giác. chi giác. một một Trước cách cách h vô vô vô vô 1089, ước phong quốc phát triển chính là thiếu k huyết nước ngọt vấn đề này thân là trước c ả dẹp đệ tứ dạ xạ không có khả năng không rõ nhưng biết là một chuyện có hay không năng lực giải quyết lại là một chuyện khác tại đại ma tìm tới phương pháp chế bị nước ngọt trước đó x ú nạ gạ củ nước so dầu còn đắt hơn cái này dầu vẫn là mười phần quý giá dầu ăn không phải dùng để châm l ử a chiếu sáng dầu hỏa đợi nam hải vực ở hỏa dị thôn có thành quy mô nhiều cấp tránh trưng nước biển làm n h ạ t nhà máy cư dân dùng nước chi phí mới bắt đầu hạ xuống dù vậy mang theo nước biển thanh nồng khí cùng vùng đi không được cho than chất chát khẩu vị làm n h ạ t nước biển vẫn là cần tính toán tỉ mỉ quý giá tài nguyên thức uống là thứ nhất ngăn tiếp theo chính là chủ dư dùng nước dựa mặt dùng nước cột dựa sạch sẽ dùng nước mà cái này thứ hai ngăn cũng không thể dựa qua còn muốn tập trung lại từ thành trấn bộ môn quản lý thu về làm yêu cầu không quá cao công nghiệp nước sử dụng đến một b ư ớ c này mới tiến vào nước thải thu về hệ thống lợi dụng càng phát ra thành thục nhiều cấp tránh trưng kỹ thuật chết xuất tuần hoàn cuối cùng không có giá trị lợi dụng cao ô nhiễm áp suất nước thải tiến vào lên men bình chứa đựng sử dụng sau này làm cố s a thảm thực vật tưới tiêu cùng thí nghiệm vườn trái cây vườn rau t ớ i nước tiết kiệm nước cơ hội là phong quốc cư dân bản năng xa nhẫn nhóm quản lý làng cũng mức độ lớn nhất phát huy cái này một truyền thống giai đoạn trước làng ở họa d các loại trái cây trừ số ít vườn rau sản xuất là sẽ không trực tiếp dùng để dùng ăn mà là phải đi qua lên men hoặc là thoát độc xử lý c h o n g cúc t h trung ư ợ bộ có cao nguyên núi tuyết hòa tan nước cung cấp nuôi dưỡng dài đất duyên hải đuối nước ngọt nhu cầu y nguyên trần đầy thế là đại mà dưa ánh mắt về phía so nhiều cấp tranh chưng cẳng cao minh hơn hữu hiệu, hiệu phản thẩm thấu pháp khứ trừ việc nhỏ không đáng kể yêu cầu chỗ khó có hai cái cái thứ nhất chính là vững chắc cao áp hoàn cảnh nguyên bản s ù nạ gạ cũ là không có điều kiện như vậy mặc kệ là vật liệu công nghệ vẫn là máy móc thiết bị phát triển trình độ đều kém một mảng lớn nhưng có từ trên mặt trăng mang về cự hình t ẹ n s ợ i gẳng có thể cung cấp t i n h tế lại đủ cường đại áp lực trận cái vấn đề khó khăn này liền giải quyết dễ dàng cái thứ hai chính là hiệu suất cao đáng tin lại giá rẻ phản thẩm t h ấ mạng đâu này mới thật sự là nan quan đại ma g i ớ p t r ư ớ c tiên tiến nhất vật liệu khoa học kỹ thuật cũng vô pháp chiếu có hiệu suất cùng chi phí bây giờ nhận giới càng thêm học bét đừng nói có thể đem nước biện tĩnh hóa thành nước n g o ặ phản thẩm ngay cả loại bỏ một trăm nạ nổ trở xuống đại phần tử tạp chất siêu lọc màng đều sản xuất không được nhiều nhất có thể giữ lại một bé nhỏ trở xuống trạng thái cố định vật tư trình độ này đừng nói loại bỏ trong nước biển mối với vô cơ ngay cả nhỏ một chút đại phần tử protein nhựa cây thể vi khuẩn cùng lơ lửng vật đều quá sức so than hoạt tính cũng không mạnh hơn bao nhiêu là lấy lúc trước đại m à chưa từng có đánh qua loại này rất nhiều chỗ tốt nhưng kỹ thuật hàm lượng coi là thật không thấp nước biển làm nhạt kỹ thuật chủ ý cũng may trước mấy thời gian một cái ngoài ý muốn phát hiện cho đại m ạ một cái linh cảm Tại Nam Hải Nam v ự chính t t r là bởi vì có dạng này thật kỹ những này ven biển mà sinh sinh vật mới từ tới không có lo lắng qua uống nước ngọt không đủ vấn đề biết được điểm này đải mặt vạn phần kinh ngạc ủy thác đắc lực thuộc hạ tiến hành càng thêm kỹ càng điều tra thậm chí để mấy cái nhân tạo tinh linh công nghiệp tiêu chuẩn không đạt được nhưng là sinh vật phản thẩm thấu màng lại là có sẵn duy nhất phiền phức chính là những cái kia sinh vật biển không đủ rết dù là toàn bộ bắt trở về lấy tài liệu cắt xuống tô túi bong bong cá phổi kết mô loại hình cũng không đủ xây một cái loại cực lớn nước biển làm nhạt nhà máy lúc này nhẫn giới có được siêu p h à m lực lượng ưu thế liền tới công nghiệp hóa sản phẩm cái gì có ga chất xèn l ù u lộ tụ hạ xịt ạ a mìn chờ một chút đại m a đ o á n chừng lại nghiên cứu hai mươi năm đều làm không được nhưng là có có sắn sinh vật hàng mẫu khôi lỗi thuật cùng nhận thuật ra cường phiên bản sinh vật nhân bản kỹ thuật liền có thể phát huy được tác dụng tại ảo não đồng thời cảm khái trước kia vì cái gì không nghĩ tới đại mad cấp tốc ra lệnh thuộc hạ tăng tốc tương quan nghiên cứu cùng thí nghiệm nạn rủ tổ trong thôn một cái thử làm hình quy mô nhỏ phản thẩm thấu tăng áp lực pháp hải nước làm nhạc căn cứ đã thử vận d o a n một tuần lễ chưa từng xuất hiện ngoài ý mới chính ó lần t vì vậy đại mạc lối cự hình tẹn sầy gẳng thái độ cũng phát sinh biến hóa cực lớn trước tiên mục đích chính là dùng qua về sau liền ư ô n g sôi bỏ mặc kết quả hiện tại phát hiện cái này cơ hồ có thể duy trì một cái vệ tinh vận chuyển năng lượng cường đại nguyên cùng lực lượng máy phát bản thân liền làm một cái lấy không hết dùng mãi không cạn bảo khố đem cử hình k ẹ n xảy gẳng dùng để chiến đấu thực tế là quá lãng phí đây chính là cái sinh vật phiên bản bán động cơ vĩnh cửu à. kinh nghiệm của kiếp trước cho đại ma rất nhiều trợ g i ú p cũng mang đến thâm căn cố đế thành kiến tại n h â n thuật trạ cơ dạ cùng huyết kế giới hạn cùng tự nhiên khoa học kỹ thuật kết hợp bên trên vẫn là có rất nhiều điểm mù coi nhẹ chân chính có giá trị bảo vật chính vì vậy vốn chỉ muốn nghiên cứu bị hạ i ự u gẳng cũng chỉ là có táo không có táo đánh ba x à o tồn lấy vạn nhất có thành quả liền kiếm được tâm tư hiện tại thì là rất nghiêm túc muốn tìm được huyền bí trong đó x u s t x kỳ nhất tộc cùng thần thụ là chân chính siêu việt thưởng thức phi phạm sinh vật nó trên thân giá trị thực sự còn cần hảo hảo đi khai quật cũng t ỷ như bị đại m a dùng hết thủ đoạn mới đem tới tay một con xạ dì gẳng lại bắt lấy nhị vĩ g ì nù g ì kỳ rủ kỳ tỏ giao nhập đội về sau ủ Chỉ hạ ổ bị tô lại giao phó số dư một cái khác xạ dì gẳng hợp lại là một đôi tam câu nọc g xạ dì gẳng đại m a t không biết nó nguyên chủ nhân là ai hơn p â n nửa tại ủ trị hạ gia tộc cũng không phải hạ người vô danh bất quá những này đều không trọng yếu như thế nào lợi dụng mới là việc cấp bách đem nó cấy ghép đến những người khác trong thân thể mở ra m ạ n dễ kỳ ủ ụ xạ dìn gẳng khả năng cơ bản là không dạng này huyết kế giới hạn đối bây giờ đại m à không nhiều lắm t á c dụng đại m à có thể nghĩ đến phương pháp một trong chính là đem nó làm cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh tài liệu thông linh bản nhân linh hồn từ t ị n h thổ triệu hòa tới trở thành h ế thổ thể bất quá dạng này phong hiểm quá lớn không nhất định có thể thành công bình thường phương pháp là vô dụng đến nghĩ chút thủ đoạn đặc biệt nếu là hoàn toàn chống giống hành động lấy đại m a sức tưởng tượng cũng là lực có chưa đến thế nhưng là tham khảo có sẵn ví dụ vẫn là có thể tỉ như cái kia bị bị họ rỗ xi、si、m à xem như tuyệt hảo tài liệu thậm chí di thực một đầu che kín xạ dị gẳng cánh tay đưa cho xì、si、mù ra đạn có được hoàn mỹ gánh chịu năng lực tế bào thân thể thân thể kia có được năng lực đặc thù ra hỏa tương lai lại biến thành cái d ặ n gì còn không được biết đại ma trong tay đã có tế bào hàng mẫu ngay cả vô c h i không biết nhân bản thể đều có mấy cỗ đồng thời cũng làm điều chế tài liệu dùng tại mấy cỗ đặc thù sinh thể khôi lỗi bên trong hiệu quả coi như không tệ mà mỗi khi tiến hành dạng này thí nghiệm thời điểm đại ma liền đặc biệt tao gỡ cỏ rỗ xì ma tài năng còn có g i cợ xỉ cả bụ tổ cái này trợ thủ đắc lực tại tiếp vào có một cái khôi lỗi thi tác phẩm bởi vì không chịu nổi xạ dị gẳng ăn mòn má sụp đổ tin tức về sau ở xa c ổ n ổ hạ đ ạ i m a cũng đành phải tạm thời kêu dừng tốn công vô ích đ ế n thử gần nhất sự tình trồng chất nhiều lắm phải hào hào tỉnh táo một chút trải vớt thành quả được mất lại đến cân nhắc một bước thân là lại tỉ tiểu ra mã b ù kỳ hối hả ngược xuôi bận bịu từ phía còn muốn chỉ huy mấy người tỉ mội tới an bài đ á i m a bố trí nhiệm vụ quả thực mệnh chết lúc rảnh rỗi loay may chăn nuôi mấy cái kịch độc sùng vật đồng thời có chút phân tâm phụ hòa nói mẫu thân đại nhân bên kia cũng không ít sự tỉnh cận cũng bị k thật sao xe hạ đại tiểu thư bên kia là có một đoạn thời gian không có nghe được có động tinh gì đại ma hồi ức một phen tựa h ồ không có phát hiện vấn đề gì mới đem tạm thời bông xuống sau nhớ tới một sự kiện sau hỏi gu ẩn bên kia làm việc còn cần c ụ a sinh vật phản thẩm thấu m à n g hòa rắn điều chỉnh thử cung lắp đặt đều cần máu của nàng kế giới hạn hỗ trợ nếu là như xe bị t u ộ t xích coi như hồng bét ảnh hưởng tiến độ đều là việc nhỏ những sinh vật kia màng bại lộ trong không khí thời gian quá dài liền biết mất đi hiệu lực yên tâm đi vui sướng vô vô tay, cho các vật cho ăn hoàn tất tiểu ra mạ bù kỳ đứng dậy tự tin hồi đáp Cái mặc cờ cùng lực cần, cũng có cung cấp cùng các kia đại giới binh loại kế không kịp xa xa may hạn dạ tỉ tỉ huyết kế giới hạn mặc dù rất dùng tốt, nhưng là trả thể theo dẹt trắng phân thân nhưng phân hoàn duy dùng lương dù là trì vậy t tư tới. cường cung ứng, miễn ứng mới miễn ứng phó v ậ là tốt rồi đừng ở thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề nhiều như vậy ba mươi chín mới di dân ba mươi chín tràn b à o nếu là uống nước ngọt xảy ra vấn đề coi như p h i ề n phước đại ma thỏa mãn gật gật đầu gạ ạ dạ bên kia như thế nào rồi cái này sao tiểu dạ a mạ bù kỳ rất quen bỏ lên trên đại ma dầu vai bắp chân vừa đi vừa về đa đá đảng nhỏ giọng nói đệ ngũ tựa hồ tương đối bài xích những cái kia nghi thức cùng phô trương rất bình thường chỉ cần hắn kiên nhẫn làm xong là được mười lăm mười sáu tuổi nam hải tử chính là trong cuộc đời phản nghịch nhất n i ê n kỷ gà ạ i a mặc dù bởi vì không bao lâu kinh lịch lộ ra tương đối t r â m ổn đến cùng vẫn có chút ngây thơ tại làng n ì h ị gia bên trong cho dù là ca kz trên danh nghĩa cũng chỉ là cái tương đối đặc thù nhìn n ì h ị gia ở giữa có thượng hạ cấp ước t h ú c quan hệ đặt ở cả nhân loại xã hội kỳ thật cũng chính là cùng một cái cấp bậc đều là không có tổ truyền vinh dự cùng danh vọng bình dân ở thế tục trong xã hội giống như là các nơi hào cường chỉ là làng nghị dạ quá phận cường đại ngay cả đại danh cùng quan phủ cũng không thể không ghé mắt mà thôi nhưng là bây giờ không giống gã ạ dạ đã là cả dẹp để ngũ xù nạ gã cụ thông trưởng đồng thời cũng là đại ngữ chỗ là quý tộc cũng là quan viên thân ở hòa bình niên đại đám người đại khái không thể nào hiểu được có nghiêm ngặt giai cấp xã hội đối với quý tộc địa vị tôn sùng cho dù là hô lên vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh quốc gia tầng dưới chót nhân dân phản kháng không phải quý tộc bản thân mà là một nhà một họ cầm giữ danh dự cùng quyền hành không chia lãi cho người khác lật đổ quý tộc mục đích chỉ là để mình làm t ư ợ n g quý tộc tuyệt đối không phải vì người nào nhân sinh mà bình đẳng lý tưởng tại nhân giới kiến thức không nhiều bình dân đ ố i có được đại nghĩa quý tộc càng là có sâu tận sương thủy khắc vào trong linh hồn phục tùng cùng kính sợ giống gà a ạ a ạ u n a khi gạ gia tộc cùng ngụ trí hạ gia tộc nhiều nhất tính nửa cái quý tộc có thực mà vô danh bây giờ cạ dẹp đ ệ n g ũ xem như tên thực t ư ơ n g phó nên như thế nào khiến người khác biết su n a gạ cụ ca dẹp đại nhân c ũ n g trước kia không giống đây thực lực đương nhiên là quan trọng nhất nhưng không thể đụng vào đến mỗi một cái có nghi vấn người đều đem nó đánh một trận tới biểu hiện g a uy tị na cho nên chế độ cùng nghi thức p h ô trương tầm quan trọng liền nổi bật dĩ vãng cà d k t nhà trên cơ bản giá trị bản thân trong sạch xa nhẫn đều có thể đi cầu kiến t h như Đại mãn hơn ba năm trước vì đội ngũ phân phối cùng t r ú n h n khảo thí tư cách liền đi đi tìm đương nhiệm c z d t giả x a đương nhiên có gặp hay không được đến cà d k t kia lại là một chuyện khác nhưng là tối thiểu mọi người là có cái quyền lợi này chỉ là bình thường mọi người không có việc gì cũng sẽ không làm như thế nhưng là hiện tại không được bằng thẳng đầu khối quản lý biến thành càng nghiêm cẩn cũng càng thêm phức tạp lại có cấp độ quan lại hệ thống bây giờ bình dân không có nhận triệu kiến mong muốn chủ động thấy gà a đến trải qua chí ít ba đạo xét duyệt đặt tại trước kia đại m a chỉ là để gác cổng truyền một lời trải qua đồng ý liền gặp được cả d ẹ t đại ngự chỗ xuất hành cùng chính thức trường hợp các loại lễ nghi yêu cầu cũng khắc nghiệt phải làm cho gà ạ dạ có chút không chịu nhận cái này cùng hắn dĩ vãng thân dân thôn trưởng hình tượng có chút vi phạm đáng tiếc đây là du nhập g n thế giới này truyền thống thế tục quyền lực trật tự phải qua đường đi qua loại kia cùng mọi người hòa mình ngã lớn cử chỉ, đoán chừng muốn rất ít làm thoát ly phổ la đại chúng lễ nghi kéo ra cùng thôn dân khoảng cách cũng mang đến uy tín chờ hắn thích ứng liền tốt ngoài ra để cho làng tiếp nhận xuyên quốc nam bộ dài đ điều c ả n dìn đi qua tòa c h ấ n loại kia địa phương quỷ quái thuốc trướng hoành hành không biết có bao nhiêu ôn dịch tứ ngược có nàng tại có thể còn lại không ít tâm tư lực xuyên quốc đúng u c h i hạ xạ s ủ kẹt tựa hồ tại hỏa quốc cùng xuyên quốc chỗ giao giới xuất hiện qua ừ n đại m à s ư ứ n g sở chẳng lẽ u c h i hạ ít chĩa cũng ở đó cái này coi như có ý tứ thời gian này cũng kém không nhiều đến ưu c h í hạ ít chĩa t ừ kỳ cùng đại ma dưỡng mạng bị trùng điệp đả kích mấy lần tình trạng cơ thể sẽ chỉ càng hỏng bét làm nhận giới rất nhiều sự kiện lớn người tham dự đại maz cũng khó tránh khỏi có đem tất cả chỗ tốt đều mò được tay tham lam ý nghĩ tại khôi l ộ i thuật càng ngày càng t a o minh đối các loại vật liệu nhất là tương đương hy hữu cường giả thân thể có nhu cầu hiện tại ủ trị hạ ít trịa thi thể đối đại maz tới nói càng là khó mà dứt bỏ b ả bối rất nhiều thứ chính là như vậy luôn cảm thấy không nhúng một tay thật xin lỗi đã sớm biết vận mệnh phát triển ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia nhưng trên thực tế đối đã nắm giữ rất nhiều thông hướng nhận giới mạnh nhất con đường tác ta tới nói trừ phân tán tích lực không còn gì khác tác dụng không tỉ phải tỉ đại mad không nỡ đầu nhập mà là có thể thích đứng xạ dị gẳng thân thể thực sự rất khó đặt thành đừng nói hạ tặc cả cạ xỉ như thế thiên phú dị bẩm ngay cả xỉ mù dạ đằng miễn cưỡng khai phát lợi dụng đều cần tìm vận may đặt tại ba năm trước đây không đúng cho dù là hai năm trước đại mạc đều sẽ đối dạng này thu hoạch mười phần mừng rỡ nhưng là bây giờ cự hình thẹn s ả y gẳng nơi tay thuật sủ kỷ xá nhân cung cấp khu chỉ, bao quát mộc đội xì quạt sủ mỹ á cụ từ đội ký sinh quỷ phôi c h i thuật bạo đội đảng bên trong cường đại huyết k ế giới hạn tùy ý sử dụng còn có ít lấy hàng ngàn s a nhận trực tiếp hoặc là gián tiếp ngay lệnh ngay cả nhanh viện binh đội dưới trướng một đám tinh binh cường tướng cũng thụ nó ước thúc mấy tên dị nụ dị ký cấp bậc chiến lực cũng là trên danh nghĩa hiệp lực người đừng nói một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng cho dù là mạn dệ kỷ ụ xạ dị nếu có ca mụ ải biệt thiên thần dạng này siêu cấp nhãn thuật k h á c nói có đ ư ợ c sủ cọ mì cùng ạ mạ tệ giặt mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng cũng liền có chuyện như vậy lợi hại chính là ủ chỉ hạ ý chia mà không phải kêu một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng huyết kế giới hạn chỉ là bên ngoài lực lượng có thể phát huy ra bao nhiêu còn phải nhìn người tiểu gia mạ bù kỳ đập đi lấy miệng đã sớm sở liệu phụ h ò a nói liền biết phụ thân đại nhân l â y hoay không có cách nào chú ý nhiều lắm ta biết thời khắc chú ý vạn nhất có biến cho nên lại đến khai thác biện pháp cũng không mượn thân là ký kết khế ước hai phe nắm giữ quyền chủ động tiểu ra mã bù kỳ tại nắm giữ ưu trí hạ xạ sủ kẹ vị trí phương diện có đ ư ợ c trời ưu ái điều kiện chỉ cần ưu c h í hạ xạ sủ kẹ không phải cố ý ẩn g i ấ u tin tức đại ma duyền có thể thông qua tiểu ra mã bù kỳ định vị đương nhiên lại nghĩ giống như kiểu trước đây tùy ý ra vào tinh thần hạch của hắn tâm đoán chừng là tương đối khó thể n ộ i ỉn giờ dạ chuyển thế trả cờ dạ đã sơ bộ hạ o hóa ưu trí hạ xạ s ủ kẹ đã không phải là cái kia không có năng lực phản kháng chút nào thiếu niên chỉ là có một chút ta tương đối yêu kỳ không có đáng tin tình báo nơi phát ra ưu t r hạ xạ sú kẹ là thế nào tìm tới tiểu r ra nhẫn giới Đài mạ bù kỳ h cách n nào g sau khi suy nghĩ một chút hướng hở trả lời đại mars cũng cảm thấy đây khả năng là tiếp cận nhất chân tướng kết luận nếu như là trạng thái thân thể mỹ lệ chiến lược tiếp cận đỉnh phong hữu trí hạ í chia đại mạc bản thân đều chưa chắc có thể tùy tiện cầm xuống phản vệ họ rồ xì ma thành công tiếp thu đông đảo di sản không bao lâu hữu trí hạ xạ sủ kẹ có thể chiến thắng cái này thật đúng là khó mà nói mệnh trung chú định muốn cứu vớt nhận giới chúa cứu thế kiểu gì cũng sẽ nhận trong cõi u minh phù hộ gặp giữ hóa lành không có gì bất lợi lúc này chính là hữu trí hạ xạ sủ kẹ dẫm lên các lộ đá đặt chân hoàn thành mình số mệnh bên trong nhiệm vụ thời kỳ mấu chốt đứng tại hắn mặt đối lập gia hỏa hạ tràng đoán chừng đều không thế nào、tốt. nếu như u c h i hạ xạ xủ kẻ có thể thuận lợi nắm giữ những cái k i a chiến lược siêu cường ế thổ thể cũng có thể gia tăng không ít phần thắng đáng tiếc hắn am hiểu lĩnh vực cũng không phải là những này kỳ kỳ quái quái cấm t h u ậ t cân nhắc một lát sau đại mạc vẫn là quyết định tạm thời quan sát bây giờ chuyện bên này càng trọng yếu hơn tiêu t r ừ thai h ỏ a ngầm cổ n ố hạ khả năng cũng cảm thấy ba mươi chín ạ cà xủ kỳ ba mươi chín tổ chức l ử a xém lông mày tiếp uy hiếp dĩ dạ đã hạ quyết tâm muốn đi vũ cốc tiến hành điều tra u trí hạ huynh đệ ở giữa mệnh trung chú định chấm giết vẫn chỉ là có cái dấu hiệu về phần chừng nào thì bắt đầu còn xác không thể đại ị n tinh, h từ triệu t đã tại gì gì hãy đỉnh ra đầu lấp l mà, cái cái gì gì mà, mà suy i n h h tư sau một lát mới đáp đã biết được nạ gạ tổ rất nhiều tình báo gì dễ dạ chắc chắn sẽ không bởi vì chỉ là vẹn lục đạo dễ hiểu tình báo liền tự tìm được chết ni dạ ở giữa tháng bại tình báo ưu thế vẫn là rất đại dù là ngoại đạo bản thể còn không có chính thức lộ diện d i dè dạ trong lòng đã mơ hồ đón được cùng mình năm đó ở vũ quốc gặp được mấy đứa bé có quan hệ nói một cách khác hiện tại d i dè dạ tiến về vũ quốc điều tra mục đích là vì xác minh tình báo đồng thời t h a m dò ạ cắt xủ kỷ chiến lược mà không phải hai mắt đen thui đi vì tối thiểu tình báo mà liều mạng d i dè dạ phần thắng khẳng định có hơn nữa còn không nhỏ nhưng là một khi nạ gạ tổ bất kể đại giới thúc đẩy ngoại đạo ma tượng gia nhập chiến đấu thân ở địch nhân sân nhà dì dè dạ chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng về phần có thể hay không trốn được tính mệnh còn phải nhìn tiếp ứng quân bạn có đáng giá hay không dựa vào cho dù là cùng xì mạ tiên nhân cùng p h ụ c ả xạ cụ tiên nhân hòa làm một thể dì dì d ạ dạ tiên nhân hình thức cũng tiếp tục không được thời gian quá dài một khi quyết định rút lui nó hành động lực là xa xa không bằng g ì nệ găng người sở hữu nạ gà tổ lúc này liền cần phát huy ngũ đại n h ì dạ thôn một phương người đồng thế mạnh ưu thế nếu có một hai cái như đại m ạ dạng này quân bạn tiếp ứng hoặc là một cái phân đội hạ tặc cả, cả xì cấp độ cao thủ trợ trận tia hình thức liền hoàn toàn không giống cổ nộ hạn nhị dạ bởi vì đối dị dị dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạ c ũ dạ dạ, vì bảo trì bí ẩn ổn thỏa lợi dụng rượu mộc sơn một đám năng lực khác nhau có không linh thú lại loi một mình dì dẻ dạ không có đồng bạn liên lụy ngược lại càng thêm linh hoạt chính thức quyết định dì dẻ dạ sinh tử nhưng thật ra là chúng ta có muốn cứu hắn hay không tiểu dạ mạ bù kỳ rất dễ dàng liền nhìn xuyên chuyện này hư thực nếu có đại mạng hoặc là nổ kỳ bọn người tiếp ứng tốt nhất coi như không có cũng có thể để không chiến bộ đội thành viên tiếp ứng mang theo gì dạ dạ cao chạy xa bay cho dù là có được di nệ gặng nạ gà tổ hơn phân nửa cũng là đ ổ i không kịp cho dù không trực tiếp xuất thủ lợi dụng cự hình tẹn s ả y gẳng lực không chế trận công năng sớm bố cục ném mấy cái cỡ lớn thiên thạch xuống dưới chỉ chạy một chút nạ gà tổ hành động vì dị dạ dạ tranh thủ rút lui thời gian chỉ sợ kết quả liền hoàn toàn khác biệt ta sớm đã có dự định chỉ là một mực tại vì chính mình hành động kiếm cớ là quyết định muốn cứu hắn a tiểu ra mã b ủ kỳ chờ mong mà hỏi thăm đại m ạ g cấp tốc cho trả lời khẳng định đúng vậy a đối những cái kia nhất định phải chết gì nụ gì kỳ khoanh tay đứng nhìn thậm chí là đẩy một cái đều không có áp lực gì vì sai nhẫn lợi ích hố một thanh cũng coi như g ì dì d ạ người này ngược lại là cực kỳ cứu van giá trị dừng một chút về sau đại mạc dung dung giải thích nói ở vào su nạ gạ cũ lợi ích cân nhắc kỳ thật ngồi nhìn dì dị dẻ ra b mình đối với chúng ta càng có lợi hơn suy yếu tương lai cạnh tranh đối thủ cũng là biến tướng tăng mạnh phe mình thực lực nhưng là cân nhắc đến tiếp sau ảnh hưởng kỳ thật gì dễ dạ còn sống có lẽ cũng là một chuyện tốt bởi vì đại ma tồn tại cùng vượt qua bên ngoài số mệnh hành động khiến cho nhận giới phát triển cùng kịch bản đã có biến hóa không nhỏ mặc dù trên đại thể s u thế chưa biến tiểu tiết bên trên đã hoàn toàn không giống nạ gạ tổ chỉ là cái thứ nhất khó giải quyết chứng ạ i ủ trị hạ ô bị tổ cùng ủ trị hạ mạ đạ giả mới là đại địch về phần xuất xù xu xu kỷ cạ cú dạ đại ma cảm thấy ủ chỉ hạ xạ xủ kẹ liên thủ với ủ dù mã s o đánh bại ủ trị hạ m ã đạ dạ còn muốn dễ dàng một điểm ức hiếp một cái chỉ có lực lượng mà không quá nhiều chém giết kinh nghiệm nữ tử s o đánh bại từ trong chiến hỏa đi tới chi cường giả muốn nhẹ n h õ n nhiều có d ì dạ dạ tại một chút ngoài dự liệu biên cố cũng có đền bù chỗ trống đôi phò ủ trị hạ m ã đạ dạ khả năng rất phí s ứ c nhưng ở phương diện khác d ì dạ dạ vẫn là rất đáng tin mặt khác chính là nạ gạ tổ tập kích c ổ nổ hạ bắt giữ còn thừa v ị thu cái này đại thể điểm lên h ù nạ một cây chẳng c h ố n g nước nhà trọng thương sắp chết đến mức để xỉ mụ dạ đăn thuận lợi đại diện hố cạ thật đúng là kém chút lên làm đệ lúc mắt trong quá trình này không thể không nhân tố nhiều lắm. trên lý luận mạnh nhất liên thuật biệt thiên thần thủy t r u n g là cái không lớn không nhỏ hay hoàng ẩm đại maz nhất định phải bảo đảm thuật này sẽ không ở thời khắc mấu chốt mang đến khó mà giải quyết vấn đề cùng nó mạo hiểm để xì mụ dạ đan di lên trước đài tùy ý làm vậy còn không bằng để dị dỉa dạ tại xù nạ không thể chủ đạo cô n ô hạ đoạn này quá độ kỳ chủ trì đại cục về phần chiến hậu bởi vì dị dỉa dạ tồn tại để cô n ô hạ càng thêm cường đại càng khó mà khiêu chiến đây cũng không phải là vấn đề quá lớn xù nạ gạ cụ cùng cô nộ hạ cạnh tranh ở mức độ rất lớn cũng không phải là chiến lực bên trên trực tiếp va chạm tại trong một khoảng thời gian duy trì cô nộ hạ cường thế. Cam đoàn nhận giới c h í ít hai mươi năm an ổn đối cần thời gian củng cố ưu thế mau chóng nện vững chắc cơ sở đem bành trướng nhân khẩu chuyển biến làm thiết thiết thực thực chiến lược su nạ gạ cụ tới nói cũng càng thêm có lợi ở vào lên cao kỳ với lại khởi thế cực kỳ cấp tốc xa nhẫn càng cần hơn dấu tài cần thời gian duy trì một cái càng thêm cường đại cổ n ố hạ cũng chưa thấy phải là chuyện xấu theo thời gian trôi qua thế hệ trước cường giả sẽ ra đi mới đệ nhất mầm non đi nhận giới sân khấu lớn này đệ nhất người mới thay người cũ là nghị dạ ở giữa đọ sức không phải một hai cái siêu cấp cường giả có thể chi phối từ từ các vàng phong quốc diện tích là nhận giới thứ nhất tiếp cận hỏa quốc hai lần thể số lượng nhiều chính là mạnh người đông thế mạnh có tiền liền có tương lai cho nên phụ thân đại nhân không nghĩ để minh hữu lao ra già, già không minh bạch chết mất lấy cớ tìm tới rồi tiểu gia mạ bủ kỳ khờ dại hỏi đại mạc đệ lên tiểu gia hòa đầu cưng chiều đáp xem như thế đi với ta mà nói dẫn đầu xa nhẫn cùng cổ n ổ hạ nghị dạ phân cao thấp là cái cực kỳ cảm giác thành t i ể u mục tiêu nhưng là dựa vào đùa nghịch một điểm nhỏ thông minh xính nhất thời chi uy dù là tương lai đất thế một màn này cũng sẽ để ta giống ăn phải con rồi một dạng khó chịu đại á n h b mad cười nhẹ hồi đáp rồi nói sau kỳ thật dị dị dạ ám chỉ qua mấy lần nhưng không phải mời ta cùng đi vũ quốc mạo hiểm mà là mong muốn để ta hỗ trợ coi chừng một chút thụ dù mạ kỳ nạn dù tổ so sánh với trưởng bối quan tâm dạy bảo ta cái này người đồng l ứ a khả năng hắn càng thêm nghe l o ạ n hắn khả năng suy nghĩ nhiều khả năng đi cái tia tóc vàng tiểu tử để ý nhất nhưng thật ra là hữu chỉ hạ xạ s ù kẻ tán thành cho dù là luôn mồm đặt ở bên miệng hạ dù nổ xạ cú dạ kỳ thật cũng không có biểu hiện ra để ý như vậy tuổi dậy thì tiểu hải tử càng cần chính là cùng một cái trong chiến hàm mặt huynh đệ tán thành mà không phải ước mơ khác phái ưu hái thấy s á c q u y ế n bạn lõi đ ờ i người trưởng thành làm như thế thời điểm tương đối nhiều trẻ tuổi nam hải chỉ sợ càng thêm coi trọng đồng bạn mà không phải nữ đồng hành ngay tại đ á i mạt cùng tiểu gia mã bù kỳ nói chuyện phiếm thời điểm đ á i m ạ đột nhiên ánh mắt nhất động tựa hồ tiếp nhận biến cố tình báo sau vừa cười vừa nói chúng ta đều nghĩ sai dù nạ thật đúng là cho ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín phát hạ thỉnh cầu hiệp trợ công hàm trực tiếp yêu cầu xa nhẫn trợ trận không quá phù hợp trên danh nghĩa ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín liền không có nhiều cố kỵ như vậy hướng ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín xin giúp đỡ kỳ thật cũng là mịt mở để đ á i m ạ hỗ trợ nếu không làm sao không đúng đồng dạng người đông thế mạnh chỉ là cấp cao chiến lược hơi thua ngầm ban đội xin giút đỡ một cái nhất tay ta đáp ứng ta còn tưởng rằng tầm cao khí ngạo ba mươi chín tạm nhận ba mươi chín sẽ không hướng ta cái này trẻ tuổi hơn ba mươi năm hậu bối xin giúp đỡ ngôi lài d ì dị dị dạy tại xú nạ trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có địa vị a tính toán đến lại ổn thỏa cũng không kẻ địch tâm biến hóa nếu để cho d ì dị dị dạy biết xú nã bởi vì lo lắng cho mình a n g uy c o n h ắ n hướng người ngoài xin giúp đỡ không biết có thể hay không cao hứng hơn nửa đời người kiên trì đều đã là tình yêu xế bóng đại mads cũng không khỏi không đội phục dị dị dạy dạy nghị lực sự tình phát triển cũng không có ra ngoài ý định dì d a i dạ tiến đến vũ quốc điều tra không phải nhất thời hứng khởi bản nhân khẳng định cũng minh bạch có đi không về phong hiểm rất lớn cho nên trước lúc rời đi khẳng định sẽ đem rất nhiều chuyện an bài tốt quan trọng nhất liền bị nhận định là vận mệnh c h i tử ưu du mạ ký nạ dù tổ nguyên bản tiếp xuống có lẽ tận sức tại dạy bảo nạ dù tổ tu hành tiên nhân hình thức nhưng là không có thời gian d i dạy dạy dạy dạy dạy đối đại ma dư phần nàn cụ mò gạ cụ nhị vĩ dị nụ dị kỳ dù kỳ to ngộ hạ tin tức đã chuyển đến cổ nỗ hạ trừ bỏ bị hạ cà xủ ký bắt đi toàn bộ nhận giới còn lại vĩ t h ú đều tại cổ nổ hạ bên trong duy nhất ngoại lệ chính là bị vân nhận giấu đi bắt vĩ dị nụ dị k ỳ k ỳ nở bẽ thế cục đã rất nguy cấp trước mắt lãnh đạo nhận giới giữ gìn trật tự cổ nổ hạ cùng người khiêu chiến hạ cả xù kỳ ở giữa đã không có chỗ giảng hòa cuối cùng xung đột chính diện lúc nào cũng có thể phát sinh cho dù bởi vì đại mặt r o n g bóng tối lộ ra tình báo rất nhiều nhưng không có trải qua xác minh cùng thăm dò thực tế là khiến người ta cảm thấy không thoải mái lấy nạ dù tổ thiên phú có lẽ không cần một năm liền có thể có thành cựu đại mặt rùa theo phụ họa nhìn như đang khuyên dạy kỳ thật cũng minh bạch dì dì dì nhìn như hiền hòa nhưng quyết định sự t ì n h là rất khó bị cải biến người quá lạc quan ta như thế xem trọng nạn dù tổ đều không cảm thấy hắn có thể trong vòng một năm tập được tiên nhân hình thức dì dì dì lắc đầu cười cười cho dù tư chất cho dù tốt tu hành tiên nhân hình thức độ khó cùng nguy hiểm cũng không phải bình thường người có thể thích thứng được không phải mỗi người cũng giống như ngươi không t ạ i thông linh thú thánh địa bên trong càng độ mà là tại nhận giới như thế mỏng manh tự nhiên thanh năng lượng kể dưới còn có thể đạt thành tiên nhân hình thức hành động vĩ đại nhấp mức khó cánh cửao là nhận giới đỉnh tiêm truyền thừa bệnh trùng nếu thật có một môn nhận thuật dễ dàng tu hành tiến triển thần vậy coi như muốn coi chừng trong đó ẩn hà m nguy hiểm khả năng khá kinh người có sĩ mạ tiên nhân cùng phụ c ả xạ cụ tiên nhân chiếu khán nên vấn đề không lớn rượu mộc sơn đổ tốt nhiều lắm ngay cả ta cũng không ngừng ao ước bài xích tự nhiên năng lượng vật liệu chế tác vũ khí làm sâu sắc tự nhiên năng lượng cảm giác cóc dầu rổ tê in hàm lượng cao dinh dưỡng phong phú côn trùng mặc dù buồn nôn một điểm nhưng tia thật là đổ tốt ta a người đi qua rượu mộc sơn đại ma nói tới những này chỉ có thông qua rượu mộc sơn trùng điểm khảo nghiệm mới có thể hưởng thụ phúc lợi người bình thường đừng nói nhìn thấy chỉ sợ nghe đều chưa từng ngày qua chỉ cần từng có khẳng định biết lưu lại tích. Mà không có trực tiếp trả lời, thậm chí ngay cả lấy cớ đều chẳng ngay muốn tìm. Ngược lại cũng không phải cái Đại đều biết lại tiếp lời, vết trực trả tìm, lưu lấy ngược có cả cớ mà sự dì dạ d đem trong bình rượu uống một hơi cạn sạch đưa tay vô vô hừng đỏ mặt mò để cho mình t h à n h tỉnh một điểm chủ yếu vẫn là tâm tính vấn đề lấy nạ d ụ tôi hiện tại nhảy thoát tính cách chỉ sợ rất khó bình tĩnh lại tu hành cái gì tiên nhân hình thức trẻ tuổi nha không thể yêu cầu càng nhiều dạy mars cười nhẹ đáp lại dì dạ lo lắng cũng không, không có đạo lý tư chất thân thể chỉ là tu hành tiên nhân hình thức điều kiện tiên quyết có thể thành hay không thái độ cũng rất trọng yếu không phải nói ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cố gắng trình độ không đủ mà là để một cái trong lòng tạp n i ệ m quá nhiều tiểu h ả i tử tâm như x ỉ x ỉ cảm nộ tự nhiên năng lượng có chút không thực tế nam h ả i tử trưởng thành cũng chính là sự tình trong nháy mắt nói không chừng lúc nào nạ rủ tổ liền trở nên đáng tin ưu c h ị hạ xạ sủ k ẻ đã trải qua gia tộc bị đ ổ diệt cha mẹ người thân ở trước mắt bị rết sạch thằng kịch mà ư rủ mạ kỳ nạ dù tổ khi còn bé tao nộ thôn dân xa lánh các loại lưu n ô n phỉ ngữ không phải nói không nghiêm trọng nhưng là tại ác liệt trình độ bên trên vẫn là kém một chút tại u dù mạ kỳ nạ dù tổ trong lòng cần nhất được đến chính là u chỉ hạ xạ s ủ kẻ tán thành tiếp theo chính là như thầy như cha u mị nổi dù cả cùng dị d ẻ dạ bàn vệ sinh ly tử biệt đặc kích lại không có hai người bọn họ bỏ mình tới nghiêm trọng k h i v ò n g đi dị d ẻ dạ mỉm cười hai tiếng về sau đột nhiên chuyển đổi chủ đề liên quan tới nạ dù tổ nhớ mãi không quên đủ tri hạ xạ s ủ kẻ n g ư ờ i biết chút gì tựa hồ ý thức được vấn đề có chút đột ngột dị d ẻ dạ ngay sau đó giải thích nói trong làng liên quan tới cái này u trí hạ trẻ mô cơ tình báo ta cũng nhìn qua nhưng vẫn là muốn nghe xem ngươi cái này người đồng lứa ý kiến đại ma sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp nói là người đồng lứa kỳ thật cũng so với bọn hắn đại ba tuổi t à hữu về phần cảm động thân thụ loại hình k h o á t l á c ta liền không nói trời sinh phụ mẫu đều mất cùng hậu thiên cửa nát nhà tan kinh lịch ta vẫn là trải nghiệm không tới bất quá dừng một chút về sau đại ma xuống một ngụm trà xanh thám giọng hơi khô chắc chắc uống họng về sau tiếp tục nói quý thôn giáo dục vẫn là rất thành công ưu t ị hạ xạ sủ kẻ bản tính vẫn là tương đối thành t h ụ dù là thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý vẫn không có sa đọa đến không thể cứu van hoàn về phần tương lai n h a có lẽ sẽ không kém đi nơi nào lại là một cái cùng loại họ rổ xì mà thiên tài thiếu niên a vận mệnh thứ này thật đúng là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng nghĩ đến mình quan môn đệ tử u dù mạ kỳ nạ d ù tổ tao nộ cũng giống như mình kinh lịch đồng bạn phản bội chạy trốn mình lại bất lực ngăn trở coi là thật không dễ chịu mấy chục năm qua chăm chỉ không ngừng tìm kiếm họ rổ xì mà t u n g tích không nghĩ tới lại trở đến hắn chết tin tức ta từ đầu đến cuối không cách nào minh bạch các ngươi những thiên tài này trong lòng chân thực ý nghĩ thiên tài đại mà nhịn không được cười lên sau đó mới nhẹ nói cái gọi là thiên tài nhiều khi cũng chỉ là sống được quá thông thấu đối mặt thế gian này áp đặt trói buộc cùng áp lực mà phấn khởi phản kháng chính thức nói đến còn không bằng giống ngài dạng này khó được hồ đồ đại trí nhược ngu thế gian vạn sự vạn vật mang đến thông khổ không ai qua được biết được quá nhiều mong muốn đồ vật quá nhiều hết lần này tới lần khác lấy chính mình thông minh tài trí tựa hồ cũng không phải như vậy xa không thể c h ạ m n g h ĩ t ừ bỏ lại không tam tâm nói câu không khách khí khi tận thế hàng lâm thời điểm luôn luôn chúng ta đám này nhìn thấy nguy hiểm trước mắt ba mươi chín người cao ba mươi chín đỉnh chỗ ở nếu thất bại vô tri không biết phổ la đại chúng thực sự không thấy so hiện tại trôi qua càng kém lại hoặc là tại cảm nhận được thống khổ trước đó sẽ chết mất chấm dứt ha ha bị đại mạt thiếu niên lão thành chọc cười dị dễ dạ vươn tay không có chút nào tiết chế vớt đại mạt bả bà vai hết sức vui mừng nói người cái tên này nếu không phải biết ngươi vẫn chưa tới hai mươi ta còn tưởng rằng là tại cùng đệ tam lao đầu tử lại hoặc là mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ t r ư ở n g lão tại nói chuyện thiếm rõ ràng một bộ khuôn mặt m o nớt n lại một chút cũng không có tinh thần phân chân dáng vẻ đại mạt giết miệm h ư n g hở đáp từ trong địa ngục leo ra người đối tử vong tính sợ cũng nhạt nhất là bây giờ nhận giới bảo mệnh năng lực mạnh hơn ta cũng không có mấy cái vừa nghĩ tới những cái k i a yếu ớt sinh mệnh chi hỏa bởi vì một cái ngoại ý muốn liền dập tắt thực tế là quá đáng tiếc chết dĩ dại d s ư ớ n g sở c h ậ t kịp phản ứng nghe nói qua bị lưu sa trôn hơn hai tháng còn chưa có chết cái này cầu sinh dục cũng rất lợi hại đều là chuyện cũ năm xưa đại mã đem trong c h é n trà lạnh rửa qua đổi một bình mát lạnh t h ấ p độ trứng cất rượu xem như xù nạ gạ cụ khai phát sản phẩm mới nếm thử tại mỹ nhượng thanh rượu đại hành kỳ đạo rượu trái cây cũng không ít người thích nhận giới cùng một gạ có chút cùng loại trứng cất rượu dân chúng bình thường cũng không thích nhất là không nhận rượu nữ chào đón nhưng là số ít r Dần dần chưng cấp công nghệ không quá quan với lại chúng ta phong cúc thiếu khuyết tương ứng vật liệu gỗ cùng tăng thêm vật đại mạn khẽ lắc đầu chưng cấp rượu không cách nào nắm giữ nữ tính thị trường chỉ ở số ít quý tộc cùng phú thương bên trong lưu truyền nếu quả thật muốn đem nó phát triển thành xa xị phẩm rượu loại cũng phải phù hợp hoàn cảnh nghiên cứu tương ứng khoa học kỹ thuật cùng mùi hương đậm đặc khoa học kỹ thuật kiếm tiền môn kỹ thuật này cho dù là làm ruộng đều không đơn giản cho nên ngươi là là ám chỉ nạn dù tổ cùng xạ s ủ kẹ ở giữa cũng cần thời gian mới có thể nên đón ngọt mát lạnh tương lai không có sự tình đại m a r i lắc đầu phủ nhận bây giờ chúng ta có thể làm cực kỳ hạn gì d g dạ tiền bối ngài cái gọi là thích đáng ăn bài tại tiểu hài tử xem ra giống như bổng đánh n g u y ê n lương phụ mẫu k h â m điểm ra mắt đồng dạng sẽ bị bài xích cái này có cái gì không tốt ta trước kia đã nghe ngươi nói xù nạ gạ cụ bên trong phụ mẫu là thế dao ra mắt sau kết thành thân thuộc thật nhiều quả nhiên là không sai truyền thống dì dạ dạ hừ hừ nói đúng vậy a có thể thì tính sao nên phản kháng chống lại vẫn là sẽ không mập m ở đừng nói là nhân giới đại mazip trước cũng thấy nhiều trên mạng tràn ngập các loại lớn tuổi ra mắt cho cười tiết b ụ c ngắn khiến mọi người cảm thấy cái đồ chơi này không đáng tin cậy kỳ thật chân thực tình yêu và hôn nhân bên trong cái gọi là tự do yêu đương có thể trước sau vẹn toàn l i ề n một thành cũng chưa tới học sinh tình lữ càng là ít có chống đến sau khi tốt nghiệp về phần văn phòng tình yêu càng là dễ dàng bị các loại hiện thực đá bể sát xuất thành công tối cao vừa vặt là rộng rãi người trẻ tuổi đều mười phần mâu thuẫn thân bằng hảo hữu giới thiệu ra mắt ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê chỉ có người bên cạnh mới có thể thấy do ngươi đồng thời giới thiệu cho ngươi một cái tướng xứng đôi bạn nữ cái k h á c con đường giao hữu so mua sổ số, số đầu tư cổ phiếu đánh bạc cũng không khá hơn bao nhiêu vậy p h ầ n bị người căm thù đến tận xương tùy các loại ra mắt tiết mục ngắn đây chẳng qua là người sống sót sai lầm kết quả thành các loại mỹ mãn sinh hoạt đi cố gắng làm việc nuôi sống gia đình sinh con dưỡng cái cũng không kịp nào có thời gian rỗi tại trên mạng biên tiết mục ngắn nhà ránh chính vì vậy hiện ra ở trước mặt mọi người chính là từng cái ngay cả ra mắt đều cứu vãn không được lớn tuổi thừa nam t h ẳ n nữ yêu biên thích xem Yêu nhả dánh tựa như nghe tựa thối được rồi bài trừ những yếu tố này mọi người y nguyên cảm thấy ra mắt mười phần khó chịu người không phải là bởi vì ra mắt không tốt mà là cảm thấy được an bài mà sinh lòng mâu thuẫn thủ hạ ta có cái mấy cái vừa độ tuổi nữ n ý ra bí mật nói chuyện p hiếm thời điểm nói qua nhìn thấy ra mắt lúc người đối diện dáng vẻ liền có thể rõ ràng chính mình tại thân bằng hảo hữu trong mắt là cái gì hình tượng bằng không bọn hắn cũng sẽ không đem chúng ta an bài cùng một chỗ chúng ta tự cao tự đại coi là người chung q a n h cũng sẽ xem trọng mình một chút kỳ thật kết quả là còn làm mình suy nghĩ nhiều đại mads cười hắc hắc đ ờ i này mình là không cần vì tìm kiếm một nửa khác mà phát s ầ u đối diện g ì dì dạ dạ trên mặt lại lộ ra phiền muộn biểu lộ chúng ta cổ nộ hạ cũng cùng các ngươi xù nạ gạ cùng một dạng truyền thống l i ê n tốt có thể ít rất nhiều sự tình có ý riêng p h ả n nàn để đ ạ i mads cũng sẽ tâm cười cười sau nói sang chuyện khác nói cho nên ngài không cần lo lắng xả số kẻ hai người bọn họ s o ngài cùng họ rồ si mads muốn may mắn vậy là tốt rồi hy vọng tương lai thật có thể có kết cục tốt đẹp dì dạ dạ thở dài nhẹ nhõm ta cũng có thể yên lòng xuất phát đừng nói giống là về không được một dạng bi tráng đại mad mất máy miệng mịt mờ nhắc nhở nếu như chuyện không làm được còn mời lưu lại hữu dụng c h i thân không muốn cơ cầu ngươi tự hồ biết một chút cái gì đại mad mỉm cười nói mặc dù không có lưu truyền r a đến nhưng cũng không phải cái gì tuyệt mật h ư u tâm nhanh móng vẫn là có mặt mày chính thức hại chết gì dày dạ kỳ thật không phải là bởi vì thực lực không đủ mà bị giết mà là thân là lao sư nhưng không có dạy bảo học sinh tốt đến mức bọn hắn đi đến đường nghiêng ấ y n ấ y tự giác cần thiết đền bù sai lầm quyết tâm xem ra các ngươi xa nhận công tác tình báo đã có tính thực chất tiến triển 39, ả c h á c sủ kỳ 39, tổ chức hạch tâm có các ngươi người à? xem như thế đi đại m a n mơ hồ không rõ đáp lại nói tiền bối độc thân nhập trại địch dũng khí để người khâm phục nhưng mời đa số người sống cân nhắc nếu như chết rồi có một số việc liền không có chỗ giảng hòa ta sẽ cân nhắc dĩ dại dạ trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc ồm hồng nói ưu trị hạ ít chia đ ã t h ậ t lâu không có tình báo truyền về là không thiện có ý định khác vẫn là dứt khoát phản bội cổ n ấ hạ khiến người lo lắng a đúng ngươi biết nội ứng sự tình a ừ n tên kia nên nói không hổ là ủ trí hạ gia tộc thiên tài a đánh một trận rất hăng hái năm ngoái tập kích xù nạ gạ cụ thời điểm một lần kia va chạm đại mads cùng ủ trí hạ ít chịu kém chút đánh ra chó đ ầ u góc mặc dù riêng phần mình còn có át chủ bài vô dụng nhưng cũng dùng ra đại bộ phận thực lực quả nhiên là mạo hiểm ta cũng là về sau mới biết được lúc trước cũng không rõ ràng đệ tam l ã o đầu tử chuyện này làm được dĩ d ĩ d ạ quả thực không biết như thế nào đánh giá không phải sai nhưng có chút không chính cống trường lão đoàn cái mông cũng ngồi lệ dì dẹ dạ, dạ hỏi thăm đại m ặ t đối ủ trí hạ xạ s ù kẻ cách nhìn cũng là m u ố n biết ủ trí hạ may mắn còn sống sót hai huynh đệ đối cổ nộ hạ cách nhìn như thế nào d i ệ t tộc mối thủ à, cho dù là tình có thể hiểu cũng không phải nói tha thứ liền có thể là tiên hai người câu được câu không trò chuyện thật lâu lâm lúc chia tay đại m ặ t lấy ra một cái bị tối đen như mực không h i ể u vật tư bao khỏa viên c ầ u thể đưa cho dị dẹ dạ, dạ. đây là một cái cực kỳ ý tứ định vị phụ trợ trang bị nếu như tiền bối cảm thấy lực có chưa đến có thể đem nó hướng lên bầu trời ném đi có lẽ có thể vì ngài tranh thủ một chút thời gian. dì dẻ dạ đem nó thu nhập nhẫn cụ túi h ả o ý ta xin tâm lĩnh lúc ta không có ở đây làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán một chút những cái kia không nên thân hợp bối Trước 1092, phong bị. Trước 1092, phong bị. từ đem nhị vĩ phong ấn về sau thì mục đã du đã một đoạn thời gian bây giờ ạ c t sủ kỳ chủ bị chỉ có hai chuyện bắt bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ n ở bé cùng tiếng công cụ nổ hạ cụ mò gạ cụ đồng thời không có phản nhận tiến vào ạ c t sủ kỳ hết tâm đôi cái kia đông bắc biên thủy làng lý dạ chứ biết rất cường thịnh ngoại nhân đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều cho dù xù nạ no xạ sổ dị còn tại thời điểm cũng rất khó đánh vào cù mọ gạ c ủ có quan v â n nhận tình báo phần lớn ỉ lại dẹp trắng nó cao minh ngụy trang năng lực cùng phân thân đông đảo đặc tính để nó trở thành mười phần lý tưởng điều tra đội quân mũi nhọn được phân phối đi bắt giữ b ắ t vĩ nguyên bản là xù nạ no xạ sổ dị cùng ấy đã dạ đáng tiếc hai người kia chết thì chết mất tích thì mất tích hoàn toàn không trông cậy được vào toa c h ấ n vũ cúc nạ gạ tổ là không thể nào đem tinh lực lãng phí ở b ắ t vĩ trên thân tiến công một cái cường đại làng lý dạ liền vì bắt giữ một con vi thú tình trạng cơ thể không tốt thủ lĩnh Thể lực cùng trả chính vì vậy bắt giữ bắt vị dị nụ dị kỳ kỳ nơ bệ hẹn nhiệm vụ liền tự ưu t r i hạ ổ bị tổ cùng dẹt gánh chịu vị ngũ đại nì dạ thôn kiên kỵ hạ kasuki rõ ràng đã bắt đầu đi đến quỹ đạo vị thú một con tiếp một con phỏng ấn nó hạch tâm thành viên ngược lại ở vào sụp đổ hoàn cảnh ưu trí hạ ít triệu cùng hồ sĩ、sì、gà kỳ kỳ sảm tại vũ quốc xuyên quốc cùng hòa quốc chỗ giao giới bồi hồi có chú ý gì cũng không ai biết mới gia nhập không lâu liền lập xuống đại công ty m ụ c ngược lại không ai phản ứng tựa hồ liền đợi đến tiến công cộ n ổ hạ thời điểm lại nói đùa một chút phá hôi có được bất tử chi thân h ỷ đạn bị đại mà b ắ t đi mất đi cộng tắc tìm một thật đúng là không có việc gì làm à cà sù ky nguyên tắc chính là hai người một tổ dò xét lẫn nhau tất cả thành viên chính thức đều không phải thiện nam tìm nữ không có người nhìn xem mặc kệ là nạ gạ tổ cùng n g ũ trí hạ ô bị tổ cũng không thể tin được bị để đó không dùng cũng chính là rõ ràng phòng bị dùng qua tức vứt bỏ ngược lại không đến nỗi nếu không ngụ trí hạ ô bị tổ cũng không đến nỗi thực hiện một cái khác tam câu nọc xạ dị gẳng số dư chỉ là lấy hiện tại trạng thái khi tìm thấy một cái khác chính là thành viên trước đó thật đúng là không có cách nào để tìm một phái bên trên công dụng một mực bồi hồi tại lang quốc cùng t h á o quốc biên c ả n h khu vực tìm một đi một chuyến nọ rộ xì mà dư lưu lại căn cứ thuận đi một nhóm thí nghiệm vật liệu và văn hiến về sau hướng về xuyên quốc phương hướng tiến lên về phần có thể hay không bị hụ trí hạ ô bị tổ cùng nạ gạ tổ hoài nghi tìm một cũng không nói hoài tới đã bọn hắn không có ý định lại tìm một cái lợi hại phản n h ẫ n tới làm c ộ n g tác tìm ộ t cũng không hy vọng xa vời cùng bọn hắn chăm đối u trị hạ xạ s ủ kẹt vị trí vô cùng có khả năng u trị hạ ỉ triệu cũng tại phụ cận dùng cái này suy đoán thời khắc quan c h ắ c lấy u trị hạ ỉ triệu ủ trị hạ ổ bị tổ cũng có thể là xuất hiện sớm đi ngồi chờ có lẽ còn có vớt điểm chỗ tốt cơ hội cách gì ghe dạ tiến vào vũ quốc điều tra cũng không xa cách gần đó một điểm có cái gì đột phát sự kiện cũng có thể chiếu ứng một chút mấy trăm cây số bên ngoài hiểu rõ đến tìm một dự định mạnh mạn có chút ngoài ý m ớ n Thì một là từ bị họ rổ xì m à vứt bỏ thi hài bên trong sinh ra sinh thể khôi lỗi bị đại m ạ đưa tiến tự khoe là dù kỳ tỏ tiểu cô nương cũng giống vậy kỳ thật cùng nguyên thể đồng thời không có di truyền hoặc là kế thừa quan hệ bọn hắn bắt chước càng giống là một loại chuyển đưa hình thái nhân khôi lỗi có thể dạng này thao tác tố thể nó nguyên thân khi còn sống ít nhất phải cường đại đến trình độ nhất định có thể cam đoan tại sau khi chết một đoạn thời gian bảo trì lại tối thiểu tế bào hoạt tính cung cấp ký thể khôi lỗi phối hợp đã sơn tấy ghép tái sinh hạch cướp đoạt hấp thu chất dinh dưỡng những này đặc thù khôi lỗi mặc dù còn bảo lưu lấy hoạt tính ngoại hình cũng k trên bản chất kỳ thật tính không được một người mà là càng giống khuẩn đoàn tập hợp thể đương nhiên nhận giới cổ quái kỳ lạ sinh vật rất nhiều ngay cả thuần túy vô cơ v ậ t sinh mệnh đều tồn tại tỉ m một loại này còn không đến mức gây nên ạ c t s ủ kỳ hoài nghi so sánh dưới khí đản cả cụ rủ cùng đã chết s u nạ no xạ sổ gì càng thêm khoát r ư ờ n g d é t trắng cùng d é t đen tại không phải người l ĩ n h vực xa so với tỉ m một đi được càng xa xem ra vẫn là nghĩ đến quá đơn giản đều là thành tinh cấp S p phản nhẫn muốn tìm được có thể lợi dụng lỗ thủng thực sự quá khó giao giải p h â u dừng lại một chút đại maz tiếp nối phàn nàn nắm giữ lấy hơn phân nửa t r ù n g kế tín hiệu khôi lôi động t i n h tiểu dạ mã bù kỳ cũng minh bạch phụ thân đại nhân y tứ xuyên thấu qua trên bầu trời bị mặt trời che đ ậ y mặt trăng đem tương quan khu vực cẩn thận điều tra một lần về sau hỏi gió dì dè dạ thăm dò vũ quốc cử động có thể hay không đánh cỏ độc rắn nhị vĩ dị nụ dị kỳ dù kỳ to bị bắt đi về sau vân nhẫn đem bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nơ bệ hẹ dấu đi phong lôi hạp cũng chưa chắc an toàn rất khả năng đã bị chuyển rời đến quỹ đạo ba mươi chín ạ cả sù kỳ ba mươi chín tổ chức tìm không thấy bắt vĩ. có thể hay không trực tiếp tiến công cổ n ổ hạ khả năng đi đại m a dư tán đồng gật gật đầu những cái kia tất nhiên sẽ phát sinh sự tình hơn phân nửa vẫn là miễn không được nhưng thứ tự trước sau có thể sẽ không cùng trong trí nhớ hoàn toàn nhất trí dựa theo thời gian thứ tự trước sau suy đoán u trị hạ xạ sủ kẹ phản phệ họ r ổ xì maz về sau lại thuận lợi đánh bại bệnh nguy kịch u trị hạ ít triệu cùng gì dễ dã chế i n tử nạ gà tổ tập kích cổ n ổ hạ không sai biệt lắm là cùng một thời gian hai tên mệnh chúng chú định chúa cứ thế đều nên đón nhân sinh bên trong đại chuyển hướng u trị hạ xạ xù kẹ thu hoạch được mạn dễ kỷ u xạ dị dặng u dù mạng cho nên d ẹ p trắng cùng ngụ trí hạ ô bị tổ hiện tại hơn phân nửa là tìm không thấy bắt vĩ gì nụ gì kỳ ký nơ bê e đợi gì g ị dị dạ d điều tra vũ quốc sự kiện về sau sẽ phát sinh nụ rủ m à kỳ nạ dù t ổ bị đưa vào rượu m ộ t sơn tu hành tiên nhân hình thức trở về sau đổi kịp nạ gạ tổ phá hủy c ô nộ hạ hồi cuối tựa hồ đã sớm một chút nói cách khác có ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật cơ hội mau tới tiểu ra mạ bù kỳ đồng ý đại mà phán đoán gật đầu phụ hòa nói dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm nên chuyển di phải chuẩn bị từ sớm dự bị phục sinh ghế tổ thể chờ dị dị dị dị dị dị dị dị dị đại ma t r ư m n g lâm một hồi nhìn một chút trên bản thí nghiệm ý thức không cường h ì ự gạ h ì dạ x ì h ế thổ thể chỉnh trọng gật gật đầu khởi động dự bị kế hoạch đi để ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cùng ba mươi chín nắm bắn đội ba mươi chín trụ sở lâm thời điều ra cỗ n ổ hạ ít nhất phải để s a n h ẫ n chủ lực không muốn c u ố n vào cỗ n ổ hạ bị phá hủy trong nguy cấp cho dù qua đi sẽ bị phục sinh thế nhưng khó đảm bảo ngoài ý muốn mỗi một cái đồng bạn đều làm người đau lòng lúc đầu xa nhẫn đã không đếm x ỉ đến vẫn là đừng có ngoài ý muốn hy sinh tương đối tốt lý do dễ tìm sao Tiểu Mạ bởi Kỳ có chút sầu lo, đ 39, 39, trồng trồng vì ấn tượng đầu tiên không tốt lắm hữu dù mạ kỳ nạ rủ tô đối đại mà cảm nhận thực tế không tốt nhất là tại chương trình trong cuộc thi đem dốc ri đánh thành trọng thương còn tại Cổ nổ hạ sụt đại ổ kế h o c cổ h hạ bên trong để một đám cổ nổ một g để đám ờ nhìn mạc t thần mật mui hai người cái kia không thoải mái, không không không ánh Cho những sáng, càng c dậy. dù diện phải tràng diện bên trên n tranh, h h h khác í n trường là lập bản i giết, không quan hệ thiệt nói tới sai, Đại ệ hệ t thể chém ác, cũng chưa nói tới đúng sai, có thể đến cùng không thuẫn. mâu mà đúng đến quan vẫn náo là b nhân cũng là đúng lý không thang người một chương khéo mồm khéo miệng bén nhọn thế đem tất cả để người không nhanh ghê tầm giận ra rõ ràng bạo lộ ra ác thú vị ra hỏa ra mặt mỏng một điểm người đoán chừng là rất khó ở chung tương tính không hợp đây không phải nhân sinh quan cùng giá trị quan vấn đề đủ dù mạ kỳ nạ dù tô loại này thiện lương đến gần như cổ hủ gia hỏa người bình thường cũng rất khó chán ghét hắn đại mạc trừ ngẫu nhiên là mồm t r e o chọc vài câu cũng không có thật cùng hắn trở mặt ý tứ dĩ dẻ g i ả đoán chừng cũng là khuyên giải thật nhiều lần mới khiến cho không tình nguyện đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng đại mạc quan hệ bình thường hóa diệ sư diệ phụ háo sát tiên nhân vì cho đệ tử trải đường cũng là nhọc lòng đại m a cũng biết gì dỉ dạ dạ làm như thế dụng ý bây giờ gì n ụ gì k ỳ cùng làng nì dạ quan hệ mặc dù cải thiện mà tới không ít không giống trước kia thủy hỏa bất dung nhưng bọn hắn trên thân binh khí sinh vật thuộc tính là vung đi không được một khi không có gì dỉ dạ dạ che chở lấy xỉ mù dạ đang cầm đầu chủ nghĩa thực dụng p h é phái p tuyệt đối sẽ không để hữu du mạ kỳ nạ d ụ tổ tốt qua đem nó tuyết t à n g không để ra ngoài tăng mạnh bảo hộ đã là rất truyền thống cách làm càng cấp tiến tước đoạt d ì n ụ gì k ỳ quyền tự chủ đem nó xem như không cần suy nghĩ vi thú kiểm soát người đều có khả năng vừa lúc c ố nổ hạ là có dạng này kỹ thuật đồng thời có được một đội cùng mạng dễ kỳ ụ xạ dìn gặng x i、si、mù dạ đạn có khống chế vi thu đồng thời chinh phục nhận giới m ộ n g tưởng thật đúng là không phải c u ầ n vọng ý nghĩ có như vậy một tia thành công khả năng dì dạy dạ ý nghĩ đại ma mặc dù xem thường nhưng cũng không có bài xích dù sao không có gì bất ngờ xảy ra xa nhẫn cùng thiếu niên tóc vàng này liên hệ thời gian còn dài rất dài bảo trì hòa thuận lui tới quan hệ vẫn rất có tất yếu ngay tại g ì dì dạ khua chiên gõ chống bận rộn vì những năm gần đây nhiệm vụ trọng yếu nhất làm chuẩn bị thời điểm đại m ạ một bên chú ý ủ trí hạ xạ s ủ k ẻ bên kia động tĩnh một bên tăng tốc đối bị hạ t i ể u g ặ nghiên n g cứu cổ nộp hạ bên ngoài hẹn hai trăm cây số một chỗ thôn c h ấ n nhỏ bên trong từ cụ dạ mạ g i a tộc bỏ vốn kiến tạo tạm thời do đại mạt h u ê cỡ nhỏ phòng thí nghiệm cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng đại m ạ riêng phần mình cầm một phần báo cáo trao đổi đ ọ c không lâu sau đó thí nghiệm có một kết thúc quản lý tốt quần áo hỉ ủ gà nệ dị gõ vang phòng khách môn tiến đến đã sớ biết cụ dạ mạ d ho nhẹ hai tiếng sau hỏi hôm nay tới đây thôi sao một một chút ta còn muốn đi tông g i a dạy bảo hạ nạ bị tiểu thư luyện tập đ u quyền đại mật khẽ ngẩng đầu còn có chút thời gian chúng ta tâm sự liên quan tới người bị hạ tiểu găng qua loa đem văn kiện lật xem một lần cụ dạ mạ dạ cù mò tựa hồ cũng có lời muốn nói liếc h ỉ ủ gạn n ệ gì một chút vậy thay trở lấy đại mật mở miệng ân cần cần vì h ỉ ủ gạn n ệ gì rót một chén t r à nóng sau khéo léo ngồi tại đại m ậ bên n g cùng tiểu cạ xỉ họa tì đang chơi cờ cá ngựa trò chơi khoảng thời gian này trừ khảo thí bị hạ tiểu găng thí nghiệm chúng ta cũng giao lưu không ít liên quan tới trả cờ giả cùng huyết kế giới hạn vấn đề chắc hẳn ngươi cũng có chút tâm đắc đại ma trầm rãi giải, giải thích nói lúc trước chúng ta nói tới thời cơ theo thực lực của ngươi tăng lên không sai biệt lắm nhanh đến tiếp xuống ngươi cần hào hào trải nghiệm đồng thời làm ra lựa chọn phải chăng muốn tiếp tục ngươi bị ạ tiểu g ẳ n g tiếp tục biến dị xuống dưới khẳng định sẽ trở thành một môn mới nhãn thuật nó gặp lại bị ạ tiểu g ẳ n g có rất sâu liên hệ có thể trên bản chất đã không phải là một loại huyết kế giới hạn truyền thừa lâu đời trong gia tộc huyết k ế giới hạn biến dị tình huống mặc dù không thấy nhiều nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái hai cái đại bộ phận chỉ là chủ mạch bên trên tiểu chi nhánh đồng thời không có phát sinh căn bản biến hóa nhưng là s ắ p phát sinh ở hỉ gà nhà trên t â n như hẳn như năng coi chưa Có biết đi thế. khả hỷ mất g tên p h o n g hiểm ngươi nguyện ý gánh chịu sao hỉ gà nghệ di trịnh trọng hồi đáp hỉ gà cái họ này là phụ thân của ta truyền cho ta dù là sau này bị hỉ gà gia tộc thanh lý môn hộ cũng cải biến không được sự thật này cái gọi là phóng hiểm bản thân hợp tác với ngươi bắt đầu liền không có đường rút lui quay lại đường đương nhiên là có chỉ là xem ra ngươi cũng không có ý định quay người đại madz nhún núi bay thở dài một hơi n g ư ơ i ý tứ ta minh bạch ta bản nhân lo lắng nhất nhưng thật ra là không biết biến gì mang đến phong hiểm nhất là khả năng gây nên khó giải quyết huyết kế bệnh khi uga nghệ dì cười cười nhẹ nhõm đáp lại nói n g dạ con đường vốn là không thoải mái so sánh điểm này phong hiểm tương lai có khả năng hối hận càng làm cho ta khó mà tiếp nhận tốt h ta đại madz không còn khuyên ngươi làm từng bước tu hành chờ ta trong tay một kiện chuyện khó giải quyết kết thúc liền vì ngươi mở ra bước kế tiếp con đường tu hành lúc kia liền thực sự không có cách nào quay đầu khi u g a n ệ di gật gật đầu biểu thị tán thành một bên c ủ già mạ dạ cù mò cũng cùng đại maz trao đổi qua nhiều lần liên quan tới huyết kế giới hạn thí nghiệm là lấy cũng minh bạch không ít thế là t ỏ mò hỏi ngay cả ngươi cũng vô pháp trưởng không biến dị phương hướng sao đại maz t i ế t mới lắc đầu đáp nhân giới cơ bản trật tự giàn không kết cấu đồ ngươi cũng nhìn ngay cả ta tổng kết ra mấy đại cơ bản định luật đều phù phiếm không chừng không biết quy tắc để ta không có chỗ xuống tay huyết kế giới hạn phát triển giống như hướng một cây dài mảnh khí cầu bên trong thổi phòng truyền thống tu hành rèn luyện pháp chính là các tiền bối tìm tỏi thành t h u c lại hành chi hữ hiệu biên chế tạo hình、pháp. h u y ế t kế bệnh liền cùng thổi phồng quá vẹn toàn hoặc là biên chế thất bại đem khí cầu cho làm để lọt khi u gan ệ gì hiện tại muốn làm không phải thổi phồng mà là hướng khí cầu bên trong t ớ i đem nó đông lạnh thành khối băng khứ trừ khí cầu đem khối băng tạo hình nghĩ đến muốn bộ dáng lại rót mô hình thành mới khí cầu t ớ i cù dạ mạ dạ cù mò cười cười truyền thống tu hành pháp thổi phồng liền tương đương với dùng mình trạ c ờ dạ tới bổ sung ngươi nói ba mươi chín tới ba mươi chín cái này ba mươi chín thủy ba mươi chín đến cùng là cái gì rất rõ ràng là âm dương đội đại mạc trực tiếp hồi đáp trừ cái này Ta ra nghĩ không ra cái khác cái、so、với so bản ì n thường h t r cờ giả chất tương tự nhưng trình độ trên có to lớn khác biệt thủ công gấp dây thuyền cùng vạn tấn c ự luân trên lý luận đều có thể phiêu dương qua biển nhưng bọn hắn làm ộ t chuyện a đại m a nói đến vẫn là rất nhạt lộ vẻ có chút đại đạo lý nói trắng ra kỳ thật không đáng một xu tiểu hai tử điều khiển ô tô cùng nguồn năng lượng mới ô tô đều là động cơ điện mang cái bánh xe chuyển cái trước là đồ chơi cái sau chính là công nghệ cao huyết kế giới hạn trả cờ giả, tự nhiên năng lượng tiên thuật trả cờ giả thậm chí âm dương độn chi lưu tại loại lớn phân chia bên trên đồng thời không có bản chất khác nhau chỉ là cùng một loại lực lượng cái nào đó mặt bên biểu hiện hình thức cụ dạ mạ dạ c ú mò nghe như thế trêu chọc đầu lông mày kích động hai lần không có càng nhiều biểu thị h i ệ gà nệ gì thì n h ữ mày mong muốn hỏi nhiều chút gì nhưng không biết từ nơi nào nói lên có nghi vấn đi theo ta sớm có sở l i ệ u đ á i mà lún núi bay đứng người lên ra hiệu hai người đuổi theo dẫn h ỉ ủ gạn nghệ dì cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ xuyên qua một đạo thật dày sắt miệng cống mở ra kín không kẽ hở kết giới bình t r ư ớ n g tiến vào một cái càng thêm bí ẩn trong phòng thí nghiệm đợi mấy người sau khi đứng vững có thể nhìn thấy một cái cự đại thí nghiệm đài trung ương là một cái đựng đầy chất lòng danh nước ở giữa nổi lơ lửng một đ ô y chất lòng ranh n ư g i nổi lơ t đ ầ c h ấ n g ư ờ i r u n động nhẫn giới trước mắt đã biết liền đ trì hạ ít chĩa cùng n trí hạ xạ xủ kẻ hai huy cùng là nhãn thuật huyết k ế giới hạng người sở hữu thì ủ gạ n g ệ gì cảm khái rất sâu nhịn không được hỏi phức tạp tâm tư lộ rõ trên mặt cụ dạ mạ dạ cụ mọ lấy lại bình tĩnh nhìn kỹ thí nghiệm đài bố trí trừ một đôi tam câu mọc xạ dị gẳng có thể rất rõ ràng nhìn thấy từng cây nhỏ bé sợi tơ tiếp nhận suy nghĩ cầu thần kinh thị giác cùng một chút ngâm mình ở trong ống nuôi tấy khí quan thậm chí là trợ lực máy móc nối liền cùng một chỗ cùng chất lỏng màu đỏ thông qua đường ống dẫn tuần hoàn tại các bộ phận ở giữa chật nhìn đi lên có chút lộn xộn cảm giác nhưng tại có không ít nghiên cứu cấm thuật cơ sở cụ d cảm khái cú dạ mạ dạ cú mọ xích lại gần quan sát tỉ mỉ lấy cái này một đôi tam câu nóc xạ gì gắn nhãn thuật huyết kế giới hạn tới ghép độ khó tương đối nhỏ bé ly thể sau bảo trì hoạt tính ngược lại càng trọng yếu hơn hoạt hóa càng là khó càng thêm khó hạch tâm khác biệt thủ đoạn nhất trí chính là bởi vì có sâu xé gạ dạ đem nó một phân thành hai kinh nghiệm làm dạng này thí nghiệm cũng coi là xe nhẹ đường quen khi u gạ nệ gì nhìn chằm chằm một cái vừa đi vừa về lặp đi lặp lại vi hình máy móc ôm xem ra hẳn là đưa đến trái tim tác dụng nhân tạo dụng cụ mở ra bị hạ cựu gẳng nhìn một chút cái ó chút n g o đồ chơi này trước mắt xem ra hoàn toàn không có giá trị thực dụng vẹn vẹn chỉ là một đoàn bảo trì hoạt tính tế bào tập hợp thể cùng máy móc tạo thành nhân tạo vật nhưng tương lai lại biến thành cái dặm gì ai cũng khó mà nói nguyên thủy nhất may vi tính chế tạo thời gian động một chút lại cần một năm nửa năm trí thông minh người bình thường mười mấy giây đồng hồ có thể giải đáp vấn đề nguyên thủy máy vi tính cần m ấ y tháng lúc kia n h ữ n g này đồng nát sát vụn thì có ích lợi gì nửa cái thế kỷ đi qua người dân bình thường dùng máy tính tính toán năng lực liền vượt qua toàn thế giới nhân loại tổng cộng cái này đã là vận mệnh vô t h ư ờ n g cũng là nhân loại trí tuệ kỳ tích người đây là muốn chế tạo một cái sinh mệnh đây chính là ba mươi chín thần ba mươi chín mới có quyền hành tự tin cuồng vọng như cụ già mạ giả cụ mò cũng không có đánh qua trống g i n g chế tạo sinh mệnh chủ ý h u y ế trước kế mắt cái này tạo vật tựa hồ có chút khác biệt có lẽ nó hiện tại vẫn không có vượt qua kia thần kỳ một bước nhưng không thể nghi ngờ đã có được thay đổi tiến hóa đồng thời trở thành chính thức sinh mệnh khả năng cái gọi là ba m ư ơ chín thần ba mươi chín chúng ta nên tính sợ nhưng không cần quá phận cất cao địa vị của bọn nó đại m a r i t i ế n lên điều chỉnh từ một chút có chút rung động máy móc nguyên bản hơi chậm một chút trệ tuần hoàn ngoài cơ thể lại thông thuận không ít trên bản chất đây là một loại khôi lỗi chỉ là vật liệu gia nhập không ít sinh vật tế b à o cùng không có triệt để mất đi hoạt tính tam câu nọc xạ gì g ặ n g còn bổ sung trả cờ dạ khởi động bên ngoài động lực nguyên để nó tuần hoàn đánh tới xem ra có sinh mệnh mà thôi xem ra c ú dạ mạ dạ c ú mò khẽ cười nói chính thức sinh mệnh cùng cái này ba mươi chín xem ra ba mươi chín giống sinh mệnh đến cùng có cái gì khác biệt ta không biết cho dù là k ế p trước chủ lưu học thuật giới cũng không có cho sinh vật c ũ n g không phải sinh vật vạch một đường minh s á c đường danh giới do từng cái vô cơ vật tạo thành rồ tê in đại phần tử cấu thành phức tạp cá thể cùng duy trì hoạt tính tế bào tập hợp thân thể khôi lỗi không có bản chất khác biệt lại hoặc là thay c ũ đổi mới cùng sinh tồn bản năng những này đại mạng hoàn toàn có thể thông qua khôi lỗi kỹ thuật tăng thêm hoặc là cùng tì mục như thế trực tiếp từ vừa mới chết không lâu cường giả thể nội rút ra kế thừa sinh vật trí tuệ nói cứng những cái kia đều là hư giả linh hồn kỳ thật cũng nói còn nghe được thế nhưng là cùng chân nhân không khác cường trí tuệ nhân tạo cùng sinh vật trí tuệ thật sự có lớn như vậy khác nhau đ ặ t ở nhận giới loại này sinh không thoải mái chết được không triệt để thế giới càng làm cho người vạn phần xoắn suýt như sụ nạ no x ả sổ di n g ư ờ i như vậy khôi lỗi xem như còn sống những người khác khôi lỗi liền chết triệt để sao giống hì ủ gạ hì dạ xì、si、như thế huế thổ thể đến cùng tính chết hay là còn sống đừng nói đại mads không làm rõ ràng được chỉ sợ sáng tạo h ế thổ c h u y ể n sinh hồ ca đệ nhị s ẻ n rủ tô bị ra mạ cùng đem cái này cấm thuật cải tiến nọ rỗ xì m a d cùng dạ cờ xì cạ bụ tổ đều không quá nhưng là giống như ta lúc trước nói như vậy tìm đúng vấn đề so tìm tới đáp án càng quan trọng tại bản chất một mạch tương thừa giản không bên trong ta cũng không cần làm rõ ràng tất cả huyền bí chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được hồ ca đệ nhất sẻn r ù hạt hi ra mạ biết một độn cường đại nguyên do sao hồ ca đệ nhị sẻn r ù tô bị ra mạ họ rồ xì m a cùng dạ cờ xì ca b ù tổ thực sự minh bạch linh hồn là cái gì tỉnh thổ là cái dạng gì sao thực sự không phải đại m à gây chuyện đây thật ra là nhận giới các học giả cơ hồ không vòng qua được đi phiền phức cù dạ mạ ra c ú mò có chút hiểu được dựa theo nơi g ư tổng kết ra thế giới vật chất hình thành điều kiện b a quát trả cờ dạ cùng cấm thuật ở bên trong rất nhiều hiện tượng liền không nên tồn tại đại m à gật gật đầu đáp lại nói chúng ta có khả năng nhìn thấy thế giới là từng cái trùng hợp trồng chất cùng một chỗ kỳ tích yếu ớt mà tự nhất quán hoàn mỹ vận chuyển nhưng là tốc độ ánh sáng đ ợ n lăn đại lượng không đổi lực vạn vật hấp dẫn đại lượng không đổi chờ một chút dù là phát sinh nhỏ bé biến động toàn bộ vũ trụ liền sụp đổ những cái kia quá phức tạp tạm thời không nói áp suất không khí biến động hoặc là nước điểm nóng chảy điểm sôi cùng nhiệt dung riêng cho cả i biến sinh mệnh tồn tại cơ sở liền không có thế nhưng là nhìn xem nhận giới từng cái chân lý bị nhị dạ dẫm tại dưới chân trà đạc một lần lại một lần giống ca mụ ải thông linh thuật loại kia thần kỳ thời không ở giữa nhân thuật dù tuyệt đối lý lu càng khiến người n đầy ta o ngoại nhận ý muốn chính là trạc cờ giả trên lý luận là tử tế bảo cùng tinh thần bên trong rút ra năng lượng nhưng là cái đồ chơi này thế mà là có trọng lượng làm người hai đời đại mà chỉ nghe nói qua ánh sáng lượng tính so ngát lượng tử không lường được luận đến hiệu ứng người quan sát vật chất có thể chuyển đổi thành năng lượng trên lý luận năng lượng cũng có thể chuyển đổi thành vật tư nhưng chưa từng thấy ví dụ thực tế đồng thời có khối lượng hòa năng lượng song trọng thuộc tính độ vật lấy đại mà học thuật tạo nghệ đ o á n chừng là rất khó hiểu rõ có thể cái này y nguyên không ảnh hưởng đại mà tiến hành một chút tương đối không đáng tin cậy nghiên cứu nếm thử nhẫn giới nhà nghiên cứu trên đại thể đều là làm như vậy bao quát sẻn rụ tô bị dạ mạ cùng ngọ rổ xi、si、mà g i ở bên trong không nhất định phải hiểu nhưng nhất định phải tìm tới khách quan quy luật cùng phương thức vận dụng ba người vừa quan sát kỳ quái tam câu ngọc xạ dị g ẳ n cùng nó phụ thuật vật, một gâu bên tán đ ã bị, phủ cập khoa học, rất n h i ề u lúc hỉ ủ gã nệ ầ không không mà đem hai người mang về phong khách một lần nữa vào chỗ sau dựa thế nói bây giờ nhẫn giới loại này ba mươi chín không an ổn ba mươi chín trạng thái ta không biết vì sao lại hình thành nhưng cũng có thể biết một chút tối thiểu quy luật tỉ như tự nhiên năng lượng tồn tại kỳ thật chính là loại này không thể k h ố n g biểu hiện hình thức có lẽ tại phương diện cao hơn có chúng ta không thể lý giải quy tắc tồn tại nhưng đây không phải là hiện tại chúng ta cần quan tâm nói đ ạ i maz bắt đầu hấp thu tự nhiên năng lượng hội tụ bên phải cánh tay tại bảo trì thân hình không tiện tình hung dưới tay phải dị hóa thành nanh v ố t sắc bén quỷ thủ nhân thể là một cái rất thần kỳ ba mươi chín vật chứa ba mươi chín có thể dung nạp khả năng viễn siêu tưởng tượng nhưng là tự thân tư c h ế t căn bản là không cách nào rót đầy cái này ba mươi chín khí ba mươi chín đây là sinh mệnh giới hạn cũng đại maz đem treo trên vách tường ngọn đèn hủy đi đem bên trong dầu hỏa đổ vào chúng ta ba mươi chín vật chứa ba mươi chín bên trong chất lỏng càng nhiều nhưng cũng càng nguy hiểm nói đại mads thì triển hòa đ ộ t bắn ra một đoàn lửa nhỏ sao rơi vào trong t r u n g nước tản ra mùi khó người hỏa diễm dâng lên nếu như khống chế thật tốt nói không chừng biết nhân hỏa đắc phúc có thể tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là bi kịch kết thúc ngay tại chậu thủy tinh sắp bị ngọn lửa đốt mềm nóng chạy thời khắc đại mads ắ p lên ngựa thủy tinh cái nắp hỏa diễm bởi vì thiếu dưỡng mà dần dần dập tắt cái này miễn cưỡng xem như cũng biết chính thức phiền phức ở chỗ h u ế t kế giới hạn hoặc là cấm thuật phát sinh biến dị thời điểm chúng ta không biết thiên thời phong sương mưa tuyết bên trong đến cùng bị trang cái gì có thể hay không trải qua được ba mươi chín dày vò ba mươi chín hoàn toàn không thể khống chúng ta nhiều nhất có thể căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ tới làm ộ t điểm an ủi tính điều chỉnh nhưng là đại m a cười một cái tự dễ ớ c lấy n h ậ n giới tình trạng này căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ sẽ chỉ đạt được ba mươi chín kinh nghiệm trong quá khứ không có tác dụng gì ba mươi chín kết luận cho các ngươi nói cho cười ta bản thân cảm giác gần nhất tiên nhân hình thức uy lực càng lúc càng lớn mở ra cũng càng ngày càng nhẹ nhàng nhưng đây không phải bởi vì ta đột nhiên khai khiếu mạnh lên lại hoặc là tu hành khắc khổ mà thực lực tăng lên mà là nhận giới tự nhiên nồng độ năng lượng đang lên cao trên cơ bản không ai biết chú ý điểm này biến hóa rất nhỏ thi triển một cái cao cấp nghệ thuật tiêu hao có thể lượng biến ít uy lực càng lớn duy trì thời gian hơi dài cùng thể lực cùng trạ cờ dạ tốc độ khôi phục tăng tốc bình thường n h ị dạ sẽ chỉ mừng rỡ ba mươi chín trời không phụ người có lòng ba mươi chín cố gắng co hồi báo căn bản sẽ không ra bên ngoài bộ hoàn cảnh lớn ngay tại phát sinh biến hóa phương diện đi cân nhắc cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hì ụ gạn n ệ gì hai mặt nhìn nhau hai người đều ở thực lực nhanh chóng tăng lên thời thanh thiếu niên mạnh lên không phải đương nhiên à. kết quả trước mặt đ á i maz nói cho bọn hắn các ngươi không có lợi hại như vậy quả nhiên là để người mở rộng tầm mắt đã sớm biết đối diện là phản ứng như thế đài maz cười hắc hắc nói trở lại bị hạ t i ệ u gặng loại này h u y ế t kế giới hạn nếu như nói di vãng rèn luyện phương pháp là hướng ba mươi chín khí ba mươi chín bên trong thêm nước hiện tại chính là có cái gì thêm cái gì thẳng đến tràn đầy đồng thời phá rồi lại lở tăng áp lực đúc lại ngươi ba mươi chín khí ba mươi chín trong quá trình này mặc kệ là chính ngươi cố gắng vẫn là ta cho ngươi mở tiểu táo đều là không đủ dùng Cuối c ù nghĩ trong n cõi i U m biết có 39, không biết t có không ồ dạ i khuyết không đủ.、Cuối、cùng nhẫn không không gật gật giới ở vào song liên thông động thái giao lưu bên trong ngươi nhất định phải đủ cường đại ba mươi chín dày vò ba mươi chín đến có đủ lực ngoại giới ba mươi chín đại nguyên ba mươi chín mới có thể hưởng ứng ngươi cái này ba mươi chín tiểu nguyên ba mươi chín kỳ vọng về phần dùng cái gì phương thức thực hiện nhìn n g ư ơ i cố gắng cũng xem vật khí ngươi càng mạnh ngoài ý muốn càng ít càng suy yếu còn nghĩ đầu cơ trục lợi thế giới này liền biết dạy ngươi cái gì gọi là công bằng chính nghĩa lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng thẳng xui xẻo nhận giới cho tới bây giờ liền sẽ không thiếu loại người này Trước, 1095, hậu duệ. Trước 1095, hậu duệ. hiểu Trước Hậu h rõ đạo lý càng nhiều liền biết phát hiện thế giới này vẫn tồn tại càng nhiều không có bị lý giải lĩnh vực nhất là tại nhận giới càng là cao minh nghĩ ra càng là cường đại học giả liền lại càng dễ lâm vào không thể giải thích bản thân trói buộc cả bấy như họ rồ xì m à loại này nhận giới số một số hai nhà nghiên cứu quá khứ nhận thuật huyền bí còn không có hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình liền sáng tạo ra càng nhiều bí ẩn nếu không phải đải mạt kiếp trước đã đánh xuống kiên cố lý luận cơ sở chỉ sợ sớm đã bị trước mắt quay tới quay lui một đoàn đay dối nhân quả quan hệ cũng làm mơ hồ cụ dạ mạ dạ cù mò đải mạt cùng hỉ ụ gạn nệ gì lại rảnh rỗi trò chuyện sau khi trở lấy trở về cho tông g i a tiểu thư học bù thiên tài thiếu niên bị cần dẫn thông qua huyễn thuật không gian thông đạo trở lại cổ nỗ hạ còn lại hai người mới bắt đầu kể một ít chính thức chuyện quan trọng vừa rồi những lời kia ngươi là nghiêm túc cụ dạ mạ dạ cù mò có chút sầu lo mặc kệ đải m ạ dùng cái gì hình thức bằng được để diễn tả từ trạ cờ dạ đều sẽ nhận một cụ h không muốn người biết nhân tố ảnh hưởng, đây đối với cho rằng đã nắm giữ huyên thuật hình huyết kế giới hạn ú t biết tố kế muốn người rằng nắm giữ giới đối với đây đã c g dạ mạ gia tộc dạ cụ họ hỏi ngược lại đại ma khẳng định suy đoán của nàng có Cụ cụ ngược vấn đề đại sao? gia giả hỏi lại, mạ mò Không phải 39, trên trời người 39, huyết thống. trên người trời rồi. được Vậy sau khi suy nghĩ một chút cụ dạ mạ dạ c ụ mò cũng đồng ý đại màn phán đoán gia tộc bọn ta mặc dù cũng là cổ nổ hạ một phần tử nhưng là cùng mấy đại chủ lưu nhì i ạ tộc quan hệ cũng không thân mật ngược lại cùng ý nốt số ca ạ p d ẻ m cùng nạ dạ những n à y nhị lưu nhì i ạ tộc lui tới tương đối nhiều đương nhiên cũng là bởi vì bọn hắn càng thêm thế tục hóa một điểm gia tộc sinh ý thiếu không được cụ dạ mạ gia tộc phối hợp nhị dạ khuyền bồi dưỡng sùm vật chăn nuôi nếu như đem nhẫn giới so sánh một cái chỉ có cơ sở nhất bản năng tồn tại sinh vật liền tốt giải thích nhiều tạo thành thế giới này mỗi một phần tử đều là vì cái này khổng lồ ba mươi chín hệ thống ba mươi chín phục vụ không thể không kích phát b i ế n l ế n dị cũng là sinh vật tiến hóa trọng yếu cam đoan tỷ như nhận ngoại giới vi khuẩn vi rút xâm lấn thể nội liền biết tướng kích tạo ra kháng thể bệnh cầu chờ cự phệ tế b à o khởi động thanh trừ công năng số ít có hại ba mươi chín dị vật ba mươi chín biết trải qua nhiều lần b i ế n l ế n dị sang chọn ba mươi chín thoát độc ba mươi chín sau đặt vào tự thân di chuyển tin tức trở thành toàn bộ đại ba mươi chín hệ thống ba mươi chín một bộ phận tiến hóa bắt đầu mới giai đoạn ngươi nói là cù dạ mạ dạ cù mò biến sắc có chút hiểu được thân thụ cùng số sù kỳ nhất tộc ngươi không cảm thấy rất giống sao đại ma không có trực tiếp trả lời mà là lấy ra một phần mới tinh báo cáo đây là căn cứ đánh vào ngoại đạo ma t ư ợ n g bên người bị chuyển đổi thành d ẹ t trắng phân thân khôi lội chuyển về tình báo chỉnh lý sau kết luận hiếu kỳ cù dạ mạ dạ c ụ mò nhận lấy lật qua lật lại nhìn rất lâu đại mads cũng không có thúc giục chờ đợi lấy cô bé đối diện thả tay xuống bên trong văn kiện mới kiên nhẫn nói cho tới nay chúng ta đều xem nhẹ một vấn đề thần thụ là gồm cả thực vật cùng động vật hình thái vượt qua loại sinh vật luôn luôn cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ đồng thời xuất hiện tựa hồ đồng thời không có cái gì ý thức toàn bằng thập vĩ dị nụ dị kỳ thúc đẩy nhưng là nó thể nội trạc cờ ra bị rút ra sau chia làm chi phần mỗi một phần đều thành độc lập tự chủ sinh vật thể vậy chúng nó hợp lại là một cùng ngoại đạo ma tượng hòa làm một thể liền nhất định là vô c h i không biết binh khí công cụ a chín đại vĩ thú bị phong ấn ở gì nụ gì kỳ thể nội cũng không phải như vậy mất đi ý thức thập vị giống như này ba mươi chín kéo hông ba mươi chín đều không phản kháng mặc cho người định đoạt ta h nhất tộc nhân xuống thần thụ, chi phối lấy thần thụ hấp thu nhận thời u xuống ậ t tộc trùng xù kỳ cũng năng lượng đồng lấy giới nếu như nói thần thụ cũng chỉ là một loại kỳ lạ sinh vật cùng dã tâm bừng bừng xuất xù kỳ nhất tộc đôi bên cùng có lợi vậy nó cũng có được sinh vật thể bản năng mọc dễ nảy mầm hấp thu chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành kết xuất trái cây bồi dưỡng hạt giống hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại ở hạt giống đi đâu c ù dạ mạ dạ c ù m ò c h ầ m ngâm một lát sau tỉnh táo phân tích nói từ ngươi những cái kia ba mươi chín có đi không về ba mươi chín sinh thể khôi lỗi truyền đến tới tình báo đến xem thật là có chút khiến người ngoài ý phát hiện đúng không đại m ạ dữ hiểu rõ đáp lại nói hiện tại chúng ta rõ ràng hơn một ngàn năm trước thần thụ đã kết xuất trái cây sau bị xuất xù k ỳ cả gù dạ ăn vụn g sau đó sinh hạ xuất xù k ỳ hạ g õ dỗ cũng chính là lục đạo tiên nhân cùng xuất xù k ỳ hạ mù dạ trên mặt trăng thủ hộ giả cùng cổ nộ hạ h ỉ gà nhất tộc tổ tiên xuất xù k ỳ hạ mù dạ liền không nói nhiều xuất xù k ỳ hạ g õ dỗ đồng thời không có h o ạ t hóa trong huyết mạch bị hạ t i ể u gẳng mà là học tập nhận giới sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh giáo sư tiên nhân hình thức mở ra dị nệ gẳng trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lục đạo tiên nhân lục đạo hình thức như vậy mà khởi đầu đừng nói cái dị xuất xù kì cả gù dạ cùng tổ chi quốc thiên tử một phen tình yêu cay đ cuối cùng sinh hạ hai đứa bé truyền ma một con dê dáng dấp lại nhu thuận đáng yêu người chăn cựu gặp lại nó mến nhau đồng thời sinh hạ dòng dọi a tại thượng cổ thời đại s u s t kỳ nhất tộc chinh phục giả cùng nhận giới thổ dân sinh vật chính là chủ nông trường cùng xúc vật quan hệ cái gọi là thần nhân mến nhau cuối cùng chỉ là cái mong muốn đơn phương mỹ hảo truyền thuyết thần thụ hấp thu nhận giới tự nhiên năng lượng kết thành trái cây bị s u s t x kỳ cả gù giả thốn vệ hạt giống tự nhiên cũng ở trong đó thế là có s u s t x kỳ hạ gò rổ cùng xuất x kỳ hạ mù dạ hai huynh đệ bọn hắn là xuất x kỳ cả gù g i hai tử bởi vì thần thụ bị phong ấn ở nó thể nội lại nu hòa làm một thể về sau đã không thể chia cắt nhưng là thần thụ hạt giống lại mượn nhờ thập vĩ gì nù di kỳ cái này mẫu thể mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành nhân giới trong cõi u minh nhất chế lực cùng thần thụ kết hợp mới là s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ cùng s u ấ t xù kỳ hạ g õ rỗ huyết duệ t h â n bản chỉ là thân sinh mẫu thân cùng s u ấ t xù kỳ ca g ụ dạ cái này ba mươi chín thay thế mẫu thân ba mươi chín trở thành thập vĩ gì nù di kỳ mà hòa làm một thể rồi vì cái gì x e n dù kỳ gà u trí hạ u dù mạ kỳ các g a tổ người cơ hồ chúa tể ngàn năm nhẫn giới lịch sử bởi vì bọn họ là thập vĩ xuất xù kỳ cùng nhận giới d u n g hợp huyết mạch người thừa kế thỏa thỏa vận mệnh tập trung thiên phú thần tự thần thụ hậu đại đổi một loại hình thái tại nhận giới cắm d ễ đồng thời phồn vinh hương thịnh nguyên lai ngươi nói là ý tứ này tựa hầu nghĩ đến một chút danh điểm đại ma có chút ít tiếc nuối nói trước kia ta còn không có kịp phản ứng kỳ thật thần thụ cùng xuất xù kỳ nhất tộc mặc dù cùng tiến lùi nhưng cũng không phải là một thể xuất xù kỳ nhất tộc lợi dụng thần thụ thu hoạch từng cái tinh cầu hội tụ lực lượng ý đồ rung hợp hết thảy đặt thành hoàn mỹ vĩnh hằng sinh mệnh mà thần thụ cũng chưa hẳng có mượt nhờ xuất xù kỳ nhất tộc lực lượng vượ nhân giới quá nhỏ d u n g không được cây thứ hai thần thụ thế là đổi một loại phương thức dung nhập thế giới này cũng rất tốt nói cho cùng vẫn là ngoại lai sinh mệnh dẫn dắt tùy thế bản thổ hóa sách lược kết quả mọi người kiểu gì cũng sẽ lấy mình thường thức để phán đoán thần thụ tuột sù kỳ nhất tộc loại này siêu p h à m sinh mệnh kỳ thật nhị dạ bản thân đã không phổ thông huyết kế giới hạn loại vật này liền thoát ly thông thường trạ cờ dạ chính là vượt chủng tộc hôn huyết tốt nhất mối quan hệ chờ một chút nếu như dựa theo ngơi ý kiến kia gì nụ gì kỳ hài tử tính là gì tựa h ầ nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình cụ dạ mạ dạ cụ mò đột nhiên danh mánh hỏi đại mads cũng là sớm có sở liệu rõ ràng nghĩ tới vấn đề này n g ư ơ i cứ nói đi dị n ụ dị kỳ hai tử càng thích hợp khi dị n ụ dị kỳ học tập tiên nhân hình thức n h ì dạ hậu đại tu hành tiên nhân hình thức tư chất cũng càng tốt bao quát trên người ngươi huyết kế giới hạn thật sự cho rằng ngươi tiên tổ đều là thuần túy nhân loại kia c ú dạ mạ dạ c ú mò sắc mặt n g ầ n ngơ có phải là quá l o ậ t rồi đại mads thở dài nói ngươi chừng nào thì sinh ra chúng ta sinh hoạt thế giới lại như thế thuần khiết suy nghĩ huyết thống luận thịnh hành thế giới giảng cứu chính là huyết mạch mà không phải truyền thống thật sự cho rằng hỉ gạ gia tộc chú ấn Cá trậu chim trậu lời ồ n phân gia tộc nhân không bị thương tổn. Tông kiên 39, gia pháp 39, chính là vì huyết kế giới hạn, gẳng hạ không dẫn ra ngoài. g gia gia gia giới là là l vì vì trì bảo bị bị hộ pháp huyết hạ tộc tiệu ra kế này của ngươi nói cụ dạ mạ dạ cụ mọ sắc mặt bỏ lên lại không biết nên như thế nào phản bác mặc dù bởi vì khi còn bé tao nộ không thế nào chào đón n g h ỉ g i ạ tộc truyền thống có thể đến cùng cũng đỉnh lấy cụ dạ mạ nhà tên hơn mười năm kiên trì lý niệm bị một khi phủ định cũng có chút không thích ứng đại phương hướng bên trên nhân loại huyết thống không thuần túy nhưng cũng không có khoa trương như vậy chứ xuất xù kỳ nhất tộc truyền xuống gia tộc cũng không nhiều đại bộ phận vẫn là không có bất luận cái gì siêu phảm lực lượng người bình thường đại ma dưỡng đầu có chút không xác định nói cái này chưa hẳn tại thượng cổ trong thần thoại ba mươi chín mao chi nữ thần ba mươi chín không chỉ một lần trừng trị thế nhân quét sạch nhận giới ta ác cái này rất khả năng chính là mịt mở thi triển vô hạn sủ của mỹ cùng thần cây giới hàn g sinh ý tứ m ặ t xuất xù kỳ hạ gõ rổ cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ phong ấn xuất xù kỳ cả cú dạ ngay cả chó đầu góc đều đánh ra tới ngươi cho rằng nàng sẽ không thi triển những này diệt thế cấm chiêu trừ trốn ở ba mươi chín thông linh thú thánh địa ba mươi chín gia hỏa nhận giới cơ hồ không người có thể may mắn thoát khỏi nhận giới nguyên sinh sinh mệnh khả năng đã không biết trải qua mấy đạo gây giống chọn giống tạp g i a o hoặc là biến đổi gen bây giờ nhận giới nhân loại cùng thời đại thượng cổ nhân loại cũng chưa chắc chính là một chuyện cũng tỷ như d ẹ trắng t phân thân tạo ra đại ma chỉ vào kỳ án bên trên văn kiện từ hiện hữu tình báo đến xem vẫn thật là cùng trong tay của ta khôi lỗi chế tạo kỹ thuật thì một sinh ra có dị khúc đồng công tri diệu cái này kỳ thật chính là một loại từ nhị dạ trong thi thể hấp thụ chất dinh dưỡng tạo ra ký sinh khôi lỗi vậy chúng nó có làm được cái gì trừ sinh mệnh lực tràn đầy cơ hồ không có một chút tác dụng nào đại ma dìm cười như thế vẫn chưa đủ sao ngươi phải biết thần thụ là một loại hiện tinh tế truyền bá bán thực vật bán động vật sinh mệnh không có khả năng mỗi một hành tinh đều có thích hợp cư ngụ hoàn cảnh lúc này thần thụ một phương diện phải vì ba mươi chín hạt giống ba mươi chín mọc dễ nảy mầm cùng trường thành tích xúc dinh dưỡng đồ ăn cũng phải cải thiện nơi đó hoàn cảnh cho dòng roi thuận lợi cắm dễ liên cung kiến chúa sinh hạ tiểu kiến chúa cũng phải một đám kiến thợ cùng kiến lính bảo vệ mà bọn chúng đều là từ chưa thụ tinh chứng hoặc là cắt xén sinh sôi năng lực đi sau g ụ c mà thành nói một cách khác chính là quả trứng gà chỉ là thần thụ tương đối đặc thù có thể để cho những này không hoàn chỉnh sinh mệnh bảo trì rất nhiều thân bản đặc tính thôi mà những này là n h ậ n giới cùng thần thụ không như mà hợp r ồ t x ủ kỳ nhất tộc bỏ mặc không quan tâm kết quả phàm là n h ậ n giới càng thêm hổ mỡ một điểm khả năng thần thụ số lượng liền sẽ không đồng thời chỉ có một gốc có thể sinh trưởng đến thành thục giai đoạn đồng thời kết xuất trái cây nghe đại maz cụ già mạ dạ cụ mò sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi ngươi nói tự nhiên nồng độ năng lượng bắt đầu lên cao có phải là n h ậ n giới tài nguyên lại tích lũy đến có thể cung cấp nuôi dưỡng một gốc thành t h ụ thần thụ đồng thời kết xuất trái cây trình độ rồi đại maz tán thưởng gật gật đầu ngàn năm mới nở hoa kết trái một lần cũng đủ lâu bất quá đến cùng lạt x u t sủ kỷ c ả gụ giả cái này bên trên đệ nhất ba mươi chín lao tiền bối ba mươi chín phục sinh trở về tiến thêm một bước vẫn là nhận giới những này phân hóa kém hóa đồng thời hoàn toàn du nhập g n nhận giới ba mươi chín vận mệnh c h i tử ba mươi chín nhóm hái thành quả thắng lợi còn phải đọ sức một phen mới biết được đương nhiên kết quả đáy mà đã biết ủ trị hạ xạ sủ kẻ thành tựu lục câu ngọc xạ dị gẳng cách hoàn m ị chín câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng chỉ có cách xa một bước một bộ phận khác lực lượng bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kế thừa trở thành gần với lục đạo tiên nhân h ạ dạ trả cờ dạ chuyển thế tri thân Bỏ đi người h ữ n cũng h lộ à m t bộ g i a đại manske hít mắt nói mặc kệ là thần thụ vẫn là xuất xù ký nhất tộc du nhập nhận giới đều cần thời gian tương đối dài với lại cần cùng đi qua làm một cái triệt để cắt chém ngươi cho rằng ụ chỉ hạ gia tộc mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhắn thuật vì sao lại có nhiều như vậy nhận giới nguyên sinh thần linh lẫn vào trong đó lực lượng không phải lấy không ngay cả ác giả cùng i n giờ ra chạ cờ dạ chuyển thế c h i thân đều là cuối cùng đệ nhất xuất xù kỳ hạ gọ rộ một mạch truyền thừa triệt để hóa thành nhận giới thổ dân còn lại chính là xuất xù kỳ hạ mụ dạ hậu nhân đến lúc đó theo thời thế mà sinh vận mệnh c h i tử lại biết lấy cái gì tư thái xuất hiện ở trước mặt mình đâu đại m ạ vẫn là tương đối chờ mong vậy ngươi cảm thấy chúng ta những n à y không có ba mươi chín vận mệnh chiếu cố ba mươi chín Thổ dân, l à một n h nghìn trong, xem chín mươi sáu từ chối nhã nhận dùng thông tục tới nói chính là đồ cái sảng khoái như u c h í hạ x ả s ủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tô loại này bị vận mệnh chiếu c ô thiên tài nói không ao ước là không thể nào đại mads cũng không thể ngoại lệ chính là hì ưu gan nghệ g ì thiên phú nạ giả xỉ c ả mads tốt đầu óc cụ i ả mạ giả cụ mò thiền giấy năng lực mạnh miệng xích chi cắt bụi đại gia kỳ thật cũng là đấu kỵ không thôi sự tình có nặng nhẹ n h ấ n giới nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ u trí hạ mạ đạ dạ âm mưu cùng sụt xủ kỵ cả cụ dạ khôi p h ụ bất kể là ai tính toán ai lấy đại m a bản sự mong muốn ở sau đó một hai năm thời gian bên trong lấy được vị đều là làm không được kiến thức cùng đầu góc là một chuyện thực lực lại là một chuyện khác đ ặ t tiêu chuẩn vượt quá khả năng tệ nạn đại mad vẫn là lòng dạ biết rõ mình bao nhiêu đều có chút đừng tưởng rằng tập kích đánh thắng xa không tại đỉnh phong s u sủ kỷ xa nhân c ấ ớ đoạt cự hình thẹn xấy gàng liền cho là mình bản sự đã có thể tung hoành nhận giới cho dù là hiện tại nạ gà tổ giơ tay nhấc chân phía dưới bạo thiên tinh thêm thần la thiên trinh liền đem cổ nộ hạ san thành bình đ ị a hiện tại đại mad xử x u ấ t tất cả vốn liếng đều không làm được đến mức này mà cái này không may đủ mạ kỳ gia tộc hậu duệ vẫn chỉ là cái bị đẩy lên trước sân khấu kẻ ch nếu như ta là bị vận mệnh chiếu cô ba mươi chín nhân vật chính ba mươi chín nói không chừng biết có mang cứu vớt thế giới tình hoài đáng tiếc nhận giới đối ta chẳng thèm nó g tới nghe đại ma quật cường p h ả n nàn cụ dạ mạ dạ cụ mò che miệng cười trộm từ trên người ngươi nghe được một cỗ chúa chúa hương vị nói một chút mà thôi lại không ai có thể phản bác đại ma nhún m a i cũng không có để ý bất kể như thế nào biểu thị đối ưu chỉ hạ xạ s ủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tô bất mãn hai người bọn họ trên thân vẫn là có rất nhiều điểm sáng cho dù quả thật có dạng này như thế không đủ cũng không thể phủ nhận hai cái mệnh chung chú định chúa cứu thế sở trường nhân t h u ậ t t i ê n phú kiên nghị tâm tính chấp nhất lũ kinh đà kích cũng không có mất đi đối sinh hoạt nhật t ì n h vân vân tiên tiên và hậu tiên t a o ngộ đều không có để bọn hắn triệt đề hát hóa đủ để chứng minh nó bản tính ưu tú dù là đổi là đại m ạ cũng không dám nói đúng c â nổ hạ đối hổ cả không có chút nào thành kiến rộng lượng lựa chọn thông cảm cho nên tại s u ấ t xù kỳ cả gù dạ phục sinh chuyện này bên trên kỳ thật không có cần thiết cùng bọn hắn tranh chấp cũng không tranh nổi thời cơ đến bây giờ là bọn hắn không có gì bất lợi thời điểm thuận thiên ứng nhân làm ít công to cùng bọn hắn đối nghịch mới là đầu ó c có vấn đề thật sự là khó được cụ dạ mạ g i a tộc đại tiểu thư thở dài nói ngoại nhân không biết ta thế nhưng là rất rõ ràng các ngươi xa nhẫn bây giờ tại rất nhiều phương diện hùng hổ dọa người biểu hiện không giống như là muốn an ổn khi ba mươi chín minh h ư u ba mươi chín dáng vẻ nhất là ngươi mặc dù c ô nộ hạ cùng su nạ gạ cụ trở mặt cũng không quan trọng nhưng có thể hòa thuận ở chung vẫn là không nên nháo mâu thuẫn tương đối tốt yên tâm đi thế giới này to đến đầy đủ dung nạp c ô nộ hạ cùng su nạ gạ cụ trên bản chất cổ nộ hạ nghĩ dạ cùng xa nhẫn cũng không phải là định nhân tot su kỳ cạ cụ dạ cùng hậu duệ của hắn cũng không phải là toàn bộ toàn bộ s u s t kỳ nhất tộc lực lượng mới lộ ra một góc của bằng sơn trừ cái đó ra nhẫn giới nội tình cũng dày đặc phải làm cho đái mạt cảm thấy kinh ngạc tại đối xạ gì gẳng cùng bị ạ i ệ u gẳng h i ể u rõ càng nhiều về sau s u s t kỳ nhất tộc cùng thần thụ huyền bí dần dần làm người biết nhưng là một cái khác càng lớn bí ẩn càng phát ra để đái mạt cảm thấy khó giải quyết s u s t kỳ nhất tộc cùng thần thụ là rất mạnh tung h à n h vũ trụ gần như không đ ị c h thủ nhận giới thể lượng tương đối nhỏ đối kháng chính diện hoàn toàn không phải trên trời người đối thủ nhưng nó ẩn giấu bí mật cũng thực để người n h ẹ n họ nhìn chân chối lục đạo tiên nhân phong ấn sô sù kỳ cạ g ụ ra lực lượng nói cho cùng vẫn là nguồn gốc từ nhận giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh còn thật nhiều đã biến mất nhưng không có triệt để đoạn tuyệt truyền thừa huyết mạch cùng thần quỷ truyền thừa tam đại thông linh thú thánh địa cũng không giống là đèn đã cạn dầu có thể thai ngén nhiều như vậy siêu cấp sinh mệnh thấy thế nào đều lộ ra mười phần quỷ dị nhận giới tổng thể lượng nhỏ bé nhưng mức năng lượng khá cao trả cơ giả chính là một loại khá cao hiệu lại thông dụng tính cực mạnh năng lượng thể nơi phát ra rộng khắp cơ hồ lấy không hết dùng mãi không cạn đây cũng là nhận giới các loại cổ quái kỳ l ạ bất tử tri thân tầng tầng lớp lớp n g n l do có thể tai sinh Nghĩa、so、bây giờ n h v thông có t ể tràn toàn ngập bộ k h qua quan sát các phương vận mệnh chi dây giao hội tình huống đại ma dựa hồ cũng cảm nhận được trong cõi u minh chuyển đến một tia không hải t i ê n là tam đại thông linh thú thánh địa đối với mình sinh ra hứng thú thậm chí tràn ngập không hiểu ý vị thăm dò không đồng nguyên lưu tiên nhân hình thức ở giữa cũng không phải là hoặc này hoặc kia từ địch nhưng là không hòa thuận là thực sự vừa có cơ hội bỏ đá xuống giếng là khẳng định hai người lại trò chuyện một hồi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ xem như minh bạch đại mạ dự định ngươi là coi trọng thần thụ cùng hì gạ gia tộc bị hạ cựu gẳng cùng chú ấn cá t r ậ u chim lồng mong muốn học bọn hắn thành công kinh nghiệm đúng vậy a đại mạng mười phần thản nhiên thừa nhận trực tiếp vận dùng ta là không dám liền sợ máu của bọn hắn kế giới hạn bên trong biết có cái gì không có bị phát hiện cả bấy cho nên làm rõ ràng bọn hắn vận hành hình thức lợi dụng trong tay tài nguyên dựng một cái cùng loại hệ thống bất kỳ thành quả nào đều không phải một lần là xong có cơ sở lại từ từ hoàn thiện đi đến quỹ đạo liền tương đối hoàn thiện cũng tỉ như xú nạ gạ cũ bây giờ càng ngày càng khổng lồ khôi lỗi công nghiệp dựa vào đáy ma ộ t người liều sống liều chết cố gắng cũng no không dậy nổi hiện tại quy mô có xú nạ gạ cụ khôi lỗi sư còn thể tham dự dù là đáy ma d ư l ư ờ biếng m à cá toàn bộ hệ thống cũng sẽ đẩy loại hình thức này tiếp tục hướng phía trước thân cư cao vị người kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại h ảo giác q còn trong tay là không có cực hạn không có biên giới có thể nắm giữ hết thảy vạn sự vạn vật đều có thể dựa theo mình tưởng tượng phương hướng phát triển quá phận đánh giá cao quyền uy cưỡng chế lực từ đại địa chơi hơi thao mất đi đ ố i chân lý lòng k í n h sợ cuối cùng kết cục khẳng định chuyện xảy ra cùng nguyện làm trái cái nôi vườn hoa nhân tạo tinh linh khôi lỗi sư bán thần hóa tế tự p h á p t r ạ cờ giả biến hiện bình đài càng thêm hoa lệ giao thông l ư ớ cùng tức thời thông tin cùng càng ngày càng khổng lỗ cấp thấp khôi lỗi sư cùng học tập quần thể ngươi đây là vì làng ni ra mở một cánh cửa nó thông hướng càng thêm phồn Vẫn là không nịch chuyển hủy diện, cũng chỉ có dùng là kiểm Kỳ thể hủy chỉ thời nghiệm. thật gian tới có đại i đ ma dập đi lấy miệng vân đạm phong k i n h đáp lại nói cao cấp nhất lý giả đã có chủ đạo lịch sử tương lai đi hướng năng lực nhưng là nhân loại sau này vẫn là dựa vào mọi người cùng nhau tới quyết định tốt là sinh tồn vẫn là diệt vong đều là mọi người lựa chọn cho nên người mới sáng tạo một cái siêu cấp đại cục diện thậm chí đổi s ù nạ gạ cụ cùng phong quốc gắn bó quy tắc liền vì đem càng nhiều người đặt vào dưới trướng đại ma cười hắc hắc đừng nói cho chúng ta xa nhẫn tựa như là lòng mang ý đồ xấu kẻ dã tâm đồng dạng cái này kỳ thật chính là để càng nhiều người chia sẻ n h dạ phúc lợi tham dự khôi lỗi phát triển kỹ nghệ đồng thời cũng đem thế tục lý niệm cùng kỹ thuật đặt vào nhận thuật hệ thống giao lưu cùng cung hưởng là xã hội cùng văn minh nền tảng bất kể có phải hay không là n ý dạ đều là sinh hoạt tại nhận giới đại gia đình này một phần tử tiên tiến kéo theo hậu tiến cộng đồng phát triển cộng đồng tiến bộ mặc kệ người bình thường nắm giữ khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào tương lai đến cỡ nào rộng lớn tiến lên chí ít hiện tại làng n h dạ mới là nhận giới tiên tiến nhất tổ chức n h dạ là nắm giữ lực lượng tuyệt đối có thể xa nhận sở tác sở vi kỳ thật cùng giúp đỡ người nghèo không khác chỉ là di vang đến lợi mà nhẹ tên mà bây giờ xù nạ gạ cụ tất cả đều mớn rõ ràng là chuyện tốt thế nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra luôn cảm thấy có mùi vị âm mưu cho dù không có phát hiện cái gì không đúng cụ dạ mạ dạ cụ mò y nguyên cảm thấy lấy đại ma b ả n tính không nên là như thế đại công vô tư người bất quá đây đều là việc nhỏ luận hành luận tâm chí ít mặt ngoài đại ma sở tác sở vi ngược lại thật sự là thật phù hợp nhận giới truyền thống tóm lại ngươi cẩn thận một chút mặc kệ là bị ả cự gẳng cùng xa dì gẳng đón ề u k h cú dạ mạ dạ cù mỏ có ý riêng ánh mắt đại mạ làm khó gãi gãi cái ốt có chút đầu tóc rồi bởi hiện tại còn nói cái này ngươi biết ta không có khả năng đáp ứng ngươi cù dạ mạ dạ cù mỏ nhất miệng xem ở ngươi không có giả ngũ phân thượng liền không so đo ngươi cần thời điểm là vui buồn có nhau thân mật chiến hữu qua đi chính là giải quyết việc trung hợp tác đồng bạn thái độ dừng một chút về sau hơi nhũ mày tóc dài cô n ư ơ n g lộ ra một bộ có chút khí m u ộ n quật cường biểu lộ theo lý thuyết cái này nam nữ hoan hãi sự tình cũng không phải giảng cứu đến đây sau đến lĩnh vực tệ hạ gì đến cùng có cái gì đáng được n g ư ỡ n như thế mê luyến vấn đề này cảm giác trả lời thế nào đều không quá thỏa đáng ráng vẻ vốn là không có gì câu trả lời chính xác đại mạng cũng chỉ đành lựa chọn cười ngượng ngùng không nói cầm đại m ạ n loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ không có cách cụ dạ mạ dạ cù mỏ thở dài một hơi tuy nói các ngơi xa nhận tương đối giảng cứu truyền thống tại tình y không bằng h ò a quốc nị dạ tùy tiện lại thích k h o i khoang khả cư ta quan sát rất nhiều trẻ tuổi xa nhẫn cũng không phải cái gì thủ thân như ngọc chính nhân quân tử coi trọng gia đình bài xích bất trung xem thường chưa kết hôn mà có con nhưng là đối trong trắng yêu cầu lại cũng không khắc nghiệt vì cái gì ngươi rõ ràng là cái thanh danh cực kém hoa hoa công tử lại có chút cứng nhắc kiên trì đâu xa nhẫn a đại ma dùm cười nhìn như có chút mâu thuẫn nhưng thật ra là bởi vì nị dạ tỷ lệ chết trận quá cao vì cuộc sống buôn ba phổ thông thôn dân cũng chẳng phải an ổn thiên t a i nhân h ỏ nhiều lắm rất nhiều trẻ tuổi để tăng trồng vị vong nhân cũng không thể thực sự cả một đời thủ tiết ta về phần ta đ ứ i trẻ tuổi xinh đẹp nữ hải tử cũng không thiếu ý nghĩ kỳ quái ảo tưởng nhưng là giữ mình trong sạch có cái gì không đúng cũng không phải thật sự có cái gì khó lường kiên trì chỉ là cảm giác phóng túng mang đến phiền phức so nhất thời tùy ý nhiều nhiều lắm là không sai cù dạ mạ dạ cù mò thở dài nhẹ nhõm ta nhìn trộm qua rất nhiều nam nhân nội tâm phần lớn đều còn có cùng loại ba mươi chín nam nhân đều sẽ phạm sai lầm ba mươi chín loại hình ý nghĩ cho dù còn không có phạm sai lầm cũng là không có bản sự phạm sai lầm mà không phải không nghĩ đại m ạ bật cười đều sẽ phạm sai lầm cũng không phải là sai lầm không quản được bản năng nhiều nhất xem như ba mươi chín rất dễ dàng phạm ba mươi chín mà không phải ba mươi chín đều sẽ phạm ba mươi chín nhìn như không sai biệt lắm kỳ thật có rất lớn khác nhau ba mươi chín nhân tính ba mươi chín vốn chính là siêu việt ba mươi chín thú tính ba mươi chín đem vạn vật c h i linh trưởng cùng dạ thu phân chia ra tới tiêu chí một trong đạo đức không thể ướt thuốc ba mươi chín bản năng ba mươi chín chỉ có thể chứng minh người này không có thoát ly cấp thấp thú vị cần gì phải đem tất cả mọi người kéo thấp đến mình trình độ vì chính mình trên mặt thiếp vào đâu đương nhiên ta không phải tự xưng đến cỡ nào cao thượng chỉ là đơn giản cảm thấy không thích hợp ta biết không hiểu cụ dạ mạ dạ cù mò có chút thất lạc ngươi là sợ tệ a gì, mình để ý nữ h à i biết không vui cho nên không nghĩ mà thôi nếu là không có cái này ba mươi chín nàng ba mươi chín cũng là ba mươi chín dễ dàng phạm sai lầm ba mươi chín người một trong đi đáng tiếc ta c h ậ m một bước ta a không biết nên giải thích thế nào đại mạng khẽ lắc đầu thế giới này cô gái tốt nhiều ta cũng sẽ có điều có nam nhân đều chết sạch chỉ còn lại ta một cái sau đó đem toàn bộ nhận giới chế tạo thành hậu cùng cụ t ư ợ n g nhưng kia cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi ta cũng có thất tình lục dụng yêu thương chi ý là một cái trong số đó mà lại là rất trọng yếu một bộ phận nhưng đến cùng không phải toàn bộ thế giới này còn có thật nhiều ta thích không thể bởi vì một bộ phận mà hủy toàn bộ ta biết chính là bởi vì biết được quá rõ ràng ngược lại cảm thấy có chút khó khăn a gia truyền huyết kế giới hạn gia phó cụ già mạ gia tộc đại tiểu thư tại một ít lĩnh vực mẫn cảm trình độ viễn siêu thường nhân cái này mang cho niên hữu kỷ không tính đại nàng càng nhiều lịch duyệt cao hơn eo cũng có tùy theo mà tới phiền não ngươi nếu là giống theo như đồn đại như thế càng ba mươi chín cặn bã ba mươi chín một điểm sự tình liền dễ làm tại cùng một cái công bằng tình cảnh bên trong cụ dạ mạ dạ c ủ mò tự giác tệ ạ di loại kia có chút không vặt liền ngây thơ nữ hải xa xa không phải đối thủ cảm giác ngươi là đang khen thưởng ta nhưng là ta một chút cũng cao hứng không nổi liền biết là dạng này đã nhận biết hơn ba năm hai người bởi vì hệ thống sức mạnh giao hòa nguyên nhân hiểu nhau trình độ khả năng so rất nhiều nhận biết nhiều năm thanh mai trúc mã còn muốn thấu triện chính vì vậy đại m ạ có thể sẽ ở những người khác trước mặt cài bộ dáng duy chỉ có không gạt được cụ dạ mạ dạ c ủ mò đương nhiên lần này cố ý thừa dịp tệ ạ di sẽ h đại tiểu thư bọn người không tạo cơ hội đến đây bãi phỏng cụ dạ mạ dạ cù mò không chỉ có riêng là vì thảo luận một chút vấn đề kỹ thật u Liên quan tới huyết kế giới hạn chia lúc tới giới chia ngươi hiện thời điểm. quan hạn truyền đến cần hẹn phần trước 1097, 3 phần quả, huyết thừa, hứa cắt kết thực trước Trước Trước Thật kế có đã sự nói đã là rất lâu sự tình trước kia có thể mỗi khi nhớ lại đều giống như hôm qua đã từng cụ ra mạ giả cù mò bởi vì quá phận sinh động lại khổng lồ tinh thần lực dẫn đến thể nội âm dương hòa hợp nghiêm trọng mất cân đối thân thể yếu đuối đến so với người bình thường còn muốn suy yếu hoàn toàn không giống như là trải qua chính thống huấn luyện lý g i đại ma cũng vì chậm chạp không được tiến thêm thực lực không cách nào đột phá giảng buộc mà hao tổn tâm trí cũng may có từ họ rổ xi mà nơi đó đổi lấy cấm thuật giải quyết hai người gặp được năn đề từ đó về sau cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tình trạng tốt lên rất nhiều đã vượt qua gia truyền huyết kế giới hạn sau khi thức tỉnh không cách nào hoàn toàn khống chế tệ nạn bắt đầu bước vào mới giai đoạn nhưng là cụ dạ mạ dạ cụ giả mạ giả mỏ thiên phú không tồi trải qua gặp chắc trở mà không tự cam đoạn lạc lại thêm có ý nhân tương trợ mới thuận lợi đi đến bây giờ tình trạng này có thể cái khác cụ dạ mạ dạ tộc người liền không nhất định có thiên phú như vậy cùng may mắn chuẩn bị không đủ không các ó trải gũ dạ kỳ mỹ mạ dô loại t i a thiên phú cùng tâm tính đều mượn phần đột xuất thể thuật cũng dị thường cao minh ví dụ là tương đối ý thấy tại thủy quốc diêu võ dương ai vô số năm cả gũ dạ gia tộc t hiện đại bộ phận tộc nhân đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu thị sát ngoan lệ tiên đều yên cho dù là người bình thường cũng sẽ bị tấp nập sử dụng sĩ có sụ m ì ạ cụ tác dụng phụ bức cho điên đã có tuổi còn chưa có chết cả gù dạ tộc nhân còn có thể duy trì người bình thường tâm tính là tương đương khó được nhân tài cả gù dạ gia tộc thức tình huyết kế giới hạn sĩ có sụ m ì ạ cụ các tộc nhân không chỉ có điên với lại rất cổ ồ vọng nhưng tế bào não vẫn là rất bình thường có thể phân biệt ra được tốt xấu biết rõ mình không bình thường nhưng chính là khống chế không nổi đối với chiến đấu chém giết cổ nhiệt dục vọng từ nhỏ đã không giống bình thường cả gù dạ kỳ mị mạ rộ nó tư chất tốt xấu có chút kinh nghiệm cả gù dạ chủ nhân đều có thể nhìn ra được cho nên mới đem hắm xem như cuối cùng binh khí sử dụng cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn tệ nạn cùng cả cụ dạ gia tộc huyết kế giới hạn mang đến phiền phức là vừa lúc tương phản cái trước cần tăng mạnh thân thể sức chịu đựng cái sau nhất định phải có cường kiện tinh thần ý chí điều khiển lực lượng đăng tiếc thuật sủ kỳ hạ g õ rộ hậu nhân liền không có thuần túy lấy m i ê n thuật cùng âm độn tăng trưởng chi mạch không cách nào cùng cả cụ dạ gia tộc bổ sung thiếu hụt mà cùng tồn tại đại m ạ n cho cụ dạ mạ dạ cụ mò lưu lại mấy đầu đường ra bên trong đem huyết kế giới hạn cách ra truyền thừa là tương đối ổn thỏa kỳ thật trên bản chất có lẽ không gọi cắt chém truyền thừa đem tốt nhất u y tham chiếu đối tượng chính g t là hữu chỉ hạ gia tộc xạ dị gẳng căn cứ cố gắng trình độ cùng tư chất từng bước một mở ra phong ấn khiến cho thực lực vững bước đề cao không đến mức bởi vì mất cân bằng mà đi đến bi kịch đạo lý cụ dạ mạ dạ cù mò kế hoạch Chính l tại một h chỗ u y cụ già mạ dạ cù mỏ tư nhân sở nghiên cứu bên trong đại madrip nhìn trong tay thí nghiệm ghi chép nghe cô bé đối diện chậm rãi mà nói hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề chính là không có cách nào làm được đem ba loại năng lực tinh chuẩn phong ấn hai phần cụ dạ mạ gia tộc h u y ễ n thuật hình huyết kế giới hạn các bộ phân dây dừa q u á sâu ma h u y ễ n ngũ giác khủng bố h u y ễ n cảnh cùng h u y ễ n thuật thực sự sinh tương h ô y tồn khó phân lẫn nhau vấn đề này đại mạng quát khoát, khoát tay đáp lại nói chính ngươi không dễ làm nguyên nhân ở chỗ sử dụng ba mươi chín nội sinh lực ba mươi chín can thiệp mình thời điểm biết lâm vào một chủng loại như ba mươi chín tự sát ba mươi chín bản năng kiểm soát cơ chế bên trong ý chí của ngươi biết rõ cần gì nhưng là tiềm thức hết lần này tới lần khác cùng ngươi đối nghịch mà đây cũng là tại bảo vệ ngươi ta minh mạch ai cũng có thể c h đại ma k h ô n g thể là định cụ già mạ dạ cù mò ý nghĩ ý đồ là cùng loại ba mươi chín tâm ma ba mươi chín đồ vật là phương diện tinh thần ung thư chỉ cần người còn sống liền biết lấy một loại tiêu chuẩn phía trên tỷ lệ xuất hiện có khống chế có thể tiêu diệt nhưng không cách nào cam đoan sẽ không tái phát cụ dạ mạ dạ cụ mò hiện tại i ệ v c cần liền phải làm, t ư ơ đương n g v ớ i c hít ủ đ ộ mắt h nói cái nào đại khí nhằm quan, quan mạc ò thở dài một hơi có thể là có thể nhưng ngươi đừng hy vọng ta có thể bảo chứng bạn vô nhất thất tóm lại ngươi nói trước đi nói ngươi tưởng tượng thao tác cụ thể t h ì n h tự ta tới cân nhắc một chút có thể sau đó cụ già mạ dạ cụ mò đem tính toán của mình thô sơ giản lược nói một lần trên đại thể cụ già mạ dạ cụ mò đã xác nhận tinh chuẩn phong ấ n huyết kế giới hạn bên trong nào đó hạng năng lực nếm thử gần như không có khả năng làm được nguyên nhân ngay tại ở cụ già mạ dạ cụ mò bản thể trạng thái có thượng vị tinh thần chấp nghiệm tồn tại cái khác cụ già mạ g i ạ t ộ c huyết mạch g i á c tỉnh giả đều tương đương với chủ thể lực lượng phân thân ký tốt thể mong muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề liền muốn đem cụ g i mạ dạ cụ mò thể nội tinh thần chấp n i ệ m cách g i i duy nhất tính bán thần hóa tồn tại sẽ thông qua trong cõi u minh liên hệ đem hết thể phân để tất cả suy yếu nó tồn tại đ ế m thử đều sẽ mất đi hiệu lực n ó nguyên lý trên đại thể cùng ngụ trí hạ gia tộc m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn g ả n g người sở hữu có thể thông qua người t h â n cấy ghép nhãn thuật tăng mạnh đến vĩnh hằng m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn g ả n g đồng dạng chỉ là cụ dạ mạ gia tộc tinh thần chấp nghiệm càng thêm bá đạo chủ tớ quan hệ càng thêm khắc nghiệt cho nên nghe cụ dạ mạ giả cụ mỏ chính thức dự định về sau đại mạng mới trở nên kinh ngạc và phần thứ nhân quả quan hệ bên trên chia ra làm b a thật có như thế tất yếu có phải là lại suy nghĩ một chút làm như vậy thực lực của ngươi sẽ kinh lịch một đoạn tương đối dài thời gian thung lũng không không không cù dạ mạ dạ cù mò c ư ờ i cười đồng thời không có như thế mà là không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới không thể kịp thời phát huy ra toàn bộ thực lực với lại làm như vậy với ta mà nói cũng có thể thoát khỏi huyết k ế giới hạn đối ta c h ó i buộc có được càng nhiều khả năng dừng một chút về sau nữ hải lại đối có chút do dự đài mà nói ngươi sẽ không là không hạ thủ được đi lại không phải thực sự kêu đánh kêu giết chỉ là đối phó tinh thần chấp h nhiệm được thôi trong đó t h ô n g khổ ta cũng là minh bạch lúc trước cùng ngụ trí hạ y trịa từ chiến đại maz c ử u đầu x à cổ quái đ i ề u tinh thần chấp h nhiệm e m chút bị tuột xù cả nợ dù gì cho phong ấn dựa vào tự mình hại mình mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp lại qua thật lâu mới khôi phục kiểu cũ loại kia trên linh hồn bị xé đứt giống như mất đi quý giá tài phú cảm giác đại maz đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ đối n g h ì giả tới nói loại này trên căn bản tổn thương càng thêm khó khôi phục nhất là lực lượng hoạch tâm là huyễn thuật cụ giả mạ dạ cụ mò tại động thủ trước đó ta có thể hay không hỏi một chút ngươi là lúc nào dự định làm như vậy cụ g i mạ dạ cụ mò sắc mặt cười như không cười nhìn xem đại maz c h m dãi hồi đáp c ù n g n g ư ơ i đi một chuyến mặt trăng bắt lấy số sủ kỳ xá nhân đồng thời minh bạch thập vĩ huyền bí về sau cho nên n g ư ơ i muốn cho ta mô phỏng theo lục đạo tiên nhân dùng âm dương độn đưa ngươi thể nội huyết kế giới hạn hóa thân tinh thần chấp nghiệm giống chế tạo chín đại v i thu đồng dạng chia ba cái khác biệt khuynh hướng cá thể không được a sớm biết đại mà sẽ có câu hỏi như thế nữ hải hỏi ngược lại bởi vì vốn là đồng nguyên ba cái tinh thần trắc n i ệ m phân thể sẽ trở thành không có cường tương quan ảnh hưởng lại lẫn nhau liên hệ trí mạch cũng tỷ như xẻn rủ cùng ngụ trí hạ đều lạt xuất xù kỳ hậu duệ cả hai lực lượng hợp hai là một liền có thể thành tựu gì nể gẳng bởi vì nghe ta nói lên lục đạo tiên nhân âm dương đột thần thụ cùng chín đại v i thú liền đem mình xem như ngoại đạo ma tượng tinh thần chấp niệm để ta ba mươi chín cắt miếng ba mươi chín a đại maz cười khổ một tiếng loại ý nghĩ này kỳ thật đại maz cũng từng có thậm chí còn đã từng mang lên từ thần mặt nạ cho hữu trì hạ gia tộc chuyển thừa bia đá tới một đao quả thật cụ giã mạ dạ cụ mỏ cùng thần thụ không cách nào đánh đồng nó thân thể cũng không có ngoại đạo ma tượng như thế bảng bạc sinh mệnh lực tinh thần chấp niệm cũng kém xa chín đại vĩ thú cắt chém thành ba cái khuynh hướng khác biệt phân thể đã là cực hạn qua đi ôn dưỡng đều là một kiện cực kỳ chuyện p h i ề n p h ứ c cho nên không chỉ là vung đao vấn đề qua đi cụ già mạ dạ cù mò khẳng định biết lâm vào suy yếu kỳ giải quyết tốt hậu quả công việc đại mad cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm tính như vậy kỳ thật cũng không phải cụ già mạ dạ cù mò nói nhẹ nhàng như vậy đương nhiên lấy cụ già mạ dạ cù mò trợ giúp qua đại mad quá khứ đại mad hứa hẹn â n tình cũng đáng được như thế trả giá chỉ là cái này không chỉ là nhân thuật tu hành cùng hết kế giới hạn phương diện vấn đề người có phải hay không biết thứ gì cho nên còn có cái khác dự định cụ dạ mạ dạ cù mò lập tức mỉm cười nói xem ra không nói rõ ràng ngươi là sẽ không yên tâm nói cú dạ mạ dạ cù mò ấn xuống trong tay điều khiển từ xa cách đó không xa máy giám thị bên trên bắt đầu phát ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thu hình lại đại mã quay đầu nhìn sang chỉ chốc lát liền nhữ mày nơi đó hình tượng là lúc trước tam vi ý d ô bu bị phong ấn còn không có hoàn toàn đến thành thục kỳ g á n g vẽ cùng về sau hoàn toàn thể tư thái nếu như không phải trong lúc vô tình phát hiện ta cũng không biết vi thú thế mà là sẽ t r ư ở n thành cụ dạ mạ dạ cù mò cười hếp mắt giải thích nói ta trước kia cũng không có cảm thấy trong này sẽ có bao nhiều đại vấn đề nhưng là cùng như lời ngươi nói lục đạo tiên nhân thần thụ chi lưu kết hợp lại liền có một cái hết sức kinh người phát hiện những này ngươi vì cái gì không nói cho ta đây ngươi biết cái gì đại ma dư mặt không đổi sắp nói cụ dạ m à dạ cụ mỏ cũng không có hỏi tới phối hợp tiếp tục nói thập vĩ gì nụ gì kỳ hoàn toàn trạng thái là chín câu ngọc luân hồi xạ gì gẳng theo lý thuyết lục đạo tiên nhân cũng là thập vĩ gì nụ gì kỳ thỏa thỏa thần thụ hậu duệ vì cái gì chỉ có gì nệ gẳng chín cái câu ngọc không thấy rồi đại ma chấn động trong lòng mình là minh bạch đáp án này chỉ là không muốn đến cái hướng kia suy nghĩ mà thôi câu ngọc tại xạ dị gẳng tại ủ trì hạ gia tộc cái khác họ hàng gần đoan trừng cũng chuyển thừa bộ phận lực lượng nếu như nói dị nệ gặng là lực lượng chi khí mà trạ cờ dạ là lực lượng chi thể trên thực tế chỉ cần có đầy đủ bổ sung dị nệ gặng liền có thể theo thứ tự bù đắp câu ngọc cuối cùng đặt thành chín câu ngọc luân hồi xạ dị gặng từ ngươi chia sẻ ký ức hình tượng bên trong ta còn phát hiện một cái bí mật lục đạo tiên nhân rút ra thập vi trạ cờ dạ cắt chém thành chín đại vĩ thú bọn chúng sinh ra thời điểm đều là nho nhỏ manh vật về sau hấp thu đầy đủ tự nhiên năng lượng thu hoạch được bước tiến dài về sau mới biến thành hiện tại quái vật khổ đại mạng cũng coi là minh m ạ c h qua loa không đi qua dĩ nghệ gẳng cùng chín câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng lực lượng cấp độ trên lệnh cực xa nhưng là đồng thời không có không thể vượt qua hầm câu ở giữa còn có tăng câu ngọc cùng lục câu ngọc hình thức mà ở trong đó khác biệt chính là tích lũy lực lượng phải trăng đầy đủ thần thụ là một loại có được sinh vật bản năng vượt giới siêu cấp sinh mệnh có chút hành vi c ù n g cấp thấp sinh mệnh cũng không có bản chất khác nhau nói đơn giản đến hơn một cái niên sinh cây cối tại tương đối cẳng ố i trên đảo nhỏ mọc dễ nảy mẩm đồng thời khỏe mạnh trưởng thành nhưng là sinh mệnh sinh sôi loại đại sự này cần dinh dưỡng không thể nghi ngờ càng nhiều đặt thành điều kiện cũng tương đối h ạ khắc cho nên cần rất nhiều năm tích lũy mới được mặc kệ là đem chín đại vĩ thu phong ấn đến ngoại đạo ma tượng vẫn là thi triển thần cây giới hàn g sinh đều là vì tích xúc dinh dưỡng vì cái gì hụ trì hạ mạ đạ giả cùng hụ trì hạ ố bị tổ rõ ràng đã là thập vĩ dị nụ dị kỳ còn muốn đem thập v ĩ thông linh tại ngoại giới triển khai thần thụ tư thái đồng thời kết xuất trái cây bởi vì chín câu ngọc chính là lực lượng tràn đầy điều kiện đạt thành tiêu chí chỗ biểu tượng sự thật chính là vạn sự sẵn sàng có thể kết xuất trái cây đồng thời thai ngén tân sinh tri chủng chỉ có tại thời kỳ này lực lượng đỉnh phong khuấy động mới có thể để cho dẹp snen thi triển âm dương đội tinh thần p h ụ thể thuận lợi đánh vỡ phong ấn để xuất xù kỳ cả gù dạ phục sinh có phải là kỳ quái hay không ta vì sao lại nghĩ tới những thứ này tự h ồ nghĩ đến cái gì tốt chơi sự tình cụ dạ mạ dạ cụ mò nhịn không được bật cười đại m à cũng không hàm hồ nữa suy đoán đều là ta cho ngươi biết chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đem ta lời nói tất cả đều ghi nhớ dù là thuận miệng nói ra cũng phải suy nghĩ cái minh bạch không có phòng bị tình hồ dưới càng tiếp cận chân tướng bài trừ việc nhỏ không đáng kể sự tình kỳ thật cũng không phức tạp tóm lại đều là sinh mệnh kỳ tích hiểu được chân tướng cụ dạ mạ dạ c ụ mò tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi để ta đi đâu đi tìm nam nhân sinh mười cái tám đứa bé trông c ậ y vào bọn hắn đụng đại vận thức tỉnh huyết kế giới hạn có sẵn phương pháp tại cái này tại sao phải bỏ gần tìm xa Trước 1098, suy đoán. Trước 1098, suy đoán. Nghĩ ra gia tộc huyết kế giới hạn thức tình một kiện tương đương phức, nhất ra đương người chuyện phức, cho suy suy đau đầu. đoán. đoán. Nghĩ hạn kiện phiên gia giới kế là làm chính là nhận thuật tư chất cùng huyết kế giới hạn mở ra độ khó cùng tỷ lệ tiềm lực phát triển không nhất định thẳng tương quan thậm chí cùng huyết thống phải trăng thuần túy độ đậm của huyết thống đều không quan hệ nhiều lắm không phải nói không có ảnh hưởng mà là liên quan độ cực nhỏ dòng chính tông g i a trải qua nhân tạo sàn g trọn phần lớn tư chất không kém nhưng vẫn như cũ có mở không được huyết kế giới hạn thiếu ra tiểu thư ngươi thật đúng là không thể nói những người này không đủ cố gắng không có thực lực chứ không có gia truyền huyết kế giới hạn cùng bí thuật bản thân cái khác đều tương đương ưu tú không n g ờ h ỏ thăm họ h à n xa dù là chỉ kế thừa mười phần mỏng manh huyết mạch lại thức tỉnh mười phần cường h ã n huyết kế giới hạn ví dụ cũng nhìn mãi quen mắt tạo thành dạng này kết quả nguyên do trừ thống kê hàng mẫu sai lầm cùng thiết thực ngoài ý muốn q u y n h i ễ u chính thức ảnh hưởng nhân tố vẫn là ở thiên phú bản tính cũng tỉ như ạt dạ chuyển thế trả cờ dạ hơn phân nửa sẽ không chiếu cố đi cực đoan nạ gạ tổ cùng đồng l ý tâm khiếm khuyết cá dịn h ít giờ dạ chuyển thế trả cờ dạ cũng không có khả năng tại tinh thần trọng nghĩa bạo dạc quá mức ngây thơ ưu trí hạ xì xì trên thân ưu trí hạ ít chìa khả năng cũng cực đỏ nói chẳng ra còn có lớp năng lượng m ặ t trạ cơ dạ thậm chí có thể cách đời di chuyển đây cũng là cụ dạ mạ dạ c ủ m ỏ không đem hy vọng ký thác vào sinh con c h u y ể n thừa gia tộc huyết kế giới hạn kéo dài cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn nguyên nhân chỗ toàn cả gia tộc mặc dù ở thế tục phương diện lẫn vào phong sinh thủy khởi nhưng ở làng n ì dạ xem ra đã thoát ly chủ lưu quá lâu bên trên được mặt bàn n ì dạ đều không có mấy cái nhiều năm như vậy thức tình huyết kế giới hạn liền cụ dạ mạ dạ c ủ m ỏ một người dạng này đơn b ạ huyết dệ mạch lạc lúc nào như vậy đoạn tuyệt đều không kỳ quái rốt cuộc muốn nhiều ưu tú phụ thân mới có thể để cho cụ già mạ dạ cù mò sinh ra tỷ lệ lớn biết thức tình huyết kế giới hạn h ả i tử chỉ sợ lục đạo tiên nhân phục sinh đều nói không chính xác nếu như không cần đặc thù nhận thuật giúp đỡ chỉ dựa vào cụ già mạ dạ cù mò một người chỉ sợ nửa đời sau cái gì đều không cần làm tập trung tinh thần sinh con nói không chừng còn có thể đụng đại vợt sinh ra một hai cái kế thừa ưu tú huyết mạch h ả i tử giấc mộng của ta là làm một tên ưu tú n h ĩ dạ thuận tiện để gia tộc phồn m n h hương thị cũng được nhưng là đem vận mệnh của mình toàn bộ cùng gia tộc buộc chung một chỗ ta cũng không nguyện ý cụ g i mạ dạ cù mò chuyện đương như nói chính là có ý nghĩ như vậy khiến cho cụ dạ mạ dạ cụ m ò lên mở ra lối riêng tâm tư nguyên lai cụ dạ mạ gia tộc y nguyên nếu có tộc nhân có thể may mắn thức t ỉ n h huyết kế giới hạn tự nhiên tốt nhất coi như không có cũng có tối thiểu có thể thức t ỉ n h h u y ế n thuật thực sự sinh ma huyện ngũ i á c hoặc là khủng bố huyễn cảnh một trong năng lực duy trì cơ sở lực lượng danh giới cuối cùng đủ để duy trì nhà tên không ngã về phần đến tiếp sau phát triển liền nhìn t ử tôn có bản lánh hay không đại m ạ cũng đối ý nghĩ như vậy mười phần tán thưởng cái này liền cùng ngụ chỉ hạ gia tộc mấy chục năm không có người mở ra m ạ n dễ kỳ ụ xạ dị đẳng dựa vào kém hơn một bậc nhất câu ngọc đến tam câu ngọc xạ gì gẳng giữ thể diện vượt qua suy yếu thung lũng kỳ đồng dạng vì cam đoan gia tộc cùng tự thân lợi ích không xung đột ngươi cũng coi như nhọc lòng đại ma sở dài cụ dạ mạ dạ cụ mò cười hếp mắt đáp lại nói đây cũng là theo ngươi học pham la đụng phải vấn đề nan g i ả i gì nhìn xem nhận r ơ i có hay không tương tự thành công á n lệ phải chăng có thể đem nó đối sách m ồ phòng một hai thần thụ tuột sù kỳ nhất tộc cùng bọn hắn hậu duệ chính là tốt nhất tấm gương đã ngươi làm quyết định ta liền không nói nhiều chỉ là có một cái cảnh cáo ngươi nghe liền nghe không nghe thì thôi dừng một chút về sau đại mạc nghiêm mặt nói n ị h ĩ dạ con đường đi đến chúng ta tình trạng này tất nhiên biết tiếp xúc càng nhiều cấm thuật thậm chí phần lớn đều vượt vào không phải người lĩnh vực học rộng khắp những điểm mạnh của người khác không là vấn đề nhưng là sinh mà làm người đợi đến chết mất ngày đó ta vẫn là hy vọng lấy nhân loại thân phận rời đi thế giới này chạm tới nhân loại cực hạn siêu cấp cường giả cái nào đó lĩnh vực đi đến cực hạn học giả hiểu rõ quá nhiều dị loại tình báo bất chi bất giác trệch hướng nhân loại đạo đức quan đ o ạ lạc giả đối mặt tiến lên trên đường nhiều như vậy dụ hoặc cùng lối rẽ như thế nào duy trì bản thân nhận biết là một kiện tương đối quan trọng sự tình giống họ rồ simaz su na no xạ s ổ dị cùng hì đạn chi lưu tại không phải người lĩnh vực đi được q u á xa đến mức rất khó quay đầu cụ dạ mạ gia tộc viễn thuật hình huyết kế giới hạn tự nhiên cho cụ dạ mạ dạ cù mò lưu lại có thể không là người cơ sở đã từng bồi dối nữ hải thật lâu y đồ kém một chút liền dẫn lĩnh cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư đi đến đường tà đạo cái này ta tự nhiên sẽ chú ý chỉ là cụ dạ mạ dạ cù mò sớm có dự tính á p b ả nagato thân nhận biết nhận c ù cái n hệ. h h â n bằng ả h ữ uchi ù n n g g để ý ư h vọng mình g là ư a i bì tổ cùng rơi x uchi làm 39, không phải người 39, động lực liền n biết n nếu là n ha nhân gian h k ô mã đạ i dạ trên cơ bản đều là loại này Đại mà không đ ư ợ có tự ta tương nhiên cùng liên nhiều, còn hỏi Chứ hệ vài đối qua câu, sau loa rõ. thân tộc cùng hạ cùng bằng ộ bên b ngoài, ngươi còn có quan hệ muốn có hệ tốt hữu s a o c ù nói g đến ổ lại nhiều cũng vô pháp phủ nhận cụ dạ mạ dạ cụ mỏ vòng xã giao xác thực rất hẹp hòi hiện thực hoàn o à t với lại cụ hệ mẹ lao sư từ khi mang thai về sau đã mất đi đi qua nhuệ khí có lẽ người khác còn nhìn không ra có đầy đủ nhạy cảm tinh thần cảm giác cụ già mạ dạ cụ mò phán đoán trên người một người có phải là có cái thứ hai tinh thần thực thể đang nổi lên thực tế là quá dễ dàng chỉ cần không tận lực che giấu k i a tân sinh vật nhỏ ấu n h ư ợ c lại hỗn độn n à y sinh ý thức giống như thâm đen trong màn đêm đèn đ u ố c một dạng dễ thấy tiếp qua chút thời gian đ o á n chừng hì ụ gạn nghệ gì cái k i a đồng dạng nhạy cảm ra hỏa cũng có thể phát hiện mánh khỏe dâu quai nón còn rất có thể làm à đại mademơ hồ không rõ lẩm bẩm dựa theo thời gian này điểm phỏng đoán hỏa chi tự t h ẳ n g kịch cùng xạ rủ tô Bì à, bị ạ sủ mã bị hì đạn thi triển chú thuật tử tư bằng huyết giết chết thời gian có lẽ sấp xỉ bây giờ cạ cụ rủ đã chết rồi hì đạn ngay tại chuyển sinh ở giữa trong phong ấn đối nạ dạ xỉ ca mạ g ả i hưởng rất sâu sự kiện lớn đoan chừng cũng sẽ không phát sinh. Sau đó, hai người còn nói một chút cái khác chuyện quan trọng ước định cẩn thận lần nữa gặp mặt đồng thời chia cắt cụ già mạ dạ c ụ mò tinh thần chấp nghiệm thời gian về sau đại mạ d trở lại cỗ nổ hạ bên trong làm từng bước xử lý một chút việc vật lãnh đồng thời suy tư nên như thế nào đem cụ già mạ dạ c ụ mò yêu cầu đạt thành còn không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì trên cơ bản cụ già mạ dạ c ụ mò dự định đúng là đem tinh thần chấp nghiệm dựa theo số sủ k ý hạ gọ rỗ chia cắt chín đại vi thu phương thức thao tác làm như vậy đến chỗ tốt chính là đã thành hình lực lượng hoàn toàn thể biết phân chia thành nhỏ vẽ bộ phận lấy loại nào đó ổn định phương thức truyền thừa tiếp cụ dạ mạ dạ bởi vì tinh thần chấp nghiệm bị tách rời biết trong thời gian ngắn đánh mất đại bộ phận lực lượng nhưng nó thân thể thức tình huyết kế giới hạn vẫn còn còn có thể thông qua tu hành cùng rèn luyện lần nữa bù đắp lại cần thiết thời gian đến cùng dài bao nhiêu liền không nói được đương nhiên đây là cụ già mạ dạ c ụ mò lựa chọn đại mạ dư cũng không tốt cưỡng ép ngăn cản dạng này thao tác mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng biết đ ố i tinh thần tạo thành cực lớn sung kích nguy hại bao nhiêu còn không tốt chuẩn sắc đoạn chừng v ậ phần tại sao cụ g i mạ dạ cù mò sẽ làm ra chọn lựa như vậy đại mạ dư cũng minh bạch một hai bất kỳ đại xà đối họ rổ s i m à t ớ i nói cùng sơ s a n đủ đối ủ t r ì hạ tộc nhân tới nói đều làm ì n h nội tâm chân thực ý nghĩ lợi dụng âm đ ộ n cụ hiện hóa về sau ảo tưởng sản phẩm mà cụ dạ mạ dạ cù mỏ khác biệt cụ dạ mạ thiên cầu cũng là âm đ ộ n sản phẩm nhưng là căn cứ vào lực lượng của thân thể không biết bao nhiêu năm trước tổ tiên liền thiết lập t ố t sơ s a n đủ còn có thể căn cứ khác biệt m ả n dễ k ỳ ủ xạ dìn g ặ n g người sở hữu sinh ra khác biệt bí thuật cùng đặc sắc năng lực cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn lại không phải có chuyện như vậy cho dù là gia truyền huyết mạch thức tình huyết kế giới hạn đừng nói là cụ dạ mạ thiên cầu cho dù là ma h u y ễ n ngũ giắc cùng khủng bố h u y ễ n cảnh thứ bậc cấp năng lực cụ già mạ gia tộc đại tiểu thư đều chưa chắc thích t i ê n tổ truyền t h ừ a bảo vật mặc dù cũng không tệ nhưng không phải hoàn toàn phù hợp cụ già mạ giả c ụ mỏ tâm ý không cách nào chủ động định chế sau khi thức tỉnh lại không tốt sửa chữa còn không bằng đem nó chia cắt ra đến lại lợi dụng tự thân điều kiện đo thân mà làm mới tinh thần chấp h nhiệm phá rồi lại lập chế tạo hoàn toàn phù hợp tự thân lực lượng đúng là bỏ đi ràng buộc khinh trang tự trận nâng cao một bước hảo thủ đoán đoán chừng cũng là đáy mà d ư mong muốn chặt đức hỷ u gan nghệ dị cùng sột x kỳ tiến tổ tại bỉ ảo cựu g ẳ n bên trong thiết hạ, nhân sống bằng tiền danh d ụ n nằm tại tiên tổ ban cho giới hóng mát cô nhiên sảng khoái thế nhưng nhận càng nhiều ảnh hưởng c ũ không mất đi mới sẽ không đến bỏ cũ lấy mới tiếp nối người trước mở lối cho người sau đúng là một kiện đáng để mong chờ sự tình có thể cái này mới từ đâu tới đây họ rồ x ỉ mạ d tinh thần chấp nghiệm hóa thân bị tuột xủ cản vật dù gì phong ấn còn lại chuẩn bị ở sau bị a mạ tệ giặt xử lý đợi nó từ mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ thiên tri trú ấn bên trong phục sinh thời điểm lực lượng hoàn toàn biến mất chỉ còn lại tiên thuật trạ cỡ dạ cùng nguyên bản tế bào thôi hóa thân thể khu xác cái sau còn dễ nói cụ dạ mạ dạ c ủ m ỏ đi đâu đi tìm phù hợp tự thân tiên vật trả cơ dạ lấy cụ dạ mạ tộc nhân c h i ế n năm c ạ n bã thể chất đều có thể học được tiên nhân hình thức đại mạ đã sớm có thể đem nó dạy cho tâm phúc thủ hạn khứ trừ tinh thần chấp h nhiệm cụ dạ mạ thiên cầu cũ đi mới nếu là không có dẫn dựa vào cụ dạ mạ dạ c ủ m ỏ tự thân điều kiện lần nữa khôi phục đến bây giờ thực lực cũng không biết muốn bao nhiêu năm mà cô gái này có thể ký thác kỳ vọng đoán chừng cũng chỉ có đại mạ dạ dút ra tiên vật trả cơ dạ cụ dạ mạ dạ cù mò thân thể cũng không bài xích thậm chí có thể sử dụng a phải biết tiên thuật trạ cờ dạ ăn mòn năng lực cũng không phải bình thường mạnh người bình thường nhiễm mảy may liền biết dị hóa thành không phải người dáng vẻ phương pháp giải quyết vẫn là có đơn giản nhất chính là cụ dạ mạ dạ c ụ m ỏ từ bỏ ngăn cản để đại m a d đem nó làm thành phụ thuộc khối lỗi đồng thời giữ lại nó tinh thần độc lập tính dạng này đại giới thực tế quá lớn đại m a d bản nhân tương đối bài xích đoán chừng cụ dạ mạ dạ c ụ m ỏ cũng không vui lòng còn có một loại biện pháp chính là người thân đồng bộ điều chỉnh liên cung dạ xạ từ đ ộ di chuyển cho gạ dạ nạ bị cạ dợ mỹ nạ tổ tiên nhân hình thức tiên phú chuyển cho hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ U、dù mạ kỷ ưu trí nạ hạ xạ xủ kẹm mặc dù trải qua đại m ạ t dạy bảo mà tu thành tiên nhân hình thức có thể trên bản chất cả hai vẫn là có khác biệt hơn ba năm trước đại mặt từ trên thân cụ già mạ giả, giả cù mò học được ý đồ bộ phận bản sự theo lý thuyết hai người tại âm thuộc tính phương diện vẫn là có rất nhiều điểm giống nhau nhìn như vậy đến Cụ giả giả củ giả giả mạ mò ạ t nhưng t h điều t này h có lẽ miễn cưỡng có thể ước thúc đồng thời dẫn đạo mà sao chí ít hiện tại đại mà không có ý nghĩ như vậy đương nhiên cũng có thể trải qua tiểu cạ xỉ họa tỷ trung t h u y ể n để cụ già mạ dạ cụ họ sử dụng trải qua trải vớt thiên thuật trả cơ giả Với、vẫn ừ a v rất tốt không dễ dàng đem tinh thần chấp nghiệm bóc ra lại nhận tiểu cả xì h ỏ a tỷ ảnh hưởng không phải toi công bận rộn một trận có thể so sánh tự nhiên không chế lại không có đánh lên linh hồn là cấn không ảnh hưởng cụ dạ mạ dạ c ụ mò yếu đố i kỳ phát triển tiên thuật trả cơ dạ yêu cầu thật đúng là không thấp họ rồ xị mạ mặc dù không có học được tiên nhân hình thức có thể nói dù sao cũng là cái lợi dụng tiên thuật trả cơ dạ chuyên gia cụ dạ mạ dạ cù mò còn kém xa lắm bất quá cụ dạ mạ dạ cù mỏ có năm chắc đưa ra yêu cầu như vậy khẳng định cũng có tính toán của mình nói không chừng đã có năm chắc đạt thành mục tiêu đã không phải mượn dùng hai người chúng ta ba dòng roi ba mươi chín mối quan hệ kia còn có cái gì biện pháp có thể làm được ta xem nhẹ cái gì vừa nghĩ tới bởi vì sơ sẩy mà dẫn đến ngoài ý muốn khả năng tại mình không biết địa phương đã phát sinh đại madz liền không khỏi đau đầu lại đại bánh cũng không hơn được in dấu nó nổi khẳng định là một ít có săn ví dụ cho nàng linh cảm trải vớt mấy cái khả nghi địa phương nhưng không có cái gì thiết thực chứng cứ lại madz cũng không tốt v õ đ o á n dưới mặt đất kết luận ngay tại đại madz lợi dụng có hạn thời gian suy nghĩ thời điểm cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trở lại nhà mình bí ẩn trong phòng thí nghiệm nhìn xem từng mảnh từng mảnh nhỏ bé bị cắt thành phiến mỏng dẹt trắng bộ phận thân thể hàng mẫu trong đó một phần nhỏ phi ê u p h ù ở trong dịch nuôi tấy đã mọc ra cùng loại sợi dễ một dạng dài tia như thế xấu xí đồ vật cũng có có thể có tác dụng lớn một ngày hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian để ta được đền bù hy vọng trước 1099, đây i Điều ề u Hòa Hòa Trước 1099, điều hòa. Trước 1099, đ thật lâu làm trao đổi thẻ đánh bạc đại ma duyền đem một con dẹt trắng phân thân cho cụ giả mạ giả cụ mò loại này thần thụ diễn sinh vật mặc dù cũng không hy hữu vào tay cũng là rất khó xuất quỷ nhập t h ầ n dẹt trắng phân thân có được cực kỳ cao minh nguy trang năng lực nó cơ sở một đ ộ n cùng âm dương đ ộ n phát triển bí thuật b à o tử c h i thuật ôn hòa vật biến hóa có được hấp thu nghĩ dạ trả cớ dạ đồng thời hoàn mỹ mô phỏng năng lực đại m ạ là một tên tinh thông phong độn cùng khôi lỗi sư tiên pháp lý dạ rất đã sớm căn cứ vào dẹt trắng tế bào tụ cổn tế bào chờ dung hợp mà thành cộng sinh tế b à o đoàn kết hợp s ù nạ no xạ sổ di nhân khôi lỗi kỹ thuật khai phát ra hiện hữu sinh thể khôi lỗi hệ thống về sau càng là có bí thuật địa bán ngu trở ra chỉ đồng thời hoàn thiện mới có hiện tại các hệ thống sức mạnh ở trong đó tiên nhân hình thức đặt sinh ra cực kỳ có lợi thẳng hướng ảnh hưởng để đại ma thông qua từng cái khôi lỗi chạm trúng chuyển nhanh chóng truyền lại tin tức thậm chí cùng cự hình thẹn s ấ y gẳng trường hấp dẫn cùng huyễn thuật thông đạo kết hợp đã tại hơn phân nửa nhận giới bày ra lít nha lít nhít do xét lưới bởi vì tiên thuật trả cờ giả tính đặc thù khiến cho có rất ít người có thể cảm thấy được coi như ngẫu nhiên có thiên phú dị bẩm gia hỏa có thể phát giác một h a i cũng vô pháp lợi dụng cái này một hệ thống nhìn như vạn vô nhất thất kỳ thật vẫn là có lỗ thủng tỷ như lẫn vào trong đó z trắng tế bào đến cùng là ngoại đạo ma tượng sáng tạo nếu z trắng bản thể tinh thông tin nhân hình thức cùng xâm nhập đáy mà dự lực lượng hạ t â m do từng cái khôi lỗi chạm trung chuyển thành lập mạng lưới trên đại thể có thể cho rằng vô tuyến thông tin cùng vô hạn điện lực truyền thâu mạng lưới kết hợp thể tại đại mà dự không mở ra mối nối tình huống dưới chính là độc môn biệt kỹ bởi vì z trắng là dương đ ộ n sản phẩm lại không phải hoàn chỉnh sinh mệnh tiên nhân hình thức là không trông cậy vào âm đ ộ n cũng không phải bọn chúng am hiểu về phần cái khác có khả năng lỗ thủng t cồn cùng cả cụ du mọi người đều là bại tướng dưới tay đại mà dưới, không phải chết rồi chính là sống không bằng chết theo lý thuyết cũng không ai có thể giao động đáy mà đối cái này một khổ mạng lưới nắm giữ nhưng là Cú hiện thực tình huống là đại mạ dư tự nhận thành lập một cái vạn vô nhất thất nghiêm mật mạng lưới lại không ý thức được tài khoản mật mã chữ đoạn đại bộ phận đã bị người nắm giữ trải qua một đoạn thời gian phá giải không ngừng điều chỉnh tinh thần ba động tần suất cú dạ mạ dạ cù mỏ cuối cùng là tìm tới chính xác điều động cái này mạng lưới bộ phận công năng giải chìa nói chắn ra vẫn là đại mạ dưới với mình độc nhất vô nhị tinh thần ba động cùng trả cờ dạ gánh chịu tin tức quá tự tin trên thế giới liền không có hoàn toàn nhất trí hai mảnh lá cây hoàn toàn giống nhau trả cờ dạ ba động cũng là không tồn tại lại sơ sẩy mình sớm nhất lực lượng căn hướng cơ một trong là từ trên thân cụ dạ mạ dạ cù mò thắc ấn tới mấy năm này phát triển nhiều lần thay đổi hạch tâm nhưng không có quá nhiều khác biệt lại thêm bởi vì năng lực s u thế cùng đại mà cùng mạ cùng cụ dạ mạ dạ cù mò cũng thường xuyên liền huyền thuật cùng âm độn hệ thống sức mạnh trao đổi tu hành tâm đắc càng làm cho tự thân huyền bí tiết lộ không ít cụ dạ mạ dạ cù mò trước mặt trong ống nuốt ấy dép trắng tàn phiến tiêu bản mỗi một phần đều là cụ dạ mạ gia tộc mấy trăm năm qua thành quả nghiên cứu đỉnh phong thể、hiện. bên ngoài thân tre kín tinh mịn dạng sợi dễ tế bào tổ chức tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cảm giác bên trong nhô ra mắt thường không thể gặp sợi tơ không ngừng hấp thụ lấy trong không khí một loại phát ra đặc biệt đồng nguyên tin tức trạ cớ dạ nhiều loạn một tia nhỏ bé không thể nhận ra g ợ n sóng lan tràn đến phương xa mười mấy cây số bên ngoài một chỗ đỉnh núi tại thuận bí ẩn hư hào thời không ở giữa trung chuyển trải qua cái nôi v ư ờ n hoa bên trong trời chiều đ ì n h viện cùng đại mà bản nhân d ì n h hữu quan hệ còn có thể không làm cho mục tiêu chú ý duy trì lấy dạng này một cái khổng lỗ mạng lưới hệ thống mỗi phút mỗi giây chi tiêu t r ả cơ dạ cùng tinh thần lực đều không phải số ít một chút dị thường nhiễu loạn làm sao có thể chú ý được đến bí mật thí nghiệm trung ương trải qua đặc thù điều chế d ẹ t trắng phân thân tế bào tàn tiến chính là thông qua loại này kỳ quái lại bí ẩn con đường đem đại mạc bản nhân t r ả cơ dạ cách không hấp thụ đồng thời hội tụ thành trong kết giới một đoàn lẽ ra tinh mịn hồ q u a n điện nội bộ dựng dục kỳ quái rung động quỹ dị u l a m q u a n cầu bố trí như thế mỗi ngày hấp thu đại mạc trạ cơ dạ ít cho nên mới không để cho người chú ý nhưng tích lũy tháng này cũng không phải số ít thấy tình huống còn tốt không có một tia dị thường cụ dạ mạ d Ta không không phải cả gù giả hìm, cũng gù giả cả cũng sẽ loại đại n nhân đến, cho nên, cũng không cần như cũng cần cao 39, 39, phối trí 39. Đại mạc bản nhân chính là một cái trống rông sáng tạo ra kỳ tích gia hỏa cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh v ậ t như vậy đều có thể dựng dục ra đến lực lượng nguyên bản huyễn thuật hình huyết kế giới hạn không có đạo lý làm không được chỉ là như vậy vừa đến cụ dạ mạ thiên cầu chấp nghiệm hóa thân liền lộ ra rất chướng mắt c h i ế m cứ thể nội âm thuộc tính h c h tâm lực lượng thuộc tính cũng rất bá đạo còn không bằng như vậy cắt chém chống đi vị trí một lần nữa 39, ớp chứng 39. ba mươi chín ấp chứng ba mươi chín truyền b a xuống cái gì hạt giống liền biết trưởng thành cái gì trái cây cùng nó lại dựa theo thân thể của mình tình trạng đụng đại vẫn xuất hiện không thể không mới chấp h nhiệm còn không bằng thay cái mạch suy nghĩ ta cũng muốn hảo hảo làm cái ba mươi chín người ba mươi chín đáng tiếc giới hạn rất lớn cảm giác thành thành thật thật đ ồ đần cuối cùng liền biết chẳng làm nên trò chống gì dáng vẻ vừa nghĩ đến đây cụ dạ mạ dạ cụ mọ đã cảm thấy một người làm liền thắng tệ ạ gì chưa kể tới Sẻ ạ tên ngu xuẩn kia tựa hồ làm rất nhiều nhưng hoàn toàn không h ả o h ả o kinh doanh dáng vẻ rõ ràng một tay bài tốt thua cái ú t sớp cũng không biết là cái nào cầu đầu quân sư tại cho nàng bảy mưu tinh kế còn có một cái không lộ ra trước mắt người lời s e n bởi vì không thế nào dễ thấy cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ cũng có chút đắn đo khó định luôn cảm thấy cái kia người cao chân dài cô nương là lạ cũng may cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ không phải cái thích bị động tiếp nhận nữ hải một khi quyết định sự t ì n h liền muốn chủ động xuất kích làm tốt trước tiên đem chấp niệm chi trùng dựng dục ra đến lại cân nhắc bước kế tiếp nguyên bản cụ dạ mạ dạ cụ mò trong tay vẫn là nắm giữ không ít thẻ nhưng là theo đại mà thực lực càng ngày càng mạnh địa vị càng ngày càng cao bao quát mình lực lượng cùng cụ g i a mạ gia tộc tiền giấy năng lực đối đại mà trợ giúp càng ngày càng ít mong muốn không bị biên giới hóa liền phải tăng thêm phân lượng của mình có tiền có sức ảnh hưởng có thực lực có thể đánh là một mặt nhìn không thấy sở không được lòng người cũng phải tranh thủ cổ nộ hạ bên trong vớt thuận nạ rủ tổ trong thôn quản lý hệ thống về sau đem đ ạ i quyền giao lại cho tiếp nhận người kế nhiệm giả xạ cùng hạ cụ già lần nữa bị đại mà đưa vào cổ nộ hạ trụ sở trong lòng đất kinh lịch liên tiếp thực chiến cuối cùng đối su nạ gạ cũ bây giờ tình trạng cùng phát triển trình độ có nhất định hiểu rõ hai người cũng coi là đối hậu b ố i có thể nỗ lực bày ra tán thành không thừa nhận cũng không được hiện tại su nạ gạ cũ so với lúc trước mình cầm quyền thời điểm mạnh hơn nhiều bị giáo làm người nham nhẫn cùng yếu thế vụ nhận rõ ràng không phải đối thủ c n g mò gạ cụ cách q u á xa lẫn nhau ở giữa không hiểu nhiều không giống vậy so sánh cùng nhẫn giới mạnh nhất c ổ nộ hạ so sánh su nạ gạ cụ phi hành bộ đội cũng là một c ố không thể coi thường lực lượng cường đại tổng thể chiến lực đã rất đáng sợ chỉ là tại đỉnh tiêm chiến lực trên cũng có khá lớn trách lệ tiềm lực chiến tranh cũng kém xa t í c tắc một hai lần tập kích xa nhẫn cũng có thể để cho cổ n ổ hạ tổn thất nặng nề nhưng nếu là lâm vào đánh lâu dài xa nhẫn hậu kình không đủ nhược điểm liền biết bạo lộ ra nói cho cùng vẫn là thực lực tổng hợp không đủ ngay tại lúc này cái dạng này giả xa cùng h ạ cụ giả cũng không tốt mặt dạng mày dày yêu cầu càng nhiều năm ấy xú nạ gạ cụ dù là có hiện tại một nửa cường đại cũng không đến nỗi tại lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến bên trong đại bại thua thiệt đem hết toàn lực tổn thất nặng nề mới chiếm được một cái thể diện rời trận kết cục đương nhiên hiện tại đại m ạ gọi bọn hắn trở về cũng không phải vì nói những thứ này hai vị tiền bối các ngươi nghĩ sao đ mặc dù cho các người đền bù đi qua t i ế t nối cơ hội nhưng là cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt tỉ như trước đ ộ n m ạ cụ dạ đ ồ đệ mạc ụ bây giờ là xù nạ gạ cụ bên trong tiếng t ă m lửng lây tinh thông phong ấn thuật nhìn dù là bị liên lụy tới fui phản loạn cũng bị người bảo đảm xuống dưới xù nạ gạ cụ quá khuyết thiếu loại này có đặc thù mới có thể lý ra mỗi một cái đều đáng giá cố mà chân quý đương nhiên sau đó cũng chứng minh mạc ụ chưa n h n xứng đáng làng khoan g d u n g bây giờ nàng cũng là xa nhận bên trong được người tôn kính tiền bối ra xạ tình huống càng thêm phức tạp đã từng hắn không chỉ có là cả dẹp đệ tứ còn lưu lại ba cái danh khí không nh c ả d ẹ p đệ tứ giả xạ đã chết rồi lưu lại chỉ có danh hiệu là ba mươi chín giác hồn ba mươi chín diêm a la dạ xạ bình tĩnh đ ắ p lại b ạ cụ dạ bất mãn nhìn dạ xạ một chút rồi nói ra ta cũng giống vậy b ạ cụ dạ đã sớm chết rồi chỉ có ba mươi chín hỏa vụ yêu quái ba mươi chín yên yên la tốt h ta đại mã gật gật đầu nguyên bản hai cái này thân phận chỉ là vì cho dạ xạ cùng b ạ cụ dạ một cái tại người khác trước mặt hoạt động lấy cớ đã bọn hắn mong muốn đem hai cái này thân phận tiếp tục đóng vai xuống dưới cũng liền tùy bọn hắn t i ê liền phiền phức hai vị tạm thời nghỉ ngơi đi lần sau mở to mắt thời điểm chính là các ngươi thu hoạch được tân sinh cơ hội tốt hy vọng như thế đi hai c ô quan tài xuất hiện đem hai người bao quát sau biến mất tại nguyên chỗ thấy hết thể thuận lợi đại mads cũng thở dài nhẹ nhõm tự đủ t đ á n trách nguyên bản còn có chuyện không có làm phong ấn tại ba mươi chín chuyển sinh ở giữa ba mươi chín thì đạn không có xử trí thì gạ gia tộc bị ả t i ể u gẳng cùng chú ấn cá chậu chim lồng huyền bí cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng đáng tiếc thời gian đã không nhiều dì dì dạ chính thức xuất phát tiến về vũ quốc thời gian là cơ mật không phải là cái gì người đều có thể kỹ càng biết đại mads cũng là từ một chút trong dấu vết suy đoán ra lúc kia đã không xa chính yếu nhất dấu hiệu chính là g ì dì dạ dạ cơ hồ làm tốt đại bộ phận lấy mình bỏ mình là điều kiện tiên quyết chuẩn bị ở sau nói do tùy tiện cóc tiên nhân tại trước khi lên đường đã có dự cảm mình có thể sẽ về không được cũng thế đối mặt trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn có nắm chắc mới là thần kinh không bình thường bởi vì đại m a biết nạ gạ tổ trạng thái xa không tại đ ị n h phong cho nên cảm giác nguy cơ còn không phải quá mạnh có thể g ì dạ dạ không biết à, sẽ khoan hồng đoán chừng nó sức chiến đấu cũng xác thực không thể lạc quan đáng tiếc mặc kệ là bởi vì công vẫn là vì lậu dì dạ dạ vũ cốc chi hành đều bắt buộc phải làm người khác cũng ngăn không được đại m a có thể làm có thể l cũng cực kỳ hạn. chỉ có thể cân nhắc tại thời khắc mấu chốt vị thủ để dì dì dạ có thể thuận lợi rút lui đem tư mật vết tích đều dọn Dẹp sạch sẽ còn lại chính là chậm đợi nạ gạ tổ tập kích cổ nố hạ một trận thảm liệt đại loạn đấu về sau còn một cọ ngoại đạo luôn hồi trời sinh chi thuật khi đài mars trở lại nhanh viện binh đội bản bộ trụ sở văn phòng đang muốn như thường ngày ngủ g ầ n khôi phục tinh thần thời điểm nạ dạ xị cả mars cùng cụ do sụ trịa cùng nhau đến đây đem một đống lớn cần phê duyệt văn kiện giao cho đài m a xử lý ngắp một cái đài m a mở ra nhập nhèm ắ t buồ nhìn ngoài cửa sổ ngã về tây ngày mùa thu năm ấm hưng hờ nói, rõ ràng gần nhất đều không có gì chuyện quan trọng làm sao còn có nhiều như vậy v ă n k i ệ n nạ giả s ỉ ca mát giúp cụp lấy đầu lông mày sắc mặt không thay đổi đáp lại cấp trên phàn nàn vấn đề này phải hỏi chính ngài thống lĩnh đại nhân ngài mới là ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín đầu mục chúng ta chỉ là h è n m ọ n sự vụ viên người thuyết phá p này quá q u ò n lại đại mát bất mãn nói t h ầ m đều là vì nhận giới hòa bình cống hiến lực lượng không cần phân ra chủ thứ cao thấp tới ngài nói là chính là đi cu do sủ trị hư nhẹ một tiếng đôi cái này cùng sư huynh của mình ấy đạ dạ không tranh lệch nhiều ra hỏa không quá thân mật cũng không có quá nhiều á c cảm lập trường khác biệt nham nhẫn cùng xa nhẫn nhiều năm l ợ máu khiến cho tiến thêm một bước giao lưu không có khả năng nhưng ở nhanh viện binh đội g i à n c u n g dưới cũng có thể bảo trì giải quyết việc chung hợp tác mà cái này đã đầy đủ từ trong ngăn kéo lấy ra còn dấu đại mạ dở dài một hơi nói rõ ràng là vì vĩ thu cùng dị nụ dị kỳ phục vụ quốc tế tổ chức vì sao lại có nhiều như vậy ba mươi chín không quan hệ ba mươi chín công việc vặt làm việc c h i ê mộ một nhóm lớn không có việc gì ba mươi chín lao động thành viên ba mươi chín chế tạo một đống lớn ba mươi chín vô dụng công văn ba mươi chín lại phân phát cho ba mươi chín người không liên quan ba mươi chín xử lý một cái không có việc gì bộ môn cứ như vậy vận chuyển lại tại ngoại nhân xem ra chúng ta còn lộ ra như thế tận chức tận trách mỗi ngày đều có bận điệu không xong làm việc tại truyền thống làng n h ị dạ dàn không g i ớ i tuyệt đối không có khả năng tồn tại thấp như vậy hiệu lại lãng phí nghiêm trọng bộ môn có thể đây là vượt n h ị dạ thôn tổ chức nói ra có thể có chút để người khó có thể tin chính là bởi vì quốc tế hợp tác dẫn đến t ố i quan liêu mỗi một cái mấu chốt thành viên bổ nhiệm đều là các đại nhận thôn thỏa hiệp kết quả cuối cùng dẫn đến trừ tại truyện trọng đại bên trên còn có thể duy trì tối thiểu hiệu suất dưới đại đa số tình huống các thành viên đều là tại mư bận đ i u Nạ đại c mars à h cười h ú t nào n vì g hắc đạo t r hắc không có vì cái này đầu dễ dùng g ra hỏa không đúng lúc tự rêu mà tức giận đây cũng là thế giới người lớn một bộ phận chúng ta tổ chức này Vẫn là r ấ không tin. chỉ i i g a là、si、i giám số lớn nhiệm vụ hơn nữa còn là có tương đương yêu cầu đặc thù loại hình tỷ như thao túng khôi lỗi máy móc hàng không vũ trụ đo vẽ bản đồ hải đồ hiệu đính gieo hạt thuốc trừ sâu gieo hạt đồng cỏ chờ một chút sẽ không khôi lỗi thuật không biết bay lại hoặc là không có điểm đặc thù tài năng căn c bản dựa theo hiện tại xu thế qua không được bao lâu nhanh viện binh đội bên trong xa nhẫn liền không còn sót lại mấy cái đây cũng là chuyện không có cách nào đại mazma không đổi sắc giang tay ra su nạ gạ cụ thẳng cần đại lượng nhân thủ thuê ngoại lai lực lượng trợ giúp kiến thiết gia viên không phải rất bình thường a ngài lời nói này cù do su chịa nhất miệng ngũ đại nì dạ thôn là kiêu ngạo làm như thế có phải là quá không nghiêm c ẩ n rồi lại không phải cái gì ghê gớm tuyệt mật tìm kiếm ngoại viện trợ rút cũng là chuyện đương nhiên không biết nham nhẫn là lấy lập trường gì tới nói những này n ổ kỷ thuê bao quát tạ cả sủ kỳ ở bên trong phản nhẫn tổ chức thao túng tiểu quốc chính biến thời điểm cũng không gặp bọn hắn bắt văn so sánh dưới xa nhẫn thê nhưng là công khai ghi giá phát nhiệm vụ chí ít tại chương trình bên trên đại mad cảm thấy không có vấn đề gì cả mặt khác ta phải nhắc nhở các ngươi ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín tổng bộ mặc dù tại cộ hạ bên trong hành động trên đại thể cũng không thể quá mức vượt hơn nhưng cũng không phải cổ n ổ hạ nghỉ dạ phụ thuộc đại bộ phận sự vụ vẫn là phải nghe cổ n ổ hạ ý kiến nhưng là đại m a r cái này trên danh nghĩa thống lĩnh cũng không phải không có thực quyền nạ dạ xì、si、ca mars mà lông mày hơi nhữ một chút hỏi rõ. ta không có chất vấn thống lĩnh đại nhân ý tứ chỉ là đem ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín lực lượng dùng để phục vụ s u nạ gạ cụ bên ngoài mấy ngàn km cũng không có giám sát thủ đoạn có phải là biết có vấn đề có vấn đề rất bình thường đại m a r cười cười lơ lễnh đáp lại nói cũng tỉ như hai người các ngươi theo thứ tự l à cộ nộ hạn ý h ì giả cùng nham nhẫn không phải cũng không có đứng tại ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín lập trường a xa nhẫn điều động ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín lực lượng lại không phải không trả tiền về phần thù lao là không phải cùng nhiệm vụ tướng xứng đôi vấn đề lúc đầu mọi người liền rất nhàn có thời gian đi kiếm điểm ba mươi chín thu nhập thêm ba mươi chín cũng là rất nhiều người nguyện vọng làm như vậy có phải là quá tản mạn rồi nạ dạ xì ca mạn sau khi suy nghĩ một chút bất đắc di thờ dài bây giờ đã là cuối thu dựa theo nhiệm vụ lượng đến xem thời gian rất lâu đều về không được nguyên bản ta là không có thích lên mặt dạy đ ờ i ý nghĩ cho các ngươi giải thích quá nhiều bất quá vì để cho các ngươi an tâm làm việc vẫn là trước tiên cần phải nói rõ ràng đại m ạ d ư ỡ n g hở cười nói các ngươi khả năng có một cái hiểu lầm coi là ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cùng ba mươi chín nắm bắn đội ba mươi chín là cùng các nghị dạ thôn bộ môn không sai bịt lắm có thể tình huống thực tế là cả hai đều là ba mươi chín ngũ ảnh đại hội ba mươi chín hệ thống xuống quốc tế hợp tác lực lượng trên bản chất lại là cái lợi nhuận tính chất ba mươi chín dân gian tổ chức ba mươi chín nói một cách khác chính là cái xã hội đoàn thể cái này làm sao có thể nghĩ dạ không phải như vậy nghề nghiệp nạ dạ xì c a m a n ngơ, có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm nếu không vĩ thú cùng gì n ụ gì kỳ lực lượng như vậy vì cái gì giao cho chúng ta đảm bảo đây chính là các đại n h ấ n thôn chiến lược vũ khí một cái dân gian tổ chức có quản hạt tư cách sao l i ê n biết các ngươi không hiểu đại m ạ hướng dẫn từng bước giải thích nói nếu như ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín lợi nhuận là có trách nhiệm theo lúc trước thương nghị tốt số định mức ba mươi chín chê hoa hồng ba mươi chín nếu như hao tổn đương nhiên phải trùng gánh tổn thất bây giờ chúng ta còn cần các đại nhận thôn tri viện ba mươi chín kinh phí ba mươi chín để duy trì vận chuyển đương nhiên đây là lấy ba mươi chín dị nụ gì kỳ phí phục vụ ba mươi chín giao nạp cũng là ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín thu nhập bộ phận chủ yếu nhưng là trước mắt không kiếm tiền không có nghĩa là chúng ta liền phải chuyện đương nhiên hưởng thụ chi viện đây chỉ là đặc thù thời kỳ chính sách nếu như không muốn đem tới giải tán liền phải tự mưu sinh lộ nhanh viện binh đội chủ yếu tại hỏa quốc hoạt động đây là các phương thỏa hiệp kết quả phù hợp đại bộ phận thành viên lợi ích nhưng phạm là vượt qua hợp tác tổ chức mặc kệ dự tính ban đầu là cái gì trên đại thể đều là không chính thức nhu cầu lợi nhuận tổ chức hoặc là ngay tại hướng dân gian đoàn thể trên đường tiến lên có sát thái chính trị cùng lực ảnh hưởng không có nghĩa là bọn hắn liền thật là quan phương bộ môn cho dù là bọn họ tạo thành một trong bao hàm chính thức chính phủ là nghị n dạ cũng giống vậy chúng ta ba mươi chín buôn bán ba mươi chín không phải thương phẩm mà là ba mươi chín buôn bán ba mươi chín vũ lực cùng cung cấp bảo hộ cùng phục vụ vi thu cùng gì nụ gì kỳ phục vụ cũng không bài xích cái khác ích lợi thấy hai người có chút ngây thơ dáng vẻ đại ma cười hắc có lẽ phía trên những cái kia đường hoàng đem chân tướng ẩn dấu qua sâu tổng kết lại kỳ thật liền một câu mặc kệ là ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín vẫn là ba mươi chín ngắm bắn đội ba mươi chín đều là lấy ba mươi chín buôn bán ba mươi chín hòa bình thế giới lý niệm mà sống đây cũng là bọn chúng tồn tại cơ sở buôn bán hòa bình nạ dạ xì、si、ca mạ xương sở trận kịp phản ứng bởi vì ba mươi chín ngũ ảnh đại hội ba mươi chín chính là vì điều tiết các đại nhận thôn mâu thuẫn dùng hết khả năng duy trì cân bằng mà không bộc phát n h ậ n giới chiến tranh ba mươi chín tối cao quyền lực ba mươi chín tại nó hệ thống xuống thành lập tổ chức tự nhiên cũng coi đây là sinh người cái này cái h o t chính là xoay chuyển nhanh không hổ là nổi tiếng bên ngoài người thông minh không chỉ có là nhẫn giới đại maz kiếp trước cũng là như thế từ liên đoàn bóng đá quốc tế fifa quốc tế áo ủy hội các đại thể dục liên hiệp hội đến động vật bảo hộ bảo vệ môi trường hội chữ thập đỏ thế giới ngân hàng chờ một chút hàng cái chính trị kinh tế xã hội văn hóa thể dục vệ sinh giáo dục hoàn cảnh an toàn nghèo khó nhân khẩu phụ nữ nhi đồng chờ một chút mọi nhân loại sinh tồn và phát triển tương quan lĩnh vực p h à m là có thể lấy t r i ệ u tượng hóa lý niệm tới tụ lại lòng người cơ h ộ i đều không lọt không thể phủ nhận bọn chúng bên trong đại bộ phận là có tích cực tác dụng có thể trên bản chất cũng chỉ là bởi vì cộng đồng lợi ích kết thành toàn thể đồng thời nhận phương diện cao hơn lợi ích tả h ư u cùng một tay giao tiền một tay giao hàng mua bán cùng nhị dạ hoàn thành ủy thác nhiệm vụ rút ra nhiệm vụ tiền thuê hình thức không giống nhưng trên bản chất là một chuyện chúng ta ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín sáng lập dự tính ban đầu chính là vì cân đối vi thu cùng gì nụ gì kỳ mâu thuẫn vì nhận giới hòa bình làm c ô n g hiến đây cũng là tồn tại căn cơ cho nên nhìn nhìn lại x ú nạ gạ cụ ủy thác ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín hoàn thành nhiệm vụ trên bản chất cùng hệ thống tin nhắn một kiện chuyển phát nhanh là một dạng theo như nhu cầu thôi ở trong đó huyền bí có rất ít người chính thức cảm nhận được nhanh viện binh đội cùng ngắm bắn đội bởi vị kỳ thành viên đều là nghi dạ đại bộ phận làm việc cũng cùng nghi dạ thôn tương quan cho nên bị nộ nhận là biên tướng là nghi dạ hoặc là nghi dạ thôn bộ môn cũng liền không kỳ quái những cái kia vùi đầu làm việc thành viên cũng liền thôi hai người các ngươi thân là ta phụ tá đắc lực hy vọng các ngươi không muốn lầm không phải muốn các ngươi quên n g i dạ thân phận mà là ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín làm việc nguyên tắc kỳ thật tương đương thế tục không thể cầm nhị dạ quy tắc k i a m ộ t bộ để cân nhắc nạ dạ xì ca m à d t hiểu rõ gật đầu chúng ta ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín là một cái từ nhị dạ tạo thành tạm thời còn không có lợi nhuận ba mươi chín lợi nhuận tính dân gian đoàn thể ba mươi chín tại ba mươi chín giữ gìn hòa bình thế giới ba mươi chín cái này một lý niệm cờ xì giới thu hoạch hợp lý ích lợi giữ gìn tổ chức tổ t ụ mới là thứ nhất yếu vụ đối rồi đại mạc vỗ vỗ nạ dạ xì ca mạt hơi có vẻ non nớt bà vai nhị dạ cũng là người muốn nuôi sống gia đình lợi ít tiền không mất、mặt. ngũ ảnh đại hội cùng nó dưới trướng nhanh viện binh đội cùng nằm ban đội cùng các đại nhận thôn lập trường cũng không hoàn toàn nhất trí cho nên mới phải ở trong đó phân chia phạm vi thế lực một tên xa n h ậ n thống lĩnh phân phối một tên cổ nộ hạ nghị giả t h ư ở n g vụ thư ký cùng một tên nham n h ậ n t h ư ở n g vụ thư ký trên bản chất đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề nếu như có thể nắm giữ càng nói nhiều hơn ngữ quyền nhanh viện binh đội liền tương đương với một cái thực lực máy k h u ế t đại khiêu động càng nhiều lợi ích cho mình dùng đương nhiên thực lực không đủ vụ nhẫn cùng không nguyện ý trả giá lang nhẫn cùng cô lập bên ngoài vân nhẫn bị xa lánh tại hạch tâm bên ngoài so sánh dưới su nạ gạ cụ lấy chính thức nhiệm vụ danh nghĩa để không có việc gì nhanh viện binh đội đi hỗ trợ đã tính rất lương tâm trước đó không lâu xì mù giả đ ă n g dự cưỡng ép chưng ơ dụng tam vĩ cử động thủ đoạn thực tế là quá thô giáp nhanh viện binh đội bản bộ đặt ở cổ nổ hạ kỳ thật đã để cổ nổ hạ nghỉ dạ hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt xa nhận danh chính n ô n thuận hạ nhiệm vụ đã rất thủ q u ý củ không gặp gần trong gang t ấ t hồ c ả đệ ngũ su nạ cũng xem như không nhìn thấy a nơi nào cần nạ dạ xì ca m ạ cái này làm công người xen vào việc của người khác đã tại các phương thỏa hiệp phía dưới để gái mạt l làm nhanh viện binh đội lao đại khẳng định liền ngầm thừa nhận xa nhẫn hưởng thụ cái này một nhiệm kỳ tiền lãi nói chuyện phiếm qua đi việc không liên quan đến mình cụ dột sụ chia lễ phép hành lễ rời đi nạ dạ xỉ cả mạt ngược lại là rất cảm kích gửi tới lời cảm ơn có một số việc xem ra tựa như cách một tầng xa đồng dạng khó có thể lý giải được chỉ có đ ẩ y ra mê vụ mới có thể nhìn thấy chân tướng người ta ở giữa cũng không cần thiết quá phận khiêm tốn chỉ là bởi vì ta chỗ đứng cao hơn nhìn càng thêm xa đại mạc thiện ý nhắc nhở cao hơn địa vị thực lực mạnh hơn sẽ để cho ngươi hiểu rõ thế giới này càng nhiều chân tướng nỗ lực à thiếu niên đối n h ị dạ tới nói thông minh đầu não là rất đáng được cậy vào tài năng nhưng không phải toàn bộ tương lai ta từ nhiệm về sau ngươi nói không chừng còn muốn phục vụ đ ờ i tiếp theo ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín thống lĩnh lâu dài lực ảnh hưởng mang đến thật sự quyền lực các ngươi những n à y cứ đạp thực địa sự vụ viên mới là tổ chức thực quyền nắm giữ lấy làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chạy thống lĩnh vội vàng mà tới vội vàng mà đi danh nghĩa thủ lĩnh nắm giữ không được khổng lộ như thế tổ chức người nhậm chức đầu tiên thống lĩnh hạ tặc cạ cạ xỉ bởi vì là mới thành lập người không thể cơ đ ũ cả nắm đợi thứ hai chính là ta càng là tương đối đặc thủ để các ngươi lộ ra khắp nơi bó tay bó tay b bất quá đời tiếp theo 39, n h a n h viện binh đội 39, thủ lĩnh liền không khả năng cường thế như vậy đại nhân khái minh bạch cái tuổi này nạ dạ s ỉ ca mã kinh nghiệm xác thực tương đối k h i ế n q u y ế t nhưng không có nghĩa là năng lực phân tích liền kém thân là nạ dạ gia tộc người kế nhiệm hồ ca đại vị tạm thời không nhìn thấy hy vọng tại cỗ n ổ hạ bên trong phát triển đã lâm vào bình cảnh sẻn dù gia tộc của ngụ t r í hạ gia tộc đã tan thành m â y khói k h ì gạ gia tộc cũng lung lay sắp đổ tình huống giới h kỳ mỹ chia giả giả nạ dạ dạ m ạ n nạ cơ hổ là cỗ nộ hạ mỹ gia tộc đỉnh nóc tiến thêm một bước hy vọng không lớn tại duy trì hiện hữu quy mô tình huống giới tăng lên lực ảnh hưởng đường tắt kỳ thật đang ở trước mắt một cái có được mấy trăm tinh anh n ì dạ tổ chức gián tiếp ảnh hưởng nhân số không thể đo lường nghiệp vụ phạm vi bao dung hơn phân nửa nhận giới nếu quả thật có thể kiếm một chiến canh thậm chí trở thành tên thực tướng phó thống lĩnh kia liền quá lý tưởng ngươi có nghĩ qua lên làm h ổ ca sao đừng nói dỡn nạ dạ xỉ ca m à tự dễu cười cười không phải đối với mình không có lòng tin mà là thấy rõ ràng ạ kỵ bỉ triện nạ dạ dù, dù, dù tổ bị đuổi cách quyền lực hạch tâm vẫn có chút khoảng cách tam nhẫn cùng bọn hắn truyền nhân mới là rụt thẳng n i ê u hồng chúng vọng sợ quy người thừa kế kỳ thật cũng có thể nghĩ đại mà diệu đ ớt nhắc nhở lao sư của ngươi xạ d ụ t ổ bị ạ sủ mạ thế nhưng là đời thứ ba nhi tử nạ ra ảnh hưởng gia tộc lực không đủ tăng thêm xạ d ụ t ổ b ì gia tộc cũng chưa chắc không được huyết mạch truyền thừa cùng sư đồ truyền thừa đến cùng cái nào càng được lòng người thật đúng là khó mà nói tại lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến qua đi d ú nạ thoái vị hạ t ạ c cả cạ xị lên làm hổ ca đệ lục mắt cơ hồ không có bất kỳ cái gì người uy hiếp địa vị của hắn nhưng là bởi vì đại mà g n h hưởng bây giờ xạ dù tô bị ạ xù mạ thế nhưng là còn sống với lại có vẻ như còn muốn sống rất lâu dám vẻ thậm chí lập tức liền muốn có mình nữ nhi chớ xem thường thành gia lập nghiệp lấy vợ sinh con món này việc nhỏ kiên nhẫn sinh người có bền lòng tổ kiến một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình khi một cái hào trợ phu tốt phụ thân cũng liền mang ý nghĩa có đảm đường cùng trách nhiệm y ê u lương phẩm chất rất nhiều chính phủ tổ chức đề bạt cán bộ gia đình mỹ mãn cũng là bất thành văn suy tính tiêu chuẩn bên trên vô song thân phục dưỡng nhà không hiền thê cẩn thận dưới gối không con nữ hầu h ạ ai biết ngươi người này phẩm hạnh thế nào phạm tội chạy trốn đều không có quá nhiều cố k � bắt đều bắt không trởi so sánh dưới hơn nửa đời người độc thân hạ tặc cả cạ xì liền còn kém rất rất xa xạ dù tổ bị ạ xù m à mà đến người tín nhiệm đời thứ ba nhi tử cùng đệ tứ học sinh đến cùng cái nào thượng vị còn có thể l i ề u một trận nếu như cuối cùng dâu q u a i nón may mắn thắng được như vậy thân là hồ c ả đệ lục mắt đệ tử đắc ý nạ dạ xì cả mà dự tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên hồ c ả đệ tứ ngay cả chín đều thi không đậu nhi tử đệ lục mục đích thiên tài học sinh tiếp qua mười mấy năm tia c h ấ p vàng truyền thuyết đ ã ảm đạm dâu quay nón vẫn còn phải mạnh nạ dạ xì cả mà cũng chưa chắc không có vượt trên đũ dù mạ kỳ nạ dù tổ cơ hội vì đ ạ i mạt ngây người rất lâu nạ dạ si c a mạt quay đầu lại đã nhìn không thấy đi xa b ó n g lưng tại cỗ nổ hạ lớn lên hải tử lại có ai không muốn làm hổ cả đâu chỉ là phía trước có quá nhiều người khiến cho mình hy vọng không lớn thôi nhưng là nghe ngươi kiểu nói này sắc mặt thay đổi sau một hồi lâu nạ dạ si c a mạt mới thở dài n h ẹ n h õ m thật không hổ là cái k i a đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay âm hiểm ra hỏa đã nhiều năm như vậy vẫn không có cải biến k i a điều khiển lòng người ác thú vị bất quá a xú mạ lao sư thật đúng là cái bẩy ở trước mắt điểm vào a minh khóa này đoán chừng là rất khó độc chiếm vị trí đầu Thế nhưng là thật ẳ n ra là có hai vấn đề cần giải đáp liên quan tới xú nạ gạ cũ có phải hay không đang tận lực điều khiển nhanh viện binh đội thành viên tiến về phong cúc giải quyết việc không chỉ là một trong số đó nạ dạ xỉ ca mát càng muốn biết chính là vì cái gì nhiệm vụ tuyên bố đối tượng tận lực h u y n h hướng xa nhẫn không muốn lấy t r ù n g hợp năng lực khác biệt trở lý do qua loa tắt trách qua tay nhiều như vậy tổ chức văn kiện nạ dạ xỉ ca mã minh bạch cái này đột nhiên biến hóa cũng không đơn giản nguyên bản tưởng tượng bên trong cùng đại mã vẫn đắp c h ẳ n g cảnh cơ bản không có phát huy được tác dụng chủ đề liền xóa đến không biết nơi nào đi mặc dù nói chuyện vẫn là có tính kiến thiết thu hoạch cũng không nhỏ có thể chạy hướng dự tính ban đầu cũng là rõ ràng rất rõ ràng có một số việc đại mã đồng thời không có che giấu nhưng trong đó huyền bí cũng không tính nói cho người khác bất quá lấy nạ dạ xỉ ca mã trí thông minh đại khái cũng có thể b ả án ra đ xác thực hồ cả không nhất định là muốn biết đánh nhau nhất một cái kia nhưng là thời khắc mấu chốt nhất định phải đáng tin ngay cả xì mù dạ đăn rượu bia cùng đường mặt lộ thời điểm thi triển cấm thuật bên trong tứ tượng phong ấn liền vì cùng ngụ trí hạ xạ xù kẻ đồng quy vô thận ý đồ vì cổ nổ hạ thu dọn thai họa công vân không nhất định tất cả đều trên chiến trường tuyến hai nị dạ công hiến cũng không thể coi thường thế nhưng là không đích thân tới một tuyến lập xuống chiến công hiến hách sức thuyết phục vẫn là kém chút nạ dạ xỉ ca mạt chủ yếu thế yếu vẫn là ở chỗ mình sân nhà tại công việc vặt bên trên cũng không tốt tính ra nó tác dụng rất dễ dàng bị tập thể biểu hiện cho che lại trên chiến trường sông pha chiến đấu vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp trước mắt ba o người liền có thể dùng địch nhân tính mệnh tô điểm quân công của mình trương hậu cần phụ trợ quản lý đại chiến lược bọn người mới tác dụng một dạng rất trọng yếu có thể đại bộ phận người đều nhìn không thấy chẳng lẽ muốn dùng ký phát bao nhiêu phần văn kiện đóng bao nhiêu con dấu chuyển vận bao nhiêu lương thảo quân giới tới khai công có thể không phải trên chiến trường bắt mắt nhất cái kia nhưng nhất định không thể toàn bộ hành trình trở thành vật làm nền nếu không cái khác lĩnh vực cống hiến lại phần lớn không dùng đương nhiên bây giờ hổ ca đệ ngũ xú nạ chính vào trang n i ê n hơn năm mươi tuổi chữa bệnh n ỹ dạ còn ở vào nhân sinh đ ỉ n h phong dư huy bên trong cách thoái vị còn rất sớm xuyên quốc t ớ i gần hỏa quốc tây nam một mảnh gò đổi khu vực sáng sớm sương sớm tràn ngập tại rừng mưa ở giữa đầu mùa đông hàn ý đã lan đến gần đại lục phương nam mang theo nồng đậm lanh ý hơi nước xâm nhập tim phổi ở giữa. để người càng thêm thanh tình tạm thời hất ra t r i ế c ậ u cùng sủi vệch hổ dù kỳ hụ trì hạ xạ sú kẹ đã lâu cùng tiểu dạ mã bù kỳ ngồi đối diện tại vách đá đ ỉ n h nhìn xem trói mắt t r i ê u dương đâm rách mịt mở mây khói phát xạ đến cái này ngay tại gặp biến đổi lớn quốc gia xuyên quốc nam bộ duyên hải cùng hỏa quốc nối thành một mảnh địa phương đã trở thành s a i nhẫn địa bàn tốt ở chỗ nào vốn chính là ít hay lui tới man hoang khu vực đồng thời không có sinh ra bao lớn xung đột phương bắc bị cỗ nổ hạ nghỉ dạ tiếp nhận đồng thời tử n ắ m bán đội hiệp trợ tiêu diệt các lộ lưu lãng nhẫn người cùng sơn Quá khứ không ứ k h người q danh, danh、so、u tốt h từ nghĩ i vòng á p dạ tới quét sạch dụng ý khó dò chi đồ cũng coi là chuyện tốt bất quá cái này tại treo thưởng trên danh sách vẫn còn tương đối trước khi thi phản nhận không quá hữu hảo từng lớp từng lớp tuần tra các lý dạ nhìn thấy ủ trí hạ xạ sủ kẻ cái này tương đối dễ dàng phân biệt phản nhận xoay ca đoan chừng thái độ cũng sẽ không quá tốt thân là ngay cả họ rổ xì mà cũng có thể làm rơi thiên tài sợ khẳng định là không sợ nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng ủ trí hạ xạ sủ kẻ tìm kiếm ủ trí hạ ít t r i a đồng thời báo t h ủ tiến độ cho nên tới tìm ta là vì dẫn đường tìm tới người thân ca ca từ ngữ này không thể nghi ngờ để ủ trí hạ xù kẻ trong lòng không lanh lẹ nhưng cũng không cách nào phủ nhận sự thật tiểu ra mã bù kỳ gật gú đắc ý hai tay ôm ngực một bộ dương dương tự đắc thái độ chuyện đương nhiên đáp u c h i h a ít t r i ệ cùng cộng tác hồ x ỉ gạ kỳ kỳ s à m đội ngũ thực lực không tệ tiềm hành năng lực không tầm thường nếu như tận lực cần giấu ở quốc gia này là rất khó bị tìm tới ta tin tưởng các ngươi có biện pháp ta có thể thanh toán t h ù lao nói u c h i h a xạ s ủ kẹt vung ra một đ ố n g q u ậ n chủ, những này được từ họ rồ si ma d ô v ậ t mình không có hứng thú nhưng chúng nó đúng là phi thường có giá trị bảo vận chống g i n g xuất hiện một đống người bên ngoài mong muốn nhìn một chút đều không thể được đỗ tốt tiểu ra mã bù kỳ hưng hờ lít qua tiện tay nắm lên một hai kiện giống đầy đầm rác chọn miễn cưỡng có thể sử dụng phế khí vật ước lượng mấy lần liền đem mấy tấm quyển trục thu vào thành ý của ngươi ta cảm nhận được về phần yêu cầu cũng không p h i ề n phước nhưng là tương đối tốn thời gian tại mên ngông lâm hải bên trong loại bỏ thân ảnh của hai người nhiệm vụ lượng rất lớn ta chờ được nhưng là tình báo nhất định phải chuẩn xác cho dù là gần ngay trước mắt ưu t r ì hạ xạ sủ kẹ trong lòng báo thù khát vọng rất khó kiềm chế ý nguyên duy trì tối thiểu tỉnh táo nhiều năm như vậy đều tới đợi thêm một đoạn thời gian cũng không sao vậy được đi ngươi có thể chờ ta tin tức tốt đã có thời gian thật dài không có từ u trí hạ xạ sủ kẹ trên thân kéo lông dê lần nữa liên hệ còn chưa bắt đầu liền thu hoạch một nhóm tiền đặc cọc tiểu gia mạ bù kỳ cũng hết sức hài lòng đúng lấy hai ngươi ba mươi chín tùy t u n g ba mươi chín thực lực chỉ sợ đối ngươi báo thủ không được tác dụng quá lớn mong muốn k i ể m chế hồ xỉ gạ k ỳ k ỳ giảm sáng tạo để ngươi cùng ngụ trí hạ ít triệu một đối một giải quyết tấn đoán cơ hội đoán chừng rất khó có cần hay không càng nhiều ba mươi chín ngoài định mức ba mươi chín phục vụ kế hoạch bên ngoài hiệp nghị khẳng định liền muốn thêm tiền tiểu gia mạ bù kỳ ám chỉ ưu trị hạ xạ xù kẹ cũng lòng dạ biết rõ lấy chú cầu cùng sủi g ạ h ồ dù kỳ thực lực cung cấp ép h ả n nhận đối chiến vẫn là lực có chưa、đến. cho dù là hai người liên thủ phần thắng cũng không lớn có thể vẹn vẹn là kéo dài thời gian để hồ xì gạ kỳ kỳ s ả m không có cách nào chi viện ủ trì hạ k chia cái này có thể làm được à ưu trí hạ xạ sủ k ẹ cũng không nói được nếu có cạ dịn ở đây nằm chắc không thể nghi ngờ phải lớn nhiều tạm thời đ è xuống nổi lên trong lòng tuyệt đối ưu trí hạ xạ sủ k ẹ tự tin đáp lại nói báo thù sự tình ta tự mình tới ừng tiểu ra mạ bủ kỳ ngoài ý muốn nhìn ưu trí hạ xạ sủ k ẹ một chút cái này báo thù thiếu niên lòng tự tin rõ ràng so trước kia càng đấy hai cái cấp ép phản nhẫn liên thủ cũng không phải bình thường người đối phó được u chi h a ít chia bản thân thực lực liền đã tương đương đáng sợ cho dù tình trạng cơ thể của hắn đã rất kém cỏi y nguyên có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận thực lực nhất là tại hắn tự biết ngày giờ không nhiều tình huống dưới không chút kiên kỵ nào phát huy một chút tác dụng phụ to lớn cấm thuật cũng sẽ không chút do dự sử dụng như vậy u chi h a ít chia sợ rằng sẽ khó đối phó hơn mà hồ sĩ gạ kỷ kỷ sảm cũng không phải hời hợt hàng người không cách nào cùng cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người sách vai cũng tương đương lợi hại không đôi chi vi thú thanh danh cũng không phải là chỉ là hư danh mang theo sủi vết hổ dù kỳ cùng c h i g c đi khiêu chiến ủ trí hạ ít triệu cùng hộ xì gạ kỳ kỳ sảm độ khó thật đúng là không nhỏ đã ngơi ư có năm chắc chúng ta liền không nhiều chuyện nói tiểu ra mã bù kỳ giải trừ thông linh thuật biến mất ở trước mắt sớm có sở liệu ủ trí hạ x ả sủ kẻ đứng người lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phương xa liên miên gò đ ổ i sơn mạch cùng mênh mông vô bờ lâm hải tại loại này địa phương quỷ quái trừ phi đối phương chủ động nhân thân muốn tìm được hai người cơ hồ là chuyện không thể nào mặc kệ là ủ trí hạ xã sủ kẻ c h u vẫn là sủi vết hổ dù kỳ đều không phải lấy truy tung tăng trưởng có thể đều xác định lũ trí hạ ít triệu cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sang đại khái chỗ đã là dựa vào không đáng tin bản năng cùng sủi gạch hồ rủ kỳ đối xa mệ hạ đ ã cảm giác dùng sủi gạch hồ rủ kỳ tới nói ba người liền nên đi một chuyến kỳ dị gạ cụ đi lấy mấy chuôi thất nhẫn đao tới sử dụng khả năng càng có hiệu suất có thể ủ ũ trí hạ xạ xủ kẹ nơi nào chịu chờ những này không bao nhiêu tin chính xác đề nghị thật có cần còn không bằng hoa đại giới mời đáy mạt i hỗ trợ tới mau lẹ Về phần chủ, đi theo trên thực tế đại mặt là có thể tìm được ủ trí hạ ít triệu vị trí chính xác nhưng là thời cơ không đến dĩ dạ điều tra vũ quốc sự tỉnh còn không có phát sinh nạc gạ tổ đẩy ngược cổ nộ hạ sự kiện lớn còn cần một cái kích nổ nếu như bây giờ ủ trí hạ ít triệu cùng ủ trí hạ xạ xủ kẻ quyết đấu rất có thể sẽ rước lấy phe thứ ba nhung tay chính thức cải biến ủ trí hạ xạ xủ kẻ vận mệnh ủ trí hạ xạ xủ kẻ mạng dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g nhất định phải mở ra nếu như điểm này sản sinh biến hóa như vậy vẹn vẹn bằng vào hắn kia gà mở tiên nhân hình thức đoán chừng là không có cách nào liên thủ với ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phong ấn xù từ tiểu gia mã bù kỳ kia được đến tin tức về sau đại mã cũng có chút lo lắng tiên nhân hình thức tu hành pháp cùng hạ hóa mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gẳng yêu cầu cơ hồ là đi ngược lại nếu như ủ trì hạ xạ xủ kẻ không có cách nào tại âm độn lĩnh vực đi đến cao thâm trình độ đủ để tiếp nhận ỉn giờ giả trả cờ giả hoàn toàn thức t ì n h lực lượng đồng thời thuận lợi gánh chịu lục đạo tiên nhân quán thâu lục đạo chi lực có thể hay không tại đặt thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ủ trí hạ mã đạ dạ thủ hạ giữ được tính mạng đều là vấn đề mặt khác khó giải quyết địch nhân không chỉ một ủ trí hạ ô bi tô liền khó đối phó còn có ủ trí hạ mã đạo chi lực trước. ủ trị hạ xạ s ủ k ẹ đều đánh không lại tuy nói l â y ủ trị hạ xạ s ủ k ẹ tư chất có lẽ không nhiều l ắ m vấn đề nhưng nếu là vạn nhất đâu ngay cả tự tay giết thân ca ca đều không cách nào kích thích đến đủ để thức t ỉ n h ủ trị hạ xạ s ủ k ẹ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng vậy kế tiếp đoán chừng phải đem thứ bảy ban giết mấy lần mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi có muốn hay không chúng ta lại biên một cái càng có sung kích tính 39, m kịch bản 39 tiểu ra mã bủ kỳ cũng minh bạch đ á i mà rất sầu lo bởi vậy hỏi một chút đoán chừng cũng là suy nghĩ rất lâu vô cùng đơn giản giết thân nghi thức tại phân loạn chiến đấu bên trong khả năng còn chưa đủ đủ nếu như lại đem một chút trận tướng thêm điểm liệu để ủ trì hạ xạ s ủ kẻ sớm biết đoán chừng thức tỉnh mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng khả năng biết càng lớn một điểm bất quá sau khi suy nghĩ một chút đại man bác bỏ cái này một cái tựa hồ cực kỳ thao tác tính đề nghị phong hiểm quá lớn không thể khống nhân tố quá nhiều vẫn là giao cho ủ trì hạ ít c h i đi phải tin tưởng hắn ngay cả bao quát song thân ở bên trong gia tộc đều không tiếc tàn sát không còn ngon u nhân tại kích thích đến ủ trí hạ xạ xủ kẻ thức tỉnh mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng trước đó là sẽ không chết nói cho cùng cuối cùng huynh đệ số mệnh chi chiến chỉ có dạng này tại sau này giả dối quỷ quyệt nhận giới mới có đầy đủ tự vệ thực lực mà đây cũng là ủ trì hạ ít r giúp chĩa kỳ vọng Chỉ dạng này, tại quyệt giả chứ lựa chọn trận doanh để người có chút lên án bên ngoài u c h i hạ ý chĩa năng lực đã không cách nào tính toán theo lẽ thường phụ thân đại nhân đ ố i số sủ kỳ hậu duệ huyết mạch thật đúng là khoan dung a đại mạn đệ lên giả mạ bủ kỳ cái đầu nhỏ cười đáp lại nói không phải khoan dung mà là không có biện pháp tốt hơn dù là đại mạn hiện tại có thể bật hết hỏa lực cùng u c h i hạ ý chĩa cùng u c h i hạ xạ sủ kẻ huynh đệ đánh cái thiên hôn địa ám động lòng người tâm năm chắc ý nguyên rất có vấn đề cái đồ chơi này đừng nói là đại mạn dễ... g a y cả thần đoán chừng đều nhìn không thấu cũng có được di nệ gẳng nạ gạ tổ chiến đấu mặc dù rất nguy hiểm có thể kia rốt cuộc cũng có cái tối thiểu tính ra tiêu chuẩn thế nhưng là m ạ n dễ kỳ ụ xạ dìn g ặ n g liền không nói được năm ngoái ạ ca sủ kỳ tập kích xù nạ gạ cụ thời điểm theo lý thuyết ự trị hạ ít trịa là không có cách nào sử dụng hoàn toàn thể sợ săn ủ cái đồ chơi này cần nhãn lực rất nhiều ự trị hạ ít trịa tiêu hao đến hai mắt đều m ù cũng chưa chắc có thể thành có thể nó chính là xuất hiện còn cung đ á i maz đánh lớn một trận kém chút ngay cả tinh thần chấp nghiệm đều cho phong ấn nếu như là bình thường nhân vật đại m a biết phỏng đoán bởi vì quá độ tiêu hao thân thể sẽ chống đỡ không nổi dẫn đến thực lực không phát huy ra được nhưng để ở ự trị h cũng không thể bài xích trong lòng còn có tử trí hắn bởi vì hồi quan phản chiếu mà so trong ấn tượng còn cường đại hơn dùng lẽ thường để cân nhắc thiên tài cùng mạn dễ kỳ hủ xạ gì g ặ n g thực tế là quá nông cạn ngay tại đ á i m à cân nhắc lợi hại thời điểm chuẩn bị đã lâu dị dày dạ rốt cục đang yên lặng rời đi cộ n ổ hạ nửa n tháng sau vượt qua hỏa q u ố c cùng vũ q u ố c q u ố c cảnh dây chính vào đầu mùa đông mưa rầm liên miên không tiêu tan bầu trời thế mà ít có c ạ n h ấm áp ánh nắng rơi vai tại vũ cốt mặt đất bởi vì nước mưa giảm bớt để nạ gà tổ thi triển điều tra bị kỹ vũ hổ tự tại thuật tiêu hao cũng biến nhiều không cách nào lại hướng trước kia đồng dạng. cảm t、so、rất, khô rất nhiều năm trước kia dị dạy dạ liền tới qua nơi này nơi này cũng là c rất nội hạ tam nhẫn thành danh địa phương cùng vũ nhận thôn thủ lĩnh hạn rộ chiến đấu là mới ra đời dị d ạ dạ họ rộ sĩ mạc cùng xù nạ gặp được gian hiểm nhất tình thế nguy hiểm cho dù được vinh dự bán thần nam nhân cuối cùng lui bước đồng thời cho tới từ cỗ n ổ hạ hậu bối tam nhẫn danh hiệu nhưng là gì dễ d a biết một lần kia là hàn d ô bỏ qua bọn hắn cỗ n ổ hạ cường thế cùng mơ hồ đứng tại phía sau hồ ca đời thứ ba hỉ d ụ r ẹ n xạ d ụ tổ bị để nổi tiếng bên ngoài hàn d ô đều có chút kiếm kỵ không nghĩ tới được chia tội nhận giới bá chủ vũ nhẫn cuối cùng lựa chọn tương đối viên mãn phương thức giải quyết lần kia c h é m giết để các phương đều có bậc thằng có thể xuống một lần kia hàn rô kia xuất thần nhập hóa vũ khí lạnh kỹ xảo sử dụng không có kẽ hở đao kiếm chi thuật xuất quỷ nhập thần thủy đ ộ n nhân thuật cùng huyễn thuật cùng cường đại độc thuộc tính thông linh thú lại dựa vào cứng cỏ ý chí để ra tâm bừng bừng cổ n ổ hạ các nghỉ da bị thiệt lớn đối lúc ấy vũ nhẫn tới nói chỉ là lại đổi mới một lần bán thần chiến tích vì đó uy danh tăng thêm càng nhiều lời hơn phục lực dù là về sau tam nhẫn riêng phần mình xông ra to lớn tên tuổi lại không là lúc trước tiên g â y ngô bộ dáng y nguyên không giảm hẳn xạ làm ạn nợ tên tuổi thế nhưng là bây giờ cái tia đặt ở trong lòng đáng sợ ra hỏa nhiều năm không thấy tầm hơi vũ quốc lại đổi người chủ sự Ả cà sủ kỳ đã thiết thực đánh cắp quyền hành để gì gì ai ạ dạ cũng không khỏi đến sinh lòng chủ trừ vũ nhẫn thôn trước thủ lĩnh hàn rộ cũng không phải hời hợt hàng người dạng này cường i ả đều vô thanh vô tức bị xử lý cũng gián tiếp chứng minh Ả cà sủ kỳ thủ lĩnh cường đại cái này cùng cái nào đó lưu lãng n h ẫ n người đoàn thể chiếm cứ cái nào đó rừng sâu núi t h ẳ m bên trong thôn nhỏ là mưa m làm gió không giống vũ quốc thế nhưng là cổ nổ hạ nhiều năm minh hữu nó thực lực tổng hợp mạnh thậm chí có thể chi phối bao quát phong quốc thổ quốc cùng hỏa quốc ở bên trong khu vực thực lực mạnh yếu cỏ đầu tường thảo nhẫn cùng suy sụp đến không còn hình dáng lang nh Thật là người A. Nagato. Nhỏ giọng thầm thì lấy gì dễ dạ, tại sen vào nhau tinh tế kiến trúc Nhỏ nhau là lấy vào ngươi dọng sen kiến gì A. dạ, bởi ê n trong tranh từng tuần thoát tra tra. ghẻ qua, điều cái đội tra tra. b vì sa nhẫn tại phong quốc đại động tác dẫn đến từ tây nam phương hướng thổi tới ấm đảm lưu cực lớn giảm bớt cho cái này nhiều mưa quốc gia tạo thành ảnh hưởng xa so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều nguyên bản khí hậu điều kiện dưới bí thuật vũ hồ tự tại thuật cơ hồ có thể không góp chết giám thị toàn bộ vũ quốc hiện tại liền không dễ dàng như vậy tại hơi nước không quá dồi dào thời gian bên trong cũng cần đại lượng phổ thông nhì dạ duy trì cảnh giới mà cái này cũng cho dị dị dạ thuận lợi xâm nhập cơ hội đương nhiên Loại lá loại song biến đến này dẫn đến ảnh hưởng lá song hướng.、Dĩ、vãng hóa Dĩ tại h khắc cho hơi khói hiện ờ i kia đều mưa liền miền, cho dù là giữa trưa cũng hơi nước mưa trưa đều rầm mây là tràn ngập, dù t không có mấy ướp như vậy, tầm nhìn cũng vậy,、so、tầm trước cao so r kia đề t Tại nhiều. m ấ cái ở vào giao thông yếu đạo ngọn tháp mấy tên dùng giản dị kính viễn vọng một lỗ quan sát đến phía dưới động tinh thám tử đã phát hiện mọi lai người xâm nhập vết tích đồng thời báo cho vũ quốc thiên sứ cố nạn sau đó rất nhanh liền rơi vào nạ gạ tổ trong thai là gì gì h i ra lao sứ a cũng tốt vì lúc trước kinh lịch vẽ lên dấu trầm tròn cũng là phải có chi ý nạc gạ tổ hở hưng lý do thoái thác để có chút không đồng ý cổ nạn sinh lòng bất an nhưng lại không biết như thế nào khuyên giải sau khi suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi liền không có cứu vãn chỗ c h ố n g rồi sao thân là ba mươi chín t h â n ba mươi chín là không cần cùng phạm nhân g i ả n g buộc tựa hầu nghĩ đến cái gì nạc gạ tổ suy yếu ho khan vài tiếng khó khăn quay đầu đối cổ nạn hỏi nếu như ngươi có tính toán gì liền mời tự tiện đi chuyện cho tới bây giờ còn có thể quay đầu a cổ nạn đ a n g chát cười cười nhìn về phía phía dưới đường đi từng bóng người dạng chấm nét nhỏ tựa như n ú c nhích côn trùng lấy loại nào đó quy luật phân bố ra Ta dù là toàn bộ thế giới đều trở nên hoàn toàn thay đổi thiên sứ vĩnh viết là thần dưới trướng công cụ hai người sớm đã không còn đường khác có thể đi chỉ có thực hiện thống trị thế giới cường lực đẩy tới hòa bình lý niệm m ộ n tưởng mới là đối mất đi đồng bạn tốt nhất cảm thấy an ủi nếu như nạ gạ tổ cùng cổ nạn đều từ bỏ những cái kia quá khứ hy sinh còn có cái gì ý nghĩa đâu năm ấy những đồng b ạ n kia bao quát cổ nạn dạng hỉ cổ cùng nạ gạ tổ ở bên trong đều là cổ n ổ hạ cùng ở mẹ gạ cụ tại nhận giới trong chiến tranh mất đi gia đình lưu lạc cô nhi nạ gạ tổ phụ mẫu thậm chí chính là bị cổ n ổ hạ nghỉ dạng nộ sát tại mất đi lý tính điên cuồng trong chiến tranh vô tội người bị hại khắp nơi đều là dù là thân là gia hại người cũng chưa hẳn không có bi ai quá khứ không cách nào k h ô n g chế quy mô chiến tranh là không có người thắng say thực trận di dạ chiếu cố nạ gạ tổ cổ nạn cùng dạ hỉ cổ cũng không chỉ là bởi vì di mẹ gạ nguyên nhân tại nạ gạ tổ bộc l t i ê nhân n chi nhãn trước đó ba người đã tại tiếp nhận dì dì d dạ dạy dạ bảo quá khứ ân huệ bị ghi nhớ trong lòng nhưng bây giờ nạ gà tổ cùng cô nản đã không để ý tới những cái kia cần ta xuất thủ sao dì dì d dạ lao sư cũng không phải bình thường đối thủ cô nản thử thăm dò đề nghị nạ gà tổ trở m ặ c một lát sau đáp ta đi là được hiện tại ủ trí hạ ô bị tổ cùng z đều không ở chỗ này có thể có được thời không ở giữa nhân thuật tình huống d ư ớ i tới lui cũng chỉ tại trong chốc lát một khi nạ gà tổ phái ra bèn lục đạo xuất chiến bị người tới gần bản thể liền có chút phiền t h c mấy ngàn mét trên bầu trời thông qua thao túng tia sáng thực hiện nhìn xa đại m a c thẳng xoay quanh tại phấp p h ố i đám mây quan sát đến phía dưới lục thân ảnh hướng về g ì dỉ dạ dạ phương hướng x u ố n g lại mà đi lại là một lần để người ba mươi chín rất được hoan nghênh ba mươi chín sư đổ quyết đấu nhận d ư ớ i ba mươi chín cấp d ư ớ i chiếm quyền ba mươi chín truyền thống thực tế là quá đ ồ n g nặc đại mạc lắc đầu thở dài trên bản chất vẫn là tài nguyên phân phối không đủ công bằng dẫn đến xung đột đệ nhất người mới thay người cũ kiểu gì cũng sẽ đánh vỡ có từ lâu các cục một lần nữa phân phối lợi ích cùng xác nhận trật tự các tiền bối còn càng giả càng dẻo dai hậu bối đã không kịp chờ đợi muốn cướt ban và quy nhất là tại n h ậ n d ư ớ i có được siêu p h à m lực lượng tình hùng d ư ớ i từ vật lý bên trên tiêu d i ệ t trở ngại rõ ràng cao hơn hiệu nhiều lắm đồng dạng quan sát đến phía dưới bạ cụ dạ cùng dạ xạ i ê n lặng đánh giá bị đại m à c o i là giai đoạn tính chiến lược đỉnh nóc gạ cả xù kỳ thủ lĩnh dì dạ đã là thành danh nhiều năm cao thủ hai người sẽ không lạ l ắ m chỉ bất quá kiến thức đến tiên nhân hình thức uy lực chân chính không có mấy cái ngược lại là những cái k i a mặc nền đen, đen hồng vân ngự thần bảo thân ảnh mang đến uy hiếp để người không dám coi nhẹ làng chính là bị tổ chức này công phá rồi sao dạ xạ bình tĩnh họ tham đại mạc dứ lắc đầu bây giờ nhận g i n g cao cấp nhất cấp phản nhẫn cơ h ộ n đều tập trung ở ba mươi c h ô n g các u ủ kỳ ba mươi chín tổ chức cho dù là h a mươi chín sù nạ no xạ sổ dị ba mươi chín ở trong đó cũng chỉ là ở vào ba mươi c h í trung thượng ba mươi chín trình độ ngay cả họ rồ xị mạt đều bị đả kích đến thoát ly ba mươi c h n ả các sủ kỳ ba mươi chín tổ chức bị đuổi rết đến bốn phía ẩn nút họ rồ xị m ạ ra năm ấy cái kia dẫn đầu cổ n ổ hạ ni ra quân cùng nham nhẫn cùng xa n h ẫ n chiến đấu cổ n ổ hạ thông soái dạ xạ cùng hạ cụ dạ cũng sẽ không lạ l ắ m cường giả như vậy tại hạ c t sủ kỳ thế mà đều lăn lộn ngoài đời không nổi đi qua chưa kể tới những tên kia có bị ta xử lý có lập tức sẽ chết không đáng giá nhắc tới báo t h ù sự tỉnh không nhọc hai vị tiền bối nhọc lòng chờ các ngươi phục sinh về sau hy vọng có thể đối bây giờ nhận giới đứng trước nguy cơ có tối thiểu nhận biết ít nhất phải minh bạch định nhân của chúng ta mạnh bao nhiêu cái này không cần ngươi nhắc nhở dạ xạ cùng hạ cụ dạ đều là thân kinh bách chiến cao thủ có chút đạo lý không cần đái m ạ quá nhiều giải thích năm ấy sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ ép tới toàn bộ nhân giới bất lực phản kháng tình huống chúng ta đều không có trải qua nhưng là trải qua thô sơ giản lược chiến lược so sánh đã có thể đạt được một chút kết luận dừng một chút về sau đại mạc tiếp tục nói chiến lược toàn bộ triển khai gì d ễ dạ khả năng so hổ ca đệ nhị sẻn dù tô bị dạ mạ còn mạnh hơn một chút ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh tại lực phá hoại bên trên không thể nghi ngờ là vượt trên dị d ễ dạ nhưng là cả hai thực sự đánh lên có được dị nệ gẳng một phương cũng chưa chắc liền có thể thắng qua tiên nhân hình thức xuống dị d à dạ u trị hạ mạ đ ã d ạ n cùng sẻn dù hạt hỉ d a mạ so hiện tại ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh còn mạnh hơn có thể tưởng tượng năm ấy c ả dẹp đệ nhất cùng đệ nhị thậm chí là cái khác nghỉ dạ thôn là như thế nào tại cổ nộ hạ hiện hách uy thế xuống run l ư ờ bảy thiên hạ chiến lược mười phần cổ nộ hạ độc chiếm thứ chín cái khác nghỉ dạ thôn cộng lại đều đánh không lại nghỉ dạ chi thần hoạt động một chút gân cốt trên lệch lớn đến tình trạng này cái gọi là phản kháng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào nhận giới thế cục như thế nào phát triển hoàn toàn nhìn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng u trị hạ mạ đa dạ lương tâm so sánh dưới ca dép đệ tứ giả xạ tại vị thời đại dù là lại gian nan cũng không có tuyệt vọng đến tình trạng kia đặt tại năm mươi năm trước xa nhận nếu là dám bước lên nhận giới chiến tranh sớm đã bị từ nhận giới xóa tên liền xem như phía dưới hai phe giả xạ cùng ả cụ giả xuống dưới đoán chừng cũng no không được bao lâu liền muốn bị đánh bại nếu như là đ ạ i mã cũng có thể no rất lâu nhưng là phần thắng cũng không dễ chịu nhiều đoán chừng toàn bộ quá trình chiến đấu dù là gì gì dạ dạ đã sớm biết càng nhiều tình báo nhưng là quá trình chiến đấu cũng chưa chiếm cứ ưu thế ngươi là cần giúp một tay không dạ xạ đờ đất trên mặt hơi nhũ lên lông mày tuy nói hiện tại xù nạ gạ cụ cùng cổ nổ hạ là minh h i ế u hợp tác cũng rất vui vẻ thế nhưng là cạnh tranh đối thủ gặp rủi ro xuất thủ viện trợ vẫn còn có chút khó chịu người nhận ủy thác của người làm hết mình nghe thiên mệnh đại ma dĩ sau khi suy nghĩ một chút đáp kỳ thật di nệ gàng uy lực không chỉ như vậy ba mươi chín ạ cà s ủ kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh không có đưa nó uy lực hoàn toàn phát huy ra bất quá dì dì dì d muốn rời khỏi cũng là làm được diệu mộc sơn có được nhiều như vậy năng lực cổ quái cóc có bọn chúng duy trì dì dì dì d coi như đánh không thắng cơ hội đào tẩu cũng không nhỏ nói thế nào muốn chúng ta cũng xuất thủ、sao? ngược lại là bất tử c h i thân dù là không phải gì nệ găng người sở hữu đối thủ kéo dài thời gian vẫn là làm được tạm thời chờ một chút xem trước một chút lại nói nếu như gì gì hay giả quá mức cố chấp một lòng mong muốn cứu vãn đi vào lạc lối đệ tử hoặc là thanh lý môn hộ tiết liền mặc kệ nếu như cầu mong gì khác cứu liền hiệp trợ hắn rời đi với lại đại ma cũng không nghĩ để g dạ xạ cùng bạ cụ i ả xuất thủ cấm thuật h ế thổ chuyển sinh dẫn ra ngoài cũng không phải là tuyệt mật ba năm trước đây đại ma d ứ liền vào tay qua mấy lẫn lộn cá huế t h thể nếu như lại xuất hiện huyết kế giới hạn từ độn s a kim bí thuật cùng trước độn cao thủ chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều có thể đoán được hai người là dạ xạ cùng ạ cụ dạ huế thổ thể ngay tại đáy mặt chậm đợi cắt vào cơ hội thời điểm dì dạ dạ thở hồng hộc nhìn lên trời đ ạ o bẹn còn chưa tiên nhân hóa trên mặt cũng lộ ra ít có xanh x á m cùng nghiêm túc quả nhiên các ngươi đều là khơi lỗi là ngươi đi nagato cái dạng này chẳng lẽ nói dạ h ỷ cô đã chết rồi sao lúc trước ta rời đi về sau đến cùng xảy ra chuyện gì vốn chỉ muốn về phía sau thôn tìm một cơ hội đem ba tên tiểu gia hỏa mang về cô n ấ hạ kết quả lần nữa bước vào vũ quốc đã không có ba người bỏng dáng lại về sau liền nghe tới tin bọn họ chết mặc dù rất cảm thấy thất vọng cùng tiếp v ố i cũng có chút tự trách dì dẻ dạ tốt xấu đem những sự tình kia bông xuống chỉ là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy sẽ còn lấy loại phương thức này trùng phùng dì dẻ dạ lao sư tay cầm âm dương đ ộ n tạo nên hắc bổng x u ố n g lại tới v ẹ n lục đạo phong kín dì dẻ dạ đường lui thiên đạo vượt qua đám người già, ngự khí lãnh đạm đáp lại nói năm ấy chúng ta đã sớm tại tội ác huyết tinh màn mưa bên trong chết đi bây giờ ta là sắp cho toàn nhận giới mang đến hòa bình ba mươi chín thần ba mươi chín vớt một cái cái chán lưu lại máu tươi dì dỉ dạ lo nghĩ nói ta cũng không nhớ kỹ đưa ngươi dạy bảo thành hiện tại cái dạng này tranh thủ thời gian thu tay lại đi cùng ta trở về có lẽ còn có vãn hồi hy vọng khoe miệng gạt ra một tia nụ cười dễ cận thiên đạo phản bác vãn hồi cái gì chết đi người còn có thể phục sinh đã từng cảm thụ qua đau xót có thể xem như không tồn tại không có chút nào k h o a n lượng để dì dỉ d ạ minh bạch mong muốn dựa vào thoại thuật thuyết phục đối phương đã là không có khả năng tại mình không biết địa phương ba cái đã từng nu thuận hiệu truyện thuyết phục đối p h đã trưởng thành là uy hiếp toàn bộ nhận giới mầm hai vạn biến cố như vậy càng thêm để dị dỉ d ạ tự trách nếu như không phải ta lúc đầu sơ sẩy có lẽ đây hết thệ cũng sẽ không phát sinh đã sai lầm đã p h ạ m phải liền để ta tự mình đến u ố n nắn đi nói gì d i ễ d ra tụ tập t r ả cờ dạ lợi dụng lòng bàn tay máu tươi thi t r i ể n thông linh t h u ậ t t r ả cờ dạ lan tràn bành trướng xị mạ tiên nhân cùng phủ cạ xạ cụ tiên nhân vượt qua xa xôi không gian m à tới quả nhiên vẫn là phải chúng ta xuất thủ a phu cạ xạ cụ tiên nhân giàn mua nghiêm túc nữ g khí để giữa sân bầu không khí trở nên càng thêm lạnh lùng xị mạ tiên nhân ánh mắt nhìn về phía đối diện có được dị nệ găng hải từ a quả nhiên xuất hiện xem ra là một cuộc tác chiến hai vị tiền bối lại muốn làm phiền các ngươi một trái một phải đứng tại dị d ẻ dạ đầu vai và bắt đầu thi triển lưỡng sinh chi thuật thân thể bộ phận hòa làm một thể t r ả cờ dạ cùng hưởng dị d ẻ dạ không thành thục tiên nhân hình thức bắt đầu b ộ c phát ra kinh người sức chiến đấu Trước Trước ra ra chiêu. Trước 1103, ra chiêu. không đợi vẹn lục đạo xuống lại một bên chạy trốn kéo dài thời gian một bên phối hợp xì mạ tiên nhân cùng p h ụ cả xạ cụ tiên nhân q u y dối bí thuật khẩu chiến chém t ả hữu quét ngang để cho địch nhân không cách nào cấp tốc r ử a s á t vào chật vật treo chống bảy tám phút dáng vẻ cuối cùng góp nhặt đầy đủ tiên thuật trạ cờ dạ dị dỉ dạ quay người trực diện vẹn lục đạo uy hiếp xuất lực không nhỏ phủ c ả n xạ cù tiên nhân thở một hơi dài nhẹ n h ó m nếu như cóc trung tại như vậy cũng tốt trong cơ thể của nó chứa đựng có đại lượng có săn tiên thuật trả cơ dạ. cho dù là tại diệu mộc sơn có được tư chất như thế thông linh thú cũng cực ít có thể từ nhỏ đã cùng dì dì dì dạy d ký kết khế ước coi là thật không phải hời hợt hàng người dì dì dì dạy d nghiêm túc đáp lúc khác cũng coi như hiện tại loại tình huống này ta thậm chí không cách nào cam đoan an toàn của mình cóc trung vẫn là đừng tới mạo hiểm diệu mộc sơn mặc dù là thông linh thú thánh địa nhưng là cũng không phải là tất cả cóc đều am hiểu chiến đấu có thể trực diện gì nệ gẳng đã ít lại càng ít hai vị xin cẩn thận đối diện trong tay địch nhân những cái kia hấp đ ộ n g chính là âm dương độn tạo vật nếu như bị trúng đích liền biết bị tê liệt đối trả cờ dạ điều khiển mười phần nguy hiểm Bên ngoài bình thường hấp đ ộ n g dài nhỏ vô phong rất dễ dàng để người xem nhẹ uy lực của nó một khi bị làm bị thương liền biết nhận thuộc tính áp chế chỉ có thuần túy thể thuật cùng tiên pháp mới có thể có hiệu đối kháng đây cũng là gì g ị dạy dạy d không có sử dụng thông linh thuật triệu hoàn quá nhiều giúp đỡ tới trợ trận nguyên nhân cương đ ạ i đến dị dị dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạ loại Đã đ không ư ợ c tác d ụ n g may n tính g chất q u ba đều ị n n h h i không phải sẽ bị loại này đánh lén làm bị thương cao thủ tại tiên nhân hình thức da chỉ xuống cảm giác cùng năng lực phản ứng càng làm cho dị dị dạ thuận lợi né qua công kích không thể nó rơi xuống đất lại là một con dữ tận cự hình loài chó bổ nhào tới miệng lớn cắn xé bị dị dị dạ phất tay mà thành dạ xẻn gẳng đổ nhào trên mặt đất cổ đều vỡ ra một cái thật dài khe còn không đợi gì gì h i ả i dạ đạp khẩu khí lẽ ra bị trọng thương sắp chết cự khuyển dễ ruổi lấy đứng lên toàn thân vật mẹo cổ thương binh chỗ quỷ dị vật mẹo vậy mà mọc ra viên thứ hai đầu lâu biến thành s o n g đầu khuyển chẳng lẽ là bất tử c h i thân sẽ còn bởi vì nhận công kích mà tự hành tiến hóa từ đó trở nên càng ngày càng mạnh phu cạ s ạ củ tiên nhân cam kết nói có nhược điểm gì sao đã được đến qua tương ứng tình báo gì giải dạ làm khó lắc đầu trên giấy đồ vật rơi xuống từ chỗ chắc chắn sẽ có một chút khác biệt nhưng chân chính đối mặt ra hòa này liền biết phát hiện nó so trong tình báo miêu tả còn nguy hiểm hơn dĩ nghệ rằng lực lượng dạng này sử dụng kỳ thật không tính chính đồ nhưng ở thời điểm chiến đấu quả thật có thể tránh rất nhiều phiền phức nhất là thích hợp nạ gạ tổ loại này hai chân không thể bước đi thân thể thâm hụt quá mức tình huống địch nhân có được gần hình năng lực phải nhanh một chút phán kích không thể bị đối phương nắm núi dẫn đi phù cả xạ cụ tiên nhân đề nghị là đúng thế nhưng là tương đối khó làm được dì dạ dạ hơi suy nghĩ một chút cũng không tìm được biện pháp quá tốt vẫn là xì mạ tiên nhân có biện pháp ta tới mê hoặc địch nhân cảm giác váy nhiều thị giác lao đầu tử ngươi tới mở ra kết giới nói xì mạ tiên nhân chân trước như bàn tay kết tấn thể nội nháy mắt tinh luyện hợp thành ra đại lượng tiên thuật trả cơ dạ, từ miệng bên trong p h ư n c ra hướng về phía trước địch nhân biến mất địa phương p h á p p h ố i mà đi Tiên pháp, phong độn xa ai? Đột tạp sai. khởi phong độn phong độn, hôn pháp, báo các khiến cho dì dì dạy r bọn người hoàn toàn không có cách nào xuất kỳ bất ý đánh lén triển khai công kích ngay sau đó dì dạy r dà triệu hồi ra gậy á bun tạ võ sĩ trường đao lấy lên hướng về cắt đ u ổ i bên trong quét ngang ý đ ồ dùng to lớn hình thể mang đến lực lượng ư u thế quét dọn đáng tiếc khi thế hùng hổ một kích bị loại nào đó lực lượng cường đại đón đỡ đồng thời bắn ngược trở về không chỉ có để to lớn trường đao bị máy bay to lớn gậy á bun tạ cũng bị lật t u n g tại không quá sâu chủ thủy đạo bên trên đánh mấy cái lăn về sau va sụp mấy tòa nhà phòng lực lượng thật là cường đại phu cả xạ cụ tiên nhân sắc mặt càng thêm nghiêm túc tăng tốc chấc chấm dứt mười mấy giây đồng hồ về sau hét lớn một tiếng kết giới thiên đóng p h á p trận một cái trong suốt kết giới lấy phủ c ả xạ cụ tiên nhân làm trung tâm bị c h ố n g ra chúa tể trong đó cảm giác về sau lập tức liền phát hiện tới lui tại cách đó không xa thông linh thú tắc kẽ hoa ở nơi đó tìm tới chính chủ về sau dì dì dạ không tạc i k h á h khí thi triển tốc độ nhất nhanh nhất thuật tiên pháp lông châm xe bòn tiên thuật trạ cờ dạ khởi động phía dưới dì dì dạ mái tóc màu trắng trở nên càng dài đồng thời hóa thành từng cây nhỏ bé kim trầm như xe bòn hướng thông linh thú tắc kẽ hoa đánh tới không tránh kịp to con đang muốn thay đổi vị trí liền gặp như mưa kim c h â m mưa đánh tới chỉ tới kịp làm một điểm đơn giản phòng ngự thông linh thú tắc kẽ hoa trong nháy mắt liền bị đâm thành con nhiễm toàn thân trên giới đều là vết thương đắc thủ về sau đồng thời không có t h ử a thắng sông lên gì gì hải dạng cấp tốc tới mở khoảng cách sau lần nữa thi triển uy lực to lớn bí thuật tiên pháp h ỏ a đ ộ t đại v i ê m đạn trà cờ dạ cô động thành dầu hỏa bị dẫn đốt về sau từ trong miệng phun ra giống như l ấ p kín di động từ lửa hướng b ẹ n lục đạo chạy tới cung cấp t ẩn thân năng lực thông linh thú liều mạng ngăn cản cũng may cũng gánh vác uy lực như thế hòa đội ngạ quỷ đạo không khỏi vượt qua đám người già hai tay vươn về trước thi triển bí thuật phong thuật hốt tấn đem cường đại hỏa độn t i ê n pháp hấp thu mắt thấy tiêu hao không ít trả cơ giả nhận thuật bị tùy tiện ngăn cản đang muốn tiếp tục tiến công d ì dị dị y gia bị đánh gãy tiết tấu cũng không thể không lui ra phía sau đồng thời tránh thoát t u la đạo phi đạn thế công đó chính là ngạ quỷ đạo năng lực đặc thù có thể phong ấn đồng thời hấp thu tất cả nhận thuật cùng trả cơ giả chăm nghe không bằng một thấy dù là đã đầy đủ cân nhắc có khả năng đối mặt độ khó dị dạy dạy nguyên cảm thấy có chút bất lực bất tử c h i thân thông linh thú trên trời còn bay lên xem xét liền điểm xấu răng nanh tám chỉ chim trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới cự hình h à mã tê giác kẹn gấu trúc chờ một chút thời khắc chuẩn bị cho dì dì dạ dạ trí mạng công kích nhưng vào lúc này mất đi võ sĩ trường đao g h ệ a bun tạ o một cái nhảy v ọ t đem bốn lượn g cự hình kèn đặt ở dưới thân đầu lưỡi như lợi kiếm đâm ra đem trên trời cách quá gần bưng ơ bưng c h ạ m côn trùng đâm thùng một kích thành công đại cắp mâu ngậm đầu thuốc dù là thụ một chút vết thương nhỏ đầy người chật vật cũng không yếu thế cả tiếng quay đầu lại hỏi nói dì dì dị dạy dạ ta thích chính là đường đường chính chính nam nhân quyết đấu quay lại giới thiệu cho ngươi một cái xem ra liền rất muốn chặt một đ a o mười phần làm người ta ghét g i a hỏa để ngươi thử nghiệm chúng ta đầu tiên qua được trước mắt cửa này có kiện cùng cóc n h i ệ m đôn là rượu mộc sơn lực lượng trung kiên vẫn là ghệ a bùn tạ huynh đệ cái trước cả công lẫn thủ là cái đáng tin thông linh thú cóc quảng thì là một tên cuồng bạo s o n g đao lưu võ sĩ cóc xuất đao tất thấy máu một kích không t r ú n g mình liền dễ dàng bị phản công tăng thêm lão đại các mô bùn tạ là rượu mộc sơn nổi tiếng cực đạo ba huynh đệ lần này khẳng định cũng phải sóng vai bên trên chỉ là cái gì thời điểm thông linh tới còn cần thời cơ b tại, tại. tại tiên h g pháp ra chỉ dưới mặt đất nháy mắt hạ xuống bên lục đạo vị trí lập tức biến thành một mảnh chất quốc không thể tránh thoát được nhân đều sẽ bị lâm vào trong đó mất đi tự do hành động năng lực đây không phải năng lượng hiện hóa loại nhân thuật mà là cải biến địa hình phong thuật hút ấn áp dụng phạm vi cũng là có cực hạn luôn không khả năng chú đáo ngay sau đó hai đạo to lớn thân ảnh từ bao cắt bên trong tuấn lưng ra con nắp nồi hình tấm t u ẫ n tay cầm tre kín đâm lăng xin những cá cự hình màu đỏ tím đại các mô cóc kiện cùng c o n hai thanh đại đao cự hình màu xanh b đ c i c ó c cóc q u ả n g xuất hiện cùng tìm về võ sĩ trường đao gậy ạ bún tạ vung lên vũ khí hướng hoàn g tuyển triệu bên trong v u n g mạnh đi vận nặng đánh trúng một thứ gì đó cùng thông linh thú bị trọng thương thi giống âm thanh truyền ra để công kích thắng lợi cóc ba huynh đệ mừng rỡ đang muốn không ngừng cố gắng liền nghe xong phương dị dẻ dạ k lên nguy hiểm mau lui lại lời còn chưa dứt đã cảm thấy phía Tại không hiểu không lượng cường lực đ ạ i giới, chỉ huy h ư ớ n g về p h í a ra, trước đánh ra, đem là thiên đạo lực ậ p trường thao túng A. l lượng cùng tác động đến phạm vi cư nhiên như thế chi lớn đây là nhân loại có thể làm được sự tình tiên nhân hình thức xuống g ì dì dạ dạ coi như lực lượng gia tăng thật nhiều lần tự nhận cũng không có đạt tới loại trình độ này năm đó ở bên cạnh đối mặt y họa gạ cụ vi thu cùng dì nụ dị kỳ cũng không có áp lực lớn như vậy g ì dạ dạ sầu lo nói xị、si、mạ tiên nhân nhìn ba cái đại gia hỏa bị đánh bay địa phương đáp lại nói có lẽ bị thương không nhẹ nhưng còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm khoảng cách gần bị tới một chút hung ác lấy g vệ abunta có kiện cùng có quảng hình thể cơ hồ tiếp nhận tất cả lực đạo to con mang đến lực lượng nghiền ép ưu thế cũng sẽ có mục tiêu quá lớn thế yếu phu cạ xạ cụ tiên nhân bình tĩnh nói hiện tại cũng không nói hoài tới bọn hắn chính chúng ta tới lại là một chiêu này dì dẹ dạ lần nữa cẩn thận địa biến đổi lấy phương vị có thể theo phong thuật h ú t ấn nhiều lần thi triển tiên pháp phong độn xa ai tạo nên bão cắt cũng bị thanh lý hơn phân nửa rất nhanh vẹn lục đạo lại biết khôi phục cùng hưởng thị giác ưu thế làm sao dì dẹ dạ phù cạ xạ cụ tiên nhân cảm giác địch nhân chỗ nhất định phải nghĩ điểm biện pháp tiên nhân hình thức tiếp tục thời gian khả năng hao tổn không được bao lâu biện pháp là có nếu như cái kia toàn thân đều là tâm nhãn gia hỏa không có nói sai hấp thu quá nhiều tiền thuật trả cờ dạ về sau địch nhân sẽ bị tác dụng phụ ăn mòn thậm chí không rõ điên cuồng hỗn loạn lại hoặc là biến thành tảng đá cái gì tiên pháp trong tu hành cố hữu tác dụng v ụ a hẳn là thực sự càng có sức phán đoán tiền bối phủ cạ xạ cụ tiên nhân rất nhanh liền xác nhận nếu như phong t h u ậ n h ú t tấn nguyên lý là hấp thu trả cờ dạ như vậy hấp thu quá nhiều rượu mộc sơn tiên pháp khẳng định biết có bị hóa đá phong hiểm nhưng là người trả cờ dạ có thể trèo trống cho đến lúc đó sao một khi tiêu hao q u á lớn muốn chạy đều không có cách nào cho nên không thể như vậy đi cực đoan dĩ dạ cẩn thận tới gần về sau đối hai vị rượu mộc sơn tiên nhân nói vẫn là phải phiền phức hai vị thi triển tiên pháp cóp lâm hát sau đó dùng kết giới cóc bầu lao ngăn cách địch nhân bản thể cùng khôi lỗi liên hệ chỉ có dạng này mới có cơ hội xông ra vòng đây nhìn thấy có thể là mình đã từng học sinh nạ gạ tổ cùng c ô n à n phía dưới ác chiến say xưa không trung quan sát đại m à b ọ n người càng là đối với thế cục càng rõ ràng hơn dì dì d ạ dạ muốn ra tuyệt chiêu được ăn cả ngã về không nếu là thất bại đ o á n chừng liền không có hy vọng dạ xả n g ữ khi có chút phức tạp nói kỳ thật dì dì d ạ dạ ở đây chế i n tử càng phù hợp trước cả d ẹ t đệ tứ kỳ vọng có thể vừa nghĩ tới địch nhân là cường đại như vậy tồn tại không có dì dì d ạ dạ dạng này một cái cường đại trợ lực về sau không biết còn muốn bao nhiêu cỗ nộ h ạ lý ra thậm chí là xa dẫn tới lớp bệnh dạ xạ liền xoắn suýt không thôi tiền bối đại khí một điểm đại m ạ dưỡng hở cười nói thân là một tên có lòng cầu tiến n ý dạ kiến thức đến dạng này quyết đấu càng có lẽ tự xét lại cha để l o ạ n bổ sung bước về phía càng đỉnh cao hơn đứng tại nị dạ thôn người lãnh đạo lập t r ư ở n g càng không nên có trông thấy uy hiếp liền nghĩ bài trừ ý nghĩ có thể đánh liền đánh đánh không lại liền gia nhập biến đ ổ i pháp đem đối phó không được cao thủ biến thành người một nhà mà không phải khắp nơi gây t h ù hẳn bước lên không có cần thiết chiến đấu không phải một cái thành t h ụ thủ lĩnh nên làm nói cho cùng vì cái gì xa nhất muốn củng cổ nổ hạ đứng chung một chỗ đối phó ạ k a s u kỳ còn không phải bởi vì nạ gà tổ u chi ha ô bì tổ cùng u chi ha mã đa d quá độc chỉ muốn tự mình một người chiếm hữu tất cả chỗ tốt hoàn toàn không mang người khác cùng nhau chơi muốn ôm đủi đều không có cơ hội di ghé ra loại này tinh thần trọng nghĩa bạo dạc cổ nộ hạ lý ra chỉ cần không phải tại nhận giới đại chiến trung thành vì đối thủ liền không nên là xa nhận được nhân đạo nghĩa loại vật này nói vô dụng cũng xác thực nhìn không thấy sợ không được không có gì tốt chỗ thế nhưng là tại một ít thời điểm lại có thể đưa đến mấu chốt tác dụng nói đi thì nói lại nếu không phải đ á i mad cùng dì dì d ạ dạ quan hệ cá nhân vẫn được đại mad cũng sẽ không ở cổ nổ hạ lẫn vào vui sướng như vậy triệu tập lực trường năng lượng tùy thời chuẩn bị áp chế lần này nếu như có thể đem dì dạy dạ cứu trở về đi t ân tình liền đủ s a i nhận ăn được mấy năm Trước hết Trước hết đạo cường đại, tuyệt đối sẽ không bèn bèn thể hiện tại thiên đạo trên thân, thừa thân cường lượng lục cái khác kế thừa bộ phận lực nó mạnh nó mạnh Bèn không bẻn bẻn hiện phận nệ gẳng phân đạo đại, đạo khôi kế đà. đà. đối bộ lỗi gì sẽ vẹn vẹn là thi triển âm dương đ ộ n cô động thành hắc đồng vũ khí liền tương đương khiến người khó giải quyết một thân cường đại bí thuật càng là rất khó chống cự nếu như vẹn vẹn đem bọn hắn xem như gì nệ găng lực lượng diễn sinh cũng quá n ô n g cạn vẹn lục đạo còn kế thừa nguyên bản thân thể đại bộ phận t i ê n phú tại ngũ hành đôn thuật phương diện sử dụng tài năng cũng rất không được cũng tỷ như x ú t sinh đạo không chỉ có tinh thông thông linh thuật đồng thời thao túng cỡ lớn n h giả thú còn có một tay siêu quần bạn tụy thủy đội nhẫn thuật tại vũ quốc nhiều nước hoàn cảnh bên trong tương đối am hiểu hòa đồ dị dạ dạ cũng xác thực có bó tay bó chân cảm giác cũng may có thật tiên pháp năm hữu v ề môn dị dạ phun ra trả cờ d i cô đọng dầu trơn phụ cạ xạ cụ tiên nhân thi triển phong đ ộ t xị mạ tiên nhân thi triển hòa đ ộ t ba liệt ra cùng một chỗ lửa cháy đổ thêm dầu gió trợ thế lửa cơ hồ có thể đem hết thảy đều đốt thành cho bụi nhiệt độ cao hỏa diễm cầu hướng về phía trước lan tràn thừa dịp nạ quỷ đạo không kịp đúng tay cơ hội đem bao quát có được bất tử c h i thân thông linh khuyển ở bên trong đại gia hỏa tuyệt sát vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian nguyên bản khí thế hùng hồ thông linh thứ bảy liền chỉ còn lại một đống phả ra khói xanh đen nhánh cốt t ừ dĩ dạ tính cả hai tên rượu mộc sơn tiên nhân chiến thuật đến xem hẳn là để ép b ẹ n lục đạo hoạt động không gian đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ sau đó một m ẹ hốt gọn có thể nạ gạ tổ cũng không phải không có kinh nghiệm chiến đấu ngây thơ g i a hỏa lục cái khôi lỗi liền xem như toàn bộ tổn thất hết không lâu nữa cũng có thể bổ sung trở về thích hợp điều chế thành b ẹ n lục đạo thi thể khó tìm nhưng cũng không có khó khăn đến để người làm khó tình trạng duy nhất đối nạ gạ tổ có chút giá trị khả năng chính là dạ h ỉ cổ thân thể chỉ có thiên đạo mới là để nạ gạ tổ không nỡ tùy ý từ bỏ tồn tại đem dạ hỷ cổ thi thể chế tác suất này nói cũng là vì đã từ Mong thần la thiên trinh vừa mới tới gần một chút liền bị một cố cường đại sức đẩy chúng đích bị đánh cho ném đi sau hướng về phương xa dì dì dì dạ không trung cố gắng xoay người về sau mượn lực giảm sóc rơi vào trên mặt nước kích thích một cỗ sóng bạc chính là một chiêu này đem lệ ạ bún tạ có quảng cùng có kiện nhẹ nhõm đánh thành trọng thương mở ra tiên nhân hình thức dì dì dì dạ chúng chiêu đều cảm giác được c h ó n g đầu hoa mắt buồn nôn buồn nôn thích c ứ n g mấy giây mới hồi phục tinh thần lại không chỉ có là thể thuật cùng n h ắ n cụ ngay cả hữu hình nhân thuật đều có thể bắn được đây cũng qua không giảng đạo lý lực trường công kích mặc dù hiếm thấy di dại dạ không phải không đ ạ p qua đại m ạ d ư i liền am hiểu thao túng không khí dùng khí áp tới mô phỏng bắn được có thể đó cũng là có cực hạn không giống gì nghệ gẳng thi triển thần la thiên trinh ngay cả nhân thuật cùng trạ cờ dạ đều có thể bắn ra phổ thông nhân thuật dù là sông phá ngã quỷ đạo phong thuật hốt tấn cũng gần không được t i ê n đạo h â n còn có tu la đạo mau lẹ phi đạn cùng xạ tuyến xung kích để người hoàn toàn không cách nào dừng bước lại hơi chút sơ sẩy chính là bị trọng thương hạ tràng cũng may cái khác ba cái khối lỗi am hiểu lĩnh vực không phải trực tiếp tăng cường sức chiến đấu loại hình không được nhất định phải để cóc chúng tới chỉ có trong cơ thể nó khổng lồ t i ê n thuật trạ cơ dạ, có thể để cho chúng ta nhiều kiên trì một hồi nếu như triệu hồi ra nham túc đại c á p mô túi dạ dày có lẽ còn có thể lại no một hồi hồ lâu cóc cùng thấy thế cóc biến thân năng lực cùng tự thành một thể không gian năng lực cũng có thể làm cho mình trốn đi nhưng cái này liền không có ý nghĩa không đánh bại trước mặt v ẹ lục đạo bước kế tiếp tưởng tượng đều là không chung lâu các không có thực hiện hy vọng đã cần liền đi làm đi dì dẹ dạ cóc chung mặc dù không am hiểu chính diện chiến đấu nhưng cũng không phải nhu nhược hải tử cần thời điểm cũng sẽ rất dũng cảm lúc trước cùng ngươi ký kết khế ước hẳn là có thể nghĩ đến có một ngày này phu cạ xạ cụ tiên nhân nghiêm túc nói dì dẹ dạ sắc mặt hơi có chút ưu ám nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu sau cấp tốc thi t r i ể n thông linh thuật một con hình thể so gậy á bùn tạ nhỏ hơn rất nhiều làn da màu đỏ màu đen đường vân c ó xuất hiện nhảy lên một cái dì dẹ dạ đứng tại cóc chung trên lưng nửa ngồi mà xuống vỗ vỗ cóc chung đầu lâu lao h ò a kế nhờ ngươi tự hạn chế lại nghiêm cẩn q u ố c t r u n g không rên một tiếng thể nội tích xúc nhiều năm tiên thuật t r ả cờ dạ chậm trạc quán c h ú đến dị dị dạ dạ thể nội để thi triển nhiều lần tiên thuật sắp không chống đỡ được nữa dị dạ dạ thể nội tiên thuật t r ả cờ dạ lần nữa tràn đầy nôi binh n g à n ngày dụng binh nhất thời mặc dù tưởng tượng bên trong ứng dụng tràn g cảnh không phải như vậy hiểm ác nhưng cũng không nói hoài nhiều như vậy cũng may lần này dị dị dạ dạ vận khí không tệ cái k h á c năm tên i khôi lỗi cảnh giác vây quanh thiên đạo ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời chấm nét nhỏ cao như vậy chỗ đ ộ n tĩnh đã sớm vượt qua nhân loại cảm giác nếu như không phải vừa rồi đột nhiên có một cỗ trả cờ dạ dị động hướng phía dưới chút xuống bèn lục đạo đều rất khó phát giác thanh long giới chỉ thì ra là thế l ư ợ c trận no ngoe muốn động a sắc mặt không thay đổi ngữ khí lãnh đ ạ m thiên đạo lần nữa nhìn về phía d ị dì dì dạ phương hướng cứ như vậy một hồi do dự để thở hồng hộc d ị dì dì dạ khôi phục một điểm thể lực cùng trả cờ dạ cho dù là d ị dì dạ dạ lao sư đến cùng cũng là cỗ nổ hạn l dạ cùng chúng ta không phải người một đường n g ư ờ i đang nói cái gì có phải là hiệu lầm l à n bộ lại muốn chiến dì dì dì dạ lạnh giọng nói mặc kệ là lập trường gì chúng ta cũng không phải định nhân tỉnh tình đi nagato hết thể cũng còn tới kịp không có trả lời bèn lục đạo lần nữa hiện hình quả ạ súng lại tới xem thời cơ gì d ễ y dạ một bên tăng thêm tốc độ hấp thu tiên thuật trả cờ dạ một bên cung ứng đứng ở đầu vai s ì mạ tiên nhân cùng phủ c ả xạ c ụ tiên nhân tiêu hao phối hợp văn ý ba tâm ý tương thông s ì mạ tiên nhân cùng phủ c ả xạ c ụ tiên nhân đồng thời nhanh chóng kết tấn đồng thời mở ra miệng rộng tiên pháp ma h u y ễ n q u ó p lâm hát khủng bố q u ó p nhị trong hát giống như vô số con cóp tại ồn ả o phát ra to lớn bao hàm huyễn thuật lực lượng tiên thuật trả cờ dạ ba động nháy mắt xuyên qua chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh trong ắ m tại đáng sợ như thời ế huyến âm thanh huyến thuật k không không thế thế gian cực ngắn đem thể nội trạ cờ dạ cơ hồ tiêu hao sạch sẽ dị dạy dạ chơi một tay mười phần đặc sắc giết ngược lại khi đến đường cùng đương nhiên dạng này có thể thành cũng là xây dựng ở mười phần đáng tin tình báo hưu thế giới mới có thể làm đến kỳ tích còn lại làm sao phù c ả xạ cụ tiên nhân nhìn xem đã không có động tĩnh lục cái khôi lỗi hơi thoải mái mà hỏi muốn hay không đem bọn hắn đẩy vào thấy thế cóc dịch vị bên trong không lâu nữa liền biết bị tiêu hóa hết đi đem hết toàn lực tiêu trừ uy hiếp cũng là ba chui vào nguy cơ từ phía vũ quốc về sau thủ đoạn cần thiết bất quá dĩ dạ dạ không có ngay lập tức đáp ứng mà là đánh giá mấy cái khôi lỗi khuôn mặt trên cơ bản đều có thể nhìn thấy giống như đã từng quen biết cái bóng nhất là thiên đạo cơ hồ cùng tưởng tượng bên trong dạ hỷ cổ sau khi lớn lên dáng vẻ không có sai biệt quả nhiên là ngươi dạ hỷ cổ như vậy người ạ ạ tổ thật cùng cô nạn là 39, Đài A. mặt báo ợ c thực có thực trước đến tình thể thật mắt t h báo bày là sự, sự sự ở điểm, để người khó mà tiếp bi tiểu Người mà vẫn như nhận. Nén thương, là thế khó gì dễ sống còn muốn h ả o h ả o đối đại sinh hoạt hai vị tiên nhân tiền bối an ủi trẻ tuổi dị dạy ra ta biết thừa dịp còn có dư lực còn muốn đi tìm tới nạ g ạ tổ cùng cô nạn không thể để cho bọn hắn mắc thêm lỗi lầm nữa người có phải hay không quá lạc quan tiên nhân hình thức không phải thông thường chiến thuật mấy cái khôi lỗi đều khó đối phó như vậy dị n ệ gẳng bản thể chẳng phải là căn mạnh còn có chúng ta bây giờ thân ở địch quân địa bàn đến cẩn thận một điểm s ì mạ tiên nhân sầu lo nói dị dị dạy nhẹ nhàng lắc đầu ta có dự cảm bỏ lỡ lần này liền không có cơ hội phiền phức hai vị tiền bối tiếp tục cùng ta mạo hiểm thực tế bắt khăn nếu như sự t ì n h không thể làm hai vị cũng có thể sớm rời đi nói d ì dạy d ạ dạ cất bước mà ra lần nữa đặt mình vào vũ quốc nhanh chóng hướng trung tâm ngọn tháp chạy như bay hữu tâm lại khuyên xì、sì、mạ tiên nhân cùng phủ cạ xạ cụ tiên nhân nhìn nhau cờ khổ l à n h phải cực khổ nữa một hồi ba lại bay về phía trước nhanh đột tiến hơn một phút đồng hồ phía trước một trận to lớn trả cờ dạ ba động dâng lên thời không ở giữa nhẫn thuật ba động bộc phát rõ ràng có người đang thi t r i ể n thông linh thuật đợi dì dì dạ cơ cẩn lui lại kéo dài khoảng cách đã nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện bên ngoài hình nhìn qua s o n g tay tựa hồ bị xích s ắ c khóa lại đầu có mấy cái con mắt có ba con đã mở ra còn có sáu con đóng chặt bên ngoài biểu như là chết héo vô số năm cự mục giữ tận bộ dáng làm cho lòng người sinh kiếm kỵ đây là cái gì dì dì dì d ị mạ tiên nhân cùng phủ cả xả cụ tiên nhân vĩnh hãi cái đồ chơi này có lẽ không phải lần đầu tiên xuất hiện nhưng thực sự được gặp nó c h â n diện mục trừ mấy cái phía sau màn hắc thủ cơ bản đều chết sạch nhất làm cho người rung động vẫn là nó dưới thân một cái tinh xảo máy móc phụ trợ xuống gậy như que củi thân ảnh phía sau đâm vào tận mấy cái hắc đồng cuối cùng cùng khổng lồ quái vật nối liền cùng một chỗ là ngươi nagato ngươi làm sao biến thành cái dạng này lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phần năm ấy cái kia xấu hổ đến dùng tóc thật dài che mắt sợ bị người nhìn đến chân r u n g ngại ngùng hài từ bộ dáng dị d à ra nhịn không được mở lời hỏi người xâm nhập quáy nhiễu ba mươi chín thần ba mươi chín ý chí. ảnh hưởng thế giới được đến hòa bình đều cần bị thanh trừ ngươi đang nói cái gì không còn trả lời nạ gạ tổ đồng thời không có vô hạn lực lượng cung cấp tiêu xài mỗi một lần vận dụng ngoại đạo ma tượng đều sẽ mang đến cực hạn thống khổ đồng thời tiêu hao còn thừa không nhiều sinh mệnh lực một đầu thật dài năng lượng trường long từ ngoại đạo ma tượng trong miệng toát ra hội tụ thành to lớn trả cờ dạ r ò n g hướng về di di hải dạ phương hướng đánh tới cùng lúc đó ngoại đạo ma tượng phạm vi bên trong cơ hồ đều bị nạ gạ tổ nắm giữ từng cây hắc đồng r ố ra vỡ vụn thành từng khối tiểu cương châm trạng kim châm vũ khí bắn ra đem gì di dạ đường lùi phong tỏa vẹn vẹn là bị trả cờ dạ dòng cẩn thân liền cảm giác được hái hùng kết vĩa ngay cả tiên nhân hình thức đều kém chút duy trì không được dị dạ dạ bị âm dương đ ộ n hóa thành hát châm đâm chúng bên ngoài thân tiên nhân nghe thường bắt đầu phù phiếm không chừng tại âm dương đ ộ n cùng t i ê n thuật lẫn nhau khắc chế tình hùng dưới khổ chiến một trận dị dạ dạ dạ rõ ràng không phải là đối thủ của ngoại đạo ma tượng rời đi đi, tiểu dị dạ dạ dựa vào ngươi một người là không có cách nào làm được không muốn sinh cường Si mà tiên mà khuyên, nhân khổ khuyên, gì dễ d bay đầu đã nhìn thấy một đầu to lớn xiềng xích bay vụn đem cách đó không xa cung cấp lực lượng c h i viện cóc trung bắt lấy mũi nhọn đâm vào trong miệng ngạnh xinh xinh đánh tan không gian bích trướng từ bên trong lôi ra thiên đạo địa ngục đạo cùng nhân gian đạo thi thể cái này cũng có thể làm đến man lực thế mà lớn đến loại trình độ này phù cả xạ cụ tiên nhân cảm giác sau khi sắc mặt có chút không dễ nhìn đáp lại Khi không khả xích, phong thay thế siềng bài gian ngại mấy ấn cây có được phong lực lượng, bài trừ không gian ngại cũng là có khả sao, thế thế cóc lượng, trướng năng, sao, là trừ dù dù sao cũng là cùng một cái lúc không gian thông đạo chỉ cần thông linh thuật liên hệ vẫn còn liền có khả năng bị tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy chân ngựa dì dì dạ thầm than một tiếng giải trừ cóc chung cùng thấy thế cóc thông linh cảm thụ được tràn đầy tiền thuật trả cờ dạ lập tức không có nơi phát ra cũng biết tái chiến nạ gạ tổ bản thể cơ hội thắng không lớn lần sau tích xúc càng nhiều lực lượng lại đến cứu van đi vào lạc lối đệ tử chuyện này xem ra so trong tưởng tượng muốn có nhiều tiên nhân hình thức xác thực cương đại có thể một người xung kích địch quân đại bản doanh cũng xác thực lô m ã một điểm tựa hồ phát giác được dì dì dị d sinh lòng thời ý nạ gạ tổ xuể bàn tay ra hướng về ph tụ tập trả cờ dạ vạn tượng thiên dẫn không quan sát gì dễ dàng đã cảm thấy phía trước một cố lực hấp dẫn đem mình hướng cái k i a quái vật to lớn địa phương kéo qua đi dưới sự kinh hãi vội vàng phi thân lui lại nhưng là tại cái khác công kích q u ấ y nhiều dưới một mực kéo không ra khoảng cách thậm chí có bị tiêu hao hết trả cờ dạ hậu lực kiệt phong hiểm thấy mình xông đến quá mạnh rút lui khả năng tương đối nhỏ gì dễ dạ móc ra một cái hiện ra h ó n g ánh huy quang hình cầu dùng hết toàn lực hướng trời cao ném đi liền gặp cái này không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành quang cầu tại vạn tượng thiên dẫn lôi kéo xuống đột nhiên nổ tung hôn loạn lập trường nhiễu loạn phụ cận lực lượng ba động để dì d à i dạ nắm lấy cơ hội nhanh chóng hướng về đông nam phương hướng chạy vội rời đi bị khoảng cách gần phun trở tay không kịp nạ ga tổ còn muốn lại truy kích một chút liền gặp trên bầu trời một cỗ hạo đáng áp lực giáng lầm để thân thể yếu đuối chính đều ghé vào trước mặt trợ lực máy móc bên trên khó mà động đậy nguyên bản vô c h i không biết ngoại đạo ma tượng cảm ứ n g được ngoại lai xung kích thế mà bản năng hoạt động mong muốn xông phá trở ngại hướng đánh tới áp lực phản kích như thế d i biến dẫn động tới nạ ga tổ đồng thời mang đến càng nhiều thống khổ lần thứ nhất đem ngoại đạo ma tượng xem như công cụ nạ có lẽ cũng không phải là hoàn toàn thụ mình điều khiển trước 1 ộ t nghìn m t trăm m ư ợ n xác trước một nghìn m t trăm m ư ợ n xác trước kia đại ma dư liền suy đoán thập vĩ là có làm sinh vật bản năng trước mắt ngoại đạo ma tượng no ngoe muốn động biểu hiện không thể nghi ngờ chứng thực đại ma dư cách nhìn bị đánh trở tay không kịp nạ gạ tổ thì cảm thụ được gia tăng ở trên người áp lực càng lúc càng lớn có chút nâng g lên đầu thậm chí có thể nhìn thấy một cỗ màu vàng kim nhặt chùm sáng bao phụ tại mình cùng ngoại đạo ma tượng vị trí khu vực bị câu vực ở trên mặt đất bò lộn một ngoại đạo ma tượng làm bộ muốn đứng lên lại bởi vì lực lượng khôi phục trình độ không đủ không có làm được nhưng dầu gì cũng ngăn trở trên trời đánh tới cảm giác c áp bách tế ra gì nệ gắng nạ gà tổ hai mắt biên giới một cỗ t r ả cờ dạ lan tràn thuận nỗ lực nâng tay lên cánh tay chỉ hướng bầu trời cùng chút x u ố n g màu vàng kim nhạt chùm sáng đụng thẳng vào nhau sấm r ề n tiếng va chạm hướng bốn phương tám hướng lan tràn vụ nhận thôn phụ cận đám người đều bị cỗ này thấp tần chấn động sóng hạ âm chân choáng hoa lệ pha lê dụng cụ cùng cửa sổ vỡ tan bị nước mưa hơi ẩm ăn mòn mặt tường đều nứt ra từng cái người lung lay đầu thanh tỉnh một điểm nạ gà tổ quan sát một phen vừa rồi không quá thủ khống ngoại đạo ma tượng về sau không tiếp tục phát hiện gì thường chuyển tới sinh mệnh lực cũng hoàn toàn như trước đây ổn định về sau mới thở dài một hơi thế mà còn có một cái khác có thể lực khống chế trận ra hỏa là gì nệ càng sao không quá giống âm thầm suy nghĩ nạ gạ tổ nhìn về phía g ì dì dạ dạ rời đi phương hướng đang muốn làm chút gì liền gặp màn trời bị từng mảnh từng mảnh hình lục rắc màn sáng ghép lại thành mái vòm c h e khuất hơn phân nửa từng đoàn từng đoàn năng lượng thêm chút hội tụ liền hình thành uy lực tuyệt luân trùng sáng giống phía dưới đánh tới không đợi nạ gạ tổ xuất thủ một mực gần thân phía sau màn cô nạn thả ra che khuất bầu trời gấp giấy chi bay nên kích như mưa rơi rơi xuống chùm sáng công kích châm chút lửa ánh sáng bạo khởi giống như liên miên bất tuyệt pháo hoa chỉ t i ế c bây giờ không phải là ban đêm hơi có mây đen vũ q u ố c bầu trời cũng không phải thưởng thức thời cơ tốt nhìn phía dưới động tĩnh ra xạ đối đại mặt hỏi công kích như vậy đã có thể phá hủy một cái làng n h ị dạ đi nếu như không phải ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh tương đối cường đại khả năng liền bị cái này một đợt ba mươi chín nhị liên kích ba mươi chín đánh bại nào có dễ dàng như vậy ở đại ma dứt đầu sắc mặt không phải rất dễ nhìn lực lượng không phải chống rông xuất hiện ba mươi chín ả cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh bản thân thiên phú dị bẩm lại thêm có ba mươi chín ngoại đạo ma tượng ba mươi chín giá trị cho nên có thể phát ra rất cường đại thế công nhưng là ta bản nhân nhưng không có loại này lấy một người địch một nước thần kỹ góp nhặt hơn mấy tháng năng lượng lại muốn tiêu hao sạch sẽ, sẽ trên bầu trời bị trắng bệnh ngày đông nắng ấm cùng hơi mỏng mây mù che chắn trăng t r ò n vầng sáng bối cảnh đều ảm đạm mấy phần từ c u n g vụ chỉ hạ ít chia đại chiến một trận tiêu hao rất tích chữ thêm khôi phục tinh thần chấp n i ệ m hóa thân thời gian dài như vậy đến nay chuẩn bị bất cứ tình huống nào chuẩn bị ở sau lần nữa dùng hết vừa rồi lần thứ nhất lực trường công kích xuất lực chủ yếu là sổ sủ kỳ tổn hệ gì thao túng cự hình k ẹ n s ạ c gẳng đại m a d r chỉ là cung cấp định vị cùng truyền thâu thông đạo lần công kích thứ hai cùng c ô nạn liên thủ thả pháo hoa tiêu hao ngược lại lớn hơn cái trước lực lượng tập trung phong thích cái sau trải rộng hơn phân nửa vũ nhận thôn t r ầ n trời vì cho ngươi kéo dài thời gian trợ lực đào tẩu ta cũng coi như xuống không ít tiền vốn hy vọng không muốn đầu v ó c nóng lên làm chuyện điên rộ để ta đầu tư mất cả chỉ lẫn trải đi thân là thao túng nhiệt độ cao cùng hòa diễm trước độ làm liên tiếp diễm hỏa ngược lại để vạ cụ dạ cảm thấy khi còn sống chiến trường nhiệt huyết chúng ta muốn hay không xuất thủ thử một chút cái kia sử dụng giấy nhận thuật nữ n ý g i để g i mã bù kỳ mang theo mấy cái ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín kiềm chế chúng ta liên thủ nói không chừng có hy vọng cho cái kia ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh một cái hung ác khả năng đi chiến đấu không phải đơn giản mạnh yếu so sánh thực sự đánh lên vẫn là có hy vọng nhưng là không có cần thiết mạo hiểm đại ma dự tuyệt đấu võ phái nữ tiền bối đề nghị nếu là gì di hải g còn tại phân chiến thời điểm xuất thủ tương trợ chẳng phải là phần thắng càng lớn có thể sự tình không phải đơn giản như vậy ngoại đạo ma tượng bật hết hỏa lực thời điểm Nói hoại lực phá hoại đã vượt dưới qua mặt khác cô n à n cũng không phải có thể coi nhẹ uy hiếp còn có ủ trí hạ ô bị tổ cùng jets cho dù phán đoán bọn hắn lực chú ý bây giờ tại ủ trí hạ xạ xù kẻ cùng ủ trí hạ ít chĩa hai huynh đệ trên thân một khi g ì nệ cảm xảy ra vấn đề khẳng định cũng phải xuất thủ rõ ràng chỉ là một lần dò xét điều tra bởi vì ngoài ý muốn mà phát triển thành càn khôn nhất trịch thực tế có chút không khôn ngoan ra sa ngược lại là rất tán thành đại mà phán đoán uy hiếp không đáng sợ chỉ cần khả khống không vượt ra ngoài dự tính liền có thể hữu hiệu chống cự so sánh c ư ờ n g địch không biết mang đến nguy hiểm càng đáng sợ cũng có phương diện này cân nhắc đại maz triển tán đồng gật gật đầu đáp lại nói chúng ta cũng đi thôi dì dè dạ rời đi đủ xa có lẽ có thể rời đi vũ quốc nơi này có cái gì đáng đến đ ạ i m a g i ấ p nghẽ ngoại đạo ma tượng không có gì nệ gẳng k h ô n g chế không được như vậy đoạt dĩ nệ g ẳ n g chứ không cân nhắc không có dù mạ kỳ gia tộc thể chất có thể hay không khống chế vấn đề cho dù đài m a đem tới tay liền biết trở thành nhận giới công địch trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn ai không động tâm vì một đôi d ì nệ gẳng cùng toàn nhân giới là địch đáng ra không nhìn bên ngoài hẳn là đáng giá tuyệt đối lực lượng nằm trong lòng bàn tay dù sao cũng so phí hết tâm tư t r e o đùa âm nhu kỳ kế tính toán cái này tính toán cái kia phải tốt hơn nhiều chỉ khi nào dính đến thần thụ cùng xuất x ụ k ý nhất tộc hơn ngàn năm nhu đồ bố cục đại mars đã cảm thấy không thể khống nhân tố quá nhiều cần biết từ u trì ha mạ đã giả lợi dụng âm dương đột hợp thành dị nệ gẳng về sau tất cả có được qua dị nệ gẳng lý ra phía sau màn hát thủ cùng không phải người quái vật đều chết rồi dị nệ gẳng cùng kèn sậy gẳng cơ hồ đều có cái này là tính nếu như là trùng hợp cũng coi như vạn nhất không phải đâu tóm lại đại mạc bây giờ còn chưa nghĩ kỹ muốn hay không chiều sâu tham dự lần này s ố t sụ kỳ cả cụ dạ phục sinh cùng lần nữa bị phong ấn cố sự bên trong so sánh những cái k i a có được vận mệnh c h i ế u cố chính nghĩa đồng bạn thân là sai n h ẫ n đại mạc nguyên bản vận mệnh quỹ tích chỉ là một cái chết yểu thẳng xui xẻo cuốn vào quá sâu chưa chắc là chuyện tốt gần ngay trước mắt không phải cướp đoạt thời cơ tốt đáng tiếc c h ầ m rãi bay khỏi quá trình bên trong theo bên người dạ xạ sắc mặt không thay đổi và cụ dạ lưu luyến không rời nhìn một chút phía dưới động tĩnh vận mệnh lúc nào chiếu cố chúng ta xa nhẫn liền tốt ngay cả leo lên cuối cùng ba mươi chín vợ kịch ba mươi chín sân khấu đều không tới phiên chúng ta à. đại mạc cười nhạo một tiếng thân là vai phụ liền muốn có nổi bật nhân vật chính giác ngộ không thể quá mức đoạt h í đại thể tới nói nhẫn giới tựa như một cái đã có đại phương hướng cùng chủ tuyến kịch bản thế giới nhưng là không có móc chi tiết đạo diễn cho nên đại mạc dạng này ngoại lệ bối cảnh thấm có thể tại một chút lời thuyết minh bên trong dày vò mấy lần có thể thử độ làm ra căn bản cải biến liền sẽ có chút khá là phiền toái vấn đề xuất hiện tỷ như vừa rồi đại mads liền rất khắc sâu cảm nhận được nếu quả thật làm ra càng nhiều cử động khả năng liền cố ý liệu bên ngoài đại gia hỏa ra trận là rượu mộc sơn lệ a mã vẫn là l o n g địa động bạch xá tiên nhân đối với những n à y thông linh thú thánh địa mục đích đại mads cũng là có suy đoán chỉ là không biết bọn hắn trong dự tính bản đồ ở nơi nào nhưng là trước mắt xem ra bọn hắn thật đúng là tương đối có khuynh hướng để xuất xù kỵ cạ cụ dạ phục sinh phát t i ế t một n h ậ n giới từ ngàn năm nay phát triển tích lũy áp lực thật lớn đang đến gần vũ quốc đường biên giới thời điểm giả đột mật hỏi di nệ găng đến cùng là cái gì vì sao lại xuất hiện vào lúc này nạ gà tổ tên kia kinh l nói không thông chiến tranh cô nhi đột nhiên thức t ỉ n h cường đại huyết kế giới hạn cũng không hiếm thấy khả năng đủ khai phát nó tiềm lực lại là một cái khác phương diện vấn đề một cái lưu lãng n h ẫ n người thêm phản n h ẫ n tổ chức nhiều nhất tăng thêm vũ quốc nội tỉnh là tuyệt đối không có cách nào sinh ra nhân vật như vậy hẳn xạ là mạ nở g đã là trong ngoại lệ kỳ tích tại cùng cái thời đại xuất hiện một cái khác ba mươi chín kỳ tích ba mươi chín khả năng quá nhỏ nạ g ạ tổ không trọng yếu nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn không làm nên chuyện gì trọng yếu chính là gì nệ gắng đại ma dưỡng hờ nói trong lúc đó tựa h ầ nghĩ đến cái gì hậu thân hình một trận là con mắt ta minh mạch lâu như vậy ở chung liền không có gặp qua đại mà d con mắt như thế sáng tỏ bạ cụ dạ cùng dạ xa lướt nhau có chút sầu lo mà hỏi thăm ngươi lại có cái gì không thực tế mưu ma trước quỷ rồi lần này cam đoàn không phải đại m mà a d mặt mày hớn hở nói xác thực ba mươi chín vai phụ ba mươi chín đoạt nhân vật chính vợ kịch là tối kỵ nhưng là nạ gạ tổ xem như nhân vật chính n a nhiều nhất tính cái trọng yếu vai phụ hắn người này không trọng yếu nó hạch tâm là gì nể gẳng d ừ n g ở vũ quốc cùng hòa quốc đường biên giới đại mà d quay đầu lại nhìn về phía vũ nhận thôn p h ư n hướng sắc mặt biến đổi suy nghị thật lâu về sau cuối cùng vẫn là từ bỏ còn có tốt hơn cơ hội không nhất thời vội vã thấy giả xạ cùng ạ cụ giả hơi nghi hoặc một chút đại ma cười giải thích nói thằng như ta lúc trước nói ai có được di nệ gẳng không phải mấu chốt chỉ cần ngoại đạo ma tượng cùng di nệ gẳng khóa lại vẫn như cũ ai trở thành ba mươi chín mao chi nữ thần ba mươi chín phục sinh thế phẩm kỳ thật không có chút nào trọng yếu vận mệnh chiếu cố chính là di nệ gẳng mà không phải nó lâm thời người sở hữu bao quát h ữ trí hạ mạ đa dạ ở bên trong tại nó đào ra mình di nệ gẳng liền bỏ mình về sau đã mất đi nó quyền sở hữu về sau h ế thổ thể c ũ n g phục sinh sau tuổi trẻ thân thể cũng không tính là là kia đôi gì nệ gẳng người sở hữu xuất xù k ỳ cả gù ra mượn nhờ nạ gato ưu c h í hạ ô bị tô lại hoặc là ưu trí hạ mạ đạ dạ thân thể phục sinh trên bản chất đều không khác mấy chắc hẳn zen d e cũng không ngại ai tới làm cái này thế phẩm mà đại m a chính là đột nhiên ý thức được đã xuất xù k ỳ cả gù dạ phục sinh là phù hợp rất nhiều cường giả kỳ vọng rất khó sửa đổi vậy còn không như đem quá trình nắm giữ ở trong tay chính mình bởi vì có được di nệ gẳng cuối cùng đều chết rồi khiến cho đại m a bài xích trực diện những n à y phía sau màn hấp thủ nhưng tình huống chân thật là phục sinh xuất xù kì cũng không phải không phải bọn hắn không thể ta cần một cái đáng tin cậy ba mươi chín công cụ nhân ba mươi chín tới tiến hành cuối cùng ba mươi chín đoạt vị trí ba mươi chín trò chơi thập vĩ dị nụ dị kỳ vô hạn sủ quang bì thần cây giới hàng sinh t u ồ t sủ kỳ cạ cụ gia xuất hiện thời cơ cùng thứ tự trước sau nếu như có thể dựa theo kỳ vọng của mình tiến hành kia liền lại lý tưởng cực kỳ kỳ thật chuyện này tiền căn hậu quả còn có rất nhiều điểm m ụ trở phân phó đảo thì như rồi sủ kỳ cạ cụ g i phục sinh về sau nhất định sẽ diệt thế a đã thống trị qua một lần nhân giới còn hút cái mao chi nữ thần thần minh xương hảo người ngoài hành tinh nữ tự có lẽ so ưu trí hạ mã đạ dạ cùng ưu trí hạ ô bị tổ còn tốt hơn thương lượng một điểm dù sao nàng không có nhất định phải diệt vong nhận giới động cơ nếu như nạ g ạ tổ cùng ưu trí hạ ô bị tổ ưu trí hạ mã đạ dạ là phía sau màn nhân vật phản diện phục sinh s u s t xù kì cả ưu dạ nhiều nhất tính cái loạn nhập thêm hí thiếu gấm chắc bài thô dùng lục đạo b ả o tiên tinh phong ấn thập vĩ dị nù dị kì ưu trí hạ mã đạ dạ cùng thập vĩ dị nù dị kì xuất x k ỳ cả ưu dạ trên bản chất là một chuyện đều là cứu vớt nhận giới so sánh dưới cái trước còn càng khó một điểm cùng hai vị tiền bối cho chuệ chút chú Akuza dần dần hơi nghi t hoặc một chút có chiến đấu đương nhiên là thừa hành đấu võ phái trước độ làm kỳ vọng nhưng là nhận giới còn có cái gì đạo cụ đáng giá đại mà trịnh trọng kỳ sự để đại mà g i hỗ trợ cấp đoạt ta có một cái khôi lôi hóa thân đã chui vào ba mươi chín ạ cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức bây giờ đã là thành viên chính thức còn có một cái ẩn nút càng sâu ám tử tạm thời không tốt khinh động nếu như ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức phát sinh kịch biến thời điểm ta hy vọng tiền bối có thể phụ một tay giúp ta một chút sức lực nếu như nói ủ trí hạ xạ xủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ là vận mệnh chiếu cố chúa cứu thế người khác kỳ thật cũng chính là trình độ trọng yếu có chính lệnh tất cả đều là quay chung quanh tại nhân vật chính bên người c ô n g hiến diễn kỹ nếu như có thể mà nói đại mạ hy vọng ủ trí hạ mạ đa dạ không nên xuất hiện cho dù xuất hiện cũng không cần trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ mà dĩ nệ gẳng chính là mấu chốt đại mạc bản nhân sẽ không sử dụng dĩ nệ gẳng nhưng là an bài một cái bổ vị người vẫn là có khả năng tại nạ gạ tổ phá hủy cổ nấu hạ lại lương tâm phát hiện thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh người chết trận về sau mình sẽ c h ế t mất từ sau lúc đó cố sự liền liếc qua thấy ngay toàn bộ ạ cà sủ kỷ chỉ còn lại cổ nạn một cây chẳng chống vững nhà ưu trị hạ ô bị tổ cùng dẹt lôi kéo chỉ còn lại hồ xì gạ k ỳ kỷ sản nắm giữ cái này đã chỉ còn trên danh nghĩa tổ chức dĩ nệ g ẳ n cùng ngoại đạo ma tượng đều vật quy nguyên chủ thế nhưng là đại mạc hiện tại coi trọng ạ cà sủ kỷ cái này tuyệt hảo bình đài nếu như xếp vào mấy người trợ thủ cứu vãn cổ nạn tính mệnh giúp nàng ổn định thế cục nắm giữ quyền chủ động ủ c h ị hạ ô bị tổ cùng jet còn có thể thuận lợi thu hoạch được gì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng quyền k h ô n g chế a nhiều lần biến thiên hạ c t sù kỳ đã sớm không phải thành lập thời điểm dáng vẻ nếu như đ á i m à mượn hạ c t sù kỳ sắc không thể nghi ngờ liền có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động ngược lại đã truyền tay nhiều lần lại hoa lệ q u e n người cũng không phải không được đầu đảng tội ác đã chết rồi còn lại thành viên nói không chừng còn có bỏ gian tả theo chính nghĩa cơ hội đâu phen này thao tác có một cái khó xử chiến í n cùng h là cùng Trước 1106, đấu ồ tiêu ờ t t hao đều là thật ở vào nguy hiểm tính mạng bên trong thời điểm từ tinh thần đến nhục thể đều ở phấn khởi trạng thái đối tượng thân trạng thái cảm thụ tương đối trị đội tại tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong lúc trước gáp chế mệnh nhọc cùng thương binh liền buộc phát ra to lớn tác dụng phụ xị、sì、mạ tiên nhân cùng p h ụ cả xạ cụ tiên nhân đã theo giải trừ tiên nhân hình thức mà trở lại rượu mộc sơn ý chí kiên định dị dị dạ dạ dáng chống đỡ đi tới một chỗ bí ẩn thác nước phía sau núi trong động mới dừng lại nghỉ ngơi nơi này đã từng là cỗ n ổ hạ cùng s ù nạ g ạ cụ tại nhiều năm nhận giới trong chiến tranh từ cỗ n ổ hạ nghỉ dạ mở mấy chỗ bí mật g i ấ u kín điểm một trong năm ấy có hữu dụng hay không bên trên dị dạ dạ còn không phải rất rõ ràng có thể qua nhiều năm như vậy có ố nộ hạ h ạ c thành viên chính thức ở đây cái khác phụ trợ thành viên cùng tổ chức bên ngoài là sẽ không đem tinh lực chủ yếu đặt ở phụ cận chủ động hoặc là bị động vì dì dì dì dạ tiêu trừ một chút hai hỏa ngầm về sau nơi này đã không cần tìm một cái này dụng ý khó giỏ dẫn đường tới an bài dì dì dì dạ đường chạy trốn tuy nói nhận giới có thể đánh thắng gì gì cái dạng ì dạ không có mấy cái nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chính là vô địch dưới tình huống bình thường nhân số ưu thế đối với hắn không có tác dụng nhưng bây giờ trạng thái rõ ràng không tầm thường thể lực cùng trả cờ dạ hao hết về sau bị tươi sống đ ẻ chết cao thủ lại không phải một cái hai cái m ọ mổ xì dạ bụ dạ kiên kỵ kỳ dị gạ cụ ám sát bộ đội liên m i ê n bất tuyệt đánh lén họ rồ xì mặt đối rút n ì dạ theo đuổi không bỏ ám sát cũng là phiền phức vô cùng không may ra cả đời thứ ba đắp lên vạn nham n ì dạ vây công chí tử giáo huấn nhận giới cơ hồ mọi người đều biết dì dè dạ không phải đặc thù một cái kia chí ít bây giờ còn chưa đến không nhìn phổ thông vũ nhận tình trạng đợi tìm ộ t bất động thanh sắc sau khi rời đi ngay tại nghỉ ngơi dì dè dạ đột nhiên giật mình liền gặp vào một cái lấy hoạt bát ô mặt trời loạn tra loạn t r o ạ n g mà phiêu lãng như là đại hào bồ công anh tiểu gia hòa xuất hiện nhìn thấy cái này quen thuộc vật nhỏ dì dè dạ nhấc lên tâm lại bông xuống là người a ta nhớ được ngươi gọi c ả sĩ、si、h o ạ ti t là đại mà để ngươi tới uống rượu về sau toàn thân bốc mùi lao ra ra ngươi đoán được không sai phụ thân đại nhân để cho ta tới giúp ngươi một tay ngây thơ tiểu cạ sĩ、si、hoa ti cứ đạp thực địa về sau thu h nạo khí kháng trên khí híp mắt bờ cười vai, đừng á phát quái, p Chờ cho Cười cóc ngược thật hiện thật Thật ha ha. Cười xấu hổ vài tiếng cóc nhân, tự động xem nhẹ kia tựa hổ là nghe nhầm kỳ quái. Tôn xưng, ngược lại hỏi. ta tìm. tiếng tiên tự tựa tôn lâu, là làm là lại đây, xấu mới xem ngươi vài kia động xưng, ở đ sao, dễ kỳ nhìn ta hiện tại không ra dáng người bình thường cũng không để ở trong lòng hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh ta hiện tại cũng không cần ngươi tới hiệp trợ lao ra ra không nên khách khí nha tiểu ca sĩ họa ti đại đại liệt liệt nói lại gần nhìn một chút đầy người c ậ t vật ướt đâm tóc nhiễm bùi đất lông mày bên trên đều là một tầng đen xám nước bùn trên mặt còn mang theo mấy đạo máu tươi chạy qua vết tích một thân đơn giản c h a n g p h ụ một cánh tay tay áo không có nửa bên và áo góc áo có bị đốt cháy khét vết tích cũng chính là trên chân kia một đôi gốc gỗ không biết là làm bằng vật liệu gì làm mặc dù nhìn qua thế sự xoay vẩn thế mà thần kỳ không có xấu chém chém giết giết cái gì ta không thế nào thích nếu là dạ mã bụ kỳ t ỷ t ỷ cùng cận tại cái này nói không chừng thích tham gia náo nhiệt vậy ngươi đây là dì dẹ dạ, dạ tò mò hỏi nói thật cơ hồ gặp qua đái mà thủ hạ mỗi một cái nhân tạo tinh linh dì dẹ dạ, dạ liền cùng tiểu cả xì họa tin ó i chuyện nhiều nhất cũng bởi vì tính tình của nàng thật giống là cái có chút nghịch ngậm tiểu hải tử tới linh cái đường sợ lao ra ra người mất phương hướng lạc đường không rõ ràng cho lắm gì dì dạ dạ đang chờ hỏi kỹ liền gặp tiểu cạ xì họa tì nhẹ nhàng cơ ô mặt trời một đạo hẹp hỏi cổng v ò m t r ạ n g vầng sáng xuất hiện dù d u nhọn điểm nhẹ một chút cánh cửa trung ương một cô giống như tại dưới nước ngẩng đầu nhìn trời xanh tia sáng đang cuộn trào gợn s ó n g xuống chập trần ký thị cảm xuất hiện trấn kinh dị dễ dạ, dạ còn không có lấy lại tinh thần liền bị tiểu cạ xì họa tì nằm ống tay á o kéo vào trong đó sau đó liền cảm giác giống như là ở trong nước hoạt động cá bơi bốn p ư ơ n g tám hướng đều là trói mắt bạch quang không biết bước kế tiếp muốn thế nào gì dạ đột nhiên cảm thấy mình bị dẫn dắt hướng cái nào đó phương hướng tiến lên không biết qua bao lâu xuyên qua một đạo vô hình bích trướng về sau cướp đạp thực địa dị diễn ra rốt c ụ c ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì cái đó là thời không ở giữa nhất thuật nhấc tay tập trung tự hồ làm cái gì ghê gớm cử động tiểu cạ si họa thì đập đi lấy miệng đáp lại nói ta cũng không hiểu những cái kia phụ thân đại nhân tại ta r ù hoa nhỏ bên trên sớm bày ra khởi động u y ễ n thuật không gian t h u ậ t thức các ngươi xú nạ gạ c ủ nắm giữ loại này ổn định thời không ở giữa truyền thống kỹ thuật phải biết cố nộ hạ vì phi lôi thần chi thuật thế nhưng là nghiên cứu thật nhiều năm trừ người sáng lập hồ ca đệ nhị xẻn dù tô bị ra mạ cũng liền đệ tứ nạ mị c ả giờ mị nạ tổ c ũ n g không thành thục phi lôi thần chi t r ợ n lại thêm ủ trì hạ ổ bị tổ m ạ n dễ kỳ ủ xạ gì g ặ n g đây chính là toàn bộ không nghĩ tới xa nhẫn nhanh như vậy liền nắm giữ thực dụng cấp bậc thời không ở giữa kỹ thuật ngươi nói những cái kia ta không hiểu nhiều nếu là ỵ gạ cùng cần ở đây liền tốt nói không chừng có thể trả lời lao ra ra vấn đề của ngươi bất quá lời nói xoay chuyển tiểu cạ xỉ h ỏ a thì chống lên ô mặt trời lảo đảo theo gió mà lên liền muốn rời khỏi có sẵn thông đạo là ở chỗ này ta chỉ hiểu được làm sao ở bên trong phân rõ phước vị mượn nhờ đạo cụ ba mươi chín mở cửa ba mươi chín cùng ba mươi chín đóng cửa ba mươi chín được rồi nhiệm vụ của ta kết thúc còn có thật nhiều tiểu đồng bọn chờ lấy ta diễn tấu h ộ i đâu mặc kệ là dưới cây kiếm ăn cầu hùng vẫn là cất giữ đồ ăn chuẩn bị qua mùa đông con sóc tính tình lãnh nạo cũ v ỏ các loại tiểu động vật tiểu cạ xì họa tỷ cùng bọn chúng ở chung cũng không tệ chính là trời đông sắp tới rất nhiều tiểu bằng hữu đều đi ngủ đông phải đợi đến xuân về hoa nợ mới có thể gặp lại lần nữa thấy tinh lịch tiểu cạ xì họa tỷ không có đem lời nói rõ ràng ra liền vội vã rời đi d ngần đầu đánh giá động tính chung quanh. Nơi này là một tòa tiểu dương lâu tầng cao nhất sân thượng, liên giá、si、mang đầu tiểu lâu bài một tòa cao là xem ra nơi này phải cùng cái k i a điệu thấp luyện thuật huyết kế giới hạn gia tộc thoát không ra quan hệ cái này an dưỡng chỗ ở vào một tòa g ò nhỏ lăng giữa sườn núi dựa vào núi ở cạnh sông ngược lại là c h ỗ t ố t vài trăm mét bên ngoài là cái coi như được người yêu mến thôn chấn nhỏ dĩ dẹ dạ có thể nhìn thấy dòng người lui tới cùng ra ra vào vào xe lửa xe ngựa chiếc thương khách như dệt dưới núi nhỏ bên hồ có một chỗ nhân tạo mở bốn nước vờn quanh sân huấn luyện một tên mặc tay áo dài trang phục tóc dài nữ h à i ngay tại chạy bộ lấy một người bình thường tố chất tới bình phán cái này huấn luyện lượng mười phần khoa trường nhưng đối nhị dạ tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm c ú dạ mạ dạ cù mò quả nhiên là nàng so đại bộ phận giờ nhìn thể chất muốn tốt hơi sờ đến nhìn một bên dạng này thể lực tương đối nàng kia siêu q u ầ n bạn tụy u y ễ n thuật năng lực tới nói thực sự không đáng giá nhất tới bất quá đối đã từng ngay cả nhị dạ đều làm không được chỉ có thể bị bệnh liệt dường tiểu nữ hải tới nói ba năm này g i m hơn phát sinh biến hóa là to lớn càng đáng quý chính là dì dì d d ạ tại cái kia không sử dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng vẹn vẹn chỉ là lấy cơ sở nhất phương pháp rèn luyện thân thể nữ hài trên thân cảm nhận được ít có ý chí tràn đầy c ộ n minh đây là thực lực đạt tới trình độ nhất định từ trong ra ngoài thả ra một cỗ khí thế chỉ cần không tận lực cần giấu cảm giác nhạy cảm cao thủ hoặc nhiều hoặc ít biết phát giác được một điểm không hổ là trong làng danh tiếng vang xa nhân tài mới nổi bất quá dì dì dạy ra vứt cảm k h ẽ lắc đầu có phải là cùng s a nhẫn đi được quá g ầ n rồi cho dù là cái kia tựa hồ không có ác ý đại mà có vẹn h ư cũng có chút không ổn bất quá nghĩ lại dì dì dì dì dị dạy dạy không sợ nhớ thương liền sợ so sánh cùng tuổi nghĩ dạ bên trong xa nhận ưu thế thực tế là quá lớn tại ủ dù m à kỳ nạ dù tổ còn không coi trưởng thành ủ c h ị hạ x ả s ù kẻ đã phản bội chạy trốn hiện tại cũng liền hì ủ gạ nệ gì có thể cùng cụ già mạ dạ c ụ mò khoa tay hai lần so sánh d ư ớ i ca d ẹ t đệ ngũ gạ hạ dạ cùng nhanh viện binh đội thống lĩnh đ ạ i h mạn mang cho đã từng cùng đ á i thi đấu cổ n ổ hạ nghĩ ra áp lực thực tế là quá lớn mạnh đến không có bằng hữu nó i chính là loại này cổ nộ hạ không cho cụ g i mạ dạ cù mò an bài tiểu đội là một p h ư ơ n diện cũng xác thực tìm không thấy phù hợp sư phụ mang đội cùng đồng đội rõ ràng chính mình đã an toàn gì dễ dạ xoay người đi phòng trong phòng tắm bên trong rửa mặt một phen đem đầy người bừa bộn dọn dẹp sạch sẽ thay đổi một thân trắng thuần trường sang về sau lại tại phòng khách bên trong chờ gần phân nửa giờ mới nhìn đến dùng vây quanh khăn mặt lau mồ hôi cụ dạ mạ dạ c ụ mò đi đến nhìn thấy gì dễ dạ ở đây cụ dạ mạ dạ c ụ mò tựa hồ cũng có chút giật mình không nghĩ tới thế mà là đại danh đình đình tam nhẫn một trong tới xin lỗi để ngài đợi lâu đại mà chỉ nói là có cái đại nhân vật m u ố n tới để ta chiêu đãi một chút không nghĩ tới là dị dễ dạ đại nhân ngay cả tiểu cạ xì h ỏ a tỉ cái kia chơi đến cái gì đều cấp quên tiểu gia hỏa cũng không có lộ ra một chút ý cụ dạ mạ dạ cù mỏ trong lòng một trận một cười cái kia cả ngày chỉ biết chơi tiểu gia hỏa xem ra cần phải cho nàng lập quy củ nếu không đoán chừng đều không nghĩ về nhà dì dì d dạ c ư ờ i khoát khoát tay không sao chỉ là may mắn gặp dịp nơi này là cụ dạ mạ g i ạ tộc sản nghiệp hy vọng không cho các người thêm phiền thức không biết ta cụ dạ mạ dạ cù mỏ thuận thuận hô hấp tại dì dì d dạ trên ghế s a lon đối diện ngồi xuống khách khí giải thích nói nói là an dưỡng chỗ kỳ thật chính là vì ta một người phục vụ nghỉ phép sân trang đại bộ phận thời điểm đều không có người nào cũng chỉ có ta tại thời điểm cần thiết mới bắt đầu dùng ha ha ha dì dì dạ dạ ủy chỉ cả dì như thế lớn một phiến sản nghiệp thế mà là một mình ngươi ba mươi chín sân chơi ba mươi chín cụ dạ mạ gia tộc hào phú nghe đồn quả nhiên không phải chỉ là hư danh khoe khoang c ụ dạ mạ gia c ụ mò m ỉ t cười tiểu môn tiểu hộ cũng liền những vật này không đáng giá nhắc tới để ngươi chê cười cái gọi là nghèo đến chỉ còn lại tiền đại khái chính là ý tứ như vậy đi hơi nghe ra ý ở ngoài lời dì dì dạ trong lòng thầm than quả nhiên mỗi người đều đang hâm mộ mình không có người khác lại dễ như trở bàn tay đồ vật v ừ a mới tiểu gia hoặc kia dùng thời không ở giữa t h u ậ t thức ngươi biết không cụ thể ta cũng không nói được chỉ biết một điểm gia lông đó cũng không phải giống như phi lôi thần chi thuật như vậy thuận tiện đồ vật mà là một loại huyễn thuật cùng lực trường phục hợp về sau hiệu quả cù dạ mạ dạ cù m ò sau khi suy nghĩ một chút cân nhắc đáp so sánh với thời không ở giữa nhẫn thuật kia càng giống là huyễn thuật cùng nghiêm ngặt trên ý nghĩa thời không ở giữa nhẫn thuật vẫn là có rất lớn khác nhau như phi lôi thần chi thuật cùng ca m ụ ải mặc kệ bọn hắn như thế nào biết đều là lấy không gian tọa độ di chuyển làm cơ sở nhân thuật thẹn xây gẳng cố định u y ễ n thuật không gian càng giống là tại khái niệm bên trên tại gặp nhau cực xa lưỡng địa thành lập siêu thoát tại không gian ba t r i ề u thông đạo thời không ở giữa di động hiệu quả chỉ là biểu tượng nó b ả n c h ấ t ngược lại là cùng ngụ trí hạ gia tộc ý r a nạt có điểm giống trực tiếp từ kết quả bên trên bắt đầu cho nên có cùng loại phục sinh sau khi chết vị trí trôi đi chờ hiện tượng nói cho cùng n h â n giới cơ sở quy tắc chính là chuyện như vậy cũng không làm sao vững chắc không có nhiều như vậy đã hình thành thì không thay đổi sự tình thậm chí tại thường ngày nhân thuật giao lưu bên trong đại ma thậm chí còn đưa ra qua nếu có đầy đủ t r ả cờ dạ thôi động huyễn thuật lực lượng thậm chí có thể n ị c h chuyển thời gian cùng nhân quả đáng tiếc cái này đầu đề quá lớn đại mạc cũng không có khả năng thực sự biến ra cái long mạch thực sự đi thử một chút trở lại quá khứ nghiệm chứng một chút có thể hay không thông qua ảnh hưởng đi qua mà xuyên tạc tương lai kết quả Huyên thuật khó nhân thuật tứng dụng, gì dạ tự nhận tư chất không tính thể nghiêm hướng đầu Muốn nguyên này nói tứng dụng, cẩn tóc tự tư A. gai Gì gái gì dạ dạ dối dạ làm loại lý kém, có bời. loại vấn đề này không phải dựa vào thiên phú cùng bản năng kiếm cơm gì dị dạ dạ am hiểu lĩnh vực không nói những này ngươi cùng đái mà liên hệ ngược lại là rất chặt chẽ nói lên cái này cụ dạ mạ dạ cụ mò con mắt khé quong c ư ờ i híp mắt đáp dù sao cũng là giúp đỡ cho nhau lẫn nhau thành tựu quan hệ hơn nữa còn cùng một chỗ hùn vốn làm ăn với ta mà nói tiền mặc dù đã không trọng yếu nhưng cũng không ai c h ê n ó quá nhiều không phải sao có thể hòa thuận ở c h u n g tự nhiên tốt dị dị dạ dạ có chút ảo nào nói ta cũng muốn để nạ dụ tổ tiểu tử kia cùng đái mà dạo mối quan hệ cũng không biết có phải là tường tính không hợp vẫn là nguyên nhân gì khác nạ dụ tổ làm sao đều không thích mà dự. đại mà dại khái là trước kia nhìn khảo thí nguồn gốc đi ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi đằng sau sẽ rất khó xoay chuyển dùng bản năng nhìn thế giới người cùng dùng trí tuệ nhìn thế giới người tại một ít căn bản vấn đề bên trên có khác nhau đi thuận miệng nói một câu cụ già mạ dạ cụ mò lắc lắc trên b à n lục lạc thời khắc chờ lệnh người hầu vì hai người bưng lên trả nóng đồng thời đi chuẩn bị suối nước nóng nước vì rèn luyện sau đại tiểu thư tiêu trừ mệt nhọc chỉ là ở trung tương đối khó lại không phải thật sự có mâu thuẫn, ngài không cần lo lắng. nạ rủ tổ là cái không sai ra hỏa hy vọng như thế đi dị dạ dạ thở dài có một số việc thực sự không cưỡng cầu được thì như lần này rõ ràng nạ gạ tổ đang ở trước mắt mình lại cảm giác bất lực thực tế có chút hỏng bét chương 1107, b i ế n hóa chương 1107, b i ế n hóa cô nộp hạ bên trong tâm sự nặng nềt xù nạ không nhìn một vị nào đó cẩn trọng thư ký khuyên can cùng mấy tên cố vấn quan tâm phối hợp sớm tan tầm đi cư rượu phòng tiểu tọa uống nửa say về sau đi tới hồ cả nhà tầng cao nhất sân thượng dựa vào lan can mà đứng một cái tay lay động s ứ trắng bình rượu một cái tay vớt vớt bị hơi lạnh gió đêm thổi loạn thái dương nhìn xem phương xa dần dần biến mất tại dây núi chỗ sâu trời chiều nguyên bản rất xinh đẹp cảnh trí theo sự phát triển của thời đại cảm xúc cũng có chút khác biệt dĩ vãng c ô nổ hạ bên trong nhà cao tầng cũng không quá nhiều sen vào nhau tinh tế dân cư tô điểm tại từng mảnh từng mảnh trong rừng c â y nhỏ không thể với c ô nổ hạ chi danh làng mỹ dạ xanh hóa suất cao đến kinh người có thể theo xa nhận đem khôi lỗi công nghiệp đưa đến nơi này siêu phàm cùng bán thủ công máy móc kết hợp khôi l ộ i thuật phó sản phẩm dần dần tại cái này nguyên thủy phong mạo cực kỳ nồng đậm thôn chấn nhỏ mọc lên như nấm bây giờ cộ n ổ hạ bên trong độ cao mấy chục mét trở lên kiến trúc đại bộ phận là vì phi hành nhị dạ cùng không vận khôi l ộ i chuẩn bị sân bay cùng giàn giáo những n à y kỳ quái phong cách kiến trúc đem nguyên bản mênh mông vô bờ đường chân trời đều che khuất rất nhiều để thích trông về phía xa đám người cũng có chút ít tiếp nối đại môn hướng đông nam phương hướng hồ cà nhà ánh mắt coi như k h ó n đạt không có nhận quá nhiều thời đại mới phát triển ảnh hưởng vẫn là cộ nộ hạ bên trong mắt sáng nhất chỗ một trong chỉ là hiện tại dù nạ không có th dì dạ dạ có lẽ đến vũ quốc đang tiến hành điều tra nhiệm vụ hoặc là đã kết thúc cho tới bây giờ đều không có chính thức tình báo chuyển đến để đã từng cùng là tam nhẫn một trong s u nạ cũng có dự cảm không tốt tuy nói ám chỉ để xa n h ẫ n hiệp trợ có thể kia rốt cuộc không phải rơi xuống mặt chữ bên trên hiệp nghị một khi trái với điều ước trừ đạo nghĩa bên trên khiển trách cùng sau đó không có ý nghĩa trả thù lại không có thể làm càng nhiều đồ đần dì dạ dạ cũng không biết chuyển cái tin tức trở về s u nạ nhịn không được nhẹ dọn oán trách nếu là người khác không kịp đưa cái lời nhắn cũng liền thôi bằng vào dì dạ dạ cùng diệu một sơn quan hệ để chuyên môn liên lạc g ế t đi một chuyến dễ dàng loại này điều tra nhiệm vụ kỳ thật còn có cái khác lựa chọn cũng không phải là không phải gì dị ải dạ không thể chính là cần càng nhiều ám bộ tinh anh tới kính dân cùng hy sinh nếu không phải từ su n a gạ cụ tin tức chuyển đến cho thầy ả cắt s ủ kỳ thủ lĩnh rất có thể là gì dị ải dạ cố nhân để su n a không tốt cường ngạnh cự tuyệt có lẽ còn có càng nhiều phương pháp đi xác nhận mặc dù luôn mồm trào phúng gì dị ải dạ là hành động theo cảm tính độ đần nhưng đây cũng là hắn số lượng không nhiều có thể khiến người ta xem xét ưu điểm thời gian trôi qua rất nhanh mãi cho đến màn đêm bông xuống trong thôn đường đi đèn đường cũng theo thứ tự thắp sáng trong lòng lo nghĩ su nạ mới trở đến đã lâu tình báo khi từ ám hiệu giải mã bộ môn quan viên trong tay tiếp nhận giấy viết thư nhìn thấy g ì dạy dạ lạc khoản về sau nhấc lên tâm mới hoàn toàn bông u xuống về phần những cái kia đã biết được chỉ là lần nữa duyệt lại tình báo cùng chiến lược cùng nguy hiểm trình độ ước định ngược lại không có bị quá mức coi trọng chạy thoát sao t h ê n ngu ngốc kia、yeah, cũng không biết sớm một chút liên lạc đối nghị dạ thôn tới nói tình báo tầm quan trọng không thể nghi ngờ nhẫn giả cũng là người sống sờ sờ cũng có sướng vui giận bờn thất tình lục d ụ so sánh lạnh như băng số liệu vẫn là sinh long hoạt hổ thân bằng hảo hữu càng được coi trọng dị dạy dạy dạy dạy tạm thời có một kết thúc có người may mắn có lòng người có sợ hãi tự nhiên cũng có người thất vọng dẫu ở không muốn người biết địa vực rút tổ chức tổng bộ dì dì d ra bình an vô sự tin tức chuyển đến quả thực để sĩ mụ dạ đắn có chút ngoài ý mớn toàn bộ nhân giới chư đáy m à cùng sủ chỉ c ả đời thứ ba n ổ kỷ cùng dì nệ găng người sở hữu đánh qua đối mặt thậm chí còn giao thủ qua bên ngoài cũng liền sĩ mụ dạ đắn rõ ràng biết uy lực của nó người khác đừng nói nhìn thấy nghe nói qua đều không có mấy cái chính là bởi vì cảm thụ qua có được dị nệ găng nạ gã tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào mới đúng dì dị d ạ ra mạo hiểm có chút xem thường chờ mong hắn có đi không về. Kết quả, dĩ dạ chứng ó t ể hữu từ ngại vật nhiều lắm đ ờ i thứ ba ra đi chọn lựa đệ tứ thời điểm bước lui hạ tạc xạ c ủ mỏ cùng họ rổ si m a đã rất phí sức đang tiếp toát ra một cái càng thêm lóa mắt k i a c h ấ t vàng mai mới chờ đến lúc đến đệ tứ chiến tử đ ờ i thứ ba tình nguyện tái xuất cũng không cho người khác cơ hội vừa khổ chịu hơn m ộ ư ơ i năm rốt cuộc đ ợ i đến c ố nộ hạ sụp đổ kế hoạch đợi thứ ba cũng bị họ rổ si m a giết chết c ú nã lại bị mời về chủ trì đại cục có thể đoán được chính là dù lạt xù nạ có cái gì bất chắc tổ cho đỏ dù di thực đệ nhất tế bào thu hoạch được hải lượng sinh mệnh lực để cho mình thân thể ám thương đại bộ phận chuyển biến tốt đẹp chiến lược khôi phục thậm chí càng sâu trước kia có thể khinh nhuận hổ ca đệ nhất thi thể sự tỉnh là không có cách nào cầm tới trên mặt bàn nói có chút sự tỉnh có thể làm có thể tuyệt đối không thích hợp công khai mau chóng làm rõ ràng dì dẹ dạ là thế nào từ g ì nệ gẳng lực lượng ra đời còn đối nửa quy tại trước mặt chờ lấy mệnh lệnh mấy tên thủ hạ phân phó lấy xì、si、mù dạ đẳng m t không thay đổi quay người rời đi nắm giữ đệ nhất tế bảo cùng ngụ trí hạ xì xì mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng xì、si、mù dạ đẳng bây giờ đã có thể sử dụng một đội cùng biệt thiên thần chính là lòng tin bạo dạp thời điểm cảm thấy nhận giới trừ mình lại không người có thể đánh bại dì nệ gẳng người sở hữu cứu vất nhận giới dì dẹ dạ đã cường đại đến tình trạng này rồi sao xem ra vẫn là có rất nhiều không tại trong khống chế sự tình đang phát sinh cương địch không đáng sợ. không biết cùng ngoại ý muốn mới có thể để người trở tay không kịp muốn vận dụng biệt thiên thần a đã không chỉ một lần từng sinh ra muốn một cực khổ vĩnh cùng giải quyết phiền phức xì mù dạ đản đến cùng không có tại có thể nắm giữ đại cục trước đó xung động sử dụng mạnh nhất n g ê n thuật lực lượng dọn sạch c h ứ n g n g ạ i nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không cần không được lại do dự x u ố n g dưới liền không có cơ hội chờ một chút cơ hội chỉ có một lần mười mấy năm sau mới có cơ hội thứ hai không thể lãng phí không thể không nhân tố quá nhiều cho dù là không thể chống cự mạnh nhất nghệ thuật cũng chỉ có thể giải quyết một cái tường địch không thể để cho tất cả phiền phức đều quét sạch xanh, xanh. lúc này h mới phát giác được lực bất thòng tâm mong muốn tìm kiếm minh hữu đồng thời châm ngoại ly dán quá trễ người lạnh sĩ、sì、mù dạ đàn dự cũng không để ý tới ý họa gạ cụ thủ lĩnh ý tứ bị sai nhận đâm thủng hư giả áo ngoài lộ ra ngoài mạnh trong yếu bản chất về sau nhằm nhận chân thực tình trạng cơ bản đã bị đã thăm duy ò Chứ xù chỉ cả có thứ nhân, hảo bản đời đ cái ít thủ, nổ kỳ bản nhân, có ít mấy ề không quá thích hợp tiếp nhận xù chỉ quá tiếp trí, cả vị b â giờ nhất ổ kỳ đã ơ n cận không tuổi, tiếp cận 80, làm không được làm m y Duy năm. n h ấ có điểm bộ dáng cụ do sủ chia vẫn là cái không đến hai mươi tuổi tiểu cô nương không thể phục chúng đây cũng không phải là thời kỳ giáp hạt vấn đề quả thực chính là kém chút dễ đứt nó tình cảnh so với lúc t r ư ớ c xù nạ gạ cụ còn b ế t bắt hơn dù sao xa nhẫn còn có chĩa rổ cùng é bị sẩn thân phía sau màn chủ trì đại c ụ không đến mức thực sự sập bàn nếu không phải ạ cà sủ ký uy hiếp lửa xém lông mày chỉ sợ lần thứ tư nhận giới chiến tranh đã sớm đánh mặc kệ là xa nhẫn hay là vân nhẫn tiến công y họa gạ cũ đều không kỳ quái đều là thủ chuyển tiếp cái gọi là t h á c h chia ý chí đương nhiên sẽ không sai thế nhưng là tại ngoại giao quan hệ bên trong nên nhận sợ vẫn là phải nhận mặt dày vô s ỉ châm n g ò i ly rán phô trương thanh thế chờ một chút một cái đều không thể thiếu chỉ là y họa gạ cũ bây giờ thực tế là quá xấu hổ trước kia đến cỡ nào cường ngạnh hiện tại liền đến cỡ nào bất đắc dĩ mặc kệ là tranh quyền đoạt lợi vẫn là chiếm đoạt địa bàn kia cũng là b ư ớ c kế tiếp sự tỉnh đối làng nghi dạ thủ lĩnh tới nói cân nhắc thứ nhất yếu vụ vĩnh viễn sống sót chiến trường chỉ huy chỉ cần kiên trì đến nhận giới chiến tranh kết thúc là được thân là cả thì phải cam đoan cầm trong tay quyền lực bình ổn giao cho xuống đệ nhất đồng thời tận khả năng lưu lại càng nhiều di sản đa mưu túc trí nổ kỳ hưu tâm tại trên người cổ nổ hạ suy nghĩ chút biện pháp đáng tiếc thời cơ không đúng đồng dạng chờ đợi thời cơ tốt nhất cắt vào chủ tuyến đại mã để tay xuống bên trong từ cụ ra mạ dạ cù mỏ kia chuyển đến tình báo đem lực chú ý đặt ở bị khống chế lại t ấ t cả cả m giác hy đ ạ trên thân nơi này là ngăn cách thời không can thiệp 39, c h u y ể n sinh ở giữa 39, dù là nhận giới diệt vong nơi này đều bình yên vô sự ngươi tín ngưỡng tà thần rất hiển nhiên đồng thời không có công phá 39, c h u y ể n sinh ở giữa 39, phòng ngự năng lực cho nên ngươi liền không muốn lại dãy r u ộ n sau đó ta sẽ cân nhắc để ngươi ít một chút thống khổ tự hồ ý thức được chính mình nói sai cái gì đại mạ dày nay cười cười kém chút quên ngươi là thích hưởng thụ thống khổ g i a hỏa vẫn là đưa ngươi thần kinh độ mẫn cảm nâng cao một chút để ngươi càng rót đầy hơn đủ một điểm không có để ý mình trong lúc vô tình nói không được đại m a đem nằm ở thủ thuật trên này thân thể các bộ phận đã phân tách rất triệt để hy đ ạ n cắt chém đến càng thêm n h ỏ vụn đồng thời dùng các loại thủ đoạn khảo thí nó năng lực khôi phục cùng tràn đầy sinh mệnh lực nơi phát ra bên trong ngay tại bận rộn vì cam đoan thí nghiệm khảo thí t h u ậ túy đại m a ngay cả một người trợ thủ đều vô dụng cùng lúc đó ngồi ngay ngắn ở phong q u ố c đỉnh núi tuyết quả nhiên trong đại điện thông qua viễn c h ỉ n h quan c h ắ c đem một vài bức khói lửa nhân gian tranh cảnh nhìn ở trong mắt xuất xù kỳ tô nệ di sắc mặt bình tĩnh cảm giác một chút đại m a động tĩnh về sau lần nữa đem lực chú ý bỏ vào phong quốc đối với cái này cẳng hứng tối hoang vu chi địa mấy tháng này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đã từng một người đợi tại bên trong nguyệt cung thật lâu số s t kỳ nhất tộc người thừa kế cũng là biết quá t ư ờ n g tận vì cái này quốc gia cơ sở kiến thiết cung cấp lực trường duy trì đồng thời tại thời điểm cần thiết hiệp trợ chiến đấu cũng không phải là cỡ nào chuyện dễ dàng nhưng cũng không có phiền phức đi nơi nào không có việc gì rất nhiều năm số s t kỳ tôn nệ gì dần dần bắt đầu có chút quen thuộc loại này mỗi ngày đều có không nhìn xong cố sự lộ ra tương đương phong phú thời gian sau một hồi lâu đem hí đạn xử lý một lần thí nghiệm tạm thời có một kết thúc đại mạc di thẳng tới s ố ấ t xù kỳ tổn hệ gì bên người nghe tiểu g i a mạ bù kỳ nói n g ư ơ i tìm ta có việc Ừm. đã sớm chuẩn bị s ố ấ t xù kỳ tổn hệ gì nhẹ giọng đáp lại nói mỗi ngày tại cái này nhìn xem luôn có một loại không quá rõ ràng dáng vẻ ta nghĩ khoảng cách gần nhìn xem ba mươi chín trên trời người ba mươi chín n g h ĩ hạ giới đây là ba mươi chín trích tiên ba mươi chín nhập phạm trần a đại mạc mỉm cười nhạo bắn nói đây cũng không phải là cái đại sự gì nhưng là có cần phải như vậy trong nhân thế thăng trầm c ũ người không nhất định phải mình tự thể nghiệm một lần mới có thể hiểu, lần n g tự một mới có ơ i vốn chính là không quan n hệ là g ư lặng lặng là, nhìn xem không ngày gọi xem tốt sao. Cái rõ a tam can quanh, tại trong, Tsutsuki Toneji, thân thiệp, hết trong xâm mệnh đem giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, nói chính là không giới cùng không gì ràng càng càng Ngươi nói liên khi chi khiến bên bên bản hành chính cần hắn nhận hắn nào nhập vận nó cuốn lốn cho là chỉ hệ, chỉ có đó, buộc lụy, sẽ sâu. đều dây, ràng có đặt mình vào bên ngoài thực lực nhưng vì cái gì muốn tại giữa trần thế sở soạn lần mỏ tiên tổ chuẩn bị kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy ngươi đã có thể thông qua vận mệnh chi dây quan sát được thế giới vận chuyển mạch lạc chặt đứt quấn quanh ở trên người mình ba mươi chín nhân quả ba mươi chín mặc dù có chút khó nhưng cũng không phải làm không được thắng không thắng được vận mệnh c h i tử nạ gà tổ cùng thập vĩ gì nụ gì kỳ là một chuyện có thể hay không tự vệ lại là một chuyện khác đánh không lại có thể tránh thằng như đại mads lúc trước nói nhẫn giới coi như d ị ệ vong đại mads cũng có thể bình yên vô sự cũng tỉ như học một ít tam đại thông linh thú thánh địa đóng cửa lại đến chính mình chơi địa phương điểm nhỏ thoải mái a nhà của ta tại su nạ gà cũ không nghĩ cứ như vậy từ bỏ đại maz nhún núi bay h ứ n g hở trả lời cái gọi là vận mệnh nói chăng ra vẫn là lòng người t r s u kỳ tôn nệ d ì sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói dù là cường đại hơn nữa chỉ cần không có vứt bỏ nhân tính cũng chỉ là cái cường đại một điểm nhân loại sinh mà là người ta rất thỏa mãn đây cũng là đại maz chân thực ý nghĩ cũng đã từng một trận mong muốn diệt thế đồng thời trở thành thế giới mới người sáng tạo cùng nhân loại thủy t ổ t s u kỳ tôn nệ d ì so ra trên lệch thực tế là quá lớn nghĩ nửa ngày t r s u kỳ tôn nệ gì mới lên tiếng trước đây thật lâu ta ở gia tộc trường bối dẫn đầu dưới chui vào cỗ nổ hạ bên trong Khoảng cách gần quan người sát qua người ở đại ó ngậu nhiên gặp g hỷ ra tổng ư ờ còn nghĩ q maz n ế vất h hế, giới liền cảm n g c á sau khi suy nghĩ một chút nói ngươi trực tiếp giáng lâm khẳng định không được Ta một không yên lòng, mượn ngươi bởi ộ vì đáy mặt vốn có khôi lỗi thuật tính đặc thù sắp thực cần một nhóm áo lót tới thuận tiện xử lý công việc dừng lại tại trên giấy thực tế chưa từng tồn tại qua sa nhẫn cũng không phải một cái hai cái có lúc trước giả xạ cùng hạ cụ giả dùng tên giả diêm ma la cùng yên yên la ví dụ thêm ra một cái tố nệ gì, cũng không có gì đại không được chỉ là lần này hơi có điểm khác biệt diêm ma la cùng yên yên la nguyên hình cũng không phải là xuất thân s u nạ gạ cụ dân bản địa mà là lưu lãng nhẫn người k i ề m chức thợ săn tiền thưởng từ đại ma duy trì lấy sắc vận chuyển cùng thích hợp lộ ra ánh sáng tố nệ gì, khác biệt chiếm dụng chính là dự bị ngành tình báo thường dùng kỹ thuật cố vấn danh lệch từ làng duy trì rất nhiều năm từ xuất sinh đến trưởng thành tinh lịch ngược dòng đệ tam có thể cha lưu ngăn lập hồ sơ trần quý thân phận giả như giả cờ xỉ ca bụ tô loại kia chiến tranh cô nhi trưởng thành nhiều mặt gián điệp có thể tại thế lực khắp nơi du tẩu dựa vào chính là những này áo lót tới hộ giá hộ tống mới có thể không chút phí sức tại không bại lộ tình h u ố n dưới truyền lại giải mã ti n t ứ c những này sắp thân phận đại bộ phận đều là vì thử gian chuẩn bị nếu như không phải đái m à yêu cầu không có đặc biệt lý do cơ bản không có khả năng đem loại này quý giá tài nguyên tùy ý tiêu xài thân phận là đáp ứng cho nhưng là thân là một thôn chi trưởng gã dạ phải hảo hảo nhìn một chút cái này tô nệ gì cho nên mới có lần này không tầm thường gặp mặt vừa mới gặp mặt g ã ạ dạ liền mơ hồ phát rất được trước mặt mái đầu bạc trắng hai tròng mắt cạn đến có chút dị thường làn da tựa như được chứng bạch tạng một dạng thiếu niên cũng không phải là cái hoàn chỉnh nhân loại mà là cùng loại khôi lỗi một dạng bị thao túng chỉ là cùng truyền thống khôi lỗi có rất lớn khác biệt không phải bản thể g ã ạ dạ cao mày hơi có chút không vui hỏi tôn hệ gì thanh lanh cười cười chậm rãi hồi đáp cũng không phải là ta không nghĩ bản nhân đến đây mà là đải m à không cho phép bản thể của ta rời đi quản chế cho nên mới lấy loại trạng thái này gặp mặt chỗ thất lễ mong rộng tha tha thứ có hợp tác giá trị tù bình hoặc là sinh mệnh nhân tạo. bởi vì quá mức nguy hiểm mà không thể tùy ý hành động nửa câu nói sau là đúng s ắ c thực tương đối nguy hiểm với lại không quá để người yên tâm về phần ta bản nhân nhà mượn nhờ đại mạc cung cấp sinh thể khôi lỗi có được nhận hạn chế hành động tự do s ụ sủ kỳ tổn ệ gì thản nhiên hồi đáp khi g ạ gia tộc không nên thân họ hàng xa nhưng là c ù n g cổ n ổ hạn n h ị dạ không quan hệ nhiều lắm kỳ thật giữa chúng ta tiếp đánh qua rất nhiều lần quan hệ kiếm ộ t mảnh cao nguyên núi tuyết hình thức ban đầu chính là ta gia truyền ba mươi chín bảo vật ba mươi chín cung cấp lực lượng tạo nên đương nhiên vậy bây giờ là đại mạc h i ế n lợi phẩm cùng h i gã gia tộc có quan hệ nhưng không phải cổ nổ hạ lý dạ trong này huyền bí ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức cũng may gạ ạ dạ đối với mấy cái này không phải cảm thấy rất hứng thú từ đối với đại ma dưới tín nhiệm thật cũng không h o à i nghi quá nhiều ngươi muốn làm gì nếu như cần ta có thể hạ lệnh để ngươi được đến một chút tiện lợi ta còn muốn ở trong thôn đợi mấy ngày tại phụ cận đi một chút nhìn xem qua đi liền đi cổ nổ hạ được thêm kiến thức đã cách nhiều năm lần nữa cước đạp thực địa đứng tại nhận giới trên mặt đất chút xù kỳ tôn ệ gì trong lòng cũng không khỏi nổi lên một kia kỳ quái tình cảm cái này dễ nói gạ dạ sảng khoái đáp ứng chỉ cần không phải liên quan đến trong thôn cơ mật địa phương t ô nệ di cái thân phận này đều có thể tự do tiến về chính là tiến về cỗ nỗ hạ cần gạ ạ dạ đại biểu xù nạ gạ c ủ vì đó thân phận học thuộc lòng mạng m g ồ i hỏi một câu ngươi bây giờ cùng đại mạc quan hệ là hợp tác vì bỏ đi gạ ạ dạ lo lắng x u sủ kỳ tô nệ di trực tiếp hồi đáp nói là ba mươi chín hợp tác ba mươi chín nhưng cũng nói được bất quá là ta đơn phương ba mươi chín phối hợp ba mươi chín đại mạc chiếm cứ quyền chủ đạo nói đến rất chuyển chuyển kỳ thật chính là ép buộc nghe theo chỉ là xuất kỳ tô nệ di cũng không phải là đặc biệt bài xích bởi vì bản thân hắn đối đại m ạ muốn làm sự tình cũng hết sức cảm thấy hứng thú Minh Bạch, trong a an biết bài c truyền c thuyết trên trời nguyện chi dân phân ra trẻ mồ côi là cuối cùng cự hình tẻn sạch gẳng người thừa kế sau bị đái maz giết tới trên trời một n ồ i xào tất cả đều mang về phong quốc duy nhất tù binh một mực không có ở bên ngoài hiện thân qua vẹn vẹn chỉ là từ đái maz đôi câu vài lời nghe được nói qua cái tên này bây giờ rốt cục nhìn thấy sống sờ sờ người ngoài hành tinh như loại này không thể khống nhân vật không nói giết chết chấm dứt hậu hoạn cho dù là trung thân cầm tù cũng tốt không nghĩ tới đái maz biết an bài cái này một cái nhân vật để t â m ảnh hưởng của hắn kéo dài đến ngoại giới đối với không biết sinh vật có chi không dự định tương đối bảo thủ sa nhẫn thật đúng là khó mà liên hệ nếu không phải đái m a dùng vũ lực các đạo thật đúng là không biết lại biến thành bộ rắng gì v ề phần đại mads trong tín thư giải thích nói đến rất rõ ràng x a nhẫn cùng xuất xù k ỳ nhất tộc đồng thời không có thâm cựu đại hận chỉ là lợi ích chi tranh khiến cho hai phe sử dụng bạo lực xuất xù k ỳ tổn hệ gì cũng có thêm giải nhận giới ý tứ cao cao ngồi ngay ngắn ở đám mây nhìn xem trong nhân thế phát triển đến cùng không đủ thẳng xem còn phải tất yếu tự mình cảm thụ mới có thể thực sự hiểu rõ lòng người minh bạch nhận giới chính thức tình trạng là cái dạng gì đem xuất xù k ỳ tổn hệ gì sự t ì n h an bài tốt đại mads làm xong trong tay việc gấp vội vàng tiến về cô nỗ hạ tại không kinh động ngoại nhân tình hôn giới trở lại ngủ lại quán trọ đại ma d u không có bị người phát hiện mình mấy giờ thời gian kỳ thật cũng không ở trong phòng của mình dứt bỏ những cái kia việc nhỏ không đáng kể v i ệ c vặt g ì dì dạ tiến về vũ quốc điều tra đánh cỏ động r ắ n chuyện này ảnh hưởng lớn nhất bây giờ mùa đông bước chân càng ngày càng gần đại ma dê xem t r ư ờ n g nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ thời gian biết qua sang năm đầu xuân lại hoặc là cuối mùa xuân đầu mùa hè cùng trong trí nhớ phát triển kỳ thật không sai bị lắm bèn lục đạo đẩy ngang cổ nổ hạ ít nhất phải đem khôi lỗi bổ đủ còn có lực thuộc hạ mới có thể gia tăng hành động sát xuất thành công một trận chiến đấu xuống tới bèn lục đạo thanh lý mấy cái tìm kiếm mới tài liệu lại chế tắc thành năng lực siêu tuyệt khôi lỗi cũng chỉ có nạ gạ tổ sẽ như thế sử dụng di nệ gẳng lực lượng đồng thời đem loại hình thức này phát dương quan đại từng có kinh nghiệm phong phú đại mà đ o lường tính quan qua không cân nhắc chi phí cùng tiêu hao hoàn thành ba bộ cường đại khôi lỗi b ẹ n lục đạo cấp bậc không có thời gian hai ba tháng căn bản kết thúc không thành đây là có được phù hợp tư chất thi thể tình huống dưới một khi không thuận lại kéo cái một năm nửa năm đều không trở về vấn đề cho nên cách nạ gạ tổ quyết tử một trận chiến thời gian còn có không đến một cái quý năm mới qua đi mỗi một ngày đều muốn làm, làm lựa chọn này tới qua dì dì dạ trở lại cổ n ổ hạ thời điểm đã là ba ngày sau đến không hết cái này lao đại gia đến cùng trên đường tiến mấy lần tự quán vì ép một chút trên đường đi cư rượu phòng cùng cả bù kịch đều vào xem toàn bộ đại khái cũng là minh bạch những ngày tiếp theo tương lai càng ngày càng khẩn trương lại không có nhẹ nhõm hưởng thụ thời gian cho nên mới làm như thế một kiện khác khiến người ngoài ý lại chuyện hợp tình hợp lý chính là dì dì dạ chuẩn bị chính thức để hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ bắt đầu tu hành tiên nhân hình thức bán vi thu hoa cựu vĩ dị nụ dị kỳ căn bản cũng không khả năng tại dị nệ gẳng trước mặt giữ được tính mạng dì dị d ạ nói như vậy nạ gạ tổ cương đại dì dì dì dà d ạ tận mắt nhìn thấy tự mình trải nghiệm qua mới có thể chắc chắn lũ dù mạ kỳ nạ dù tổ cần lực lượng mạnh hơn mới bảo vệ mình sớm giáo sư nó tiên nhân hình thức cũng là phải có chi ý tu hành đặc hấn học tập lợi hại nhận thuật đồng thời tăng thực lực lên lũ dù mạ kỳ nạ dù tổ có lớn lao nhiệt tình không cần g ì dì d i dạ dà dạ thúc giục liền vội vã không nhịn nổi bị dì dì dì dà dạ d đưa đi rượu m ộ t sơn nguyên bản cho làng mang đến rất nhiều ồn ào náo động tóc vàng tiểu quỷ rời đi để người t h a n h tị không ít đồng thời cũng có một loại thiếu một chút cái gì cảm giác liên sức cuốn hút p h ư diện lũ d mạ kỳ nạ dù tổ trên thân sát thực l ngây thơ cùng xuẩn là có thể được tha thứ chỉ có xấu mới không thể tha thứ nhanh viện binh đội tổng bộ sau khi tạm việc tất cả mọi người lục tục no ngoe tàn đi hồi lâu không có cùng đ á i m à d c ù n g ở một phòng sen cùng d ồ n đã đi tới cổ nộ hạ có mấy ngày các ngươi quyết định tốt rồi trông thấy t hai ếch đánh tới không nhất định phải t r ọ i cứng tránh né cũng là ứng đối phương pháp đại ma dực khe khe thở dài ngưng lại cổ nộ hạ xa nhẫn ở sau đó một hai tháng thời gian bên trong sẽ lần lượt rút lui lấy cơ cái gì đều đã tìm xong hai người các ngươi cũng không cần vượt khó tiến lên cũng nên có người lưu lại ba năm qua đi chỉ n n g g ư là có chút t đặc i thù i ăn bài cần ta tới chủ trì đại cục cổ nội hạ bên trong nguyên đủ t h í hạ gia tộc tổ trạch dưới mặt đất trôn giấu dạ xạ cùng hạ cụ dạ huế thổ thể đều cần nhìn xem đây chính là đ á i mạc sau này kế hoạch rất trọng yếu một vòng không thể xảy ra ngoài ý m u ố n mặt khác nạ gạ tô nếu như giống trong trí nhớ như thế sau khi chiến bại tử vong như thế nào cùng cô nạn cùng một tuyến quan hệ song song tay chủ trì ạ cà sủ kỳ đại c ụ đem gì nệ gàng đem tới tay gián tiếp khống chế ngoại đạo ma tượng đều là cái việc cần kỹ thuật không tự mình cầm đao đại mạc không yên lòng về phần cái này nhanh viện binh đội vị trí tự ý rời vị trí khả năng gây nên phiền phước cũng tương đối dễ xử lý tùy tiện tìm cùng loại phấn hoa trứng không quen khí hậu về nhà ra mắt loại hình lấy cớ liền có thể hoàn mỹ đ ổ rơi chính thức vấn đề ở chỗ nạ gạ tổ tập kích là không thể khống nếu như ạ cắt xù kỳ tụ tập có thể điều động thành viên liên thủ tập kích cổ nố hạ kia tìm một đường dây kia ngược lại là có thể sớm truyền lại tin tức nhưng nếu là nạ gạ tổ xuất lĩnh b ẹ n lục đạo lao thẳng tới cổ nố hạ kia liền khó làm không có thời gian chuẩn bị cái gọi là an bài cũng không kịp cuối cùng khó tránh khỏi có thương vong v ề phần cuối cùng ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh có thể chờ mong nhưng không thể hoàn toàn trông cậy vào vạn nhất gây ra rủi ro làm sao nhiều người như vậy chết liền chết vô ích chúng ta dù sao cũng là một tiểu đội ngươi như vậy hao tâm tổn trí không tiếc sử dụng cấm thuật cho chúng ta tăng thực lực lên cũng không phải vì thời khắc mấu chốt chạy chối chết thiên đú hưu nói nhu hòa trong giọng nói lộ ra một tiệa kiên định mặc dù cùng ngươi không cách nào so sánh được nhưng cố gắng đến bây giờ chúng ta cũng không đến nỗi một chút cũng giúp không được gì không phải vì cái gọi là minh h ư u trách nhiệm cũng không phải ngõ hẹp gặp nhau không xem thường lùi bước ý chí chiến đấu vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng chung hoạn nạn chiến hưu ở đây mong muốn cùng một chỗ chiến đấu mà thôi do dự lường này đại m ạ n cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu đồng ý được thôi ngược lại cuối cùng cũng cần nhân chủ cầm làm việc xa nhẫn cũng không có khả năng một tên cũng không để lại rút lui vì tận lực bảo toàn cũng cần người tới chỉ huy đã dung hợp định chế thực trang có một đoạn thời gian dồn cùng xen sức chiến đấu đã vượt qua nhìn cánh cửa đương nhiên chiến đấu chân chính không phải thuần túy số liệu so đấu nhưng ít ra các nàng hai cái cũng miễn cưỡng có một trận chiến năng lực không đến mức giống tạm ngư n g bị tùy ý xử lý chính diện ngăn cản vẹn lục đạo là rất nguy hiểm nhưng lại ạ cả sủ kỳ tập kích không phải chỉ là để mấy người hoặc là khôi lỗi tập kích cuối cùng nạ gà tô mục đích là cướp đoạt vi thú tất cả có thể dùng tới thủ đoạn cũng sẽ không keo kiệt sử dụng đối với sau này một đoạn thời gian cổ nộ hạ sẽ gặp phải cường địch tập kích tin tức đại mars cũng chỉ cam đoan nó tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền xa nhẫn bởi vì các loại nguyên nhân bị rời cổ nộ hạ bản bộ kỳ thật đã d ư ớ c lấy người h ư u tâm chú ý chỉ là nhanh viện binh đội nội vụ đại mars cái này lao đại một lời m à quyết hoàn toàn tìm không thấy lỗ hổng nạ dạ xỉ cả mars cùng cụ giọt chia mặc dù năng lực không tệ đến cùng là người ngoài rất nhiều chuyện không có cách nào trải qua bọn hắn tay đi làm có sen cùng dồm đến giúp đỡ cũng là một chuyện tốt bất quá tiếp xuống gạ i ả tại cùng đáy mà siêu viễn trình liên hệ bên trong h ỏ i xô xù kỳ tôn hệ gì vấn đề thân phận cũng đề cập tới muốn điều động chút ít tinh anh tiến vào chiếm giữ cổ nổ hạ làm gì gì dạ dạ điều tra vũ quốc đến tiếp sau đáp lại đại bộ phận nhì dạ giúp không được gì tránh đi cũng có thể lý giải nhưng là cổ nổ hạ phiền phức nên rút vẫn là phải phụ một tay gạ i ả nói như vậy nhất định phải như thế a đại mà có chút do dự cũng không phải nói cổ nổ hạ bị san bằng ở chỗ này nhì dạ liền đều chết sạch chỉ là may mắn còn sống s u t rất khó tựa như ngươi đồng ý ra tay trợ giúp gì dạ dạ ta vẫn là rất tán đồng su nạ gạ cụ cùng c ô n ổ hạ cạnh tranh trước t i ê n là vì sinh tồn sau này lại không phải dì dạ sống hay là chết kỳ thật ảnh hưởng không phải rất lớn ngành thực lực phương diện chúng ta đã bổ đủ rất bao ngàn tấm sau này muốn tại mềm trên thực lực bỏ công sức tạo nên sai n h ẫ n tại nhận giới hình tượng rất trọng yếu dù sao chúng ta su nạ gạ cụ không còn là một cái thuần túy làng lý dạ. ban đầu đại mã d hòa thủy đông dẫn kế sách cũng chỉ là vì giảm bớt su nạ gạ cụ tổn thất mà không phải vì để cho c ô nộ hạ tổn thất nặng nề cỗ nộ hạ đổ chỗ tốt cũng không tới phiên su nạ gạ cụ thống chi cỗ nộ hạ sẽ không vừa nên chạy thì chạy nên lưu lưu trước mắt bao người xa n h ẫ n tốt nhất đừng cho người khác thấy lợi quý nghĩa chuyển biến tốt chỗ liền bên trên có phong hiểm liền t r ư ợ g thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy ấn tượng n g ư ơ i là đúng đại mai sau khi suy nghĩ một chút đồng ý n g ư ơ i là kz loại sự tình này n g ư ơ i định đoạn chỉ là nhân thủ lựa chọn phải thận trọng nên làm chúng ta nghiêm túc làm sự việc dư thừa phải thận trọng dị dạ dạ còn chưa có chết dù nạ cũng khỏe mạnh già trẻ lớn bé một đồng lớn còn chưa tới phiên xa nhận xem thường dì dạ trở lại cộ nổ hạ về sau trải qua một đoạn thời gian bàn bạc lấy s ù nạ cầm đầu trong thôn cao tầng rõ ràng tăng mạnh phòng hộ cảnh giới trình độ viễn siêu di vãng không chỉ có s ù nạ gạ cụ cùng ý họa gạ cụ phái ra chút ít tinh nhuệ và ở ngay cả vụ nhẫn cùng v â n nhẫn đều bông xuống thành kiến có tính thực chất chi viện cường độ mặc kệ là vì hỗ trợ vẫn là nhìn xem danh tiếng ngũ đại nị dạ thôn tóm lại là có cùng chung mối thủ cử động s a nhận đến giúp bộ đội lấy tiểu mới khôi lỗi bộ đội làm chủ phổ biến có phi hành cùng thao túng khôi lỗi máy móc năng lực trên chiến trường liên hợp thời điểm đối địch có thể phát huy tác dụng cực lớn nhưng loại này, phong cách chiến đấu, rõ ràng công cường thủ yếu ưu tú điều tra năng lực cũng là vì chủ động xuất kích mà chuẩn bị cùng nham nhẫn loại kia chiến trận quân đoàn nhận thuật không phải một chuyện cho nên phạm vi lớn điều tra cùng sớm dự cảnh chính là xa nhận nhóm nhiệm vụ chủ yếu ngoài lòng trong chặt trạng thái khiến cho người bình thường trải nghiệm không đến thế cục hồi hộp chỉ có số ít nhạy cảm nhị dạ mơ hồ phát giác được đại chiến tiến đến trước đó khí thức tại số lớn hạ cấp xa nhẫn rời đi cổ nỗ hạ ngay cả năm nay nhị dạ trường học học sinh trao đổi cũng sớm trở về, về sau bao quát cái nào đó trải nghiệm cuộc sống ngoài hành tinh khách tới trẻ mồ côi sen lẫn tại tri viện thay thế trong đội ngũ lấy cố vấn thân phận tiến vào cổ nổ hạ cũng rất nhiều năm trước có chút không giống nhưng giọt xu kỳ tôn ệ gì tại đại m a cùng đi dạo bước tại cổ nổ hạ ngày đông trên đường dài lạnh thấu xương hàn phong cũng không thể ngăn cản nhiệt tình đám người đi ra đầu phố chúc mừng sắp đến hội chùa ngày đông lấy sâu mùa xuân cũng liền không xa tại cái này sắp vượt năm thời gian bên trong chúc mừng hoạt động một trận tiếp một trận các loại thương gia cũng nhân cơ hội này kiếm lời lớn chỉ là như vậy trang diện tại hai người trong mắt cũng không có gì đặc biệt đại maa là kiến thức rộng rãi không cảm thấy hiếm lạ s thời kỳ giáp hạc không chỉ là sa nhẫn vụ nhẫn cùng nham nhẫn cổ nộ hạ cũng không kém bao nhiêu chỉ là thể số lượng nhiều lộ ra lựa chọn tương đối nhiều mà thôi không phải cổ nộ hạ cái này hơn mười năm thật sự có mạnh cỡ nào ba người phản bội chạy trốn phản bội chạy trốn trốn đi trốn đi còn có thể ép tới cái khác bốn cái đại nhận thôn không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ vì những thôn khác tử cắn nát chống cự phong hiểm năng lực độ trách lệnh một cái gió thổi cỏ loại liền biết thương cân đ ộ n cốt rõ ràng hiểu rõ đến s ù nạ gạ cụ cùng c ô nộ hạ trên lệnh về sau đại ma càng là cảm thấy chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự t ì n h liền sẽ không kém đến đi đâu hết lần này tới lần khác chính là loại này yêu cầu cơ bản tuyệt đại bộ phận nị dạ thôn đều làm không được c ô nộ hạ rất may mắn số nệ nhất cũng là vận mệnh chiếu cố thiên tài đại ma d ư ớ n g h ờ địa điểm bình trong lời nói thật không có quá nhiều ghen thôn g c ô nộ hạ tam nhẫn cái này một nhóm người đã đi vào tuổi già trời triều kỳ còn chưa có chết lập tức liền muốn qua thời đỉnh cao qua đi trung kiên hồ ca đệ tứ nạ mỹ cà dơ mi nạ tổ kia đệ nhất c h ắ n g được trang diện kỳ thật không nhiều xem như bán hết hàng về phần hạ t ạ c cả cạ x i、si、người đồng lửa tồn tại vấn đề cũng khá là nghiêm trọng có thể đánh về có thể đánh nhưng không có giống tam nhẫn tia chất vàng cổ nộ hạ nhanh trắng như thế ép tới cùng cái thời đại địch nhân đều chịu phục tồn tại sóng cốc nhiệm vụ bên trong kỳ dị gạ cụ phản nhẫn m ọ mổ xì ra b ù ra, tại gặp được có tin ý dạ hạ t ạ c cả cạ x i、si、thời điểm thậm chí có đọ sức một phen ý nghĩ đồng thời biến thành hành động hoàn toàn không có gặp được cổ nộ hạ nhanh trắng cùng tia chất vàng có thể từ bỏ nhiệm vụ không tính thất bại l ợ uy hiếp Muốn nói bất ọ n hắn n b ì h h ư ờ n cũng n g k ô quá loại này hướng tới ổn định trật tự đối cần thời gian tới kiến thiết toàn bộ quốc gia xa nhận tới nói nhưng thật ra là chuyện tốt đỉnh đầu có cái cổ nộ hạ chống đỡ xù nạ gạ cụ cũng có chẳng chọc x e dịch chỗ trống mặc dù hứng t h ú không phải rất đậm nhưng không khí chúng quanh coi như nhiệt liệt ruột xù kỳ tôn hệ gì cũng hơi có tham quan ý nghĩ tại từng cái quán nhỏ phía trước thử nghiệm các loại trò chơi nhỏ và mỹ thực thật sự là một đám vô tri ra hỏa bị nông cạn bản năng cùng vô tri lạc quan chi phối nhân sinh tầm thường vô vi với cái thế giới này mà nói dâu d ị a đúng không vui vẻ mà nhìn xem bên cạnh tiểu quỷ đầu cầm đồ chơi cung nọ l à n bộ nhắm chuẩn phía trước con rối bóc gọ may mắn chúng đích về sau tại tiểu lão bản mặt khổ qua bên trong cao hứng bừng bừng ôm vừa mới thắng tới chiến l tại tiểu đồng bọn ao ước gieo hò bên trong rời đi muốn cho bất cứ chuyện gì đều tìm một cái ý nghĩa sinh mệnh loại này ba mươi chín hiện tượng ba mươi chín liền không nên tồn tại nhân loại tại không thể biết luận quỷ bể dưới cùng bùn n h a o trong đầm vặn vẹo dòi bỏ cũng không có gì không giống nói cho cùng chúng ta đều là tại cái nào đó giả định đạo đức cùng luân lý cơ sở bên trên mơ mơ hồ hồ còn sống mà thôi Thu tô một cái. Người là tại trọc ta, châm chia làm đủ loại khác đầu sù kỳ lông nệ Người người gì đem đủ là làm loại mày vầy cái. đây là tự ngươi nói ta cũng không có nói qua như lúc này mỏng kỳ thật chính là ý tứ này đi ta nghe được rõ ràng ngạo mạn cho rằng mình có được quyết định nhận giới sinh tử tồn vong năng lực kỳ thật cũng chính là cái vì thỏa mãn mình bản thân chi lậu mà tùy ý làm bậy ngu xuẩn thôi hh ắ c ắ c đại ma dứt lời nhắc tại loại vấn đề này bên trên cùng người ngoài hành tinh tranh luận rõ nói cho cùng c h ú n g tộc khác biệt trưởng thành kinh lịch khác biệt không có cách nào lấy giống nhau giá trị quan để cân nhắc không phải là đúng sai cái gì d â u d ị a đ ư n g hơi một tí liền thượng cương thực tiến nói cho cùng tất cả mọi người là t ụ nhân lập trường khác biệt lựa chọn có khác biệt thôi trước kia là ngươi ba mươi chín thấy s ắ c khởi ý ba mươi chín thì gạ tông ra đại tiểu thư muốn hay không đi xem một chút gọi là vừa thấy đại yêu ta đối nản g cũng là thật tâm thực lòng đều giống nhau đại mạng k h o á t khoác tay cười ha ha ta cùng hỉ ủ gạ n ệ gì mặt ngoài quan hệ cá nhân cũng tạm được mượn cớ đi bái phỏng thuận tiện nhìn một chút hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hai cái nữ nhi cũng rất bình thường thật xù kỳ tô n g ệ gì toàn thân chấn động bất khả tư nghị nhìn xem đại mạng d... ư ơ i biết thứ gì ta lại không phải các ngươi người ngoài hành tình tổ tiên đếm xong nhiều đời cũng không có ba mươi chín trên trời người ba mươi chín huyết thống đ ố i s u ấ t s ù kỳ nhất tộc đổi con mắt giống thay quần áo tùy ý c ố sự hoàn toàn không biết rõ tình hình c ư ờ i đua lại mãn à hoàn toàn không có thừa nhận bất luận cái gì suy đoán ý tứ ta trước kia cũng không chỉ một lần từng sinh ra cùng loại ba mươi chín mệt mỏi thế giới này nhanh lên hủy diệt đi ba mươi chín ý nghĩ trước kia chỉ là suy nghĩ một chút hiện tại có năng lực áp dụng cho nên càng thêm cẩn thận con người khi còn sống nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn có thể làm sự tình kỳ thật cực kỳ hạn chơi không lại không phải mãi liền ba mươi chín lật bàn ba mươi chín hành vi kỳ thật tựa như tiểu hài từ đánh cựa sau chơi xấu không chơi nổi liền không muốn chơi nha thua không nổi mà trốn tránh a trầm ngâm xuất xù kỳ tôn nệ gì khẽ ngầm đầu trong lúc vô tình phát hiện thế mà đến cổ n ổ i hạ cảnh bị bộ phụ cận cách đó không xa trên đại lầu bảng hiệu còn giữ một chút chiến đấu vết tích chỉ là biểu tượng ủ trí hạ gia tộc ba mươi chín hoặc tròn ba mươi chín tiêu ký bị xóa đi biết lúc trước vì cái gì xuất xù kỳ hạ gọ d ộ c h ọ n đã dạ vứt bỏ càng thêm ưu tú càng có tư chất in giờ dạ tựa hồ bị ủ trí hạ gia tộc bị thảm tao nộ lây nhiễm nghĩ đến một chút sự tỉnh xuất xù kỳ tô nệ gì sâu kỳ nói sau khi suy nghĩ một chút đại mạt ồ i đáp lực lượng cá nhân cùng tập thể lực lượng lựa chọn lục đạo tiên nhân cảm thấy ả ạ t dạ càng thích hợp lãnh đạo sau này nhân tông t o s u kito n e di lắc đầu dính một điểm một bên nhưng là không chính xác kỳ thật đáp án liền bày ở trước mắt chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới lý giải cùng yêu đúng có phải là rất b u ồ n c ư ờ i lúc trước ta nhìn thấy gia tộc ghi chép thời điểm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi t o s u kito n e di cười như không cười đáp tự nhiên năng lượng loại vật này cùng trạ c ơ dạ tính chất có chút tương tự nhưng không phải một chuyện Tosu k ý nhất tộc là du đãng tại trong vũ trụ ý đồ thôn phệ hết thể có giá trị sự vật cuối cùng đem mình biến thành ủ n trả hoàn mỹ sinh mạng thể tham lam chi đồ trả cờ giả nhưng thật ra là kết nối vạn vật lực lượng cũng là hấp thu nhận giới tự nhiên năng lượng môi giới nếu không tiên nhân hình thức vì cái gì nhất định phải trả cờ giả cùng tự nhiên năng lượng đặt thành cân bằng mới có thể mở ra kỳ thật có thể tưởng tượng nhất giới tuyệt đại bộ phận nhân loại đều không cách nào lợi dụng tự nhiên năng lượng nhưng là loại này ở khắp mọi nơi vô k h n g bất nhập nhận giới nguyên thủy lực lượng thời khắc đều tại tư dưỡng bao quát nhân loại ở bên trong vạn sự vạn vật nói cho cùng đều là một cái hệ thống bên trong tạo thành bộ phận đều là lẫn nhau liên quan xuất xù kỳ tôn nệ di để đại ma d i đầu hóc nhanh quay ngược trở lại rất sớm trước đó đại ma d i liền đã phát hiện trạ cờ dạ là một loại em thân thể cùng linh hồn liên tiếp hình thành song xoắn úc lẫn nhau can thiệp chuyển thừa hình thức mối quan hệ nhưng muốn nói đem nó mở rộng vì vạn sự vạn vật có phải là quá vò đ á n g rồi không thể nghi ngờ nhân giới là có án lệ có thể bằng chứng nhưng cái này cũng không hề có thể hoàn toàn nói rõ vấn đề tựa hồ minh bạch đại ma d i hoặc xuất xù kỳ tô nệ di dừng một chút về sau tiếp tục giải thích nói xuất xù kỳ hạ gõ rổ cùng tổ tiên của ta xuất xù kỳ hạ mù dạ hai người huynh đệ chính là trong vấn đề này cùng mẫu thân sổ sủ kỳ c ả cụ dạ có căn bản mâu thuẫn cái này cũng cùng sổ sủ kỳ hạ gõ rổ cuối cùng lựa chọn dạ khu t r ụ c ỉn dở dạ lý do là nhất trí nếu như đem trả cờ dạ xem như lý giải cùng truyền lại yêu công cụ nhân loại cái này tộc đàn mới có thể thoát khỏi nô lệ cùng xúc vật vận mệnh ỉn dở dạ con đường p h ậ n cuối cùng khách đến từ thiên ngoại nhóm thừa hành thôn phệ cướp đoạt con đường hiệu quả như nhau cùng hệ giết chóc người thân cướp đoạt nhãn lực tiến hóa dựa vào tộc nhân số lượng cùng thiên tài tới thôi động xạ dị gẳng lực lượng quá chậm đem cái k h á c thân tộc giết sạch những người còn lại càng ít xạ dị gẳng tự nhiên cũng liền càng mạnh mở ra dị nệ gẳng hy vọng cũng càng lớn u trí hạ gia tộc xạ dị gẳng chẳng lẽ không phải dựa vào kịch liệt tinh thần ba động kích phát âm độ lực lượng tăng lên xạ dị gẳng đại m a kinh ngạc hỏi tosu kito n e j i k h ẽ gật đầu trả lời là như thế này không sai thế nhưng là vì cái gì có có thể thành có lại không được hơn một trăm năm đến liền u trí hạ ít triệu cùng u trí hạ xạ sủ kẻ hai huynh đệ tình cảm phá lệ thâm hậu vì mở ra m ạ n dễ kỷ h xạ dị gẳ u trị hạ gia tộc bí mật cử hành r ế t thân nghi thức không phải lần một lần hai vì cái gì liền u trị hạ xạ sủ kệ cùng u trị hạ ít triệt như vậy đặc thù tư chất là một mặt u trị hạ gia tộc người sắp chết ánh sáng cũng là một sự giúp đỡ lớn nói cho cùng s ưu trị hạ g õ rô cùng số s ù kì hạ mụ dạ huyết mạch đầu nguồn đều là giống nhau là số s ù kì cả g ụ dạ nuốt vào thần thụ trái cây sau sinh ra dòng r õ i trên mặt trăng số s ù kì nhất tộc chỉ còn lại số s ù kì tôn hệ gì một người cho nên mới sinh ra cái này tư chất cực kỳ đặc biệt ra hỏa thiên thời địa lợi nhân hòa bên ngoài ảnh hưởng như cụ tại nhưng nếu là phương h ngay tại đáy mà dự tiêu hóa bất t ì n h lình tin tức thời điểm c h t x u kỳ tôn hệ gì tiếp tục nói n g ư ơ i biết không c h t x u kỳ nhất tộc có hai loại trạng thái thủ hộ giả cùng bị thủ hộ giả nhẫn d ư ớ i tất cả ba mươi chín trên trời người ba mươi chín hậu duệ đều là thủ hộ giả huyết duệ truyền thừa bản năng đến bây giờ đều không có triệt để xóa đi một khi có người đem vạn vật quy về bản thân tìm về huyết k ế thu nạp lực lượng liền biết thức t ỉ n h thủ hộ giả bản năng về phần thủ hộ giả kỳ thật chính là bị thủ hộ giả bộ hạ công cụ k i m lâm thời lực lượng chứa đựng nhà kho cho nên ngươi nói cũng không phải là bởi vì cái gì lòng người x a đoạn ô h ế thế giới này mà cần khởi động lại cái gọi là ô h ế không phải chỉ lòng người tán l o ạ n mà là thủ hộ g i ả cùng bị thủ hộ g i ả ngóc đầu trở lại khả năng cần bị mẫn diệt bao quát tiên tột sốt xù số kỳ hạ mụ dạ cùng sốt xù số số kỳ hạ gọ rỗ ở bên trong kỳ thật làm được trường sinh cựu thị cũng không phải là rất khó thôn vệ trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng liền đủ rồi có thể như thế biết mang đến càng nhiều vấn đề cho nên không thể không bản thể bỏ mình ngăn chặn tự thân sa đoạn mà ý giờ dạ con đường là nguy hiểm đại nhân khá minh bạch đại ma sửa hiểu nửa không gật đầu có chút là rất s ớ m trước kia liền biết có chút thì còn tại suy đoán bên trong nhưng là xuất s ù kỳ tôn nệ gì, không thể nghi ngờ để đại mạc biết nhiều bí mật hơn xuất s ù kỳ hạ gõ rổ cùng xuất s ù kỳ hạ mù ra hậu duệ dung nhập nhận r ơ i quá trình cũng không phải là thuận buồn xuôi gió thời gian có thể xóa đi tất cả quá khứ vết tích nhưng là một ngàn năm thời gian có đủ hay không thật đúng là khó mà nói bao quát s e n dù u chi hạ kỳ gà u dù mạ kỳ các gia tộc huyết kế giới hạn thức tỉnh đồng thời cường hóa liền như là một lần phản tổ quá trình đi được càng xa càng sẽ xuất hiện vấn đề thời gian ngàn năm đi qua in g i dạ cùng át g i quyết đấu cũng đi mau đến hồi cối u đồng thời mượn nhờ số sủ k ỳ cạ gụ dạ phục sinh tới một lần tổng b ộ phát thức quét dọn thằng như đại mạt ngay tại hỉ hụ gạ hỉ dạ x ỉ h ế thổ thể trên thân làm nghiên cứu mong muốn chặt đứt hỉ hụ gạ nghệ gì trên thân bị hạ cựu gẳng cùng tiên tổ liên hệ chuyện giống vậy lục đạo tiên nhân hơn một ngàn năm trước ngay tại làm dị nghệ gẳng phân hóa ra xạ dị gẳng tiên nhân thể cùng những lực lượng khác cũng phân biệt ban cho hữu du ma kỳ xẻn dù các gia tộc ngay cả số sủ kỷ hạ mụ dạ hậu duệ đều có trên mặt trăng một tri cùng cổ nổ hạ hỉ gạ gia tộc hai bộ phận n h mỗi một cái có ý thức tự chủ sinh mệnh có trí tuệ thể đều mười phần chắc chắn có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân đáng tiếc đây là một loại mười phần tự đại ảo giác nhất là tại n h â n giới bởi vì trạ cơ giả tồn tại từ tổ tiên nơi đó kế thừa tới ghen huyết kế giới hạn cùng các loại truyền thừa thật đúng là nói không chính xác bên trong l n giấu đi cái gì huyền bí đại ma giết trước liền có một loại phổ la đại chúng tương đối tán thành thuyết pháp nhân loại sau này tại vô hạn tinh thần đại hải nhưng là chúng ta đối với địa cầu bên trên biển cả nhận biết chưa chắc liền so vũ trụ muốn nhiều mà nhân loại đối với mình hiểu rõ còn so ra kém bao la hải dương đạo lý này đặt ở nhận giới cũng là có ý nghĩa thực sự bởi vì trả cơ gia loại này siêu p h à m lực lượng tồn tại cho nhận giới gia tăng vô tận biên số nhân loại hiểu rõ thế giới này độ khó cũng lớn hơn rất nhiều thấy đại ma d i ế t lâm vào chầm tư c ù ki tô nệ di cười nhạo một tiếng nghĩ đến cái gì có phải là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vẫn tốt chứ đại ma giấng hờ đáp lại một mực q u ê n hỏi các ngươi trên mặt trăng sổ sủ kỳ nhất tộc đối nhận giới đạt tới cần d i ệ t thế trùng khải tiêu chuẩn gì bị hạ cựu g ẳ n g hoặc là xạ dị g ẳ n g năng lượng giàu tập trình độ vượt qua dự cảnh dây kỳ thật rất nhiều năm trước bởi vì ta trong t ộ c đấu phân ra phản kháng tiêu diệt tung ra cuối cùng chỉ còn lại ta một người một chút tư liệu liền đã mất đi dựa theo trong t ộ c khẩn cấp biện pháp ngoại đạo ma tượng bởi vì chiến loạn dẫn đến phong ơn n ớ i lỏng mà bị dị nệ gẳng thông linh mất đi liền đã khởi động đạo thứ nhất phòng ngự biện pháp người nói là đại mà trong lòng khé động đột nhiên nhớ ra cái gì đó bị hạ c ự gắng cùng xạ dị gắng năm ấy ngoại đạo ma tượng không hiểu mất tích chúng ta liền biết nhận giới xuất hiện cùng nó chặt chẽ không thể tách rời gì nệ gẳng cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng chính là hì gạ gia tộc cho nên ta mới lấy mượn hạ giới điều tra cơ hội nhìn trộm cổ nộ hạ cùng hì gạ gia tộc h u y ề n bí chính vì vậy mới nhìn thấy ấu niên kỳ hì ủ gạ h i nạ tạ cùng về sau cố sự thế nhưng là cái này không đúng di nệ gẳng nhãn thuật lực lượng tạ i ỉn giờ dạ hậu duệ ủ u trị hạ gia tộc viết kế giới hạn bên trong lưu truyền cùng hì gạ gia tộc có quan hệ gì đại ma vấn đề để xuất xù kỳ tôn hệ di lô mãng nửa ngày sau cười một cái tự dê ức n g ư ơ i c ả m t h ấ y sau u t xù kỳ nhất tộc ba mươi chín thủ hộ giả ba mươi chín là cái gì dĩ nệ gẳng lại tượng trưng cho cái gì nếu như nói bị ạ tiệu gẳng cùng xạ dị gẳng chỉ là huyết kế giới hạn một loại như vậy dĩ nệ gẳng cùng bị ạ tiệu gẳng cao hơn một tầng nhãn thuật kèn s ợ i gẳng chính là âm đ ộ n cùng dương đ ộ n hoàn mỹ dung hợp sau sản phẩm âm dương đ ộ n bản thân liền có sáng tạo sinh mệnh kỳ tích có thể ngươi có nghĩ tới không dừng một chút về sau xuất xù kỳ tô nệ di tiếp tục giải thích nói tại trong hư vô sáng tạo sinh mệnh kỳ tích lại thế nào có thể là ba mươi chín huyết kế giới hạn ba mươi chín liền có thể hình dung trừ phi có cùng loại sáng thế kỷ. ban cổ khai thiên tịch điệp như thế thần đại giáng lâm từ một mảnh hư vô bên trong sinh ra thế giới hình thức ban đầu đồng thời diễn hóa ra sinh mệnh hiện nay tất cả hoàn chỉnh độc lập sinh mạng thể đều là từ một cái khác hoặc là số nhiều cái sinh mạng thể sinh sôi ra gánh chịu đặc thù nào đó lực lượng dị nệ gẳng kỳ thật có thể cho rằng một cái hoàn chỉnh sinh mệnh hoặc là nói thần thụ quy tắc giới lực lượng cùng trật tự tích lũy tới trình độ nhất định sinh mệnh là sinh mệnh tri chủng c ù n g như lời n g ư ờ i nói thần thụ trái cây nhưng thật ra là một người có hai bộ mặt tồn tại thủ hộ giả ba mươi chín kỳ thật chính là còn không có nuốt vào thần thụ trái cây ba mươi chín bị thủ hộ giả ba mươi chín như ba mươi chín mao chi nữ thần ba mươi chín xuất xù kỳ cạ cụ gia loại này trông coi thần thụ đồng thời chờ đợi kỳ thành quen sau nộp lên trái cây ba mươi chín thủ hộ giả ba mươi chín kỳ thật chính là nô b u ộ c tại tự nguyện hoặc là lấy phương thức nào đó hy sinh toàn bộ tin tức liền có thể hoạt hóa khắc vào xuất xù kỳ nhất tộc di chuyển trong tin tức huyền bí trực tiếp hóa thành thần thụ trái cây c h ờ một chút đầu góc có chút không đủ dùng này mà lắc lắc đầu về sau liên tục xác nhận nói thần thụ trái cây có thể từ thần thụ c ư ớ p đoạt một cái thế giới lực lượng tạo ra cũng có thể trực tiếp từ s u sủ kỳ nhất tộc ba mươi chín thủ hộ giả ba mươi chín tự nguyện hy sinh sau ba mươi chín phó mạt ba mươi chín thành một viên thần thụ trái cây nói cách khác cái gọi là tung hoành tinh vũ s u sủ kỳ nhất tộc chính là hoạt hóa thần thụ trái cây l à m đ ư ờ n g này cái gọi là đồng loại tương ăn vậy mà là khắc cấn tại sinh mệnh tin tức ban sơ đầu m ư ờ n cho nên s u sủ kỳ tôn nghệ dĩ mới có thể hoài nghi thì g ạ gia tộc có phải là có cái phản tổ tộc nhân thất tỉnh thủ hộ giả truyền thừa ân ký bị đồng tộc đánh bậy đánh bạn thôn vệ sau mở ra di nệ rằng bởi vì lục đạo tiên nhân ngàn năm trước đó phòng bị phân hóa nghiêm trọng xạ dị gẳng trên lý luận tới nói ngay cả m ạ n dễ kỳ ủ xạ d n gẳng mở ra cũng khó khăn t ớ i ghép nhãn lực đền bù thiếu hụt chứng được vĩnh hằng m ạ n dễ kỳ ủ xạ d n gẳng càng là tính khả thi cực nhỏ x o n g qua vô số đạo cửa hải về sau còn có thể mở ra gì nệ gẳng cái này tư chất so lục đạo tiên nhân đều không kém huyết mạch pha l o ã n g hơn ngàn năm còn có thể làm đến mức này cũng thực để người không lời nào để nói sốt xù số kỳ tổ nệ dị thở dài bị hạ cựu gẳng là ba mươi chín thủ hộ già ba mươi chín huyết mạch cực kỳ nồng đậu đậu đại huyết kế giới hạn s u người, người khẽ n ấ lắc đầu xuất xù kỳ tổn hệ di trầm ngâm sau khi đáp từ ta tộc ghi chép đến xem mặc kệ là ba mươi chín thủ hộ giả ba mươi chín vẫn là ba mươi chín bị thủ hộ giả ba mươi chín đều tự khoe là ba mươi chín chăn thả thần thụ thần ba mươi chín đồng thời đem trong vũ trụ từng cái thế giới chiếm lĩnh mở thành ngục t r ư ờ n g nhưng là ta luôn cảm thấy thuật sủ kỳ nhất tộc cũng là bị thần thụ ba mươi chín thuần hóa ba mươi chín phụ thuộc sinh vật thuyết pháp này đại ma b ậ t cười người thật đúng là cảm tưởng mặc dù là nói chuyện phiếm tùy ý phát huy hai người thật đúng là cảm thấy khả năng này không nhỏ theo lý thuyết thực vật thuần hóa động vật tựa hồ có chút không hợp với lẽ t h ư ờ n g nhưng là thực sự liền không có một chút xíu hy vọng thành công húng chi thần thụ cũng không hoàn toàn là thực vật mà là đồng thời có thực vật cùng động vật hai loại hình thái siêu cấp sinh mệnh thần thụ có thể hấp thu cơ hồ tất cả trạ c ờ dạ cùng tự nhiên năng lượng cho mình dùng tăng tốc tốc độ phát triển đồng thời kết xuất thần thụ trái cây tự nhiên cũng có thể hấp thu thuần hóa sinh mệnh lực lượng khi ngoại giới tự nhiên năng lượng không đủ thời điểm dùng để điền vào chỗ trống cũng là phải có chi ý tương ứng đại maz cũng nghĩ đến kiếp trước tin tức thời đại vô số có thể tương tự án lệ đến cái gọi là cộng sinh cuối cùng phát triển đến một phương c h i ê m cứ vị trí chủ đạo nô、no. dịch cũng không phải số ít cho dù là tại giả tượng thế giới bên trong cũng có như là yêu thích hòa bình tinh linh cùng sinh mệnh trí thụ g i thân cận tự nhiên bảo hộ rừng rậm sanhóa hoang mạc chờ một chút nói giữa bọn hắn hòa thuận chung sống theo như nhu cầu cũng không phải không được nhưng đây là một loại cũng không phải là bình đẳng hỗ trợ quan hệ thực vật sinh mệnh chưa hẳn liền ở và phụ thuộc địa vị đem hơn phân nửa thị trường đi dạo toàn bộ về sau đại m a cùng s ố s x kỳ t ô n hệ dị đi tới một chỗ quan cảnh đài bên trên từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem rộn rộn ràng ràng cô nỗ hạ có phải là có chút khó mà tiếp nhận s ố s x kỳ t ô n hệ dị hỏi có chút không yên lòng đại m a qua loa trả lời vẫn tốt chứ có rất nhiều nội dung ta trước kia liền làm qua rất nhiều cùng loại giả thiết ngươi nói ngược lại là có thể bổ khuyết rất nhiều ghép hình trong chỗ bất quá đây cũng chỉ là ngươi cùng ta cách nhìn chưa chắc là trận tướng thậm chí xuất xù kỳ tôn hệ gì cũng không nhất định hoàn toàn đúng đại mà dư nói nói thật nhẫn giới đúng là vây quanh xạ dị gẳng cùng bị hạ i ự u gẳng v ậ n chuyển quy tắc như thế thần thụ bản thân liền đại biểu trên nhất vị trật tự nó chủ động lấy phân hóa tư thái dung nhập nhẫn giới cũng không có gì không tốt chỉ cần xuất xù kỳ nhất tộc cùng thần thụ đừng ảnh hưởng đến sau này nhận giới nhân loại sinh tồn là được mặt khác đại mà còn chưa hoàn toàn tín nhiệm cái này xuất xù kỳ nhất tộc trẻ mồ côi hắn tìm một chút lấy cỡ hạ giới đồng thời tới cổ nộ hạ động cơ cũng không đơn thuần nhưng là đại mà cũng không phải quá lo lắng nó bản thể còn bị hạn chế tại phong quốc viễn trình sử dụng khôi lỗi thao túng cũng không phải rất thuận tiện rất nhiều chuyện khó thực hiện nếu không phải ra ủ ữ u trí hạ mã đạ giả cái thiên phú này dị bẩm ra hỏa lại thêm một ít cái dụng ý khó dò xấu loại lửa cháy thêm dầu nhận giới căn bản sẽ không sinh ra gì nệ g ặ n g sự tình phía sau cũng sẽ không phát sinh đã ngưng nguyên bản phòng bị đối tượng không phải ủ ữ u trí hạ gia tộc người như vậy phán đoán hỉ gạ gia tộc nghiêm trọng phản tổ điều kiện là thế nào xác nhận cái này còn phải hỏi cái gọi là huyết mạch quay lại trực tiếp nhất kích thích chính là đồng nguyên người thân thông gia hậu đại sinh ra cộng hưởng k í c h phát khi gã tông g i a cùng sẻn du hậu duệ cùng n du mạ kỳ gia tộc thực lực cường đại người thông g i a sau hậu đại có khá lớn khả năng xảy ra vấn đề thức tỉnh ba mươi chín thủ hộ giả ba mươi chín bản năng tỷ lệ lớn hơn thế là nhiều năm sau s u ấ t xù kỳ tôn nệ gì bắt đi hì ủ gà hi nạ tạ cướp đi hì ủ gà hạ nã b i bị i h i ể u g ặ n g thành t i ể u tèn sạch cẳng là bắt được n g du mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hì ủ gà hi nạ tạ nói chuyện cưới gà cơ hội công báo tư thủ đại mạc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quay đánh giá màu g a thiên bạch xuất xù kỳ tôn tại đối phương có chút không hiểu về sau mới đập đi lấy miệng nói nhìn ngươi cái này mày dấm mắt to ra hỏa n g u y ê n lai、like、cũng là một bụng ý nghĩ xấu cái này bắt đầu nói từ đâu tớ i tự cho là v ậ n đánh giá nói nhiều ngươi cũng không hiểu đại mà rùa theo k h o á t khoác tay nhỏ giọng hỏi tiếp xuống ngươi có tính toán gì đừng nói cho ta ngươi tân tân khổ khổ đi một chuyến liền vì xem chút náo nhiệt thuận tiện nhìn xem k i a m ộ t đôi gì nệ gẳng mặc dù từ trong điện tịch nhìn thấy qua một chút miêu tả nhưng chính thức khoảng cách gần quan sát cũng là lần thứ nhất được tôi hy vọng ngươi cố mà chân quý cái này một bộ khối lỗi phí tổn không rẻ với lại nó thân phận giá trị cũng không thể đo lường nếu là bởi vì ngươi tùy ý làm b ậ y mà làm ba mươi chín xấu ba mươi chín nhưng là muốn đổi đem xù xù kỳ tôn nghệ gì tạm thời đổi đi nghỉ ngơi lại an bài dồn cùng sen an trí còn lại đồng bạn đại m a lại một lần nữa đi tới ngoài thôn trong phòng thí nghiệm nhìn xem thí nghiệm trên đài nhắm mắt lại hỉ ủ gạ hỉ dạ xì、si. hôm nay được đến quá nhiều ý tưởng bên ngoài tin tức nỗi lòng có chút không yên trong dự tính giải phẫu tạm thời thả một chút đại m a có càng nhiều chuyện hơn muốn làm tới gần phòng thí nghiệm một cái khác khu về sau đại m a thả ra một bộ z trắng t phân thân lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở cái ý thức này sớm đã bị mình ma diệt sinh vật không phải người bên trên cái đồ chơi này định vị thật đúng là có ý tứ nếu như s u s t ký nhất tộc là bị thần thụ thuần hóa phụ thuộc như vậy bị thủ hộ giả chính là mục nô thủ hộ giả chính là chó t r ă n g cừu nhận giới vạn vật chính là có nuôi súc vật thần thụ tên là hoa màu cùng súc vật trên thực tế mới là mục trường chủ nhân dùng một điểm lương thực cùng thị trứng t mãi treo s u s t ký nhất tộc khẩu vị thúc đẩy bọn hắn mở càng nhiều mục trường đồng ruộng thu hoạch càng nhiều có nuôi súc vật nuôi sống càng nhiều thần thụ trước kia đại mà chỉ là chú ý tới s u s t kỳ c ả gụ dạ nuốt vào thần thụ trái cây lấy sinh hạt số hạ xuất x kỳ hạ g õ rổ cùng s u s t kỳ hạ m ù dạ phương thức dung nhập nhận giới nhưng là bị thuần hóa lại dùng tốt công cụ nhân thật đúng là không nhất định nhất định phải s u s t kỳ nhất tộc không thể những này trên trời người là tương đối lợi hại nhưng là nhân số quá ít nó bản thân cũng không có bao nhiêu lớn mạnh tộc đàn dục vọng trở nên càng mạnh rõ ràng so sinh càng nhiều hải tử càng đến bọn hắn hữu hái thậm chí những cái tia thông linh thú thánh địa c à n u ấ hiệu ế c sanh cùng đại xà đều không nhất định so với bọn hắn làm được kém kỳ thật thần thụ thật đúng là không nhất định quan tâm mục thụ nhân là chủng tộc gì cũng t ỷ như tại nhận giới rõ ràng thổ dân nhân loại cùng có được chính mình di truyền tin tức hôn huyết loại trải qua thuần hóa về sau càng đến niềm vui nhưng là sự tình cũng không phải tuyệt đối cũng t ỷ như d ẹ t trắng loại vật này càng giống là thần thụ bản thân điều chế không trọn vẹn công cụ nhân cùng có thể di động khẩu phần lương thực một ít thần kỳ thực vật bộ dễ có được cố niter hấp thu nguyên tố vi lượng chờ một chút công năng không chỉ có xúc tiến tự thân trưởng thành còn có thể để cẳng ố i thổ địa trở nên càng thêm p ì nhiêu để cho mình sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt dép trắng tựa hồ liền kiêm hữu cố ni tơ khuẩn nốt dễ tác dụng vô hạn sinh mệnh lực chính là thời thời khắc khắc đều tại hấp thu tự nhiên năng lượng cho mình dùng kết quả đương nhiên cũng không chỉ là những thứ này với lúc n h ậ n giới liền mười phần tàn c ố i ngay cả cây thứ hai thần thụ đều cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi có phải là phải làm cho nó gánh chịu lực trở nên càng thêm cường đại một điểm dép trắng quân đoàn không chỉ có là kém hóa chứa bộ phận thần thụ di truyền tin tức không hoàn chỉnh sinh mệnh cái đồ chơi này vẫn là cái đa tại a có thể làm phá hôi binh sĩ lại có thể khách m ờ i ba mươi chín kim khả lạ ba mươi chín thậm chí còn có phụ trợ dòng roi tác dụng thần thụ nhận giới hệ thống vòng sinh thái chính thức thành lập cái đồ chơi này chính là tốt nhất công cụ nhân nếu như không cần huyết kê thu nạp thần cây giới hàng sinh nhanh chóng thu hoạch nhận giới chỉ thấy lợi trước mắt dẹp trắng phân thân loại này tế thủy trường lưu hấp thu phương thức liền mười phần trọng yếu chậm là chậm một chút nhưng là ổn thỏa đáng tin thật sự nói thần thụ loại này bán thực vật bán động vật siêu phàm sinh mệnh không hổ là tung h à n h vũ trụ kỳ tích thỏa thỏa tinh tế thực dân chủng tộc dù là tại nhận giới dạng này tương đối cằn thích lưới để nó biến đến càng thêm thích hợp cư ơ ngụ n g nhưng là thần thụ huyết duệ cùng nhận giới thổ dân hôn huyết về sau hòa là một thể các lý giả tự khoe là nhân loại còn nguyện ý hay không đi tiên tổ cùng thần thụ thiết lập tốt con đường chính là một chuyện khác lục đạo tiên nhân không nguyện ý xuất s ù ký nhất tộc thủ hộ giả cùng bị thủ hộ giả lại đến cũng không muốn nhận giới cái này mỹ lệ quê hương biến thành thần thụ đất tự lưu nói cho cùng vẫn là nhận giới bản thân trong cõi u minh gánh chịu vận mệnh chi lực cùng ngoại lai người xâm nhập tại phương diện cao hơn đỏ sức củng cổ nạn thương lượng không dùng được những này nhưng là thuyết phục dệt đen dùn bỏ hữ trí hạ ô bị tổ cùng hữ trí hạ mạ đã ra vẫn là phải một điểm thật làm việc a Trước 1111, lạnh u ậ t b Trước thấu bàn. n l xương hàn phong tứ ngược gần một tuần lễ hơi ngừng về sau trên trời lại phiêu khởi tuyết lông n g ỗ n g đứt quãng xuống hai ngày ba đêm ngay tại cỗ nổ hạ đám người còn tại lo lắng có thể hay không bởi vì tuyết thai mà để sập p h o n g ố c thời điểm bầu trời âm trầm rốt c ụ c cạnh khi mặt trời lên bận rộn đám người đã bắt đầu mang lên công cụ đem đã sắp ngập đến đùi tuyết cho xẻng mở quá đáng quá khứ người đi đường mở ra một con đường Hùng, hùng hổ ù n g h hổ nhân viên cửa hàng đại thúc dùng xe đẩy nhỏ đem chồng đến một khối tuyết vận chuyển đến làng thống nhất an bài cỡ lớn trong xe vận tải cuối cùng từ an bài nỉ dạ đưa đến chỗ hẻo lánh nhất thời thiên khí trời ác liệt đã quả thực để người thích náo nhiệt nhóm có chút không vui nhưng là ý xấu tình cũng không có tiếp tục quá lâu trừ số ít nhiều năm rồi phòng cũ cần tu sửa lần này tuyết lớn thậm chí ngay cả thai họa cũng không bằng không quan tâm những đứa bé này từ nhóm mười phần thích náo nhiệt như vậy đã bị câu buộc hai ngày rốt cuộc kìm nén không được bọn hắn khắp nơi đ i ê n chạy n é m tuyết đắp người tuyết đối nghịch ngợm gây sự quỷ tới nói nóng lòng nhất chính là đem băng lánh tuyết cầu thừa dịp tiểu nữ h à i nhóm không chú ý thi đấu đến gây trong cổ áo dọa đến các nàng khóc lên một đám đồng bạn ồn ào d á n vẻ tại từ nhỏ đến lớn đều là hai tử vương đại maa trong mắt dạng này trò chơi thực tế là quá nông cạn nhớ ngày đó xích chi các bụi đại gia liền vô dụng qua như thế ôn đu thủ đoạn phong quốc cơ hồ không giới tuyết khắp nơi đều là hạt cắt cũng không có gì có thể sợ xù nạ gạ cụ nữ hai tử từ, từ nhỏ cùng bọ c ặ các loại độc chúng liên hệ cũng không q u á sợ h ngược lại là ít xanh tắc kẹ hoa trở loại này sẽ động dáng dấp kỳ dị với lại làn da mười phần chân nhăn vật nhỏ nhất không làm cho người thích bọn chúng tự nhiên cũng trở thành đáy mars treo cận các nàng tốt nhất đạo cụ đáng tiếc bây giờ đ á i mars đã trải nghiệm không đến loại này trò chơi niềm vui thú đem không có gì chuyện quan trọng các bộ hạ an bài đi hỗ trợ cổ n ổ hạ khôi phục trật tự đ á i mars cùng mặt ngoài thiên tài hào hữu thì uganezi tại ngoài thôn một chỗ sân huấn luyện bên trong đối luyện bây giờ thực lực của hai người t r í n h lệnh đã rất đại nhưng là hì u gan nghệ -e、dị đến cùng là đường đường chính chính của nỗ、no、hạt nhìn với lại thực lực đang ở tại nhanh chóng lên cao bên trong cùng rất nhiều phong phú kinh nghiệm nhìn so ra cũng không tính kém muốn nói đại m ạ t giơ tay nhấc chân liền có thể nhẹ nhõm thắng qua khẳng định là không thực tế tại không mở ra tiên nhân hình thức không sử dụng cấm thuật tình huống dưới ít nhất phải xuất ra một nửa tinh lực mới có thể áp chế lại bày ra một cái quái dị thức mở đầu hì u gan nghệ -e、dị nhìn xem thân hình lúc sáng lúc tối đại mạc sắc mặt n h i t ú rõ ràng một người sống sờ sờ liền đứng tại trước mắt nhưng là cảm giác cho người ta tình báo lại rất mơ hồ nếu như không mở ra bị ả k i ệ u gẳng thậm chí đều có chút không phân rõ mặt đối thủ đến cùng ở vào trạng thái gì thật kỳ quái thuật không hoàn toàn ẩn thân thậm chí có thể quái dày bị ả k i ệ u gẳng phán đoán nếu là trước kia ta có thể sẽ ngay cả bản thể của ngươi ở đâu đều phát hiện không được liền bị ngươi đánh bại trước kia loại kia còn bị trù ấn cá chậu chim lồng hạn chế suy yếu bị ả k i ệ u gẳng căn bản là không cách nào chuẩn xác năm chắc đài mà trên thân phát sinh biến hóa tự tin là một loại ư lương phẩm chất nhưng khi nó cũng bắt đầu không đáng tin thời điểm liền rất nguy hiểm. người đến chúng ta loại trình độ này nên quen thuộc ba mươi chín nị dạ là không thể theo lẽ thường để cân nhắc ba mươi chín câu nói này đặt ở cái nào lĩnh vực đều là áp dụng nói đ ạ i m à ở bên người gió lốc kiểm hộ dưới biến mất tại nguyên chỗ sau trong né mắt liền xuất hiện tại hỉ ụ gan nghệ di bên người thủ đoạn khẽ vây một mảnh liên miên màu xanh phong nhận hội tụ thành xoay tròn đao lượn đẩy về phía, trước tiến, chém về phía đối thủ bả vai cùng n g ư c bụng lâm huy không sợ hỉ ụ gan nghệ gì lui lại hai bước nửa người trên có chút ép xuống xong tay làm xuống ép hình chung quanh cô đọng đu quyền trạ cớ dạ giống như từng đầu hội tụ mà thành không màu dây thường bệnh thành n ư ờ i lớn bay đầu trục xuống cùng phong độn đao lượn đụng nhau sắc bén phong độn cùng nhu quyền chi lực so đấu phát ra chói hai âm thanh giống như vỡ vụn pha lê trên mặt đất hoạt động để người khó chịu thấy thế đại ma d đồng dạng thêm đại cường độ đơn trưởng đẩy về phía trước xoay tròn đao lượn vỡ vụn đột nhiên nổ tung tác động đến phạm vi không lớn nhưng là lực lượng phi thường tập trung mượn phản tác dụng lực đại ma i phi thân lưu lại nhìn phía dưới hì ụ gạn nệ dị cũng vội vàng cuốn quýt né tránh để uy lực tuyệt luân phong áp mảnh vỡ đem mặt đất đều đánh ra một cái không nhỏ cái hố về sau mới xéo xuống bên trên nhìn về phía tụ lực đại ma còn có hai ba mươi m khoảng cách đại m a d i lần nữa biến mất ám đạo không tốt hỉ ủ gạ nệ gì cảm thấy được phía trước mình cùng hậu phương đồng thời xuất hiện địch nhân trả c ờ g i ảnh phân thân vẫn là huyết thuật đã tới không kịp suy nghĩ hỉ gạ gia tộc thiên tài vội vàng mở ra xoay chuyển trời đất phong h u y ễ n mua chém phong độn trả c ờ giả hình thức giới dù là không cần tiên nhân hình thức đại m a d i thi triển phong độn cùng nguyên lai bi lực cũng không thể so sánh nổi hai cái giống nhau như lúc như là đối diện người trong kính đại mads dù hiện ra một chút hào quan tay mỏ về nhu quyền pháp hồi thiên khí lãng bên trong phong độn lăng lệ l ư ợ đạo đem cái gọi là phòng ngự tuyệt đối đều mở ra một cái l ô hổng lớn ngay sau đó hai đạo nhân ảnh song tay hóa thành c h ả o nhận hướng về chỗ bạc nhược hạ thủ nhỏ bé đến tế bào cấp bậc phong độn sợi tơ tại hai mươi cây thủ hạ thao tùng dưới cưỡng ép gánh vác xoay chuyển trời đất phát tiết l ự c đạo sau đột nhiên xoay tròn cùng hì ủ gạn nệ gì b i thuật xoay chuyển trời đất phương hướng ngược nhau xé rách còn có thể dạng này phá giải xoay chuyển trời đất ý thức được không ổn hì ủ gạn nệ gì lấy làm kinh hãi bị động dừng lại xoay chuyển trời đất vội vàng khai thác khẩn cấp ứng đối biện pháp n u quyền pháp nhất cách thân toàn thân trạ cờ dạ từ mỗi cái trong lỗ chân lông phun ra ngoài, đem lăng lệ phong độn nhất thời bán hội không có thương tổn đến hắn nhưng là cả người lại bị nhẫn pháp phong huyễn múa chém kích thích gió lốc thổi lên thiên không đầu góc c h o n g váng phía dưới còn chưa rơi xuống đất lại bị một đạo bao hàm trả cờ dạ liên trạng hơi nén cầu đánh trúng sau thừa nhận một cỗ thay đổi không chừng p h o n g áp mắt thấy là phải bị đại m à giữa t o n g tay nắm lấy làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện liền thua trận nguyên bản còn nghĩ đại chiến ba trăm cái tụ hợp chứng minh mình khoảng thời gian này cố gắng là có giá trị kết quả ngay cả một thân bản sự đều không có hiện lộ ra liền muốn chật vật không chịu nổi là bạn thì ủ gạn nghệ gì cũng không nhu quyền đại không trưởng tiếp lấy xuống sông l ự c đạo ở trên cao nhìn xuống xuất trưởng khí thế kia để đ á i m ặ đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác bản năng phía dưới ra quyền đón đỡ phong thần tức suy hóa thân thành phong vòi rồng mũi nhọn cùng hì ụ gan nghệ dị hỗn lượng quyền phong chính diện đối quyết có phong độn trạ cờ dạ hình thức xuống ra chỉ phong độ nhân thuật thế mà ở vào hạ phong không đúng không phải uy lực không kịp mà là công kích tần suất cùng trạ cờ dạ trình độ bền b ị có to lớn khác biệt nguyên bản là cần tinh chuẩn điều khiển n u quyền thế mà tại hì ụ gan nghệ dị thao tùng dưới giống như từng sợi cương châm khởi kỉnh quấn dao x tại đại ma giảm giác bên trong cái này liền giống mặt phẳng ở hai đầu hình trụ c h e kín lít nha lít nhít cương châm thiết truy đại ma giữ phong độn càng giống là liên miên phong độn sợi tơ bệnh thành bài lụa trực tiếp bị vạch trần sắt thép lưới đánh cá ngăn được đao búa phòng thay b ổ thiết truy lang nha bổng cũng đánh không thủng duy trì có ngăn không được m ư a kiếm đây là t r ư n g hợp vẫn là b ì h k i ự u gẳng quan sát được ta sử dụng phong độn đặc tính t ậ n lực nhằm vào chiến đấu bên trong khi uga nghệ dị khẳng định là sẽ không cho ra đáp án nhưng là chiến đấu phải có một kết quả liền gặp kia sáng bị bóp méo phía dưới vị trí có chút phiêu hốt đại mạn trên thân phong áp thuẫn bị tán loạn phản xung khí kình cắt tới máu me khắp người hì ụ gà nệ di đơn trưởng đánh xuống dùng cánh tay ngăn cản đại mạn mới vừa khẩn cấp né tránh né tránh quay đầu một đ a o đã cảm thấy thủ đoạn chậm nhẹ bị hì ụ gà nệ di công kích vạch một cái mà qua đắc thủ rồi bất quá có phải là gãy tay rồi còn đang do dự có phải là hạ thủ quá nặng hì ụ gà nệ di trong lúc đó lông mau dựng đứng còn chưa rơi xuống đất liền gặp rời đi xa mấy mét đại m ạ đột nhiên từ cảm giác bên trong mất tích nhẫn pháp xung băng ám đạo không tốt hỉ ụ gạ nghệ di nháy mắt bị một con lạnh vứt tay nắm lấy phần gáy sau đó hung hăng bị đặt ở trên mặt đất cùng cục đá vụn tiếp xúc thân mật thiếu niên còn đến không kịp phản k í c h xương cổ yếu hại liền bị chế trụ ta tài xuất một chiêu đàn người tâm đầu của ngươi liền bị quấy thành bột não n g h e vậy hỉ ụ gạ nghệ di lập tức toàn thân buông lỏng làm từ bỏ chống lại hình lấy đói nhận t h u a gần nửa năm đi cũng chỉ là tại trên tay ngươi nhiều đi mấy chiêu ngươi còn không có x u ấ t bản lực c ư ờ i khổ thiên tài thiếu niên vớt một cái cái chán đầu lông mày sắp dán lên ánh mắt vết máu hoạt động một chút đau nhức gân c ố nói có đôi khi ta đều cảm thấy ngươi đ thiên tài ba mươi chín đánh giá có phải là tại trâm t r ọ n ta n g ư ơ i tại tiến bộ ta cũng không có nhàn rỗi khởi điểm của ta cao hơn mỗi tiến một bước mặc dù rất gian nan đều là chất biến bay vọn n g ư ơ i liền kém nhiều còn ở vào tích lũy giai đoạn đợi đến hậu tích bạc phát thời điểm liền có thể cảm nhận được đại mà dùn g như b a i cơ cơ đứt gãy chỗ cổ tay một đoàn gió lốc lợt lở ngưng k ế t thành bàn tay dáng vẻ nhìn cái này phong độn trả cờ giả hình thức theo một ý nghĩa nào đó bất tử tri thân chỉ là tiêu hao trả cờ giả qua khủng bố nếu như nắm giữ không tốt thời cơ hoặc là tính ra sai lầm chính là tự sát chết không toàn thây cái c h ủ loại kia cái này cũng có thể làm đến nguyên bản còn lo lắng có thể hay không đem đại mà đ á n h thành tàn phế hì u gà nệ di lập tức kinh ngạc nhìn xem dần dần khôi phục nguyên trang đại mà d luôn cảm thấy ngươi dạng này đã không tính làn l Dạ đi nếu như khiến cho dùng trả cờ dạ lực lượng siêu phàm nhân loại định nghĩa vì n ý Dạ, vậy ta vẫn thật ta h i u gà nệ di tạm thời tán đồng gật đầu kỳ thật n ý Dạ, cái từ này nguyên ý là có thể chịu được người chịu đựng tống khổ tra tấn cùng n g ị c h cảnh thông qua tàn khốc tu hành thu hoạch được lực lượng siêu việt thường nhân hoàn thành hẳn phải chết nhiệm vụ nói chắn g ra n i s i ả nguyên lai chính là bị quan lại quyền quý nuôi dưỡng t ử sĩ thỏa thỏa người hạ đẳng có thể bị hy sinh đem đổi lấy lợi ích công cụ cái này cùng bây giờ cường điệu tinh thần ý chí bắt đầu quan tâm nhân văn thậm chí vì cái gọi là vinh dự chiến đấu hiện đại n i s i ả hoàn toàn không phải một chuyện đem những này nhàm chán việc vật đ ể ở một bên nghỉ thở ra một hơi hỉ u g ạ nế gì, tiếp nhận đại maz đưa qua ấm nước uống vào mấy ngụm h á n giọng một cái sau hỏi n g ư ơ i cảm thấy ta thực lực bây giờ thế nào rất mạnh so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn một điểm đại m a suy nghĩ sau khi kỹ càng nói s o u ba năm trước đây chúng ta một lần kia nhìn trong cuộc thi giám khảo g h t hai hạt còn mạnh hơn một chút đặt tại trước kia nhận giới đại chiến cũng là một phương đại tướng cùng lao sư của ta mãi tổ gai so sánh thế nào thật đúng là mơ tưởng xa vời đại ma c ư ờ i cười, cười vỗ vô, vô đối diện tiểu huynh đệ bà v a i nếu như chỉ là luật bản ngươi có thể cùng hắn đại chiến ba trăm h i ệ p cuối cùng mệt đến nhận v u a nhưng nếu là làm thật đoán chừng sống không qua m ộ ư ơ i chiều nếu là từ đấu đại ma dưng một chút có chút thở dài đem các ngươi hỉ gạ gia tộc tất cả nghĩ ra cộng lại đều không nhất định có thể đánh thắng có mạnh như vậy t h i u gan n g ệ dì lần nữa kinh ngạc hỏi nhìn thấy đại m a biểu tình tự tiếu phi tiếu đột nhiên dư vị tới ngươi nói là bắt môn đột giáp c h i trận trong lòng còn có tử trí cổ nộ hạ thương lam gia thú ngay cả hiện tại ta cũng không dám tới là địch cho nên đại m a truyền thụ lấy thả ra tứ h ả i đều chuẩn chân lý không muốn cùng một cái ngay cả mệnh đều không cần cao thủ cùng chết bởi vì ngươi không biết hắn biết xuất ra cái gì đồng quy vô tận chiêu số để ngươi giật này cả mình ngoan c ô chống cự cố sự t h i u gan n g ệ dì khẳng định đã nghe nói không ít ngẫm lại đều cảm thấy khó giải quyết nhất là tự thân cường đại còn có một chút tiêu hao thân thể cấm thuật t u ấ n đạo người người bình thường đều sẽ cảm giác đến đáng sợ bắt môn đ ộ n giáp chi trận lại có dạng này tiềm lực đại mạn khẽ lắc đầu cương đại chính là người lao sư không phải thuật bản thân người đồng đội dốc ly hiện tại lại không được dù là không muốn sống tiêu hao hắn hiện tại ngay cả thứ sáu môn đều mở không được cái k i a cũng rất lợi hại khi u gan hệ dị thở dài một hơi nếu là dù ai trong tay mở ra bắt môn đ ộ n giáp liền có thể quét ngang vô địch cái khác nhị dạ cũng quá xấu hổ cho nên bọn hắn là có thiên phú mà lại là thiên tài hiếm thấy tình lại điểm ngươi cũng không kém đại mars cho một cái ánh mắt khích lệ ta trước mấy lúc mới phát hiện các ngươi hỉ gạ ra tổng người không đúng là tất cả cường đại đến trình độ nhất định người có lẽ đều có thể thu hoạch được như là d ì nệ gẳng lực lượng chờ một chút ngươi không phải nói d ì nệ gẳng là xạ d ì gẳng tăng lên tới cực hạn sau sản phẩm sao chẳng lẽ bị ạ cựu gẳng cũng có hóa thành d ì nệ gẳng khả năng khi uga nệ gì kinh ngạc hỏi đại mars đáp lại nói không, không không nói chính xác là chờ ngươi cường đại đến trình độ nhất định liền có thể hy sinh chính mình luyện hóa thành thần cây trái cây để người khác ăn hết liền có thể như ba mươi chín bao chi nữ thần ba mươi chín có được gì nệ gẳng hoặc làm ở con mắt thứ ba cái đồ chơi này có điểm giống là ma đạo tu sĩ gieo hạt một nhóm lớn hạt giống một khi trong đó có may mắn người cường đại đến trình độ nhất định liền có thể ném đến trong lò luyện đan luyện thành cựu truyền kim đan ăn liền trường sinh bất lão có được hỏa nhãn kim tinh cái gì như tôn hầu tử hoặc là nhị lan thần ngẫm lại từ thần thụ cùng s ố ấ t xù kỳ nhất tộc truyền thừa xuống lực lượng mỗi cái cấp độ cơ hồ đều, đều có ư u tính thế nhưng là tại nhị dạ cùng xuất kỳ nhất tộc cạnh tranh lẫn nhau lẫn nhau thẩm thấu biểu tượng che dầu dưới kỳ thật chính là nhận giới cùng người xâm nhập quyết đấu tín h nhiệm là dần dần tạo dựng lên cùng cụ dạ mạ dạ cụ mọi loại này từng có cùng chung hoạn nạn kinh lịch có thể tín nhiệm cổ nộ hạn nghị dạ khác biệt đại mad cùng hì ụ gạn nghệ dị ngay từ đầu là không có gia tình lẫn nhau có lui tới tất yếu cũng chỉ là theo như nhu cầu giao dịch ở chung nhiều cũng dần dần cũng có càng nhiều hợp tác cơ sở mâu thuẫn bắt nguồn từ lạnh nhạt cùng hiệu lầm tư tưởng hỏa hoa va chạm đối với song phương đều là có chỗ tốt tại nhận thức đến mặc kệ là người vẫn là ni dạ thôn ở giữa trước mắt đều không có không thể điều hòa mâu thuẫn về sau một chút hiện nay là bí mật nhưng là không lâu sau đó liền biết vì mọi người biết tình báo cũng có thể có hạn lộ ra một chút hiện tại hai thôn cạnh tranh là tốt nhẫn giới đại lục còn có đầy đủ không gian để hai cái ni dạ thôn phi ngờ khoanh đất chính thức tôn lượng đánh cờ ác tính cạnh tranh lại không có đường lui giai đoạn còn rất xa xôi không có cần thiết đà sinh đà tử để người khác chiếm tiện nghi đạo lý này đặt tại nhẫn giới trên sân là người cùng khách đến từ thiên ngoại x u n xù kỳ nhất tộc cũng giống như vậy trong vũ trụ từng có á i đ thể dài dằng dặc năm tháng đi qua các n g h ị dạ là đệ nhất không bằng đệ nhất chiến quốc thời đại bên trong lấy gia tộc làm đơn vị tàn khốc chém giết mùi máu tươi còn chưa tan đi đi một thôn một nước nhận giới hệ thống cũng không có tốt hơn chỗ nào nhưng tốt xấu cũng coi là cái vững chắc trật tự tại loại này thỉnh thoảng tính hòa bình hoàn cảnh điều kiện dưới mặc kệ là làng nghỉ dạ vẫn là thế tục thế giới đều có bước tiến đến dài thế nhưng là Cùng toàn bộ nhận giới cùng chất cơ còn chưa cũng cách toàn nhận mênh mông tinh hải đến、đây. người ngoài hành tinh,、so、sánh đến xem, lượng biến sinh ra chất biến nhau giới vượt thời cơ còn chưa tới, bất so bộ hải qua quá, ra xa xem, đây, khác ô n g xa. k h biệt hệ thống trí tuệ thành quả và chạm sinh ra hỏa hoa nhóm lửa văn minh h ỏ a diễm mong muốn tiến thêm một bước dậm chân tại chỗ đóng cửa làm xe là có cực hạn chưa kể tới thần t h ủ cùng s ố ấ t xù kỳ nhất tộc đối nhận giới phát triển ảnh hưởng đại m a cái này nguyên bản ngay cả siêu p h à m lực lượng đều không có bình dân người xuyên việt đều có thể nhấc lên nhận giới biến đổi thủy triều trước mấy thời gian đại m a cùng xuất kỳ tôn hệ di nói chuyện phiếm thời điểm cuối cùng hỏi bao quát xuất kỳ hạ mú ra Thu rồ cho ắ n liên hợp nhận giới dân bản địa thế lực, cùng thần cùng 39, trên trời người 39, thật có không chết không thuẫn hậu hợp thế thụ thật chết thôi mâu đại, địa giới trời lực, a có s Thời trả phương không Cho lời điểm, đối phương rõ ràng trả lời không được. ràng rõ dù là đ á i mà cũng không nói được tinh tế thực dân kẻ cấp đoạt c ũ n g bị nghiền ép nô dịch thổ dân ở giữa đúng là có rất lớn mâu thuẫn nhưng là đối giới chân phiến đại địa này tới nói có lẽ cũng không thèm để ý mình dưỡng dục con dân nó huyết thống phải trang thuần túy nguồn gốc tới từ nơi nào chỉ cần có thể dung nhập nhận giới tự nhiên hệ thống liền đủ rồi mà không phải bị cấp đoạt á c chế ăn xong lau sạch biến thành thần thụ hệ thống sức mạnh phụ thuộc mà đây cũng là đái mà có mấy phần chắc chắn cùng dệt đen cùng xuất s ù kỳ c ả gù dạ thương lượng cơ sở đã ngàn năm trước đó thân là thủ hộ giả mao chi nữ thần mình nuốt vào thần thụ trái cây không có giao cho mình thượng c ấ p bị thủ hộ giả qua đi cũng không có cạn triệt mà cá đem nhận giới triệt để ép khô hủy bỏ thậm chí còn nguyện ý sinh hạt hạ xuất s ù kỳ hạ gọ rổ cùng xuất s ù kỳ hạ mù dạ hai huynh đệ chứng minh lập trường của nàng khả năng đã khuynh ê ư ớ n g nhận giới bản thân là mâu thuẫn đ g ư ờ ta vẫn là gia tộc báo thủ luân lý kịch ở trong đó thao tác chỗ trống liền lớn đương nhiên đầu tiên đến có một cái bổ vị ủ trị hạ mạ đạ dạ người thay thế để có thể Zedden nhìn thấy vọng có vực có thấy Tsutsuki hy sinh. đối phóng c nhận giới, thi t nhãn khó nhất n cây giới hàng bản sự. Phóng nhận giới thật đúng là tìm không thấy trừ u trí hạ mã đã ra bên ngoài còn có thể có thực lực này người để xẻn dù hạt hi dạ mã lợi dụng ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật cơ hội sớm phục sinh ngược lại là ý kiến hay có thể đái mã không có bản sự khống chế được nị dạ chi thần càng nghĩ đại maas chỉ có thể nghĩ đến một cái người thích hợp đó chính là hướng mình thẳng thắn rất nhiều bí mật xuất xù kỳ tổn ệ gì thuần t u y xuất xù kỳ nhất tộc huyết mạch trời sinh liền không có con mắt đã có thể thông qua cướp đoạt h ỉ ủ gạ hạ nã bị tông ra bị hạ tiểu gẳng khai phát thành tẻn s ợ i gẳng đem tiên hồ hình thức xuống ủ r ụ mạ kỳ nạ r ụ tổ cùng hắn tiểu đồng bọn một trận bạo truy như vậy cùng cấp bậc gì nệ gẳng có cực lớn khả năng cũng là chịu được khẳng định s o bệnh tật nạ gạ tổ cùng đầu góc không thanh tình lũ t r hạ ổ bị tổ mạnh hơn chính vì vậy ngày đó về sau đại maas liền đúng xuất xù kỳ tôn hệ gì chân thực ý nghị có hoài nghị tên k không có khả năng an tâm khi một cái công cụ nhân cho nên có một số việc đến tìm một cái người có thể tin được coi chừng có khả năng xảy ra ngoài ý mớn người m ặ t trăng tự nhiên hì hữu gan nghệ dị liền rơi vào đáy mặt trong mắt đem một chút bí mật nói cho hì u gan nghệ dị về sau cái này thông minh thiếu niên đồng thời không có ngay lập tức tiếp nhận mà là nghĩ nửa ngày về sau mới đúng đại mặt hỏi người những thứ này từ cái kia nghe tới có phải là cái kia s t sù k ỳ tô nệ d ì chính là hắn đại m ặ xác nhận phán đoán của hắn hướng dẫn từng bước nói có chuyện rất trọng yếu cần tên kia đến giúp đỡ nhưng là ta không có nhiều thời gian như vậy thời khắc coi chừng hắn cho nên hy vọng ngươi tới làm hắn cộng tác cái này thích hợp sao bây giờ hì ù gan nghệ gì đã biết t h u ấ t xù kỳ tôn nghệ gì là treo s a i nhận tên tuổi tại hoạt động mình là một cái cổ n ổ hạ lý dạ muốn cùng hắn thời gian d à i ở chúng tựa hồ có chút không thực tế yên tâm đại mạc vũ vũ hì ù gan nghệ gì b à vai ra hiệu nó không cần quá lo lắng đây chỉ là cần giải quyết một vấn đề còn có một cái phiền phái hơn chính là như thế nào thuyết phục hắn bốc lên một điểm phong hiểm mạo hiểm hì hi ù gan nghệ gì nhữ mày thuyết phục một tên không thành thật lắm tù minh cũng không phải một chuyện dễ dàng nhìn phong hiểm lớn bao nhiêu đi sau đó mới dễ đảm điều kiện đến gần vô hạn thập tử vô sinh cái chủng loại kia đại mads mười phần thản nhiên trả lời nghe vậy hỉ ủ gạ nghệ gì lập tức sắc mặt một đồ tên kia có vẻ như sẽ không ngốc đến mức tình trạng này a đại mads ngược lại là có mấy phần tính toán t r ư ớ c giải thích nói trên người hắn có nhược điểm đối hỉ gạ gia tộc tông g i a ôm lấy ác ý cùng thích hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ a mong muốn đối phó hỉ gạ tông ra đối hỉ ủ gạ nghệ gì tới nói có chút không tốt tiếp nhận nhưng cũng không có gì lại không được nhưng là liên quan tới hỉ ủ gạ hì nạ tạ vậy thì có chút vấn đề chuyện cho tới bây giờ cùng đại maz chiều sâu khóa lại cũng biết được rất nhiều nhận giới bí mật hì gạ gia tộc thiên tài thiếu niên đã sớm minh m ạ c h đại m a rất nhiều nhìn như qua loa thường ngày nô tử khả năng chính là đang nhắc nhở dù là lại khoa trường đều phải cẩn thận ngẫm lại lại làm phán đoán cùng ngươi vừa rồi nói h ì gạ tông ra người có thể thức tỉnh ba mươi chín thủ hộ giả ba mươi chín tổ tiên huyết mạch được luyện chế thành thần cây trái cây ăn hết mở ra gì nệ gẳng không chỉ là những này đương nhiên ta không b à i trừ có khả năng này nhưng là thuật xủ kỹ tô nệ dị mục tiêu rất có thể là cấp đoạt hì ù gà hì nạ tạ hoặc là hì ù gà hạ n ạ bị tông ra bị ạ tiểu gẳng cho mình tới ghép liền có thể thức tỉnh thẹn sợi gẳng đại mà lộ ra để người d u n g động tình báo hì ù gà nệ di lập tức sắc mặt đại biến người nói là trên mặt trăng tên đại gia hoặc kia là tông ra bị ạ tiểu gẳng sản phẩm có chút khác biệt càng nhỏ hơn càng tiện lợi lại uy lực càng lớn cái chủng loại kia ngang nhau cấp bậc nhãn thuật cùng di nệ gẳng không sai bị lắm ta đ á ứng ngươi tựa hồ hai cái tiểu đường ngộ an nguy kích thích đến hì ù gà nệ di thần kinh nhạy cảm rõ ràng là vì mình cùng hì ù gà hì ù gà đột nhiên nghe tới càng lớn nguy cơ lập tức để cái này tiền tài thiếu niên c ó càng nhiều cảm giác nguy cơ ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất đại ma thỏa mãn gật gật đầu khi u gan n ệ gì thiên phú tự nhiên là không kém lúc đầu tư chất cũng không so h ủ chỉ hạ xạ xù kẻ cùng ngũ d ù m à kỳ nạ dù tổ kém bao nhiêu chỉ là sinh không gặp thời lại không có lượng thân định chế thấy tốt bạn h i ể n che chở t r ư ở n g thành người con đường tu hành đoán chừng mình cũng có phổ bị hạ cựu càng khai phát hướng hướng ngoại quan sát đồng thời càng là thiên về tại bản thân dò xét phụ trợ tu hành cùng chiến đấu đồng thời khai phát ra uy lực càng lớn nhu quyền đây cũng là một đầu cường chiến con đường nếu như là dựa theo kẻn xảy gắng năng lực đối tiêu không thể nghi ngờ đi bí pháp nghĩ dạ con đường cũng là rất cường đại nhưng là thì ủ gan nghệ dị từ nhỏ đã là thể thuật nghĩ dạ luyện mười mấy năm nụ quyền nó bản năng chiến đấu đã sớm khắc vào trong linh hồn nếu như từ bỏ hiện hữu cơ sở đi một con đường khác cũng không phải không được nhưng là hiện nay một thân bản sự cũng quá đáng tiếc thì ủ gan nghệ dị bản nhân cũng có chút không nỡ cho nên bị hạ i ự u g à n g khai phát phương hướng hướng nội thị cường hóa phụ trợ chờ càng thêm tinh tế hóa trên đường đi bên trong cận trình n u s à n bốc sinh vực phối hợp trải qua đại mạt hướng dẫn càng mạnh năng lực nhận biết đã đưa đến rất không sai tốt xúc tiến hiệu quả đừng nhìn đại mạt cùng hắn đối luyện thời điểm dù là không có suất toàn lực cũng thắng được rất nhẹ nhõm đó là bởi vì hi u gạn nghệ d ì đối đại mạt cơ hồ không có bí mật cho nên dễ dàng bị nhằm vào khắc chế thay cái nhìn thử một chút kết quả liền hoàn toàn không giống nếu như dựa theo ngơi ư ý kiến vậy ta thực lực bây giờ chỉ sợ còn chưa đủ để lúc kiệt sổ kỳ tôn nghệ dị kiên kỵ cái gọi là ba mươi chín coi chừng hắn ba mươi chín cũng chỉ là chuyện tiếu lâm điểm này hi u gạn nghệ dị là lo lắng nhất hiện tại s ố t xù kỷ tổ nệ gì là bị nhổ răng răng cắt đi móng đ u ố t lá hổ chính thức khôi phục chiến lược thời điểm lấy hỉ ủ gạn nệ gì hiện tại trình độ rõ ràng không đáng chú ý ngươi phải cố gắng a ta đối với ngươi có lòng tin trước kia hỉ ủ gạn nệ gì chỉ có dựa vào không được gia tộc cùng thời khắc mấu chốt giúp không được gì mà tổ gai bảo hộ hiện tại thế nhưng là có đại mà duy trì thiếu chính là cố gắng cùng thời gian tích lũy đương nhiên hiện tại khẩn yếu nhất là như thế nào cùng s ố t xù kỷ tổ nệ gì đ ạ t thành giao dịch thân là tù binh hắn tự nhiên ở vào hạ phòng không có cách nào cùng đái mà ngang nhau đàm phán nhưng là có một số việc không phải tính như vậy để người khác đi từ đạo t ử cảnh không có điểm lý do đặc biệt nói là không đi qua húng chi cái này người mặt trăng hiện tại là một người cô đơn cơ hồ không có bên ngoài nhược điểm luôn không khả năng để đại mạc đem hì ụ gạ hì nạ tạ cùng hì ụ gạ hạ nạ bị bắt cóc uy hiếp hắn đi như vậy hì ụ gạ nghệ gì trước hết phản v ề p h ầ n dùng huyễn thuật chờ thủ đoạn đặc thù k h ô n g chế đại mạc giữa là không dám tại trên người ủ chỉ hạ xạ s ù kẻ t a o nộ để đại mạc i ấ t kiên c kỵ dùng loại này hoàn toàn không lưu chỗ chống cách làm nói không chừng bọn giá hỏa này huyết mạch bên trong liền trôn giấu cái gì cảm ấy toát ra cái không biết bao nhiêu năm trước tiến tổ để đại m à t để mắt vài ngày sau một mực không nghĩ tới vạn toàn biện pháp đại m à t sầu mi khổ kiểm ngồi dựa vào phía trước cửa sổ tắm rửa lấy ngày đông nắng ấm thỉnh thoảng bưng lên bên cạnh bàn nhỏ trà nóng uống mấy ngụm cách đó không xa bên cạnh bàn làm việc s e n ngay tại thẩm tra đối chiếu một đống lớn danh sách ngẫu nhiên đứng dậy vì đại m à t thêm điểm nước trà sau một hồi lâu đại m à t minh tư khổ tưởng tựa hồ có một kết thúc lấy lại tinh thần ngắt một cái về sau quay đầu hỏi dồn đi đâu rồi cổ nộ hạn nghĩ trường học khôi lỗi thuật cơ sở chương trình học cùng phi hành kỹ xảo nhập m nói là giao lưu kinh nghiệm cái gì n h a trước kia cũng mời qua đại m a d chỉ bất quá bài diện quá lớn xích chi cắt bụi đại gia h u y ể n c ự loại này trẻ con chơi nhà tròi trò x i ế c lười nhác tham dự nói nhiều bọn hắn cũng không hiểu g i ả g được dễ hiểu lại không có ý nghĩa mở rộng danh sách duyệt lại kết thúc đi có nhân tuyển thích hợp a sen n g ầ g đầu lên vớt vớt có chút tơ máu hai mắt mỉm cười người cái kia sàng chọn tiêu chuẩn cơ bản không có khả năng có người phù hợp cái gọi là kiểm tra thực hư cũng chỉ là làm hết mình ngay cả bộ phận sau nghe thiết mệnh đều không tồn tại có thể thấy được kết quả không lạc quan đại mads vọng thở dài một hơi ta cũng biết có thể đến cùng không thể từ bỏ vạn sự sẵn sàng không thể tại điểm này ba mươi chín tiểu khó khăn ba mươi chín bên trên làm khó người ba mươi chín tiểu khó khăn ba mươi chín sinh tử của người khác nguy cơ a sen cảm khái đại m à làm sao không hiểu nhưng trừ xuất xù kỳ tội nệ gì lại không có tương đối đáng tin cậy có thực lực đầu góc không bình thường đầu góc bình thường không dễ khống chế dễ khống chế thực lực không đủ cuối cùng còn muốn cam đoan đ ể b ổ vị người có lưu một chút hy vọng sống không thể thực sự không cho người ta được sống người có muốn hay không cùng người trong cuộc nói chuyện lẫn nhau thăm dò sau đó suy đoán đối phương động cơ chắc chắn sẽ có sai lầm có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy ta thử một chút đi đại mạn đồng ý có một số việc có thể hết sức thúc đẩy nhưng là không thể cơ cầu nhận giới trước mắt liên quan tới số s t kỷ cạ cụ dạ phục sinh nguy cơ kỳ thật cùng số s t kỷ tổn hệ gì không có bất cứ quan hệ nào lập trường của hắn hẳn là trung lập ngồi xem tình thế phát triển liền tốt ra ngoài tự vệ mục đích hiệp trợ đại mạn cùng su nạ gạ cụ kiết thiết cũng không đại biểu hắn liền đứng đại m ạ bên này khả năng trong mắt hắn nhận giới vẫn còn nhân loại không chết hết không coi là vi phạm tiền tổ dạy bảo mặt khác d ì nụ d ì kỳ mất đi thể nội v i thú là trí tử nguy cơ nhưng chưa chắc sẽ thực sự chết mất cứu vãn vương pháp cũng là có nhưng là đối thập vĩ d ì nụ d ì kỳ không nhất định dễ dùng nói thật lên xuất x ụ kỳ tôn nệ gì, cũng lạt xuất x ụ kỳ cả g ụ dạ không biết bao nhiêu đời đường đường chính chính huyền tôn kỳ thật còn có một cái phiền thoái phong ấn xuất x ụ kỳ cả g ụ dạ lạt xuất x ụ kỳ hạ g õ r ỗ muốn làm chẳng lẽ nói muốn cùng lục đạo tiên nhân làm trái lại sao xen đột nhiên hỏi đại man xương sở bản năng hồi đáp thân thụ mới là cần phong ấn tồn tại nhẫn giới quá nhỏ dung hạ nó liền không có chúng ta tự do sinh tồn không gian chờ một chút Người nói là, phong ấn là, trừ h phục sinh khả ậ p vĩ, để xuân năng. sủ kỷ cả giả gù giữ lại t ư Trước 1113, giật dây. Trước 1113, giật tháng, suốt t dây. dây. Quanh năm suốt tháng, từ cũ đón người mấy ớ i viện binh đội, việc đến, toàn nhanh vật bộ, r t thức trọng nhiều, nhưng chính ế u đã sớm xử lý hoàn tên ấ t thân là thủ tay lĩnh dùng là l đài mà dùng tay lên, sớm 3 ngày để chủ á c bộ ạ nghị. tên h Trừ mấy c yếu cán bộ lưu lại công khoản ăn uống một phen xem như cho một năm vất vả nho nhỏ ă n ủi không còn gì khác để người rất được h o à n n g ê n h khâu bây giờ đái mà tự nhiên không cần đến lại tân tân khổ khổ thu thập tiêu p h i khoán mang mọi người đi ăn đánh gây bán hạ giá cái gọi là tiệc mà là sảng k h o á i tại quá phúc gì, mỹ thực phòng định r a phòng còn chi kỳ tại n h ậ t nguyện tinh khách sạn suối nước nóng bao xuống hai cái đại bãi tắm đợi mọi người ăn uống no đủ về sau đi thư giãn một tí sau khi cơm nước no nê、e, mỹ tư tư đang l i ề u lĩnh bừng bừng nhiệt khí lộ thiên trong ô n tuyển liền thức nhắm uống và o ôn nhuận thanh rượu cũng coi là không sai hưởng thụ về phần sẽ hay không có người nhìn trộm cái gì sắt vách nữ canh khả năng càng thêm cần thiết phải chú ý đầu đội lên nhu hòa khăn mặt dựa vào dùng ngọc thạch tỉ mỉ tạo hình thạch gối đại m a r bán ngửa đầu nhìn xem theo sương mù chập trần điểm điểm tinh quang hai con mắt híp lại c h ợ mắt ngay tại n g ơ y người ở giữa chung quanh tiếng nước v ă n g động đại m a r có chút quay đầu thế nào có việc đồng dạng một bộ thái độ lười biếng rũ cụp lấy khỏe mắt nạ dạ xỉ cả màn nhẹ d ọ n g đáp lại khó được có công việc bên ngoài ở chung thời gian tùy tiện tâm sự bình thường tất cả mọi người bật quá thời say rượu đại m a r đem chở bình rượu phù đĩa đầy lên một bên đối diện thiếu niên vẫn là cái vị bí mật như thế nào uống trộm rượu đại mà không xem bảo lúc này không thể quá thất lễ cuối năm ba mươi chín giải thể cơm ba mươi chín cũng là đoàn xây một bộ phận không tính nhàn hạ bất quá ngươi nếu là có nghi vấn gì không quá phiền phức ta cũng có thể giải đáp một h a i ngươi tự hồ rất rõ ràng ta một ít ý nghĩ nạ i ả s ỉ c ả mà gừ h ừ có chút khó chịu đại mà luôn luôn có thể đâm trúng lòng người mềm yếu chỗ nhưng lại kìm nén không được sao động tâm có đôi khi ta đều đang hoài nghi người khác đối đầu ta não quá cao trở m o n g có phải là tại nâng i ế t ta trí thông minh chắn ra thỉnh thoảng sẽ cảm thấy bật khổ cũng là bình thường đại mạt vừa cười vừa nói đầu góc loại vật này tuyệt đại bộ phận thời điểm đặt tiêu chuẩn là được quá mức rõ ràng thông minh cũng không phải là chuyện tốt nói thế nào nạ dạ xỉ cả mạt linh cơ khé động không khỏi truy vấn lòng người phức tạp điểm này ta liền không nói nhiều chắc hẳn ngươi cũng hiểu kỳ thật đi lấy tốt đầu não lấy xương ngươi tại rất nhiều người trong mắt khả năng so xúc động dễ dợn tâm tính vô thường ngụ dù m à kỳ nạ dù tổ càng dễ đối phó Thư h duy hình thức. Đại dừng một chút về sau đại mạt ngáp một cái chậm rãi tiến một bước giải thích nói đối ta ngũ ảnh đại danh phú thương đại quý tộc dạng này người mà nói không sợ thủ hạ người thông minh liền sợ ngốc đến không thể khống càng là thông minh càng là có thể tìm tới thoải mái nhất có lợi nhất với mình con đường bọn hắn có thể nhận rõ tình thế su lợi tránh hại nhanh nhẹn linh hoạt q u y ể n biến cũng tỉ như ngươi ta cùng hồ ca đ ệ ngụ s u n a liền có thể tại bên cạnh ngươi bày ra từng đạo cũng không tính cưỡng chế trói buộc ngươi liền biết dựa theo mình bản tính lựa chọn chúng ta mong muốn con đường cho nên ta coi là tự do lựa chọn chỉ là mình coi là nạ dạ xì、si、ca mạt tự mình l ầ m b ầ m càng dãy r u ộ n càng thống khổ ngược lại sẽ sinh ra càng ngốc một điểm biết tốt một chút ý nghĩ thông minh là rất khó đến cực kỳ dùng phẩm chất nhưng là nó bản nhân không thể đem nó coi là duy nhất dựa vào đại mạc vỗ vỗ nạ dạ xì、si、ca mạt đã cao lớn không ít nhưng y nguyên có chút non nớt b ả vai ta nghe nói trước kia vụ dù mạ ký nạ dù tổ tuyên dương mình muốn trở thành h ổ ca mộng tưởng thời điểm dẫn tới toàn thôn c h ê cười thông minh như ngươi là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này bởi vì nó quá khó rõ ràng vượt qua lúc ấy ngươi năng lực chẳng lẽ nói thông minh không phải ưu điểm sao đương nhiên là đại m a d r ấ t khẳng định cho ra trả lời trong mắt của ta ba mươi chín thông minh ba mươi chín cái này đánh giá đại biểu cho một người có lấy trả giá cái giá thấp nhất để cho mình sống được càng nhẹ nhõm thư thích hơn năng lực cái này tại nó k h u y ế t thiếu tự chủ sinh tồn năng lực thời điểm so cái khác cá thể chiếm hưu ưu thế thật lớn bất quá tại phương diện cao hơn liền không thế nào có tác dụng nó trọng yếu nhất nguyên do chính là ta như vậy chúa tể h giả cần một chút người thông minh giúp ta nhưng ta không hy vọng mình dưới trướng đều là người thông minh đối một cái xã bảy tới nói mỗi một cái cá thể đều là hiểu được xu lợi tránh hại người thông minh sẽ để cho quản lý chi phí cao đến toàn bộ hệ thống sổ đ ổ người nói là nạ dạ si ca mát có chút hiểu được cái gọi là ba mươi chín thông minh ba mươi chín là để cho mình tại cùng người khác cạnh tranh thời điểm càng nhanh trổ hết tài năng là một cái ba mươi chín đoàn thể ba mươi chín thuộc tính xem như giải đến đầy đủ cao độ dị vãng dựa vào ba mươi chín thông minh ba mươi chín dưỡng thành tác phong làm việc ngược lại trở thành ràng buộc nói là ba mươi chín đoàn thể thuộc tính ba mươi chín a đại mát nhịn không được cười nào nói kỳ thật cũng không phải sai không có mấy cái ba mươi chín ngu xuẩn ba mươi chín phụ trợ làm sao hiện ra ba mươi chín thông minh ba mươi chín tới kỳ thật trong mắt của ta đây là một cái tại có ba mươi chín xã hội ba mươi chín ba mươi chín xã bảy ba mươi chín hoặc là ba mươi chín tổ chức ba mươi chín hoàn cảnh bên trong mới có thể phát huy tác dụng năng lực có thể đến chúng ta trình độ này ngươi không còn là hồng nhạn bay về phía nam nhạn đầu đàn mà là vũ cánh bay cao c ô hồng bắc kích mưa to gió lớn hạ ả yến tại không người liên quan đến lĩnh vực vượt mọi chung gai ngạnh s i n h s i n h mở ra một đầu con đường phía trước đến lúc này ngươi xã hội thuộc tính ba mươi chín quần thể sinh tôn trí tuệ ba mươi chín thầm quan trọng liền cực lớn hạ xuống thấy đối phương còn tại suy tư đại mà giữ trực tiếp nơi đó điểm danh mấu chốt cường giả đều là độc lai độc vãng chỉ có kẻ yếu mới có thể thành quần kết đội ngươi có thể cho rằng mình thực lực không đủ hoặc là thông minh tài trí còn không có siêu phàm thoát tục đến có thể cải biến vận mệnh trình độ trong lòng chấn động nạ giả xỉ ca mà giật giọng giống như là đang hỏi đại mà giữ, lại là đang hỏi mình hỏi đến quen thuộc dùng thông minh tài trí đi đường tắt để ta mất đi chính thức quý giá cường giả phẩm chất ta nếu như là ta lúc trước giật dây ngươi cạnh tranh hổ cả chi vị để ngươi cảm thấy b ậ n dầu vậy ta phải trịnh trọng nói xin lỗi sau khi suy nghĩ một chút đại mạc minh bạch chính thức vấn đề nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này độ lượng tương lai thành tiệu cũng liền chỉ là cái thư ký cố vấn trình độ đem ta nói cấp quyền đi đối tượng vị người tới nói người thông minh tốt bài bốn nhiều một nắm người thông minh tập hợp so số lượng càng nhiều đ á m g ô hợp còn tốt hơn đối phó ngay tại đ á i mạc chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm nạ dạ si ca mạc cuối cùng nghiến răng hỏi cô độc dũng giả s ắ c thực càng có sức thuyết phục nhưng là như thế nào khiến người khác đi theo mình như thế nào để cao mình bị lực p h ư diện thông minh bản thân không phát huy được tác dụng cái này sao các người cổ n ổ hạ không phải có cái gọi là hỏa chi ý chí a có sắn đ ồ tốt t a nếu như không hiểu đi tìm người lao sư xạ rủ tổ bị ả sủ mạ hỏi một chút cái gì gọi là ba mươi chín ngọc ba mươi chín đi có lẽ sẽ có thu hoạch đại maz lắc lắc khăn mặt khoác lên trên bờ vai cũng không quay đầu lại đáp nhân loại là một loại xã hội tính quần cư sinh vật phát triển trình độ càng cao càng biết tước đoạt một người độc lập sinh tồn năng lực mặc kệ là thông minh vẫn là ngu dốt cuối cùng đều sẽ bị xã hội lưới lớn một mực bắt được không thể độc đậy cuối cùng nước chảy vẹo trôi bị vận mệnh đẩy tiến lên đi hướng cố định tương lai nếu như ngươi không nguyện ý sống ngủ quãng đời còn lại nghĩ nhảy ra cái này hữu du mạc kỳ cần càng thêm cường đại càng thêm thông minh càng có mị lực càng có thể băng vào sức một mình xoay chuyển vận mệnh phương hướng đợi đại m a d đi xa cuối cùng cơ hồ lời nói đều lờ mờ nghe không được nạ dạ xỉ c ả mads mới v u n g l ò n g thân thể lười biếng đem hơi có chút lạnh buốt thân thể lùi về suối nước nóng trong nước hít sâu mấy ngụ nước cát hơi nước đợi có chút khí muộn về sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn quả nhiên minh bạch nếu như chỉ là muốn làm hổ ca hoặc là trở thành đại nhân vật không cần khó như vậy nhưng là khoe miệm lộ ra một nụ cười khổ nà cải biến mình cải biến thế giới thời cơ ở đâu thân là cổ n ổ hạ n g dạ trở thành hồ cạ liền có thể khống chế cổ n ổ hạ cái này tuyệt hảo bình đại nhưng chân chính lấy cái mục tiêu này tiến lên thời điểm nạ dạ xỉ ca mã à mới phát hiện mình cậy vào thông minh đầu não tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không phát huy được tác dụng thông minh đại não là như hổ thêm cánh cánh cắm ở li miêu trên thân cũng liền có thể cùng r á n côn trùng chuột kiến heo chó dê bỏ so tay một chút chỉ có chính mình trở thành bánh hổ mới có thể trở thành phi thiên nhập địa không gì làm không được vâng dạ thằng như đại m ặ nói hiện tại nạ dạ xỉ ca mã có thể bằng vào ưu thế của mình ở nơi nào đều sinh tồn rất h á nhưng là mong muốn càng nhiều thực hiện bản thân giá trị thu hoạch được càng nhiều tôn trọng k i a liền hoàn toàn không đủ dùng ngay tại nạ giả s ỉ ca mà d minh tư khổ tường thời điểm mặc tuất quần áo trở lại ngủ lại khách sạn liền gặp s u ấ t s ù kỳ tổ nệ di đối diện không đợi mở miệng hẳn lên đối phương hỏi trước cùng thiếu niên kia nói nhiều như vậy hắn có chút phát giá trị a ưu dù mạ k ỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xả xù kẻ hai cái này vận bệnh tri tử tồn tại không tới phiên hắn tới làm cổ nổ hạ vận mệnh người cầm lái chuyện tương lai ai biết đại m a cười hắc hắc trột xù kỳ tôn nệ gì có bản lĩnh nghe tới hai người đối thoại không có chút nào kỳ quái thân là ba mươi chín một siêu bốn mạnh hơn thái k ê ba mươi chín hạch tâm chấp trưởng cổ nộ hạ h ồ cạ tốt nhất vẫn là một cái đầu góc bình thường người thông minh xị mù dạ đ ă n d ư dã tâm quá lớn không nhìn rõ định vị của mình、Ủa、dù dù mạ kỳ nạ dù t ổ quá mức cảm tính ta không thích cùng ngoại ý muốn tính quá cao người cộng đồng chấp trưởng nhận giới tương lai hướng đi chỉ ít tại su nạ gạ cụ thay thế cổ nộ hạ trở thành mạnh nhất nị dạ thôn trước đó không nên xuất hiện ngoại ý mới đánh gậy phong quốc lên cao tình thế tương đối tốt tại ngũ ảnh đại hội cái này tương đối công bằng hệ thống dưới mượn nhờ ngoại quốc lực lượng mau chóng đền bù phong quốc thiếu hụt trở nên càng thêm độc lập tự chủ thậm chí trái lại chuyển vận thực lực trước đó vững chắc trật tự đối xa nhẫn là có lợi u trị hạ xạ xù kè đâu hắn cũng không được đại mà g i t i ế p nuôi lắc đầu thiếu niên kia nếu là không ai kích thích hắn ngược lại là cái lựa chọn tốt đáng tiếc u trị hạ gia tộc tao nộ khiến cho tín nhiệm quá mức yếu ớt cỗ nộ hạ dân còn không có làm tốt tiếp nhận một cái họ u trị hạ người ngồi và hổ cả vị trí bên trên tâm lý chuẩn bị một người khắc tuyển thì u gan n g gì không phải cũng, cũng không tệ làm Kéo c h â nói sau. n lại m a cũng n h ị n không được thở dài khi gạ cái này ngàn năm h ả o môn hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người thân là phân g i a hỉ ù gạ nề gì cũng không có khả năng được đến gia tộc hết sức ủng hộ một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị hỉ gạ tông ra chơi chết hồ c ạ cái nào cô nô hạ dân tiếp nhận được bây giờ đ ạ i m a đối với mình sau đó phải làm sự tình cũng có chút dự định ưu dù ma kỳ nạ dù t ổ trở thành hồ c ạ đợi bảy mục đích hy vọng không nhỏ thật có một ngày như vậy cũng không phải không được nhưng luôn cảm thấy có hơi phiền t o á i ngươi đã cảm thấy chỉ có mị lực cùng nhiệt tình đủ dù m à kỳ nạ dù tổ phối hợp thông minh cố vấn đoàn biết cho xù nạ gạ c ủ mang đến phiền phức đã cảm thấy nạ dạ s ỉ cả m à khi hổ c ạ biết tương đối tốt ta à thích cùng thông minh thủ lĩnh liên hệ thuyết phục bọn hắn dựa vào trao đổi hích lợi cùng bố cục đại thế liền đủ rồi nếu là đủ dù m à kỳ nạ dù tổ đại m ặ giết miệng ta còn phải cân nhắc lấy hắn bản tính cùng trước mắt tâm tình có phải là đàm phán thời cơ tốt phỏng đoán lòng người so cân nhắc lợi hại thế nhưng là khó nhiều vậy ngươi vì cái gì lại lấy tính toán phong quốc cùng hòa quốc lòng người ủng hộ hay phản đối là điều kiện tiên quyết an bài lần thứ tư nhận giới sau đại chiến hạng mục ô n g việc một người là thông minh vẫn là ngu xuẩn có hay không tính toán giá trị cần rất phiền phức đo lường tính toán một đám người à. đại mà đưa ngón trỏ ra tại xuất s ù kỳ trước mắt lung lay không cần hoài nghi tuyệt đối là ngu xuẩn chỉ cần cho đại mà đầy đủ thời gian liền có thể thiết kế một cái đầy đủ hoàn thiện xã hội hệ thống đem tất cả mọi người bao quát ở trong đó trở thành xã hội hóa một bộ phận tước đoạt nó người độc lập sinh tồn năng lực xuất xù kỳ tổn hệ gì thở dài một hơi nhìn ngươi những cái kia bất ký cái gì nhu cầu cấp độ xã hội nhân cách ngược lại là thực sự đem xã hội tính ba mươi chín phản nhân tính bản năng ba mươi chín xu thế phân tích đến ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n càng là ba mươi chín hợp cách ba mươi chín thủ lĩnh xác thực càng tốt ứng phó lấy nạ giả s ỉ cả m à thông minh trình độ rất nhanh liền có thể minh bạch đái mà dí tứ nhưng coi như như thế y nguyên sẽ không cải biến cái gì khi đi đến cùng một cái cao độ thời điểm ai nguyện y đứng bên người chính là không biết lúc nào sẽ chọc ra cái sọt lớn xúc động ra hỏa kia ta đây đã không có giết ta chắc là có cái gì muốn ta đi làm đi nói đến đây cái chính đề đại mạc thế là đem mình một chút ý nghĩ nói t h ò sổ sủ kỳ tôn lễ gì bị giật dây lấy đi chết một lần chính chủ thật không có thẹn quá hóa giận mà là nhiều hứng thú hỏi ngươi lại muốn cùng những cái này không biết tâm tính như thế nào ba mươi chín người ngoài hành tinh ba mươi chín liên hệ đây chính là lục đạo tiên nhân đều cự tuyệt đường đàn sói gặp lại dê con đàm phán an thị thời điểm nên dùng dạng gì lễ nghi phương pháp ăn cùng có thể tiếp tục phát triển quy hoạch ta tại chuỗi thức ă n bên trên không n g a n g nhau song phương liền không có chung sống hòa bình cơ sở đại m ạ giải thích nói sốt xù k ỳ cạ cụ dạ có thể hay không sống ta không phải rất để ý ta là tại nghiên cứu thảo luận trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ về sau còn có thể sống suốt khả năng cái này quan hệ đến ngươi có phải hay không có một chút hy vọng sống ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ không chơi chết ta dù sao ta còn hữu dụng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng nếu như ta có thể bảo chứng ngươi không chết ngươi nguyện ý sao cái này không cần ngươi làm chúng ta sốt xù k ỳ nhất tộc vốn là có năng lực như vậy đừng đem ta cùng những cái kia huyết mạch mỏng mảnh con lai đánh đồng ngươi cho rằng sốt xù kì cạ cụ dạ có thể vượt qua ngàn năm phục sinh bằng vào chính là cái gì vậy thật đúng là đại maz chê cười lợi hại bất quá hiện tại ta làm không được nhất định phải trở thành thập v ĩ g ì nù g ì kỳ thu hoạch được g ì nệ gẳng hoặc là thèn xấy gẳng mới được minh bạch kế thừa trên mặt trăng s u s t kỳ nhất tộc tài phú s u s t kỳ tổ nệ g ì trên thân bí mật s o đại maz trong tưởng tượng phải nhiều hơn xem ra sau này phải hảo hảo đ à o móc một phen còn lại chính là bàn điều kiện c h ư một nghìn một trăm mười bốn đột k ích c h ư một nghìn một trăm mười bốn đột k ích có thể chịu được ở t ị n h m ị c h một người đợi trên mặt trăng s u s t kỳ tổ nệ g ì nó tâm tính n h ư ợ c điểm không thể nghi ngờ cấp ít khi ủ gạ hi nạ tạ cái này để ý người dù là đại maz đem nó nắm trong tay cũng chưa chắc có thể để cho s ố sủ kỳ tổn hệ gì nói gì n g h e đấy cái gọi là điều kiện đại maz càng không có quá nhiều ý nghĩ chỉ cần không phải rất quá phận đáp ứng chính là mặt s ố sủ kỳ t ổ n hệ gì yêu cầu cũng đúng như đại maz năm trước độ khó không thể nghi ngờ rất lớn thậm chí có chút cố ý làm khó dễ ý vị nhưng là cũng còn tại đại maz tưởng tượng miễn cưỡng có thể tiếp nhận điều kiện một trong một lần nữa tạo nên mặt trăng trả lại hắn một cái nhà mới quả là thế bị đại mạc dẫn đầu mấy người t r ợ giúp sông vào mặt trăng đem s u ấ t xù kỳ nhất tộc hơn ngàn năm nhà cho cướp sạch không còn đồng thời p h á kiến tạo phong quốc cao nguyên núi tuyết ngay cả mặt trăng quỹ đạo đều bị cái nôi vườn hoa chiếm lấy s u ấ t xù kỳ tôn hệ gì ngay cả dung thân chốt đều mất đi không có gì bất ngờ xảy ra ưu dù mạ kỳ nạ rủ t ô liên thủ với ủ trí hạ xạ s ủ kẹ thi triển thần bạo thiên tinh về sau phong ấn thập vĩ gì nụ gì kỳ liền có khả năng hình thành mới mặt trăng chỉ cần thao tác thỏa đáng điều kiện như vậy cơ hồ không cần đại mạc i hao tổn tâm trí tự nhiên mà vậy liền có thể là thành chỉ là tại ô hai, hai người thương n ậ lượng thỏa đáng về sau đại maz từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất không cùng người trong nhà đoàn tụ vượt năm mới mà là đợi tại cô nội hạ trực ban thân là nhanh viện binh đội thủ lĩnh nhiều khi đều có tùy hứng quyền lợi nhưng ở một ít thời điểm cũng nhất định phải gánh vác tương ứng trách nhiệm tỷ như hiện tại các bộ hạ có thể về nhà ăn tết tuyệt đại bộ phận cán bộ cũng có thể thay nhau nghỉ ngơi chỉ có đại mạn đi không được đều lúc này nạ gạ t ổ tập kích lập tức trở về dự tính là còn có hơn hai tháng thời gian bổ sung vẹn lục đạo tốt h ấ t nhưng là không phải thực sự cần lâu như vậy ai cũng khó mà nói sau đó tập kích chắc chắn sẽ không chờ thời gian quá dài chỉ cần nạ gạ tô được ăn cả ngã về không rất nhanh liền có thể đem cổ nổ hạ san thành bình đ i ệ năm sau lại khẩn trương cảnh giới gần nửa tháng hỏa quốc lưu lại băng tuyết đã hòa tan đến không sai bị lắm phương nam đã là hồi xuân đại địa mậu xanh biết giạt rào thời tiết, cố nộp hạ chỗ hỏa quốc trung bộ địa khu màu vàng nâu thổ nhưỡng cũng toát ra màu xanh lá mạ trồi non c h ù i lủi nhanh cây xanh đ ậ m lá cây ngay tại gian gia đã sắp không đợi được kiên nhẫn suy nghĩ có phải là nạ gạ tổ có mới dự định ngại mạng cuối cùng từ trải rộng hơn phân nửa nhận giới tình báo tiết điểm bên trong thám từ đến không giống bình thường độc tính từ khi nhị vĩ dị nụ dị kỳ rủ kỳ to ngộ hại về sau cục m ọ gạ c ủ đối bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ、e. tin tức phong tỏa càn phát ra nghiêm mật đừng nói ạ cả xủ kỳ khó mà phát giác ngay cả danh chính n ô n thuận minh hữu đều không thể được đến chuẩn xác tin tức vì thế chờ thật lâu về sau nạ gạ tổ vẫn không kềm chế được phái gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng khôi lỗi trực tiếp thi t r i ể n thông linh vật tại cách cổ nổ hạ chỉ có hơn m ộ ư ơ i cây số địa phương xuất hiện vượt qua mấy ngàn cây số xa khoảng cách trực tiếp đột nhập đến mí mắt dưới mặt đất cổ nổ hạ nghi dạ phòng ngự hệ thống còn không có phát giác được dị dạng đại mars đã làm tốt chuẩn bị như thường ngày ngoài lòng trong chặt cổ nổ hạ đại mars để dồn cùng sen dẫn theo còn thừa không nhiều xa nhẫn dựa theo dự định phương l ư ợ n hành động dựa vào xô xủ kỳ tổ nệ dị cảm giác bảo toàn mình không cầu sát thương bao nhiêu bệnh nhân tận sức tại cứu trợ càng nhiều cần trợ giút bình dân tập trung hơn phân nửa lực lượng ngay cả thủ lĩnh đều tự thân xuất m ã ạ c a t s u k i chỉ có cổ nổ hạ có năm chắc có thể chống đỡ đối xa nhận dạng này ngoại viện tới nói tiêu diệt bao nhiêu t ạ p ngư đánh tan bao nhiêu hung tàn thông linh thú cũng kém xa cứu vãn một cái lâm vào hàn phải chết hoàn cảnh thôn dân mang đến khắc sâu ấn tượng đã không thể đ o ạ t hí, tốt nhất còn có thể phát huy ưu thế của mình cho mình hữu lưu lại một cái ấn tượng tốt sau đó cũng sẽ không bị p á n trách l ầ n yếu sợ may tránh nặng tìm nhẹ loại hình nhãn hiệu cũng sẽ không g á n tải xa nhận trên thân nói cho cùng đây là cổ nổ hạ nguy cơ đương nhiên đến cổ nổ hạ nỉ dạ tới làm trụ cột vững vàng s a nhẫn mệnh không phải tới lấp loại này hố to từ một buổi sáng sớm đ ộ t tiến đến cách cổ nổ hạ vị trí không xa về sau đại ma liền nhắc nhở hoàn toàn không biết gì cổ nổ hạ nghỉ dạ tăng mạnh có tính nhắm vào gió xét kết quả ngược lại là không có giống trong trí nhớ như thế một mực bị xâm nhập kết giới bắt đầu trắng trận phá hư mới phản ứng được thế nhưng là y nguyên chậm một bước đợi cổ nổ hạ nghỉ dạ khẩn cấp xúc tích lực lượng thời điểm trên bầu trời tám chỉ chim mang theo d ữ t ậ n g à o t h é t công kích trên mặt đất mấy chục con to lớn hóa trang dạ mạ tổ thông linh thú như là giống như xe tăng trực tiếp ép qua đem cổ nổ hạ phòng ngự kết giới chính diện đánh vỡ đem giày đặc tường thành va sụt một đoạn về sau tiến vào trong thôn trắng trận phá hư v ề p h ầ n đáy mạt bản nhân thì đem nhanh viện binh đội dưới trướng đại bộ phận thành viên phái đi ra sơ tán bình dân một số nhỏ cán bộ cùng thực lực c h u n g kiên đem d ì nụ d ì kỳ hội tụ vào một chỗ chuẩn bị bố trí phòng tuyến đứng phía sau ba tên mặc áo choàng không c h ọ n vẹn tam vĩ d ì nụ d ì kỳ trước mặt nạ dạ xỉ cả mạt mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nghe càng ngày càng gần tiếng nổ c ư ỡ chế lây trong lòng lo nghĩ cụ dột sụ chia sắc mặt phức tạp có chút cười trên nôi đau của người khác lại có chút khó có thể tin v â phần còn không phải rất rõ ràng tình trạng tứ vị gì lục vĩ d ì nụ d ì kỳ ủ tạ cạ tạ cùng kích động thất vĩ d ì nụ d ì kỳ ép u rõ ràng không có ý thức được tính mạng của bọn hắn đã nguy cơ sớm tối không biết là may mắn hay là bất hạnh ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín thành lập chi sơ chính là vì ứng đối ba mươi chín ả cắt xủ kỳ ba mươi chín tổ chức uy hiếp bảo hộ vi thu cùng dị nụ dị kỳ cho dù là lúc trước tham dự hội nghị người khả năng cũng không nghĩ tới tưởng tượng biết bắt nhất tình huống dự án lại nhanh như vậy phát huy được tác dụng đại ma trầm giọng nói vươn tay thả ra áp lực trận đem sắp tới gần cự hình kền kền thông linh thú cổ vặt gãy sau rơi xuống trên mặt đất bên trên đệ sập một tòa dân trạch từng đây. cố gắng vì mình tính mệnh dãy r ồ i đi r o si u t a k a t a còn có f u chúng ta biết dốc hết toàn lực thực hiện bảo hộ chức trách của các ngươi bất quá chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng có thể hay không may mắn thoát khỏi tại khó còn phải dựa vào các ngươi chính mình n g h e tới đại mạc nói đến trịnh trọng kinh nghiệm phong phú rổ xỉ cùng u t a k a t a lập tức cảm nhận được trong lời nói mùi máu tươi ngay cả trẻ tuổi f u cũng cao mày lên đã nguy hiểm như vậy rồi cô n ộ hạ còn có ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín không phải rất cường đại a nhưng vào lúc này một loạt kích xạ phi đạn cùng nhận thuật va chạm tiếng nổ đánh tới nhấc lên phí lãng đem chung quanh tiếng vang đều áp chế lại bị c ư ờ n g đại sức đẩy sóng xung kích đánh nát kiến trúc m ả n h vỡ giống như đạn pháo một dạng mạnh mẽ đâm tới chỗ đến cơ hội không người có thể địch đại ma cười khổ nhốn núi bay thấy được sao cổ nộ hạ tự thân khó đảm bảo mọi người tự cầu phúc đi hy vọng hôm nay qua đi tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp chỗ xa xa, tuyến đầu cổ nộ hạ á bộ lý g i đã dốc hết toàn lực tại ngăn cản trắng trận phá hư cự hình thông linh thú từ một phương hướng khác chui vào b ẹ lục đạo thì không ngừng chặn đường lấy cứu tế cổ nộ hạ lý tìm kiếm gì nù gì kỳ rơi xuống đại mạt để ba tên gì nù gì kỳ tạo thành một tổ giúp đỡ cho nhau mặc dù không phải lệ thuộc vào một cái nỉ dạ thôn nỉ dạ trong lúc nguy cấp này cũng không n ó i hoài tới thiên kiến b ẹ phái những ngày qua ở c h u n g lẫn nhau ở giữa cũng coi là có chút hiểu rõ không đến mức hoàn toàn phối hợp không d ậ y về phần nạ dạ xỉ ca m a cùng cụ dột sụ chia thực lực có hạn chỉ có thể là một điểm công việc phụ trợ đi thôi đại m ạ mang theo ba cái không c h ọ n vẹn tam vĩ gì nù dị kỳ hướng về phía trước rồi xì ủ tạ tạ cùng ép bu cũng yên lặng đuôi theo bọc sân nhà tác r chiến liền a h có lực k h ô n điểm này không tốt phụ cận đều là cổ nộ hạ kiến trúc còn có không ít thôn dân gặp rủi ro có chút đại uy lực nhận thuật không dùng được dùng ngay cả gì nụ dị kỳ vi thu hóa đều muốn kiềm chế một chút không cẩn thận chưa thể đánh lui địch nhân không nói còn dễ dàng sinh ra đại lượng nội thương cho nên đại m a d ù n g tay không chế phi hành khối lỗi chở mấy tên dị nụ dị kỳ bay lên cao trung không tránh thoát mấy cái phi cầm tấn công về sau đi tới cổ nộ hạ góc đông nam bên cạnh tường vị trí trốn là trốn không thoát ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức có cảm giác v i thu đại khái vị trí phương pháp nếu như không muốn chết liền nhất định phải thừa dịp cái cơ hội tốt này đem bọn hắn đánh bại nếu không liền biết bị tiêu diệt từng bộ phận nói đại m a đem mấy cái dị nụ dị kỳ phóng tới trên mặt đất giải thích nói địch nhân có khống chế phạm vi lớn lực trường năng lực không thể chủ tự đại, đại mads vừa nói một bên để ba cái không trọn vẹn tam v ị dị nụ dị kỳ mở ra bán vi thu hóa trạng thái theo sau lương hướng tây nam sừng nổi tiếng mắt trần có thể thấy ba cái màu da khác nhau cự hình cóc đang cùng mấy cái đồng dạng khổ người thông linh thu phân cao thấp dán làng kết rơi tiến lên nhanh viện binh nội m ộ trong ờ xu i lòng hơi có chút lo lắng về mạn an bài mấy cái theo dõi điểm tới tìm kiếm nạ gạ tổ vị trí đáng tiếc có đợt thứ nhất đột tiến về sau cố nạn dùng bí thuật thần chi giấy người chi thuật đem hai người vị trí cho che giấu loại này ngay cả siêu cấp nhãn thuật đều có thể tránh thoát đi bí thuật thực tế là không có dấu vết mà tìm kiếm trừ phi trùng hợp đ ụ n g vào hoặc là có phương pháp đặc thù t h như cụ giả mạ hiệp trợ tiên nhân hình thức xuống n g ủ d ù mạ kỳ nạ d ù tổ có lẽ có thể thuận cảm giác hiểu rõ một hai đem tự mình xuất thủ ngăn cản nạ gạ tổ bản thể ý nghĩ đẻ xuống đại m a d cảm thấy hiện tại muốn làm là tìm tới cơ hội cùng c ô n à n bắt được liên lạc đồng thời mau chóng cùng d e t đen cùng một tuyến vì thế đại m a đem hành động quyền lợi hạ phong cho các dị nụ dị kỳ về sau tinh lực chủ yếu liền đặt ở tìm kiếm pẹn l ụ đạo đồng thời đem bọn hắn tận lực tiêu diện có ý trong không chỉ đó dù xúc sinh đạo khống đi đối phó chế một nhóm lớn cường đại thông linh thú nhiều loạn cổ n ổ hạ phòng ngự trật tự đồng thời xung làm lâm thời trung tâm chỉ huy tu la đạo thì dùng thanh thế to lớn phi đạn cùng xạ tuyến công kích hấp dẫn cường giả lực chú ý đồng thời hướng thông hướng cỗ nổ hạ phía sau núi khẩn cấp t r h ỗ tránh nạn dựa vào làm cho rất nhiều nị dạ không thể không lấy mạng người tới ngăn cản nó hành động bảo hộ không có sức chiến đấu người già trẻ em rút lui lộ tuyến thông suốt còn nhân gian đạo thì ẩn vào chỗ tối thỉnh thoảng xuất thủ bắt lấy một hai cái nhìn như lãnh tụ nị dạ đọc đến trí nhớ của bọn hắn tìm kiếm cỗ nổ hạ phòng ngự lỗ thủng đồng thời dò xét gì nụ gì k ỳ vị trí lấy dạng này trạng thái đến xem cỗ nổ hạ bản đồ địa hình đoán chừng sớm đã bị địch nhân biết được chiến thuật đều mười phần có tính nhắm vào là người kiên kỵ nhất thiên đạo cùng phụ trợ năng lực cực kỳ cường đại địa n g ụ c đạo cùng n g ạ quỷ đạo còn không thấy bóng dáng cái này cũng khiến cho đại mà không có cách nào xác định đến cùng là đối phó cái k i a đầu định nhân liên sức chiến đấu tới nói không thể nghi ngờ là lực khống chế trận thiên đạo mạnh nhất mấy cái khác khôi lội hóa thân mặc dù nguy hiểm cũng còn tại cổ n ổ hạ nhị dạ có thể đối phó phạm vi bên trong chính là tử thương sẽ không ít chính xác chiến thuật hẳn là liên thủ với d ì d ì lẻ ra ngăn cản thiên đạo cùng ngã quỷ đạo tập kích hạ tặc cả, cả xị nếu là cơ linh dùng ca mù ải đánh lén phần thắng cũng không phải không có chính là cái này chiến đấu nơi trốn có hơi phiền thái đại mạc à nhìn xem hơn phân nửa khu xem v cũng bắt định c i n đấu thần i ệ u nhìn lại phía dưới một con trên cổ vác lấy kính bảo hộ cụ hệ mẹ ra hết xanh ngay tại hướng mình mới gọi người là liên lạc nơi gọi tạc xù kệ là được phu cả xạ cũ lao ra bọn hắn cũng không dành phân thần nếu để cho những cái kia hung tàn thông linh thu xông vào trong thôn tâm cái kia phiền phức liền đại n a m ấy kiểu vi chi l o ạ n đều không có cái này khoa trương được thôi đại m a hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch gì dễ dạ ý nghĩ nhanh viện binh đội nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ v ị thu cùng dị nụ dị kỳ không sai đại m a chủ yếu chức trách là coi chừng mấy cái may mắn còn sống sót dị nụ dị kỳ thế nhưng phải hiểu được quyền biến cô n ộ hà nếu là đồ dị nụ dị kỳ này đoán chừng cũng một cái đều chạy không thoát h ò a quốc cùng vũ quốc biên cảnh khu vực t ì mục đã ở nơi này tới lui thời gian rất lâu bởi vì c ố nổ hạ cùng su nạ gạ c ù một lần nữa xác định phạm vi thế lực dẫn đến nơi này trật tự một trận hướng tới sụp đổ cũng may nị i ả hành động lực hết sức ưu tú dựa vào lực lượng cường đại c h ấ n nhiếp nơi đó thổ dân phản kháng đồng thời đem đục nước béo có ra hỏa đổi đi dần dần ổn định tình thế tới gần xa n h ẫ n phạm vi không chế duyên hải khu vực dần dần hình thành một cái mới phát t h ô n chấn chủ yếu lấy nơi đó sơn dân cùng không biết nguồn gốc dân tự do tạo thành tự trị tiểu đoàn thể tại s a nhẫn dân đạo dưới bắt đầu thu nạp xung quý tộc cộng hòa t r ư ở ngay l o u cả h hình thức xuống phát xuống triển. cùng Dựa theo đài mà ạ kế hoạch, xuyên quốc xuyên Nam Bộ, nạ Bộ, danh tự đều nghĩ kỹ theo thứ tự là sông c h i quốc nguyên c h i quốc cùng sông tri quốc trong đó sông c h i quốc là một cái cổ quốc bị xuyên quốc sắp nhập thôn tính sau diệt quốc nó dân còn tại chỉ là không có thống trị quý tộc nếu như không có đại mà g n h hưởng xù nạ no xạ sổ dị cùng lấy đạ dạ tập kích xù nạ gạ cụ bắt đi gạ hạ dạ về sau rút đi một đôi sủ cạ cụ địa phương chính là sông c h i quốc t r ố n cũ xa nhẫn đây cũng là vì xuyên quốc nam bộ cư dân phú quốc hòa quốc phía nam hẹp dài bằng p h ẳ n g khu vực cơ hồ đều là nước biển ăn mòn bán đầm lấy bán rừng mưa hình dạng mặt đất tổng diện tích kỳ thật không nhỏ chỉ là khai phát độ khó có chút lớn trước mắt giữ lại s ô n g c h i quốc biên chế bảo vệ tốt biên giới tuyến s u n g làm sinh vật nguyên vật liệu trụ sở tiếp tế nhiên liệu nạ dù tổ thôn k h ô n g chế địa bàn trọng yếu nhất thành lập nguyên tri quốc lấy phong quốc đại danh mệnh lệnh chuyển thành xù nạ gạ cụ chuyên môn đất phong từ đại ngự chỗ ủy trị trên danh nghĩa phong quốc đại danh kiêm nhiệm nguyên tri quốc đại danh bất quá việc lớn việc nhỏ đều từ xa nhẫn định đoạt làm trao đổi phong quốc đại danh có thể chỉ định hai cái tôn thất trở thành sông tri quốc cùng sông tri quốc hai cái này quốc gia mới đại danh nước tuy nhỏ cũng không có thực quyền có thể quốc quân vẫn là thường nhân khó mà với tới đại nhân vật phong quốc đại danh vị trí dù sao chỉ có một dòng dõi kế thừa trong nước đại thần chức vụ cũng chỉ một cái củ cải một cái hố cái khác hài từ khứ trừ cũng phải an bài thật kỹ một chút v ề phần tại sao không trực tiếp đem mới đến lãnh thổ nhập vào phong quốc ngẫm lại đều có thể minh bạch lúc đầu phong quốc chính là nhận giới lãnh thổ diện tích đệ nhất đại quốc cơ hồ có hỏa quốc hai lần nếu như đại bộ phận đều là không có một ngọn cỏ sa mạc cũng liền thôi hiện tại trải qua đại m à một phen dày v ò đã có biến thành phì nhiều c h i quốc xu thế nếu như lại đem cái này ba khối địa bàn hấp thu là ngại quốc gia khác kiên kỵ không nghiêm trọng sao phong quốc cái này một miếng ra vẫn là rất dùng tốt cho dù xa nhận thực tế nắm giữ quốc gia chính sách quan trọng cũng không nên vứt bỏ đại m a r nói như vậy lấy phong quốc danh nghĩa quyết trương thực tế là quá nhận người ghen ghét thế nhưng là lấy s u nạ gạ cụ thể lượng mở căn cứ phụ thành lập mấy cái khôi lỗi tiểu quốc liền không thế nào dễ thấy cổ nội hạ không phải cũng trên thực tế nắm giữ song quốc cùng hùng quốc ca đại ca không nói nhị ca ai cũng không so với ai khác tốt bao nhiêu về phần tìm một ở đây lắc lư cũng không hoàn toàn là vì địa vực thế lực kịch liệt biến thiên hộ giá hộ tống mà là có k h á c trách nhiệm cảm khái từ bản thể kia truyền đến liên quan tới nạ gạ tổ chính thức tập kích cổ nội hạ tin tức tìm ộ t cười n h o nói thủ lĩnh thật đúng là cẩn thận chuyện lớn như vậy tại sao không gọi bên trên tiểu đệ đâu làm cho ta hiện tại không biết làm thế nào muốn giúp đỡ cũng không kịp nói mặt nạ quái khách cảm giác một chút mang theo sủi ghế hổ dù kỳ cùng chiếc hộ hữu trí hạ xả s ủ kẹt vị trí chỗ ở phất phất tay trong tay tiểu trang giấy bị một con đột nhiên xuất hiện khôi lỗi con rơi đều đi hướng gián tiểu đội phương hướng mà đi là thời điểm để hai người huynh đệ tương ái tương sát kịch bản tới cái chấm dứt nạ gạ tổ cùng cổ n ả n không tại u trí hạ ô bị tô lực chú ý đặt ở u trí hạ y t chĩa trên thân kéo dài thời gian dài như vậy cũng kém không nhiều đủ về phần vận mệnh bên trong có lẽ có luật bản t h một sau khi suy nghĩ một chút một chú hủ g bây giờ vũ quốc như thế trống rỗng thân là có thể ba mươi chín tin bậy ba mươi chín hạch tâm thành viên có phải là nên đi ba mươi chín thủ nhà ba mươi chín vì tổ chức cống hiến mình chút sức ngọn tưởng tượng tìm mục không có đạt được bất luận kẻ nào cho phép trực tiếp nghĩ đến vụ nhận thôn phương hướng mà đi không lâu sau đó mại tổ gai dẫn đầu tiểu đội cùng ngụ chi hạ xạ xủ kẹ một đoàn người cấp tốc điều chỉnh tiến lên phương hướng chỉ hướng cùng một cái địa điểm cỗ nổ hạ bên trong đã bị to lớn tê giác đâm cháy cửa chính trừ mấy cỗ đổ dạp ở một bên cỗ nổ hạ lý giả cũng liền mấy miếng bị xé nát động vật tàn khu phất tay vung ra một mảnh phong độ đ a u lượn đem đánh tới dịch acid cầu mở ra cũng đem một đầu dài mấy chục thước to lớn kẹn từ đỉnh đầu đến phần đôi u cắt thành hai mảnh về sau theo sát lấy ba cái không c h ọ n vẹn tam vĩ gì nụ gì kỳ mở ra bán vi thu hóa ba cái nhỏ một vòng vi thú ngọc mang theo lôi đỉnh lấp lóe năng lượng l i ề n đem phía trước cày ra ba đầu mấy mét sâu khe ránh những nơi đi qua thấy được địch nhân toàn bộ bị kích phá trên bầu trời q u á i khiếu tám chỉ chim mang theo một đám q u á i dị đen nhánh cự hình quá đen cùng dồn xuất linh không trung bộ đội chiến đấu bên trong hai cánh bên trên phong độn dòng năng lượng t ỉ n h thoảng xạnh dù sao chỉ là một đám không có trí tuệ quái vật hay là bị cải tạo khôi lỗi chỉ cần nạ gạ tổ không có đủ tinh lực thành tụ q u ầ n chỉ huy đang hành động lực càng hơn một bậc phi hành bộ đội trước mặt so huấn luyện dùng máy bay tập bắn không người lái còn tốt đối phó chỉ là những này quái vật lực công kích thập phần cường đại mười phần chịu đánh không chiến bộ đội thành lập c h i s ơ là vì đối phó khắc thôn phi hành lý dạ tiêu diệt dạng này cự hình thông linh đ i ể u lực công kích có chút không đủ cũng may có đại mạc dưới trường mấy tên nhân tạo tinh linh hiệp trợ cũng coi như không chút phí sức đã hoàn toàn thích ứ n g không chiến hình thức rộn đem tùy thân thực trang k h ô n g c h u n g bá vương khai phát đến đài maz đều hơi kinh ngạc trình độ từng mảnh từng mảnh lóe màu vàng kim n h ạ t quan g h u y cánh chim rủ xuống lâm vũ cùng trong không khí hơi nước kết hợp hình thành nhiều chùm sáng tản ra bày trợn phạm vi bao trùm không bằng đ à i maz cùng tiểu ra mạ bù kỳ thi triển bí thuật cầu vâng thiên kiếm nhưng là năng lượng càng tập trung lực công kích càng mạnh hiếm thấy nhất chính là tại nó đặc dị hai mắt nhìn rõ dưới vượt qua siêu viễn cự ly cũng suy giảm có hạn là một loại rất thực dụng không đối ám sát bí thuật khoảng cách gần lấy thiếu địch nhiều cũng rất linh hoạt phía dưới đều đâu vào đấy hướng sau núi phòng hộ công trình chuyển di cổ nộ hạ dân nhóm ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy như cầu vồng lướt qua bầu trời mang theo tinh mịn xì, xì xì, tiếng vang năng lượng xạ tuyến lưới đem từng cái phi hành thông linh thú đánh rơi lộn xộn lông vũ phiêu tán mang theo rổ tê in đốt cháy khét đặc thù vị khét mười phần khó ngửi đừng nhìn đi mau kia là xa nhận c h i viện trên trời tạm thời là an toàn đợi lát nữa liền khó nói khó được sắc mặt nghiêm túc kính dâm mặt e b i s đẩy một cái ngây người xạ r ù tô bị cộ nổ h à m a s những này tiểu quỷ mặc dù đã là giờ nhìn thế nhưng là tại loại trình độ này trong chiến loạn so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào liền xem như chính abis vừa rồi nếu không có không biết nơi nào tới cứ viện sợ rằng cũng phải trở thành thi thể ta lập tức cũng muốn đi tiền tuyến các ngươi bây giờ cũng phải gánh vác nó duy trì trật tự trách nhiệm đem mọi người đưa vào chỗ tránh nạn đây là nhiệm vụ cũng là mệnh lệnh không cho phép cự tuyện lập tức chấp hành không đợi mấy tên học sinh có dị nghị h ẹ bị cùng mấy tên quen biết đồng bạn nhảy lên mái hiên biến mất tại cuối tầm mắt phương sa ạ ký mỹ chĩa r a tộc thi triển bội hóa thuật hậu to lớn thân ả n h đang cùng một cái hát hóa cự hình gấu trúc đấu sức ăn sắc thú miệng lớn khép kín k h n g bố lực căn kéo xuống một mảnh mang cốt cặn bã huyết nục ự nhân kêu đau một tiếng cự truy lửa dưới nện vung lên tới bỗng nhiên vứt qua một bên một chân bước qua đi đem đầu lâu dâm xẹp từng đợt gầm thét tao nộ chiến bên trong màu xanh lưng màu trắng cái bụng cắt xịu tư tán vì người bị thương nhóm cung cấp sinh mệnh lực duy trì chiến tuyến không đến mức sụp đổ tại cổ nổ hạ các n g ỉ dạ không thể chú ý đến nơi hẻo lánh có một mảnh nguyên là ủ trí hạ r a t ổ khu q u ầ n cư bốn nhân ảnh hướng về trong thôn tâm tiến lên thỉnh thoảng thân xuất viện thủ đem lâm vào khốn cảnh cổ nổ hạ dân cứu ra hiểm cảnh cầm đầu chính là đại m ạ đồng đội sen nguyên bản sa màu nâu bím tóc đuôi ngựa cùng bông xuống gương mặt hai bên bệnh cỗ biện đã tăng cùng dồn máy móc cảm giác mười phần không trung bá vương không giống giống như gũ ẩn thịnh phóng diễm h ỏ a n g h e thường đem nó b ọ c lại phía sau năm cái theo năng lượng rung động l n g vũ theo chủ nhân tâm tình thỉnh thoảng biến đổi màu sắc ngoan ngoãn mà cùng đi sụt xù kỳ tổn hệ gì có chút kỳ quái nhìn bên người nữ h à i một chút không nghĩ tới đại mạc bên người còn có ngư ờ i dạng này ẩn giấu rất sâu nhân vật không có bất kỳ cái gì huyết kế giới hạn cùng bí thuật trước đưa liền có thể đem huyễn thuật thôi diễn đến hỏa diễm thực chất hóa tình trạng cho dù làm m n dễ kỷ ụ xạ dị đẳng mong muốn thức tình dạng này nhãn thuật sen lạnh nhạt đáp lại nói m g ợ n nhờ ngoại lực trợ giúp mà thôi cụ dạ mạ ra tộc huyết k ế giới hạn lực lượng vật tàn lưu tăng thêm đái m à định chế khôi lỗi đỉnh phong thành quả một trong ta chỉ là làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ phía sau hai người không xa mang theo mặt nạ hóa thân t i ê n yên la cùng diêm ma la vạ cụ dạ cùng dạ x a đ ố i sen hứng thú rất đ ậ m nhất là vạ cụ dạ khi còn sống chỉ lấy mạ cù một người đệ tử nàng không có thể đem trước độn chuyển xuống cuối cùng quấn đi bên trên phong ấn mì dạ con đường quả thực đáng tiếc trước độn cùng sen trên thân huyễn lửa không phải một cái con đường nhưng là có dị khúc đồng công chi diệu thiêu đốt thể cùng thiêu đốt linh hồn bất quá cân nhắc đến đối diện cũng mới mười chín tuổi tả hữu niên kỷ cũng rất tốt đặc tại trước kia dạng này tuổi trẻ cao thủ x u nạ gạ cụ là thật nhiều năm cũng khó khăn đạt được một cái còn nhiều ổ tổ cá dơ xa thiết chờ c h ụ nghìn kiểu người như vậy lý giả so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa về phần thiếu niên thiên tài tầng tầng lớp lớp kia là cô nổ hà mới có đại nộ chính là như vậy để mắt người trước sáng lên tiểu cô đ ư ơ n g đại mads thế mà để nó làm thư ký thường ngày xử lý công vụ dùng đại mads tới nói đây không phải hắn yêu cầu mà là sen ý tứ cũng là không phải hoang phế tu hành mà là sen nhận thuật phong cách thiên về tâm tính mà nhẹ tại thực chiến nó thể thuật mặc dù không yếu nhưng sức chiến đấu đầu to vẫn là thực trang hồ hỏa gia chỉ xuống huyễn thuật năng lực v ề phần sen ngược lại là cực kỳ tự mình hiểu lấy đáp lại nói hơn ba năm trước ta thế nhưng là ngay cả n h ì n khảo thí tư cách đều tương đối treo phổ thông nghĩ cũng chính là gặp đại m a tiếp nhận không ít tấn huệ người này gặp vỡ cố gắng của mình cố nhiên trọng yếu vẫn là phải quý nhân tương trợ đặt tại trước kia ai có thể nghĩ tới từ lưu sai trong b i ể n trở về từ coi chết bài m ạ n thế mà lại có như bây giờ thành thử xích chi cắt bụi uy danh cũng dần dần trở nên danh phủ kỳ thực trong đó ở giữa đến cùng trả giá bao nhiêu cố gắng chỉ sợ cũng chỉ có khoảng cách gần cảm thụ qua lập nghiệp gian khổ mấy tên đồng đội cùng sơ tuyển bộ h ạ chỉ chốc lát bốn người tiếp cận chiến đấu một tuyến một nắm không biết từ nơi nào xuất hiện lưu lãng nhất người ở giữa xen lẫn thực lực không kém dẹt trắng phân thân nhiều loạn lấy hậu phương trên tuyến để cung cấp chi viện cổ nộ h ạ n h ị dạ không cách nào hoàn toàn đem người xâm nhập ngăn trở sen kéo theo hỏa d i ễ m gió lốc thỉnh thoảng đem địch nhân c u ố n v à o đốt thành cho bụi chúng ta đây là đi đâu Tô Tô Tiếp cận chiến trường chân chính. Địch nhân thi triển trời sinh chi thuật thời điểm, không nhất định biết bao quát toàn ta tận tiếp nhất chết trợn. hoạt thuật, cũng phải đuổi kịp lội. Ai biết nạ tổ thuật Cát th Sù sinh sẽ sinh Sù Kỳ không kịp Kỳ Nê cận chiến chân chính. nhân ngoại luân định nổ nên, chúng đến cận định người Còn, cũng nạ lớn nhiêu? Di hỏi. hồi chi điểm, vi, phải đuổi lội, ai vi giờ Địch hạ phạm cho phục phục phạm cổ lực gạ Bây đạo bao bao ạ bộ tự nhiên càng là trung tâm càng là chiến đấu kịch liệt địa phương tử thương càng là nghiêm trọng cũng sẽ trở thành nạ g ạ tổ trọng điểm chiếu cố khu vực những địa phương này khẳng định cũng là khu vực nguy hiểm nhất đổi người xung làm dẫn đường đại mad còn không yên tâm chỉ có b y thác đầy đủ cẩn thận lại thực lực cũng đầy đủ khoảng một nghìn làm một phương hướng khác dị dị d ra mở ra tiên nhân hình thức lần nữa cùng thiên đạo mặt đối mặt lần trước chuyện xảy ra bất ngờ hai người nhìn như có tâm lý chuẩn bị kỳ thật cũng không có chính thức tử chiến y tứ hôm nay khác biệt tất cả mọi người không có đường ui tạo thành nghiêm trọng như vậy tử thương nạ gà tổ cũng không phải có thể tha thứ đối tượng có chút sai lầm là nhất định phải trả giá đắt ta lúc đầu cũng dạy qua các người đi xác thực thiên đạo lạnh lùng đáp lại nói vì trong lòng lý tưởng ta đã làm tốt hy sinh hết thể chuẩn bị